Chương 257 Thiên địa Thần Bảo Chi vi. Chương 257 Thiên địa Thần Bảo Chi vi. Nghe xong Lương Tử Nghĩa uy hiếp, Đông Phương Thu Linh hết sức tức giận. Nàng quật cường ngửa đầu, khinh thường nói, các ngươi ngược lại là động thủ thử xem, bổn công chúa mới không sợ các ngươi những thứ này không biết xấu hổ ra hỏa. Muốn thần bảo, bản thân tìm kiếm, đoạt người khác tính là cái gì bổn sự? Mấy thứ thần bảo đều là nàng vất vả tìm được, tuyệt sẽ không được ra. Liên vận khí của ngươi, chúng ta còn tìm cái rắm. Lương Tử Nghĩa có chút bất dĩ, càng có ta hoán hận. Thu Đào đập bảo, vốn là chưa nói không thể đoạt. Chỉ cần ngươi không có rời khỏi phân bảo thủ, chúng ta có thể lập thủ. Ngươi yên tâm, vì các quốc gia cùng bình thường quan hệ, chúng ta sẽ không đánh chết ngươi, nhưng mà có thể hay không đánh cho tàn phế sẽ không nhất định rồi. Lời này đã là uy hiếp trắng trợn rồi. Khôi Ngô Lệ Phong Hành vừa phụ hòa nói, "Không sai, ngươi ăn thịt tối thiểu để cho chúng ta phân một chén canh uống, thần bảo toàn đều bị ngươi cầm đi, chúng ta làm sao có thể cam nguyện?" Tay cầm trường kiếm Nhạc Hoa cũng nói, "Lấy ra đi, nhiều người như vậy vây công ngươi, các ngươi huynh muội căn bản không phải đối thủ. Trên cái thế giới này, không có hữu nghị. Có, chỉ là lợi ích đem lợi ích nhất trí lúc." tiệu sẽ khiến người hợp cùng một chỗ giờ phút này đông Phương thu linh hiển nhiên đã thành lợi ích cái đích cho mọi người chỉ trích các ngươi các ngươi không biết xấu hổ đông Phương thu linh tức giận giậm chân những người này không phải cái gì hoàng tử công chúa rõ ràng đều là cường đạo mọi người khí thế hung hăng đông Phương Tiên tứ cũng nhịn không được nữa dù sao đông Phương thu linh là hắn muội muội đoạt bảo kết quả vừa liên quan tất tình quốc vinh dự nhưng hắn cũng không táo bạo mà là ngựa khí khách khí đối với mọi người hành lễ nói chư vị lần này thụ đạo hành trình đoạt bảo việc nhỏ các quốc gia ở giữa hữu nghị càng thêm trọng yếu mọi người như thế hung hổ doan người thật sự làm cho lòng người Hàn. Nhưng ta vừa lý giải các vị muốn được bảo tâm tình như vậy đi, ta sẽ nói mỗi mỗi xuất ra khác nhau thần bảo phân cho mọi người, mọi người cũng đừng có lại vì khó thu linh thả thu linh rời khỏi. Nếu ép người quá đáng, ta huynh muội tình nguyện một trận chiến, tự chiến. Đối phương người đông thế mạnh, thật muốn đánh, huynh muội bọn họ tự nhiên đánh không lại. Nhưng mà thần bảo cũng không có thể toàn bộ xuất ra, dù sao đều là muội muội vất vả đoạt được, được. Vì vậy, cân nhắc phía dưới, hắn nguyện ý lại để cho muội muội xuất ra khác nhau thần bảo đến chấn an nhân tâm, kế tiếp thần bảo mới trọng yếu hơn. Hiện tại trước hết giúp đỡ mọi mọi thoát thân Đông Phương Thiên Tứ mà nói, lại để cho mọi người lâm vào trầm tư. Khác nhau thần bảo, quá ít căn bản chưa đủ phân. Hơn nữa mọi người hiện tại cũng minh bạch, Đông Phương Thu Linh chính là thần bảo hàng thế sống dẫn đường đẳng sau cao hơn phẩm giai thần bảo, tất nhiên còn có thể hàng lâm tại Đông Phương Thu Linh xung quanh. Kể từ đó, không ai nguyện ý thả Đông Phương Thu Linh rời khỏi. Mặc dù không có người nói chuyện, nhưng mà mọi người như trước đem Đông Phương Thu Linh vây quanh, đề ý như trước. Mắt thấy như thế, doanh phi Vũ quản xếp vung lên, chậm rãi đi tới Đông Phương Thu Linh bên cạnh. Hắn cười hướng mọi người nói, khắc nhau thần bảo, đủ thành ý mọi người không muốn quá được một tức lại muốn tiến một thước. nếu như các ngươi như trước như thế ủng hộ doanh người, ta doanh phi vũ nguyện ý cùng thu linh công chúa cùng một chỗ đánh với các ngươi một trận. thời điểm này phải đứng ra đến. bởi vì giờ phút này là một cái xuôi xoẹ cơ hội tốt. ai bảo hắn là một cái thập phần si tình nam nhân đâu? vì chính mình nữ nhân yêu mến suốt đầu là chuyện phải làm. đa tạ doanh phi vũ hoàng tử. có người hỗ trợ. đông phương Tiên tứ lập tức hành lễ cảm tạ đông phương thu linh lại khinh bị liếc qua doanh phi vũ. đối với doanh phi vũ hành vi chút nào cảm ơn tri ý đều không có. một cái tiểu mập mạp mà thôi, nàng không nhìn chúng nhãn. Nguyên bản còn do dự mọi người, càng thêm chủ trừ. Hơn nhiều một cái doanh phi vũ, một khi tranh đoạt, biến số càng lớn. Doanh phi vũ. Một tiếng gầm lên, doanh hỏa vũ tóc đỏ phất phới, đều nhanh tức điên rồi. Nàng chỉ vào doanh phi vũ tức giận mắng, ngươi có phải hay không điên rồi? Nữ nhân kia vừa rồi khi dễ ta kia mà, ngươi là ca ca ta, ngươi không giúp ta lại có thể giúp nàng. Đợi trở lại Vân Quốc, ta sẽ nói phụ hoàng lột da của ngươi ra. Nhìn xem tức giận doanh hỏa vũ, doanh phi vũ da đầu run lên trái tim suy nhược, kiên trì nói, "Hỏa vũ, cho chút mặt mũi, vì ca cả đời hạnh phúc, ngươi liền nhịn một chút. Chịu đựng cái rắm." Doanh hỏa vũ quanh thân hỏa diễm kích động, tay phải một lần hành động, lần nữa ngưng ra viêm dương. Nàng tay phải nhất đâu, hỏa cầu đánh út về phía Doanh phi vũ ba người mà đi. Người đã ăn cây táo, rào cây xung gặp sắc vương nghĩa, ngay cả ta ngươi cùng một chỗ đánh. Cực lớn hỏa cầu, đỏ rực cực nóng vô cùng. Hỏa vũ, ngươi. Doanh phi vũ quá sợ hãi, thương hoàng sợ lui về phía sau. Cái này chơi lớn hơn, ngươi tránh ra. Đông vương thu linh một cước đem Doanh phi vũ đá văng, nắm ba tiêu phiến mãnh lực vung lên. Phần phật đáng sợ sứt gió, lần nữa đem hỏa cầu thổi bay đi ra ngoài. Hai người động thủ, lập tức phá vỡ bình tĩnh. Lương Tử Nghĩa nhìn chằm chằm vào ba tiêu phiến, hai mắt tỏa ánh sáng. Mọi người ra tay, đoạt nàng cây quạt, cái thanh tiêu cây quạt nhất định là vừa rồi chỗ sinh ra thần bảo. Sau khi nói xong, hắn trước tiên ra tay, một chĩa bắt, đánh thẳng Đông Phương Thu Linh mà đi. Lương Tử Nghĩa, ta đến chiếu cố ngươi. Đông Phương tiên Tứ bảo vệ tại Đông Phương Thu Linh trước người, ngăn trở Lương Tử Nghĩa, cùng tiến lên. Mọi người chịu Lương Tử Nghĩa đầu độc, vừa nhao nhao ra tay, loạn, loạn cả một đoàn. Thu Linh, ta đến bảo vệ ngươi. Doanh Phi Vũ giờ phút này không có lựa chọn nào khác, bảo vệ Đông Phương Thu Linh. Nhạc Thu nùng cùng Nhạc Hoa cùng một chỗ kéo tới. Hán kiên chỉ lấy một đệ hai. Doanh Hỏa Vũ, đều là ngươi làm hại, bổn công chúa không tha cho ngươi. Đông Phương Thu Linh giận dữ, đem lửa giận đều phát tiết đến Doanh Hỏa Vũ trên mình. Nàng nắm ba tiêu phiến, nhắm chúng Doanh Hỏa Vũ sử dụng ra lớn nhất khí lực vung lên. Nhất thời, tại Doanh Hỏa Vũ dưới thân ngưng ra gió lốc đến. Phần phần, gió lốc đem Doanh Hỏa Vũ cuốn vào, một cú đại lực đem nàng vọt tới bầu trời rồi, hướng về cao hơn Diệp Lục địa. Cơ hội, gặp Đông Phương Thu Linh ra tay với Doanh Hỏa Vũ, Lệ Phong Hành cùng Lệ Yên Nhiên đột nhiên tập kích. Không ai thủ hộ chỉ thấy lệ yên nhiên sử dụng cái thân pháp từ đông phương thu linh bên người xẹt qua đông phương thu linh một cái kinh ngạc túi đầu nhìn qua trong tay ba tiêu phiến vậy mà không thấy hất hất tay quạt là của ta lệ yên nhiên đại hỉ lần nữa sử dụng ra thân pháp rất nhanh chạy trốn nhưng bởi vì ba tiêu phiến trên có đông phương thu linh hồn lực cân ký nàng vô pháp đem ba tiêu phiến thu nhập nàng hồn giới chỉ có thể cầm lấy ba tiêu phiến chạy nhanh đáng giận trả vốn công chúa ba tiêu phiến bị đánh lén đông phương thu linh tay phải rối ra thân bảo tử vân đằng rơi vào trong tay nàng thúc giục hồn lực tử vân đằng hưu u u một tiếng bay ra ngoài rất nhanh đổi theo lệ yên nhiên, sau đó một cái cuốn quanh, đem lệ yên nhiên bao quanh trói lại. ai nha? lệ yên nhiên khó hơn nữa đào tẩu, sử dụng ra đại lực cũng không cách nào dễ rửa từ vấn đẳng. kiện thứ hai thiên địa thần bảo, đoạn ta. thân thể khôi ngô lệ phong hành, xông lên hướng đông phương thu linh. chỉ thấy đông phương thu linh thúc dụng hỏa lực, lệ yên nhiên trong tay ba tiêu phiến lục mang lóe lên, từ lệ yên nhiên trong tay rái rửa đã bay trở về. đoạn ta sẽ nói ngươi cho ta đoạn. nàng nắm ba tiêu phiến, nhắm chúng lệ phong hành mãnh lực vung lên, lại làm một đạo gió lốc, trực tiếp đem khôi ngô lệ phong hành thổi bay đi ra ngoài. hắc hắc. Đông Phương Thu Linh đại hỉ, mọi người thì là kinh hãi. Thiên địa Thần Bảo quả nhiên khủng bố dị thường. Có được đa dạng thiên địa thần bảo, trong nháy mắt lại để cho Đông Phương Thu Linh cường đại như vậy, lại lực lượng một người đem doanh hỏa vũ, Lệ Phong hành cùng Lệ Yên Nhiên ba người đánh chính là không hề có lực hầu thủ. Chương 258. Phong Lôi Sí. Chương 258. Phong Lôi Sí. Lại nói doanh hỏa vũ bị gió lốc thổi trời cao, vừa vặn rơi vào cao nhất tầng diệp lục địa phía trên. Ai nha, hung hăng ngã một cái, vỏ mông chạm đất. Không biết là bờ mông co giãn đại, hay vẫn là diệp lục địa co giãn đại, toàn bộ người trực tiếp cho bắn lên. Đáng giận, ta muốn giết ngươi. Doanh Hỏa Vũ khí thế hung hăng, chuẩn bị xuống dưới tìm Đông Phương Thu linh báo thủ. Đột nhiên bước chân dừng lại, mãnh liệt nghiêng đầu. Bên cạnh có người. Sau đó, nàng xem thấy Dạ Tinh Hàn, Dạ Tinh Hàn vừa giống như xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem nàng. Dạ Tinh Hàn, Doanh Hỏa Vũ trừng to mắt. Người cái này, chơi thừa phong phá lang đâu? Dạ Tinh Hàn vừa cười vừa nói, hơi ý chào phúng. Trước đây hắn lợi dụng địa đồ, rất nhanh tìm được Đông Phương Thu linh vị trí rồi đi theo, sau đó trốn ở cao nhất tầng trên diệp lục. Không nghĩ tới a, nhìn vừa ra náo nhiệt cho hay còn chứng kiến doanh hỏa vũ thừa lúc gió lốc bay lượn. bất quá từ đông phương thu linh cùng người đánh nhau quá trình đến xem đã chứng minh một sự kiện. thiên địa thần bảo quả nhiên là mạnh khủng bố đông phương thu linh thực lực cảnh giới bình thường nhưng bởi vì được tứ tiểu giáng thần bảo có thể lấy một địch nhiều chiến lực trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc đương nhiên còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn. những hoàng tử này công chúa chiến lực thật sự là phế đánh nhau một chút sát khí đều không có cùng trẻ con chơi trò chơi làm người lớn tự như từng cái một không hề năng lực chiến đấu đều là nhà ấm trong lớn lên phế vật hoàn toàn quyết thiếu thực chiến rèn luyện đối mặt thần bảo lại thúc thủ vô sách bi thật sự là bi -ai. Ai cần ngươi lo, Doanh Hỏa Vũ Hàn khó chịu, xấu mặt một màn, bị Dạ Tinh Hàn nhìn cái sạch sẽ, vi tìm về mặt mũi, nàng hừ lạnh một tiếng, "Ta đây sẽ xuống ngay, thanh nàng đốt thành cho. Đang muốn xuống dưới, lại nghe Dạ Tinh Hàn nói, "Thôi đi, trên thế giới có rất nhiều tương khắc chi lý, nàng ba tiêu phiến vừa vặn khắc chế ngươi hỏa, ngươi thắng không được nàng." Thân bảo, công pháp, hồn kỹ, cùng với hung thú giữa đều có một ít tương khắc chi lý, giống như là hắn hậu hệ cùng, chính là khắc sát dựng mẫu chi chú nhất tộc sát khí. Vì vậy mặc dù thực lực của hắn thua xa tại dựng mẫu chi chú, Hậu Nghệ cùng xuyên sơn tiễn huyền khí chi lực lại trợ giúp hắn đánh chết trọng thương dựng mẫu chi chu, mà ba tiêu phiến sương gió vừa vặn khắc chế doanh hỏa vũ hỏa. Nếu ba tiêu phiến tại doanh hỏa vũ trong tay, nói không chừng có thể giúp trưởng bản thân thế lửa, nhưng ở trong tay người khác chính là nàng khắc tinh. Tất cả tương khắc chi lý đều muốn lấy thực tế làm tiêu chuẩn. Doanh hỏa vũ tức khắc nhẹ lời, hư lệnh một tiếng, hai tay bản tại trước ngực, nàng trầm giọng nói: ngươi cũng là vân quốc nhân, hay vẫn là, hay vẫn là vân quốc nhân, chẳng lẽ xem ta bị người khi dễ? Tuy rằng, hay vẫn là ta phò mã. Mấy chữ cũng không nói đến, nhưng mà gương mặt của nàng đã đỏ lên một mảng lớn. Thân là nữ nhân, nàng có rất ít nhu nhược một mặt, ít hơn có nhăn nhó một mặt. Nhưng mà chẳng biết tại sao, giờ phút này đã nghĩ lại để cho Dạ Tinh Hàn giúp nàng hạ giận. Hả? Dạ Tinh Hàn tức khắc im lặng, nữ nhân này tại đây sĩ diện cái láo cái gì đâu? Thật sự là bệnh tâm thần. Hắn lười để ý đến biết doanh Hòa Vũ, từ khi biết được Vân Hoàng đưa hắn trở thành hiến tế quân cờ, thậm chí đều có chút hận ý Dạ Nhãn tập trung chi lực mở ra, nhanh chằm chằm phía dưới chiếc giường. Giờ phút này, Song Phương vô cùng lo lắng đấu chiến. Nhất phương nhiều người, một phương khác thần bảo nhiều đấu cái tám lạng nửa cân, chỉ có doanh phi vũ một người, bởi vì lấy một địch hai, bị người bản tấu đúng lúc này, vân tổ đống nhiên cuộn cuộn. Một đạo thất thải chùm kia sáng rơi xuống, đánh bảo phân bảo thụ phía trên, còn thừa không nhiều lắm thất thải hoa, lại có một ít héo tàn kết quả, lại có thần bảo xuất thế. Dạ tinh hàn ánh mắt ngưng tụ, một chút kích động đây là đệ ngũ kiện, doanh hỏa vũ thu sĩ diện cái lão, tiến đến dạ tinh hàn trước mặt, thầm nói, lúc này đây sản bảo, có thể hay không vẫn còn đông phương thu linh xuống bên. Tám phần là, dạ tinh hàn gật đầu, trong lòng bắt đầu tính toán. Sản bảo không sai biệt lắm chuẩn bị kết thúc, bảo vật phẩm giai biết càng ngày càng cao. Chỉ cần lần này sản bảo vẫn còn Đông Phương Thu Linh xung quanh, vậy bất kể thủ đoạn, chiếm rồi hay nói. Đông Phương Thu Linh bọn hắn chỗ diệp lục địa, cũng liền chỉ có 11, 12 cái quả thực, nếu như chỗ sản thần bảo ngay tại Đông Phương Thu Linh bên người, có lẽ đang ở đó 11, 12 cái quả thực trong, chúng ta đây nhanh xuống dưới đoạn. Doanh Hỏa Vũ vội la lên. Dạ Tinh Hàn vẫn đứng ở tại chỗ, vẫn không lúc đích. Mà ánh mắt của hắn, sử dụng ra tập trung công năng đồng thời, vừa sử dụng ra xuyên cự chi lực, Giờ phút này, Hàn chính tập trung Đông Phương Thu Linh bên người những cái kia quả thực, phân biệt rõ bên trong là có phải có thần bảo. Có mắt trợ lực, không cần phải đi xuống trước. Trước tiên có thể xác nhận thần bảo ở đâu, xuống lần nữa đi động thủ cũng không muộn, càng có thể xuất kỳ bất ý, không phải. Không phải, còn không phải. Đến cùng ở đâu? Rất nhanh, Dạ Tinh Hàn đã xem xét 7 8 cái quả thực đều không có thần bảo, bên trong đều là độc trùng. Mà bởi vì thần bảo hàn thế, phía dưới mọi người vừa đình chỉ đánh nhau. Mọi người cùng Dạ Tinh Hàn một cái tâm tư, đều cho rằng thần bảo ngay tại Đông Phương Thu Linh bên người, cho nên ngược lại cướp đoạt trên diệp lục quả thực. Rất nhanh, Các trên diệp lục hơn 10 quả thực đều bị chặt ra, nhưng lại không phát hiện thần bảo chỗ. Lương Tử Nghĩa nhịn không được hướng Đông Phương Thu Linh quát, "Đông Phương Thu Linh, thần bảo đến cùng ở đâu? Ngươi hỏi buồn công chúa làm gì? Có bản lĩnh bản thân tìm đi." Nắm ba tiêu phiến, Đông Phương Thu Linh tiêu ngạo hừ một tiếng, chỉ cảm thấy không hiểu đấu. Bởi vì nàng căn bản có trời mới biết thần bảo đến cùng ở đâu. Tay cầm trường kiếm nhạc hoa muôn phần tức giận, nhịn không được hướng về phía Đông Phương Thu Linh chém ra một kiếm. "Thần bảo đến cùng ở đâu?" "Đáng giận, nói mau." "Nói tất cả đừng hỏi buồn công chúa, bản thân tìm đi." Đông Phương Thu Linh nắm ba tiêu phiến vung lên đáng sợ sức gió càng đem kiếm khí vừa thổi lên trời, nàng hạ quyết tâm, chỉ cần có người cùng theo, nàng sẽ không đi tìm. kể từ đó, mọi người ai cũng đừng nghĩ đạt được thần bảo. gặp Đông Phương Thu Linh như thế thái độ, mọi người tức giận nghiến răng nữa, thực sự không biết làm thế nào đang tại cái này rằng co chi tế, khiến cho mọi người đều không thể tưởng tượng một màn đã xảy ra. chỉ thấy trên bầu trời có một cái quả thực, xuyên qua mấy tầng lá cây rơi xuống. công bằng, vừa vặn đã rơi vào Đông Phương Thu Linh trong ngực Đông Phương Thu Linh theo bản năng vừa tiếp xúc với, đem quả thực ôm lấy. sau đó, mình cũng ngây ngẩn cả người. châm mặc, một mảnh châm mặc tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, ngay cả chính Đông Phương Thu Linh đều vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. cái kia quả quả thực thế nào cũng cất giấu để ngũ kiện thiên địa thần bảo, nhanh đoạn. Lương Tử Nghĩa hô to một tiếng, đem kinh ngạc mọi người đánh thức. nhất định là vừa rồi, nhạc hoa kiếm khí bị Đông Phương Thu Linh thổi trời cao, vừa vặn chém đứt chỗ cao một loại quả quả thực nặng mạng, khiến quả thực rơi xuống. nhưng mà đây cũng quá nguy tiên, lại có thể như thế trùng hợp, vừa vặn rơi vào Đông Phương Thu Linh trong ngực. hành nữ vật khí, đáng sợ làm cho người thán lưỡi. bừng tỉnh mọi người, một loạt mà lên. nếu như nhận định cái này một viên quả thực cất giấu thiên địa thần bảo. Cái kia không đoạt còn chờ khi nào? Đây là buồn công chúa, các ngươi đều mau tránh ra cho ta. Tay trái ôm quả thực, Đông Phương Thu Linh tay phải mãnh lực vung vẩy ba tiêu phiến. Dưới sự phẫn nộ, huy động liên tục bốn năm xuống. Đáng sợ sóng gió, vù vù thổi, đám đông thổi tử tán. Ngay cả Đông Phương Thiên Tứ đều tránh không kịp, vọt đến một bên, xua đổi mọi người. Sau đó, Đông Phương Thu Linh nắm lấy cơ hội, tay phải nắm ba tiêu phiến mãnh liệt hướng quả thực lên một động. K. Quả thực vỡ ra, một đạo hà quang phóng lên trời. Chỉ thấy quả thực trong bắn ra bạch quang, bên trong một cặp khéo léo mang theo lôi điện cánh. Cánh tia sáng trắng kích sạc, tại bầu trời chiếu ra mấy chữ Tam giai Thiên Diệu Thần Bảo, phong nô xí, Tam giai, Phi Hành Thần Bảo. Mọi người lần nữa tạt lưới, trợn mắt há hốc mồm đầy quả thực là tuyệt thế thần bảo đã có bảo vật này, về sau có thể thôi phát hai cánh, ngựa không phi hành. Vì vậy, mọi người tất cả đều nổi điên tựa như, xông lên hướng Đông Phương Thu Linh. Sư Tử Hoả Đạn. Đúng lúc này, Dạ Tinh Hàn rốt cuộc đầu thủ, hắn từ trên trời giáng xuống, thôi phát từng đạo hỏa trụ. Dây đạn hỏa trụ đập nện tại bên ngoài Đông Phương Thu Linh vì, đem có ý định đoạt bảo mọi người lần nữa bước lui. Ma chính hắn rơi vào Đông Phương Thu Linh trước người lập tức một đôi hắc bạch mà thành âm dương động, nhìn chầm chầm đồng nhìn chăm chăm vào đông phương thu linh rất nhanh quay xung quanh đó là độc xà mau đem quả thực cột cho ta đông phương thu linh chỉ nhìn dạ tinh hàn một cái đột nhiên cảm giác được đầu tròn váng. túi đầu nhìn qua quả thực bên trong cũng không phải cái gì thần bảo mà là một cái hắc sát độc xà dương răng nhanh hướng nàng tê dạo mà đi a nàng hô một tiếng bản năng đem quả thực ném ra vừa vặn bị dạ tinh hàn nhận đến dạ tinh hàn khoe miệng dương nhẹ lập tức lấy ra quả thực bên trong phong lôi khí thu nhập thân thể không gian bảo vật tới tay sư tử hỏa đạn hỏa trụ tàn đi mọi người một lần nữa vây quanh tới đây. mà giờ khắc này, doanh hỏa vũ vừa từ chỗ cao nhảy rụng xuống, mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm vào dạ tinh hàn, từng cái một lòng đầy căm phẫn. lương tử nghĩa dẫn đầu hét lớn: dạ tinh hàn, ngươi thật sự là hèn hạ vô sỉ, giao ra phong lôi xí, nếu không thì chúng ta cho ngươi chết không yên lành. một đôi tức giận con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào dạ tinh hàn. cho đến giờ phút này, đông phương thu linh mới hiểu được mình bị dạ tinh hàn bủa vỡn. nàng vừa thẹn vừa giận, giậm chân nói: ngươi cái này không biết xấu hổ ra hỏa, mau đem bổn công chúa phong lôi xí trả trở về. dạ tinh hàn đứng ở tại chỗ, vẫn không núc đích. Hắn mắt lạnh lẽo ngưng tụ, trầm giọng nói ra, chỉ bằng các ngươi từng cái một phế vật, còn muốn để cho ta giao ra phong lôi xí. Nếu ai muốn cướp, cho dù đạo thủ, ta đem mắt phải chết. Đáng sợ lệ khí cùng sát khí lan tràn. Một khắc này, khí thế của hắn uy hiếp toàn trường. Không phải hắn kiêu ngạo, nơi đây không có người nào là đối thủ của hắn. Chương 259. Đột nhiên tới trận pháp. Chương 259. Đột nhiên tới trận pháp. Nuốt Vũ Đồng sau đó, Dạ Tinh Hàn chẳng những cảnh giới tiếp cận nguyên hồn cảnh cửu trọng viên mãn, càng là đã nhận được nhiều loại huyễn thuật năng lực. Hắn hiện tại, áp chủ bài thêm nữa thực lực càng mạnh hơn nữa. Những cái kia hồn cung cảnh phía trên các quốc gia đoạt bảo người thứ ba, đều bởi vì hiến tế chết rồi. Tự xưng hoàng tử công chúa ở trong mạnh nhất vũ đồng, cũng bị hắn đã giết. Còn giữ lại những thứ này, mảnh mai hoàng tử công chúa, hắn hoàn toàn có thể làm được nghiền ép. Phong Lôi Sí đã là hắn, cũng dám uy hiếp cưỡng đoạn, quả thực muốn chết. Người nào nghĩ đến đoạn, có thể thử xem. Trên người hắn lệ khí tại lan tràn, sát khí tại sôi trào. Một cái quét xem mọi người, những hoàng tử này công chúa hoàn toàn bị khí thế của hắn áp chế, ngay cả cùng hắn đối mặt dũng khí đều không có. Thật sự là một đám buồn cười phế vật. Cố làm ra vẻ, ta đến chiếu cố ngươi. Rốt cuộc, có người nhịn không được gầm lên đó là Tứ Lôi Quốc lệ Phong Hành. Tay phải hắn nắm tay, cánh tay co rút lại, co rút lại phía sau cánh tay, như là lọ xo đồng dạng. Thôi phát mà ra hộ lực, dọc lại cùng một chỗ. Hắn bạo nhảy dựng lên, gầm lên một tiếng, bá viên quyền. Kia uy manh khí thế, sắc thực như giống như dã thú của bá. Hoàng tử các nước công chúa ở bên trong, ngoại trừ hồn cung cảnh tam trọng vũ đồng, chỉ có hắn là hồn cung cảnh cường giả. Dạ tinh hàn như thế cuồng vọng, hắn phải ra tay, giết chết một cái dã tinh hàn kiêu ngạo khí diễm. Tới tốt lắm. Dã tinh hàn ánh mắt đông lạnh, lòng có khinh thường cũng tốt, có thể dùng lệ phong hành đến lập uy. hắn tay trái ngưng ra bạo tinh quyền, dùng trong tay hắt động hút vào. sau đó, tay phải vừa ngưng ra bạo tinh quyền, đứng ở tại chỗ chỉ lên trời xông lên quyền. với anh, hai người nắm đấm kịch liệt đụng vào nhau, kích động hồn lực, nhất thời thôi phát một vòng sóng gió, tại trên diệp lục phần phật tứ tán mà đi. diệp lục địa kịch liệt run run. mọi người vây xem, đều là vả táo bay múa. xông lên, nhất bạo, lệ phong hành cánh tay phải vừa để xuống, đáng sợ lực đản hồi về phía trước xông lên. nắm tay phải phía trên hồn lực, tại lực đản hồi ra chỉ xuống đem dạ tinh hàn nắm đấm sông lên liên tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, dạ tinh hàn làm nổ hồn lực. lần thứ nhất nổ hồn, hồn lực bạo tạc nổ tung, cường đại nổ hồn chi lực, đem lệ phong hành nắm đấm lại đỉnh trở về. hai bạo, hắn thừa thắng sung lên, lần nữa làm nổ hồn lực. lần thứ hai nổ hồn, liên tục hồn lực bạo tạc nổ tung, tổn thương gấp bội, chấn lệ phong hành cánh tay phải run lên lay động, đã có ta ngăn không được rồi. tam bạo, lúc này tay phải bất động, đem quyền trái ngưng ra bạo tinh quyền tống xuất. hắn thuận thế lần nữa làm nổ hồn lực. lần thứ ba nổ hồn. a, liên tục ba lần nổ hồn tổn thương liên tục chồng lên, lệ phong hành rốt cuộc gánh không được, bá viên quyền đều tiêu tán, cánh tay phải ca một tiếng, có gậy xương thanh âm phát ra đáng sợ nổ hồn chi lực không tiếp tục ngăn trở, đem lệ phong hành toàn bộ người nổ bay đi ra ngoài, hắn hung hăng rơi vỡ ở phía xa diệp lục địa phía trên, quần áo tàn phá nửa bên phải thân thể huyết đục mơ hồ, lệ phong hành trọng thương, toàn bộ diệp lục địa tức khắc lặng ngắt như tờ, thật mạnh, tuy rằng lệ phong hành chỉ có hồn cung cảnh nhất trọng, nhưng dù gì cũng là hồn cung cảnh, có thể ngay cả hồn khí lưu giáp cũng không kiềm sử đi ra, đã bị dạ tinh hàn một chiêu đánh chính là bán tàn phế trọng thương. Dạ Tinh Hàn chiến lực, thật sự cường, ra tay càng là tàn bạo. Tất cả mọi người là tự nhiên biết chỉ mình, hoàn toàn bị Dạ Tinh Hàn chiến lực uy hiếp trụ. Ka Ka. Lệ Yên Nhiên hô to một tiếng, đánh vỡ trên diệp lục kiên tĩnh. Nàng con bị Tử Vân đằng chói buộc lấy, nhảy về phía trước nhảy hướng Lệ Phong Hành. Thấy thế, Đông Vương thu Linh lòng mềm nún, thúc dục hồn lực. Tử Vân đằng loé lên, bay trở về trong tay của nàng được tự do Lệ Yên Nhiên, ngồi xổm trọng thương Lệ Phong Hành bên cạnh. Nàng đem Ka ôm lấy, hướng về phía Dạ Tinh Hàn bực tức hô, "Dạ Tinh Hàn, Ka ta là tứ lôi quốc hoàng tử, ngươi tính, cái thứ gì, dám can đảm thương hắn?" Ngươi thừa nhận lên tứ lôi quốc lựa giận sao? Câm miệng! Dạ Tinh Hàn trừng mắt, thanh âm như sấm, lại là này câu nói. Những lời này những ngày này nghe quá nhiều, hiện tại nghe xong đến những lời này liền nổi giận. Hắn trước mắt sắc khí, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn là còn dám nói nhảm nhiều một câu, ta liền giết ca ca ngươi. Không tin ngươi có thể thử xem. Có trời mới biết những hoàng tử này công chúa, ngoại trừ dụng thân phận áp nhân, còn có thể làm gì? Ngươi. Lệ Yên Nhiên nghẹn gương mặt bò bừng, nói không ra lời. Dạ Tinh Hàn đáng sợ bộ dạng, làm cho nàng không nghi ngờ thật sẽ giết ca ca của nàng. Dạ Tinh Hàn âm thanh lạnh lùng nói, đoạt bảo sự tình. Vốn là ngươi chết ta sống tranh đấu, nếu chơi không nổi cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Ta chỉ là đả thương hắn cũng không giết hắn, đã là lớn nhất nhân tử, ngươi muốn là còn dám dụng cái gì hoàng tộc thân phận áp ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngắn ngủi ở chung, lại để cho hắn hắn không thích những hoàng tử này đám công chúa bọn họ. Từ nhỏ địa vị phi phàm, không đem người khác để vào mắt. Cái loại đó thiên sinh cao ngạo tư thái, làm cho người ta chán ghét. Thấy mọi người một mảnh yên lặng, Dạ Tinh Hàn vòng xem mọi người, hỏi, ai còn muốn cấp phong lôi sứ, cho dù phóng ngựa tới đây, đoạt lấy đi coi như các ngươi bổn sự, đoạt không đến cũng đừng trách lòng ta tàn nhẫn thủ lạn. Mọi người từng cái một tuy rằng tức giận, lại hiểu sự tại đó. Kỳ thật bọn hắn nếu đủ đoàn kết, cùng một chỗ đối kháng Dạ Tinh Hàn, cũng là có chút cơ hội. Nhưng mà hiện tại bị Dạ Tinh Hàn uy hiếp trụ, không người nào dám xuất đầu. Một đám hoàng tử công chúa, không hề có khí. Doanh Hỏa Vũ hai tay bàn tại trước ngực, đứng ở Dạ Tinh Hàn bên cạnh, cao ngạo ngửa đầu. Không hổ là nàng xem lên nam nhân, quả nhiên uy bá. Ha ha. Mà Doanh Phi Vũ thì là lung túng cười, đong đưa Quả xếp đi đến Dạ Tinh Hàn bên người. Sau đó hô một tiếng, "Đại ca, cái này một hồi, hay vẫn là đứng ở Dạ Tinh Hàn một bên so sánh thỏa đáng?" Dạ Tinh Hàn nhẹ gật đầu. Ừ, một tiếng. Ngươi còn có mặt mũi tới đây? Gặp Doanh Phi Vũ đi tới, Doanh Hỏa Vũ lúc này sỉ mũi coi thường hừ một tiếng. Doanh Phi Vũ vào đầu cười to, đem lung tung che dấu đi tới. Lúc này, Dạ Tinh Hàn một đôi mắt lạnh lẽo, nhìn qua hướng Đông Phương Thu Linh. Ngươi, ngươi nghĩ làm gì? Bị Dạ Tinh Hàn ánh mắt xem toàn thân không được tự nhiên, Đông Phương Thu Linh thanh em sợ hãi nói, vội vàng đem ba tiêu phiến cùng Tử Vân đằng Thu nhập hồn giới, đầu sợ hãi Dạ Tinh Hàn động thủ đoạn. Cái kia mấy thứ thần bảo đặt ở ngươi chỗ đó, cũng không an toàn, lấy ra cho ta đi. Dạ Tinh Hàn đưa tay phải ra, làm một cái đòi hỏi tư thế. Hắn vừa rồi ở trên một tầng trên diệt lục thấy được Đông Phương Thu Linh sử dụng thần bảo bộ dạng. Tuy rằng tiền mấy thứ thần bảo phẩm giai không cao, nhưng mà thiên địa thần bảo đều đều có dị dụng đặc biệt là ba tiêu phiến, lại để cho hắn thập phần ưa thích. Nếu như ưa thích, hắn muốn cướp tới đây Đông Phương Thu Linh tức giận ngược phật phồng, nội giận nói: Dạ tinh hẳn, ngươi cái này vô sỉ tiểu nhân, vừa rồi lừa gạt rời đi buồn công chúa tới tay phong lôi sĩ, bây giờ còn muốn cướp buồn công chúa mặt khắc thần bảo. Ngươi đừng vội được một tấc lại muốn tiến một thước. Buồn công chúa hiện tại có bao nhiêu tiểu dáng thần bảo gần thân, thực ép cùng với ngươi liều mạng, chẳng biết hiếu chết về tay hay cũng không nhất định. Tuy rằng Dạ Tinh Hàn rất mạnh, nhưng mà nàng có thần bảo gần thân. Nếu Dạ Tinh Hàn thực có can đảm đoạn, nàng cùng với Dạ Tinh Hàn liều mạng. "Tốt, ta đang muốn thử xem ngươi thần bảo lợi hại." Dạ Tinh Hàn về phía trước bước một bước, quanh thân hồn lực ngưng lượn quanh đồng phương thiên Đông Phương Tiên Tứ bỗng nhiên bảo vệ tại Đông Phương Thu Linh trước người. "Dạ huynh đệ, ngươi muốn đối với Thu Linh động thủ, vậy thì phải tội." Dạ Tinh Hàn không cho là đúng, tiếp tục phóng ra một bước. Mặc dù đối với phương huynh muội cùng một chỗ, hắn cũng không sợ. Bầu không khí khẩn trương, Song Vương mắt thấy sẽ phải đại chiến, đúng lúc này. "Hưu." "Du Một tiếng, một đạo trùng tia sáng lên không mà đi. Ở trên không độ tung, ngay sau đó, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái cực lớn hư ảnh, một đen một trắng, tạo thành quá cực lượng nghi đồ án đồ án tìm đến tiếp theo mảnh màn sáng, hầu như đem chọn cái thủ đảo, tất cả đều bao phủ ở sau đó, thủ đảo bên ngoài hải vực, liên tục phun trào ra hơn 100 đạo Làm sắc chùm tia sáng, tại trên đỉnh ngưng kết cùng một chỗ. Xa xa xem chi, như là một cái lồng chim, đem thủ đảo nhốt tại trong đó. Cùng lúc đó, vô số pháp văn tại trên mặt biển theo nước biển di động. Quăng, một tiếng, một đạo vô biên vô hạn pháp tấn, xuất hiện ở lượng nghi đồ án phía dưới. Cái kia hơn 100 đạo chùm tia sáng Thôi phát ra màn sảng đến, triệt để đem chọn cái thụ đạo bào phụ trong đó. Đây là pháp trận. Dạ Tinh hàn nhìn qua đỉnh đầu đáng sợ pháp tuấn cùng Lưỡng nghi đồ án, quá sợ hãi. Cả đời này còn chưa bao giờ thấy qua khổng lộ như thế pháp trận trên diệp lục mặt khắc nhân, từng cái một đều triệt để sợ cho váng. Trong ý thức linh quát, Ngữ Khí Ngưng trọng nói ra, Hoàng bét, trận này thập phần đáng sợ, bầu trời Lưỡng nghi đồ án, hẳn là tứ giai thiên địa thần bảo Lưỡng nghi thạch mà thành. Trận này có tác dụng gì? Dạ Tinh Hán vội hỏi, vừa mới hỏi xong, lúc này sắc mặt đại biến. Hắn trận phát hiện, bản thân vậy mà chất lọc không xuất ra hồn lực đến chẳng lẽ nói, trận này tác dụng chính là lại để cho trận pháp trong phạm vi người, vô pháp sử dụng hồn lực biến thành người bình thường. Chương 260. Việc lạ. Chương 260. Việc lạ. Lại nói phân bảo thụ bên ngoài, Diệp Lục địa phía trên. Thất thải chùm tia sáng lần lượt rơi xuống, phân bảo thụ lần lượt sản bảo. Mọi người đến thẩm, tổng cộng sản bảo 5 lần. Thanh thủy tế tự dựa theo lúc đầu kế hoạch, liên tục ngẫu nhiên rút ra phụ triện, lựa chọn một người hiến tế đã hiến tế 6 người. Trong tay duy nhất còn giữ lại, chỉ có dạ tinh hàn cái kia một chương đối ứng phù triện. Động thủ đi. Mục Loan nói khẽ, ngắm nhìn phân bảo thụ. Thời gian không sai biệt lắm, cũng nên triệt để hoàn thành hiến tế rồi. Phong Vương trái tim siết chặt, cuối cùng là đến Thiên Hiến tế Dạ Tinh Hàn đây là bảy quốc hoàng tộc trò chơi, Dạ Tinh Hàn sinh tử không có ý nghĩa. Tuy rằng lòng có không đành lòng, nhưng đối với này hắn cũng không có thể vì lực. Thanh thủy tế tự lúc này đốt phù triện, niệm động chú ngữ, bắt đầu hiến tế. Mục Loan đối với mấy vị lĩnh đội nói, chỉ cần hiến tế thành công thì có thể sinh sản nhiều thần bảo, cuối cùng một kiện phẩm giai cao nhất thần bảo, cũng có khả năng thăng giai, để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Bảy vị lãnh đội vui vẻ gào giận, trong nội tâm chỉ muốn sản bào về vui. Về phân bị hiến tế bảy người đối với bọn họ mà nói không quan trọng xảy ra chuyện gì vậy nhưng vào lúc này thanh thủy tế tự đột nhiên sắc mặt đại biến càng là kinh ngạc hô, hô to một tiếng thương hoàng sợ cử động đám đông lại càng hoảng sợ làm sao vậy một loan nội hỏi thanh thủy tế tự chỉ vào cái cuối cùng trận pháp ma tượng một cái kình phong lắc đầu nói ta đã hiến tế người cuối cùng có thể trận pháp ma tượng ánh mắt lại không có nhắm lại cũng không có cảm nhận được hiến tế hoàn thành dấu hiệu nói cách khác hiến tế dạ tinh hàn đã thất bại lời vừa nói ra mọi người đều hoảng vừa rồi vui thích vào không khí biến mất không thấy gì nữa đổi lại chính là một đoàn bối rối lô địch cái thứ nhất chất vấn có ý tứ gì cái tiêu dạ tinh hàn không có bị hiến tế thành công đến cùng cái nào sẽ ra chuyện không may thanh thủy tế tự mất định hướng lắc đầu ta ta làm sao biết nó Người có trời mới biết lệ phong luôn cả giận nói chúng ta bảy quốc phí hết lớn như vậy kinh phong từng cái quốc gia tình nguyện lựa chọn một vị thiếu niên thiên tài đi ra hiến tế đều hiến tế sáu người đến cuối cùng một cái ngươi nói đã thất bại các ngươi thụ đạo có phải hay không đang đùa chúng ta một loan quyền trưởng nhất giờ đầu trừng mắt thanh thủy cái này đến cùng sẽ ra chuyện gì vậy trong lúc nâu chốt xuất sai lầm đây chính là tuốt tội toàn bộ bảy quốc thủ đạo đảm đường không nổi giờ khắc này nàng quả thực hận chết thanh thủy tế tự ta thật không biết vừa rồi có lẽ hiến tế thành công mới đúng trừ phi dạ tinh hàn không có ăn vào phủ thủy vừa mới nói xong chính thanh thủy tế tự đều bối rối thế nhưng là mọi người chúng ta cùng một chỗ thấy dạ tinh hàn ăn vào phủ thủy đó a phong vương có phải hay không các ngươi vân quốc đang làm trò quỷ vì cái gì hết lần này tới lần khác là các ngươi vân quốc dạ tinh hàn hiến tế thất bại nô địch lập tức đem mũi nhọn nhắm ngay vân quốc phong vương lạnh lùng nói nô địch ngươi đừng vội hướng vân quốc trên mình bắt nước bẩn Hắn cũng không hiểu, rốt cuộc xảy ra cái gì sai lầm. Nhưng mà việc này tuyệt đối không có quan hệ gì với Vân Quốc. Được rồi, đừng cái rồi. Kỳ Vương bận bịu là hòa giải. Bây giờ không phải là cái lộn thời điểm, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp bổ cứu, bằng không sản bảo chấm dứt liền triệt để đã muộn. Vừa mới nói xong, một đạo hà quang phóng lên trời. Nói cách khác, đệ Ngũ Kiện Thiên Diệu Thần Bảo bị người đã tìm được. Kỳ Vương hoảng hốt, xông lên Thanh Thủy Tế Tự nói, Thanh Thủy Tế Tự, chúng ta bây giờ lập tức một lần nữa tìm một cái vị hai tuổi trở xuống hồn tu thiếu niên, ngươi chuẩn bị phụ thủy, chưa hoàn thành hiến tế rồi hay nói. Đúng vậy a đúng a mọi người một hồi phụ hoạn, có thể thanh thủy tế tự vẽ mặt khó xử. thế nhưng là phụ thủy muốn trong thân thể đi qua cả đêm dung hợp mới có thể sinh ra tác dụng, hiện tại có chút quá muộn. lời vừa nói ra, mọi người á khẩu không trả lời được. từng cái một, thần sát mưu trọng, không còn kịp rồi. nói cách khác, thất hoàng cùng trung chế định hiến tế kế hoạch đã thất bại, kết quả như thế, lại để cho hiện trường chư vị lĩnh đội người đều không thể trở về nói rõ. vương ân thở dài, lại là cả giận nói, đã xong, mang hoạ cả buổi, tất cả đều là trêu cười, cũng bởi vì một cái giả tinh hẳn hủy thất hoàng đại sự. một hồi mặc kệ nguyên nhân gì. Phải đem dạ tinh hàn phanh thây xé xác, mới có thể hướng thất hoàng nói rõ. Phong vương lập tức phản bác, chuyện bây giờ còn không có tra rõ ràng, đến cùng vì cái gì hiến tế thất bại nói cũng nói không xuất ra cái như thế về sau. Sát dạ tinh hàn cho hạ giận, chỉ có thể nói rõ chúng ta vô năng. Bạch phong, vương ân quát lệnh một tiếng. Lúc này ngươi còn che chở cái kia dạ tinh hàn, ta xem việc này chính là các ngươi vân quốc dở trò quỷ. Hiện tại hiến tế sự tình thất bại, chúng ta sau quốc mỗi một quốc gia đều chết hết một vị thiếu niên thiên tài, chỉ có các ngươi vân quốc cái gì tổn thất đều không có. Ngươi có phải hay không có lẽ cho chúng ta có một tuyệt pháp? Nô địch cũng là phụ họa, theo ta thấy, chính là vân quốc dở trò quỷ. Mấy vị khác lính đội, ngoại trừ kỳ vương bên ngoài, đều đối với phong vương tìm đến đến địch trì ánh mắt, thuyết pháp. Đối mặt hùng hổ dọa người nô địch đám người, phong vương không tiêu ngạo không xỉn định. Ta vân quốc làm việc, từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, không có làm không có gì pháp cho các ngươi thuyết pháp. Mọi người đang tại cái luận, đống nhiên xa xa một bộ áo đỏ phủ dư phiêu hốt hốt đi vào trên diệp lục. Hắn lạnh lùng cười cười, vẻ mặt chào phúng mà nói, một đám buồn cười ti tiện nhân loại, trong mắt của các ngươi, ngoại trừ lợi ích, còn có những vật khác sao? Các ngươi chính là chỗ này cái thế giới trên sau cùng dơ bẩn tồn tại, căn bản không xứng còn sống. Phù Dư, nhìn thấy Phù Dư, một loan kinh hãi, xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi không phải là bị nhốt tại trong nhà giam, làm sao biết xuất hiện ở nơi đây? Nhà giam trông coi cực nghiêm, nàng không rõ Phù Dư là như thế nào đào thoát. Vệ đội, một tiếng hô quát, một đám vệ đội lập tức vây quanh tới đây. trước mặt kệ Phù Dư như thế nào trốn, cầm rồi hay nói, bắt lấy hắn. Bầu trời ở trong một phòng, vừa mang người thừa lúc lá cây hướng Phù Dư đánh tới. Phù Dư khí định thần nhàn, hai tay sau lưng đẹp đẽ tuấn lệ trên mặt, có thật sâu kinh thường. Thủy Lung mắt thấy sẽ bị vệ đội bắt lấy, đồng nhiên, ngao anh vọt tới phủ dư trước mặt, hắn một tiếng gầm lên, quanh thân lăn phiến bạo động, nhất thời thôi phát ra một cái cực lớn thủy cầu, đưa hắn cùng phủ dư bảo vệ tại thủy cầu bên trong, thủy cầu lực đánh vào, đem vệ đội nhiều người xông lên bay ra ngoài. Ngao anh, ngươi là giả ý liên hàng, ngươi lừa chúng ta. thấy như vậy một màn, một loan sắc mặt khó coi đến cực điểm, lửa giận trong lòng tầng tầng lùi đằng. giờ phút này, nàng thật muốn đem ngao anh cái này thấp hèn ngư yêu bầm thây và đoạn. ngao anh âm thanh lạnh lùng nói, đó là tự nhiên chúng ta hải tộc tuyệt sẽ không phản bội bản thân vương thượng, phụ dư vâng đại ca trẻ một hồi, là chúng ta hải tộc lĩnh tụ, ta vĩnh viễn thần vụ. một loan lại kinh thường mà nói, cái gì đồ vô dụng vương thượng, ngao anh, ta xem các ngươi ngư yêu đầu, thật là xấu mất. chỉ bằng hai người các ngươi, dám ở ta thụ đạo làm loạn. liền hai người các ngươi, hợp lực phía dưới đều không nhất định có thể đánh nhau qua ta, chúng chi tại ta thụ đạo bát đại thủ lĩnh ngàn vạn vệ đội bao vây rồi, còn có bảy quốc sứ giả mấy nghìn quân sĩ, một người một miếng nước bọn cũng có thể chết đuối các ngươi. đừng nói hai người các ngươi, chính là các ngươi hải tộc dốc toàn lực xuất động, cũng không phải là ta thụ đạo đối thủ. Hôm nay, ta muốn đem hai người các ngươi phanh thây xé xác." Thu đảo bát đại thủ lĩnh đều là nhìn chằm chằm. Ngàn vạn vệ đội, càng là khí thế hung hăng, mà bảy quốc lĩnh đội thì là kinh bị nhìn qua Phù Dư cùng Ngao Anh. Tất cả mọi người xem ra, Phù Dư cùng Ngao Anh hành vi đều ngu xuẩn làm cho người tức lộ ruột. "Nhân loại a, quả nhiên đều là tự cho là đúng thế hệ." Phù Dư khuôn mặt giữ tợn cười to, tay phải vung lên. Một đạo chùm tia sáng phóng lên trời, ở trên trời nổ tung. Sau đó, tay phải hắn mở ra, trên tay xuất hiện nhất khối kỳ quái quái đầu. Các ngươi không phải vẫn luôn đang tìm Một trăm năm trước thụ đạo chỗ sinh ra tứ giai thần bảo lưỡng nghi thạch ở đâu sao? Hôm nay các ngươi có thể đạt được đáp án ngay tại trong tay của ta. Sau khi nói xong, lưỡng nghi thạch bay khỏi lòng bàn tay của hắn, bay về phía không trung mà đi. Chương 261, loạn chiến lên. Chương 261, loạn chiến lên. Phân bảo thụ đã bảo thụ đảo quá lớn sự tình đại bộ phận vệ đội đều đi phân bảo thụ bên kia tham gia náo nhiệt. Hay bởi vì ngao anh dâng ra phù dư, hải yêu hướng thụ đạo đầu hàng. Còn thừa không nhiều lắm chạm gác thủ vệ, đặc biệt là dưới nước chuyên môn theo dõi hải yêu thủ vệ. Trần Trư không có đề phòng, mất ngày xưa đối với hải yêu đề phòng, lại không biết giờ phút này nước biển phía dưới đã là sóng ngầm bắt đầu khởi động. Thiên Võ Đại Pháp sư dẫn đầu hơn vạn hải yêu, tứ đại hải yêu thủ lĩnh đi theo phía sau bốn cái khổng lồ trên biển hung thú, lặng lẽ tiếp cận thủ đảo. Loạn sát, giết những cái kia thủ vệ. Thiên Võ Đại Pháp sư thanh âm lạnh lùng ra lệnh. Tuân mệnh. Tứ đại hải yêu thủ lĩnh loạn sát là một cái hải yêu, hắn sử dụng cái ẩn thân pháp tiếp cận vô cùng buồn chán trong nước thủ vệ. Chợt phát hiện thân, dùng hắn cái cảng, ép phát nổ thủ vệ đầu. Một hồi bật việc, dưới nước hơn bốn danh thủ vệ đều bị lạng sát giết chết. Khác, trong nước biển một mảnh huyết hồng nổ dần. Lũ yêu nghe lệnh, bày trận. Vâng. Thanh trừ thủ vệ, ngay tại thụ đảo phía dưới hải vực. Thiên thoại đại pháp sư bắt đầu bày trận. Châu bày trận pháp chính là đáng sợ khốn tiên hồn sát trận. Hắn muốn nhờ một vạn hải yêu tinh huyết chi lực, cộng thêm tứ giai thiên địa thần bảo lưỡng nghi thạch lực lượng, kết xuất lồng chim giống như trận pháp kết giới, bao bọc toàn bộ thủ đảo. Thiêu đốt vạn yêu tinh huyết, cái này một vạn hải yêu tuổi thọ đem đại giảm. Nhưng mà một khi bày trận thành công, trận pháp kết giới ở trong tất cả nhân loại, chỉ cần cảnh giới tại niết bàn cảnh phía dưới đều muốn triệt để mất đi hồn lực biến thành phàm nhân mà trận pháp đối với yêu tộc cùng hung thú không có ảnh hưởng đến lúc đó, toàn bộ thụ đảo đem trở thành hải yêu nhất tộc săn giết trận. Trăm ngàn năm qua, hải yêu nhất tộc cùng thụ đảo ân đoán vừa đem triệt để có một trăm dứt, hết thể đều chuẩn bị xong, hiện tại chỉ chờ vương thượng tín hiệu. Thiên vọ đại pháp sư thần sắc ngưng trọng nói, một vạn hải yêu trên mình toàn bộ dán vụ triện, xếp hàng đứng thành kỳ quái đồ án. Mặc dù mất đi nhiều năm tuổi thọ, bọn hắn cũng không oán không hối hận, bởi vì hầu như mỗi đầu hải yêu người nhà, băng hưu cùng đồng bọn đều có gặp nhân loại khi dễ đổ sát trải qua. Bọn hắn hận, hận ý ngập trời. Hôm nay là tất cả hận ý buộc phát báo thủ ngày tĩnh, tĩnh mịch. tất cả hải yêu, thần sắc ngương trọng xem qua nước biển, đang nhìn bầu trời. Đống nhiên, một đạo chùm tia sáng lấp tung tại bầu trời nổ tung. Sau đó, lưỡng nghi thạch xuất hiện ở trên bầu trời, triển khai cực lớn lưỡng nghi đồ án. Lũ yêu nghe lệnh, cùng ta cùng một chỗ thúc dục trận pháp. Rốt cuộc thấy tín hiệu, thiên thọ đại pháp sư kích động rồng to. Vâng, cái kia một vạn hải yêu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Toàn bộ mặc niệm chú văn trên mình phụ kiện lấp lóe sáng, kích phát ra hơn một đạo lam sắc chùm tia sáng lao ra mặt biển. Chùm tia sáng tại thụ đảo trên đỉnh tụ hợp, đương tụ thành luồng sau đó, một vạn hải yêu tinh huyết bắt đầu thiêu đốt, lưỡng nghi thạch hấp thu hải yêu tinh huyết chi lực, đánh xuống màn sáng kết giới, đem trọn cái thụ đảo toàn bộ bao bọc. Trận pháp lập thành, các minh đệ đi theo chúng ta sát đi ra ngoài, giết sạch thụ đảo nhân loại. trương quyết, loạn sát, ngọc lưu, điên cùng tạng, tứ đại hải yêu thủ lĩnh dẫn theo thành trên ngàn trăm hải yêu, còn có bốn cái cực lớn trên biển hung thú, cùng một chỗ lao ra mặt biển. bốn cái hung thú phong tỏa thụ đảo bên ngoài bốn phương tám hướng, tứ đại hải yêu thủ lĩnh mang theo hải yêu xông vào bao bọc thụ đảo lồng chim kết giới. sắt, bọn hắn xông đi vào trước tiên, lập tức triển khai sát lục gặp người liền giết, hung tàn vô cùng. đáng thương nhân loại thủ vệ, mất đi hồn lực không hề tắt chiến năng lực, mặc cho hải yêu trả đạp đánh chết tận nhận trăm ngàn những năm cuối hải yêu, lửa giận đang thiếu đốt, trong lòng mang theo đối với nhân loại cực hạn hận ý bọn hắn không chút nào nương tay, trắng trợn sát lục, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Chỉ chốc lát, thê ngang khắp đồng tiên huyết nhiễm hải, khắp nơi đều là thống khổ tiếng gào thét, khắp nơi đều là gãy chi tàn phế thi. Hải yêu giết đỏ cả mắt rồi, không đơn thuần là đối với thụ đạo thủ vệ, ngay cả bình thường đạo dân vừa không dung tha. Lão nhân, phụ nữ còn có hải tử, một khi bị phát hiện, vừa lập tức chết thảm tại hải yêu trong tay. Toàn bộ thụ đạo trong ngay mắt biến thành nhân gian địa ngục, lưỡng nghi thạch lại có thể trong tay ngươi. Phân bảo thụ bên ngoài trên diệp lục, một luân sắc mặt đại biến, che khuất bầu trời trận pháp, hầu như bao phủ toàn bộ thụ đảo. Thu đảo đã trở thành lồng giam. Vạn vạn không nghĩ tới, trăm năm trước, phân bảo thụ sản xuất cao giai nhất thiên địa thần bảo lưỡng nghi thạch lại bị hải yêu cướp đi. Hôm nay, chỉ sợ là thụ đảo một trận kiếp nạn. Không xong, ta không cảm giác được hồn lực rồi. Ta cũng vậy, một chút hồn lực đều sử không đi ra, ngay cả hồn giới đều không thể dùng. Đúng lúc này, thụ đảo bát đại thủ lĩnh cùng bảy quốc lính đội, từng cái một đều là quá sợ hãi. Bọn hắn trong đó, nhiều người là kiếp cảnh cường giả. Giờ phút này không chút nào cảm giác không đến hồn lực tồn tại, giống như người bình thường bình thường. Đây là khốn Tiên hồn sát trận. Nhìn qua thành hình đại trận, Thanh thủy tế tự một cái hoảng hốt liên tiếp lui về phía sau, tuyệt vọng lắc đầu nói, lưỡng nghi thạch là trận nhãn, lại thôi phát ra khổng lột như thế khốn Tiên hồn sát trận. Đã xong, triệt để đã xong. Chúng ta đang ở trong trận, toàn bộ đem đánh mất hồn lực trở thành phàm nhân, mặc cho Hải Yêu đồ sát. Thân là pháp sư, hắn biết rõ Khôn Tiên hồn sát trận lợi hại. Khủng lột như thế Khôn Tiên hồn sát trận, quá mức khủng bố, toàn bộ tụ đạo đem trở thành Hải Yêu đồ thể trận. Thanh thủy tế tự mà nói, lại để cho mọi người triệt để bối rối. Cùng lúc đó, thụ đảo bên ngoài hải vực lao ra vô số hải yêu, còn có bốn cái cực lớn trên biển hung thú vừa chạy ra khỏi mặt biển, hung thú chân thủ bốn phương, hải yêu nhảy vào thụ đảo. Chỉ chốc lát, liền truyền đến làm cho người không đành lòng nghe thấy chi đổ sát thanh âm, toàn bộ thụ đảo, triệt để lại loạn. Phân bảo thụ bên ngoài tụ tập đảo dân, vừa bởi vì trung quanh tiếng kêu thảm thiết, hoảng xử lý bắt đầu lẩn trốn. Hắc hắc, thấy đây hết thảy một thân áo đỏ phủ dư tay phải vịt đầu, cuồng phong cười to, hắn tất cả say mê, vẻ mặt hưởng thụ. Nghe, nhanh nghe một chút. Đây là hải yêu hành hạ đến chết nhân loại thanh âm, cỡ nào êm tai a. Hôm nay tại đây khốn tiên hồn sắt trận ở bên trong, các ngươi nhân loại là chúng ta hải tộc con mồi, một tên cũng không để lại. Sắt, sắt, sắt, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại. Nói qua nói qua, hắn khuôn mặt dữ tợn đứng lên. Trên gương mặt lưu lần, phân phật run run. Tịch Lãng, tay phải hắn vung lên, lòng bàn tay ngưng ra một đạo mãnh liệt chiếu tịch. Mục tiêu, Mục Loan, chỉ cần giết nữ nhân này, liền triệt để đã không có nỗi lo về sau. Hừ. Mục Loan trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Tay trái phía trên thủ liên đông nhiên lục quang chớp động, nâng ra một cái cực lớn lục sắc bong bóng khí, đem nàng bao bọc trong đó. Nguyên bản vừa mất đi hồn lực cảm ứng nàng, bởi vì bong bóng khí ngăn cách, khôi phục hồn lực. Tay phải nhẹ nhàng vung lên, loạn diệp bay tập kích, nhẹ nhõm chặn phù dư tịch lãng công kích. Đáng giận huyền giới châu, phù dư tức giận nghiến răng nghiến lợi, hắn đã sớm biết, thụ đảo truyền thừa tam giai thiên địa thần bảo huyền giới châu là các thời kỳ đạo chủ hộ thân thần bảo, không cần hồn lực thôi phát, chỉ cần chủ nhân gặp nguy hiểm, sẽ tự động hình thành một đạo bình chứa, ngăn cách hết thể nguy hại. Nói cách khác, có huyền giới châu tại, một đoan là cả thụ đạo một người duy nhất có thể thúc giục hồn lực chiến đấu nhân loại, mà một loan kiếp cảnh bắt trọng cảnh giới, chính là lần này đánh thủ đạo lớn nhất trước ngại. vì vậy hắn mới có thể an bài ngao anh ở đây, chính là muốn hợp lực chém giết một loan. một loan tay trái nắm quyền trượng, bá khí vô song, bắt đầu ra lệnh. bát đại thủ lĩnh nghe lệnh, tuy rằng các ngươi cùng vệ đội mất đi hồn lực, nhưng mà thân là nam nhân, chỉ cần có cầm lấy binh khí khí lực có thể chiến đấu. ta lệnh cho ngươi đám, không tiếc hết thể đại giới, chặn đánh hải yêu tiến công. tuân mệnh. bát đại thủ lĩnh linh mệnh, truyền ý ngang nhiên, thủ vệ thủ đạo, đánh chết hải yêu. một loan lại nói, tôn kính bảy quốc lính đội thật xin lỗi cho các người gặp phải như thế hiểm cảnh, nhưng mà giờ này khắc này, ta hy vọng chúng ta có thể cùng chung mối thù, cùng một chỗ chống cự Hải Yêu. Tuy rằng các ngươi không thể thi triển hồn lực, nhưng mà thủ hạ các ngươi mấy nghìn quân sĩ đều là chiến đấu rèn luyện hàng ngày cực cao binh sĩ, cùng một chỗ cầm lấy vũ khí, vừa tuyệt đối có thể chống cự trụ Hải yêu công kích. Cho ta một chút thời gian, chờ ta đánh chết hai người này, thế nào cũng hủy trận pháp, đến lúc đó cùng một chỗ giết chết Hải Yêu. Mộ Loan mặc dù là cái nữ nhân, cũng rất có linh tụ khí chất. Tình thế nguy cấp, không được phép bảy đại thủ lĩnh do dự. Hải Yêu kiêu hận nhân loại, cũng là sẽ không bỏ qua bọn hắn bảy quốc chi người. Vì vậy, bảy quốc lính đội nhau nhau gật đầu, cùng kêu lên nói, "Tốt, chúng ta tự mình dẫn quân sĩ, chống cự Hải yêu, hết thảy liền nhờ cậy đạo chủ đại nhân." Một trận đại chiến, cũng là một trận loạn chiến, đã bắt đầu. Chương 262: Tàn bạo. Chương 262: Tàn bạo. Vũ quốc quân sĩ, xếp thành hàng. Thứ Lôi quốc quân sĩ, xếp thành hàng. Thất Tinh quốc quân sĩ, xếp thành hàng. Bảy quốc lính đội rất nhanh rời khỏi, đi vào bốn quốc quân sĩ đội ngũ trong. Bảy cái quốc gia, mỗi quốc gia 500 quân sĩ, hiển hách 3500 danh khải giáp quân sĩ những thứ này quân sĩ đều là các quốc gia chọn lựa ra đến tinh anh chiến đấu rèn luyện hàng ngày cực cao tại các quốc gia lĩnh đội ra mệnh lệnh bọn hắn rất nhanh bày trận làm tốt chiến đấu chuẩn bị tâm thuận hộ vệ trường mâu nút trời tiếng đeo từng trận uy phong lấm lấm bảy vị lĩnh đội toàn bộ đứng ở quân sĩ ở giữa nhất tiến hành chỉ huy bảy người bên trong nguyên bản có bốn người là kiếp cảnh cường giả ba người khác cũng là hồn cung cảnh đỉnh phong không phải vương gia cũng là đem quốc đại tướng quân thanh danh hiển hách chiến lược cường đại giờ phút này lại bất tức vui ở quân trong trận đã thành phàm nhân hại yêu hung tàn thị sát nhân loại bọn hắn cũng không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể nghe theo một loan mà nói, cùng chung mối thù, cùng chung đối địch, sinh tử đã cùng tụ đảo liên hệ cùng một chỗ, kim giáp ngân giáp, ngay cả xếp thành mệnh, hào quang ánh chói lọi, chiến ý ngang nhiên, cái này 3.500 hơn nhiều tên quân sĩ, vắt ngang diệp lục địa phía trên, đã thành tụ đảo mặt phía nam nhất trọng phòng hộ. bên kia, thu đảo bắt đại thủ lĩnh, dẫn đầu thân cận vạn vệ đội, cầm lấy vũ khí nhảy vào tụ đảo ở chỗ sâu trong, rất nhanh, cùng hải yêu tao nộ, chém giết lẫn nhau đứng lên, tiếng đeo, binh khí tiếng va chạm, giao hoa phập phồng. nhưng mà, sự thật hắn tàn khốc mất đi hồn lực thụ đạo vệ đội chiến lực giảm mạnh đối mặt hải yêu quả thực không chịu nổi một kích nói là chém giết lẫn nhau còn không bằng nói là hải yêu đơn phương đổ sát bọn hắn dùng cái liên xin thép đâm thủng vệ đội bụng dùng cái kìm kẹp bảo vệ đội đầu dùng răng nanh cắn đứt vệ đội ít hầu đấm máu tàn nhẫn nhân loại chạy tứ tán bốn phía toàn bộ thụ đạo lâm vào một mảnh hỗn loạn rắc rắc trận địa sẵn sàng đón quân địch bảy quốc quân sĩ nên đón đại địch phía nam trên biển hung thú chui ra mặt nước thông suốt nước sôi dấu vết cái kia hung thú là một cái cực lớn con mực mười con lâu dài sụp tu phía trên đều là làm cho người sờn hết cả gai ốc rách hốt hai cái to như quả con mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm vào kéo dài mấy nghìn quân sĩ có trời mới biết hải yêu dùng phương pháp gì lại để cho hung thú cũng thề kia tác chiến chỉ thấy hung thú con mực không nhìn trận pháp màn sáng cùng lam sắc của sáng xúc tu du động bỏ lên thụ đạo du động ở giữa thân thể to lớn kích khởi kinh đảo hải lãng chừng một hai trượng cao sóng biển cuộn cuộn diệp lục địa phần phật kịch liệt phập phòng đứng ở trên diệp lục các quốc gia quân sĩ bị hoảng đứng không vững rất nhiều kẻ ngã trên đất chiêm chiếp hung thủ bắt đầu cuồng bạo phát ra âm thanh kỳ quái sau đó hô bụng vừa thu lại phúc một cái Phun ra đen đặc mực lọ đến đặt bút như mưa, mưa to, thanh mảnh như mọc thành phiến quân sĩ nhiễm mực lọ, mất tầm mắt đã thành mù lòa. Vừa rồi khí thế không còn sót lại chút gì, có thể nói là quân lính tan rã. Hung thú thửa cơ phát động chí mạng công kích, nó mười đầu xúc tu liên tục huy động, phía trên dày đặc rất hút, tướng quân sĩ đám hấp đi lên, sau đó tại trên diệp lục vỗ vào, rất nhanh những cái kia bị hút đến rác hút lên quân sĩ, đã bị nện thành thịt nát. Người bắn nỏ, Sakik, vân quốc quân sĩ, bởi vì đứng ở biên giới, bị thương ít nhất. Phong vương lập tức ra lệnh quân sĩ, dùng cung tiễn phản kích. Hiu hiu, hiu. Lục, uh. người bắn nỏ lập tức bắn tên, mũi tên dày đặc bắn về phía hung thú. Nhưng mà, không hề có tác dụng. Hung thú ra thịt, so với cương thiết hộ giáp còn muốn cứng rắn. Phanh phanh phanh, mũi tên toàn bộ bị bắn ra, hung thú không hư hao chút nào. Như thế cử động, ngược lại chọc giận hung thú, một cái xúc tu vung mạnh tới đây, đem một mảnh quân sĩ quét bay ra ngoài. Phong Vương thiếu chút nữa cũng bị xúc tu vô tới, kinh hoàng liên tiếp lùi về phía sau. Cái này còn đánh cái giám a, hướng trận pháp bên ngoài xung lên. Bị hung thú con mực thế công làm sợ, nô dịch tuyệt vọng tức giận mắng một tiếng lập tức dẫn đầu bốn quốc quân sĩ liều lĩnh hướng thụ đạo bên ngoài phóng đi nhưng mà hắn ý tưởng quá mức ngây tơ. một đám người đi vào trận pháp màn sáng trước lại phát hiện căn bản xông lên không xuất ra đi màn sáng năng lượng đem xông lại quân sĩ toàn bộ bắn trở về nguy rồi Ngô địch quá sợ hãi hắn giờ mới hiểu được trận pháp màn sáng đối với yêu loại cùng hung thú không có ngăn trở nhưng có thể ngăn cản nhân loại ra vào kể từ đó căn bản không có biện pháp chạy ra thụ đạo cái này đổ tể trận đang lúc tuyệt vọng ở giữa hung thú thay đổi thân thể bỏ qua vân quốc quân sĩ hướng Ngô địch dẫn đầu vũ quốc quân sĩ cao tới nhiều xúc tu quét ngang mà đến bẻ gãy nghiền nát đáng thương bọn, bị xúc thủ nện ở trên màn sáng, nện thành thịt nát. nhanh chạy đến thụ đảo, tìm địa phương trốn đi. nhìn xem chết trận quân sĩ, nô địch triệt để bối rối. mang theo còn lại quân sĩ, hướng thụ đảo bên trong bỏ chạy. chính diện căn bản đánh không lại, hoàn toàn là bị đối phương đổ sát. chỉ có thể trốn vào thụ đảo, lợi dụng thụ đảo phức tạp không gian, cùng hải yêu còn nhau. tranh thủ đợi đến lúc một loan chiến đấu thắng lợi, đem cuốn tiên hồn sắt trận phá hư, khi đó mới có thể thay đổi chiến cuộc đây cũng là hiện nay duy nhất có thể sống được đi phương pháp xử lý mặt khác các quốc gia thủ lĩnh cũng là đồng dạng ý tưởng đã sớm trước nô địch một bước dẫn đầu đủ quốc quân sĩ hướng thụ đảo ở chỗ sâu trong bỏ chạy bọn hắn ở phía trước trốn hung thú con mực ở phía sau đuổi theo rơi vào đằng sau vô cùng nhiều quân sĩ lại là chịu khổ hung thú độc thủ rốt cuộc tiến vào thụ đảo nội địa cành lá xung xuê, hung thú thân thể quá lớn ngược lại bị ngăn cản cách hành động chậm chạm thừa cơ hội này đại bộ phận quân sĩ trốn vào vào thụ đảo ở chỗ sâu trong tạm thời đạt được an toàn liên vừa rồi một hồi biết thời gian hung thú con mực giết chết năm sáu người tổn thương lớn nhất là rơi vào đằng sau vũ quốc quân sĩ Tại nô dịch dưới sự dẫn dắt chỉ có hơn 200 người sống số dưới mặt khác nhân toàn bộ chết ở hung thú trong tay chạy trốn ở giữa phong vương cùng kỳ vương xông vào cùng một chỗ kỳ vương hướng phong vương hỏi phong vương hoàng tử đám công chúa bọn họ vẫn còn phân bảo thụ lên đâu rồi có muốn đi lên hay không cứu bọn họ nếu bọn hắn xuất hiện sai lầm chúng ta mặc dù còn sống trở về cũng không cách nào hướng thất hoàng nói rõ không cần đi cứu bởi vì cứu không được phong vương thần sắc lưng trọng rất là quả quyết nói chúng ta bây giờ đều là phạm nhân chiến lực yếu đớt chỉ cần gặp được hải yêu hầu như hẳn phải chết không thể nghi ngờ tự bảo vệ mình cũng thành vấn đề càng không có năng lực đi cứu bọn hắn, mà bọn hắn đang ở phân bảo thụ chỗ cao, ngược lại tạm thời so với chúng ta an toàn một ít. Tóm lại một câu, lần này thụ đạo kiếp nạn chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Hy vọng duy nhất chính là một loan đảo chủ. Nếu nàng có thể đánh chết ngao anh cùng phụ dư, thì có nghịch chuyển chiến cuộc cơ hội. Một khi trận pháp bị phá hư, chúng ta khôi phục hồn lực có thể lập tức phản công, chu diệt hải yêu. Bây giờ có thể làm chỉ có tránh cùng trốn, còn có chở. Phải sống sót. Kỵ vương thở dài một tiếng, không muốn hỏi nhiều. Sát thực như phong vương nói, bọn hắn hiện tại cái gì đều không làm được, chỉ có thể ký hy vọng ở đảo chủ một loan mà giờ khắc này, mục loan cùng ngao anh phủ dư kịch chiến say xưa, lân sát diệp tập kích, ngao anh trên mình ngư lân du lên, rất nhiều ngư lân bay ra thân thể, ngư lân biến thành sắc bén năng khí, bay tập kích mục loan mà đi, mục loan bá đạo tay phải vung lên, dây đặc lục diệp ngăn cản mà đi, với ngư lân cùng dày diệp kích đụng, sau đó nổ tung, gió bao quyển. đúng lúc này, hồng sát phủ dư trong nháy mắt thân đánh tới, song quyền loạn hình ảnh, côn bá vô song, lùi cho ta xuống, mục loan ánh mắt ngưng tụ, quanh thân tỏa ra đáng sợ hồn áp, với một cái, hồn áp đem phủ dư đánh bay đi ra ngoài. Phù dư rơi xuống đất, bị nao anh tiết được, khuôn mặt dữ tợn. Chỉ bằng ngươi một cái tiểu tiểu nhân hồn cung cảnh ngư yêu, cũng dám ở trước mặt ta càng hằng dỡ. Hôm nay ta muốn đem hai người các ngươi xuất sinh, bầm tay vận đoạn. Một loan toàn thân ba khí, tay phải mở ra, hôn giới lóe lên, một chút lục quang ngưng lượn quanh thanh nguyên kiếm xuất hiện ở trên tay phải. Thanh nguyên kiếm, tam giai hồn binh. Đúng lúc này, trên bầu trời tất cả tường vân, toàn bộ ngưng kết cùng một chỗ, hình thành một đạo chói mắt nhất thất hải chùm tia sáng. Với một cái, rơi vào phân bảo thụ phía trên. Một luân đột nhiên ngẩng đầu, trong miệng thì thảo, thiên cơ đều tan hết. Đây là cuối cùng sản bảo dấu hiệu, nói cách khác, cao nhất phẩm giai cái kia một kiện thần bảo, ra đời. Chương 263, linh lực. Chương 263, linh lực. Lại nói bên kia, phân bảo tụ lên. Dạ Tinh Hàn đang muốn cùng Đông Phương Tu Linh, Đông Phương Tiên tứ huynh muội đồng thủ, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện luân tượng. Một đạo chùm tia sáng lên không, nổ bể ra đến. Ngay sau đó, lưỡng Nghi thạch lên không, tìm đến xuống cực lớn lưỡng Nghi thạch đồ án. Thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới đều bao phủ tại Lượng Nghi thạch đồ án phía dưới. Hơn một trăm đạo lam sắc chùm tia sáng từ trên biển phun ra, bốn phương tám hướng đem thụ đạo bao bọc thành một cái cực lớn lồng chim. Trên mặt biển pháp văn bất chấp mọi thứ tràn, lưỡng nghi thạch màn sáng rơi xuống đại trận là thành. Toàn bộ thụ đạo đều bị khốn tiên hồn sát trận nơi bao bọc trên diệp lục tất cả thiếu niên đều là thần sắc kinh hãi đột nhiên xuất hiện khủng bố trận pháp để cho bọn họ không biết làm sao. Trận pháp cảm giác các bách càng làm cho bọn hắn kinh ngạc kinh hãi lạnh mình. Sẽ ra chuyện gì vậy? Ta cảm giác không thấy bản thân hồn lực rồi hả? Lưỡng tử nghĩa sắc mặt đại biến, nhặt hoa cũng là kinh hô, không song ta vừa cảm giác không thấy ta hồn hải. Nghe được hai người la lên mắt khác người hoàng sử lín nếm thử ngưng tụ hồn lực nhưng mà kết quả cùng hai người đồng dạng tất cả mọi người đã mất đi hồn lực tạm thời biến thành phàm nhân cái này đến cùng sẽ ra chuyện gì vậy tại sao phải đột nhiên xuất hiện đáng sợ như thế đại trận lại có thể có thể làm cho người không thể sử dụng hồn lực dạ tinh hàn thần sắc ngưng trọng thật sâu như mày trái tim đã có cực kỳ dự cảm bất hảo thu đạo to lớn kéo dài vô cùng lên hiệu rõ thiên thế nhưng là có thể chứa nạp 20 vạn người khổng lồ hào đảo có thể trận này màn sáng lại có thể đem chọn cái thụ đạo đều bao phủ kia xuống phạm vi rộng làm cho người hoảng sợ cho đến hôm nay hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy khổng lột như thế trận pháp. Trong ý thức, linh cốt vội la lên, thủ đạo bên ngoài hiện lên rất nhiều hải yêu, còn có 4 cái hung thú. Xem ra, là hải yêu muốn đánh thủ đạo, trận này tất nhiên là hải yêu chỗ phân bố. Mà trận này hết sức cường đại, có thể ngăn chặn miết bản cảnh phía dưới tất cả hồn tu giả hồn lực, nói cách khác, miết bản cảnh trở xuống nhân loại đều không thể sử dụng hồn lực trở thành pháp nhân. Thủ đạo cảnh giới kẻ cao nhất là đảo chủ Mộc Loan, cũng chỉ có kiếp cảnh bắt trọng, nói cách khác hiện tại thụ đạo lên tất cả nhân loại, toàn bộ biến thành mất đi hồn lực pháp nhân, đem gặp hải yêu đơn phương đồ sát. Cường đại như vậy trận pháp, Dạ Tinh Hàn nghe trái tim xiết chặt, thập phần khiếp sợ. Xem chừng hôm qua Ngao Anh biến hàng, khả năng đều là một trận âm mưu. Thật sự không nghĩ tới, thụ đạo hành trình lại cuốn vào nhân loại cùng hải yêu tranh đấu. Phân bảo thụ tại thụ đạo bên phía nam, hắn dương mắt nhìn qua, mơ hồ từ lá cây khe hở ở giữa thấy được một cái cực lớn hung thú con mực, tôn ra mặt biển hướng thụ đạo vào tới. Cùng lúc đó, toàn bộ thụ đạo bốn phương tám hướng truyền đến tiếng kêu rất thanh âm. Thật sự là không may, không có cam lòng, hắn nhiều lần nếm thử ngưng tụ hồn lực, tuy nhiên cũng thất bại. Không khỏi cảm thấy lo lắng, nôn nóng đứng lên. Nếu như mất hồn lực, một khi đụng phải hải yêu. Hàn phải chết không thể nghi ngờ đang lúc chui trừ, hắn nào chỉ là lói lên, muôn phần kỳ lạ mà hỏi, lão có đầu, ngươi cũng ở đây trong trận pháp, vì sao ngươi hồn thức vẫn còn? Giờ phút này, ý thức của hắn trong còn có phân bảo thụ địa đồ. Nói cách khác, trận pháp cũng không cách trở linh quất hồn thức. Linh quất cười ha ha nói, ta tuy rằng chỉ còn lại có một đoạn linh quất, nhưng ta hồn thức cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể ngăn cách. Còn có, ngươi quên ta từng dạy cho ngươi hỏa chi dị thuật sao? Đương nhiên nhớ kỹ. Dạ tinh Hàn đội nói, năm đó cắn nuốt một đôi nghiệp hỏa, dựa theo linh quất nói, hắn thành tiểu hỏa chi linh thể, có thể tu luyện dị giới cảnh giới hệ thống. Bởi vậy, hắn học xong hỏa thể thuật cùng bổ sung mang thuật đặc biệt là hỏa thể thuật nhiên thể trạng thái, đã thành hắn cường đại át chủ bài. Riêng là cao cấp nhiên thể trạng thái xuống, thể thuật năng lực đều có thể địch nổi hồn cùng cảnh sơ cấp cảnh giới một ít cường giả. Hắn không rõ, Linh Quốc hỏi việc này ý gì. Linh Quốc nói, thành tựu linh thể chi thân tu luyện dị giới cảnh giới, sử dụng lực lượng liền cũng không phải là đến từ hồn lực, mà là đến từ chính linh thể. Tuy rằng trận này cường đại, nhưng mà nó cũng chỉ là ức chế người hồn lực, vô pháp ức chế đến từ linh thể linh lực. Nói cho ngươi biết một bí mật, ta và ngươi đồng dạng vừa tu luyện dị giới linh thể, vì vậy dụng chính là linh thức cũng không phải là hồn lực. Trận pháp dĩ nhiên đối với ta vô dụng. Dạ Tinh Hàn giật mình, cả kinh nói, nói cách khác, ta trước kia cho rằng ngươi thi triển là hồn đức, kỳ thật không phải, ngươi thi triển là dị giới năng lực linh thức. Lão gia hỏa này, dấu quá kỹ. Không sai. Linh Quốt giúp cho khẳng định. Dạ Tinh Hàn vui vẻ, kích động nói, dựa theo ý của ngươi, ta thành tựu Hỏa Chi Linh Thể, chẳng phải là cái này, bộ phận lực lượng vừa không bị trận pháp không chế. Linh Quốt cười nói, ngươi thử nhìn một chút đã biết. Dạ Tinh Hàn vội vàng nếm thử, lặng lẽ mở ra Hỏa thể thuật. Nhất thời, quanh thân có hỏa diễm ngưng lực quanh. Hắn kích động môn phần, vội vàng thu Hỏa thể thuật. Quá tốt rồi, nói cách khác, ta hiện tại kỳ thật còn có thể chiến đấu. Tuy rằng chỉ có thể sử dụng hỏa thể thuật, nhưng đối phó với một ít hồn cung cảnh phía dưới Hải Yêu, có lẽ không thành vấn đề. Không sai. Linh cốt nhắc nhở, bất quá chiến đấu của ngươi chỉ giới hạn ở ngươi hỏa chi linh thể linh lực, cái gì hồn kỹ, công pháp các loại đều không thể sử dụng ra. Nói cách khác, chỉ có thể dựa vào hỏa thể thuật cùng bộ sung mang thuật chiến đấu. Dạ Tinh Hàn hỏi lại điểm này, đã đoán được là ý tứ này. Linh cốt đạo, đối phó bình thường Hải Yêu, có lẽ vậy là đủ rồi, ngươi bây giờ thành thôi tập trung tư tưởng. Ta dạy cho ngươi linh lực thông hiểu đạo lý phương pháp. Mặc dù có điểm bội vàng, nhưng mà một khi linh ngộ, có thể làm cho ngươi sử dụng linh lực thôi phát những cái kia bị ngươi thôn vệ sắp nhập vào thân thể thần bảo cùng hung thú chi lực. Lúc trước dạ tinh hàn thành tiểu hỏa chi linh thể thời điểm kỳ thật chỉ làm liền bản thân song tu hệ thống. Một loại là hồn lực, một loại là linh lực. Linh lực vốn là một thế giới khác tu luyện hệ thống, không thuộc về tinh huyền đại lục. Nhưng mà dạ tinh hàn thân có hư vô ám hồn, còn gặp hắn cái này đoạn thông hiểu linh lực linh quất, chỉ để mở ra linh lực tu luyện hệ thống. Chỉ bất quá trải qua thời gian dài, hắn cũng không chuyển thụ dạ tinh hàn về linh lực tu luyện hệ thống. Đầu truyền thụ Dạ Tinh Hàn Hỏa thể thuật cùng bổ sung mang thuật đạo lý rất đơn giản, linh lực có thể phụ trợ Dạ Tinh Hàn chiến đấu, nhưng mà đây là Tinh Huyền Đại Lục, Dạ Tinh Hàn phải đem hồn tu đặt ở chủ vị. Nhất tâm nhị dụng, khó tránh khỏi phân thân thiếu phương pháp, có thể hai loại tu luyện hệ thống đều tiến giai chậm chạp. Nhưng mà hôm nay có chỗ bất đồng, trận pháp phía dưới vô pháp sử dụng hộ lực. Vì để cho Dạ Tinh Hàn sống sót, chỉ có thể tạm thời nước tới chân mới nhảy, lại để cho Dạ Tinh Hàn đơn thuần sử dụng linh lực đi chiến đấu nhưng mà hỏa thể thuật cùng bổ sung mang thuật cũng có chút giật gấu và vai nghèo rất ngồng tươi đối phó bình thường hải yêu thượng có thể vạn nhất gặp cường đại hải yêu hay vẫn là khó có thể ngăn cản nếu có thể tự nhiên sử dụng linh lực tuy rằng vô pháp thuốc dục hồn kỹ công pháp cùng thần bảo thế nhưng ta bị dạ tinh hàn thôn phệ đã thành đồ vật trở thành hắn linh thể một bộ phận đi qua linh lực dần dần nhưng có thể xua đổi dụng dạ tinh hàn chợ nói nói cách khác hòa hợp linh lực sau đó giống như bạo tinh quyền như vậy hồn kỹ ta như trước vô pháp sử dụng ra nhưng mà giống ta đã từng thôn phệ tử kim tiểu hồ lô đã xâm nhập vào thân thể của ta Dùng linh lực cũng có thể thôi phát, có thể sử dụng ra lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân. Là ý tứ này, linh cốt đạo cũng có thể biến thành hung thú chi thân, tóm lại hồn kỹ công pháp không thể dụng, thôn vệ thần bảo cùng hung thú có thể dụng. Mà ngươi cũng không cần lo lắng thời gian vội vàng, nguyên bản ngươi kỳ thật đã biết sử dụng linh lực rồi, chỉ bất quá bản thân đối với kia không có khái niệm mà thôi, ta chỉ là tạm thời cho ngươi cảm nhận được linh lực lực lượng. Tốt, việc này không nên chậm trễ, vậy thì bắt đầu đi. Dạ tinh hàn hương phân lên. Thu đạo đã đã thành đáng sợ tử vong chi địa, không có hồn lực chính là trên đất đợi làm thịt thịt cá. Nhưng mà hắn một khi có thể thuốc dụng linh lực, ngược lại là cách khác lối tắt một lần nữa đạt được chiến lực. Mặc dù nói hồn kỹ công pháp cũng không thể dụng, nhưng mà lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân, hậu nghệ cung cùng bạch lần tự xả cái này ba loại năng lực đều tại. Có cái này ba loại năng lực, cộng thêm hỏa thể thuật, tuyệt đối có thể từ nơi này tử vong chi địa sống sót. Hỏa là thiên địa linh nguyên chí nhất. Người thôn vệ nghiệp hỏa, thân thể chính là nghiệp hỏa bản nguyên, lấy nguyên nghiệp hỏa bản nguyên trí lực, cảm thụ thiên địa hỏa linh trí lực, kết hợp bản thân linh thể, xứng đáng thôi phát thược về linh lực của ngươi, hỏa linh lực, linh lực quanh thân chạy, tràn ngập toàn thân. Nghe Linh Quốc giảng thuật, Dạ Tinh Hàn chỉ cảm thấy toàn thân thiêu đốt. Trong thân thể cái tia đoàn hỏa diễm, tựa hồ có thể cảm nhận được chúng quanh hết thể về hỏa nguyên tố lực lượng. Chương 264, Linh lực chiến đấu giả. Chương 264, Linh lực chiến đấu giả. Dạ Tinh Hàn để trong lòng nhận thức trong, cùng Linh Quốc nói chuyện với nhau. Sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu học tập hòa hợp linh lực. Diệp Lục lên mấy vị khác thiếu niên, lại triệt để hoảng loạn lên. Bởi vì chúng quanh hết họ, càng lúc càng lớn. Trong đó còn kèm theo nhân loại bị tàn sát tiếng gào thét, thế thảm làm cho người không đành lòng nghe tới chi. Chúng ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Lệ yên nhiên ôm bị thương ca ca lệ phong hành, nhanh chóng sắp khóc rồi. Những thiếu niên này đều là nhà ấm trong trưởng thành hoàng tử công chúa, tuyệt đối quý tộc. Chưa bao giờ gặp được qua như thế hung hiểm tình cảnh, đều là hoang mang lo sợ mất phương thốn. Nhạc Hoa nói, chúng ta hay vẫn là nhanh lên xuống dưới, trở lại các quốc gia lãnh đội cùng quân sĩ bên người đi, chỉ có đi nơi đó mới có thể an toàn. Mọi người nhao nhao hòa cùng, nhận thức Nhạc Hoa nói, việc này không nên chậm trễ, sẽ phải kết bạn xuống bỏ đi. Đợi một cái. Đông Vương Tiên Tư lại ngăn lại mọi người. Mọi người hay vẫn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ, trận này pháp khủng lồ như thế xem chừng không chỉ chúng ta, toàn bộ thụ đạo nhân loại chỉ sợ đều tạm thời đã mất đi hồn lực, bao gồm bảy quốc lĩnh đội, giờ phút này có lẽ không ai có thể bảo hộ được chúng ta. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người mát lạnh đông phương thiên tứ mà nói, thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Tuyệt hơn nhìn qua chính là chuyện đó nhưng là sự thật đông phương thu linh nhanh chóng khóc. Vậy làm sao bây giờ? Một hồi hải yêu đã đến, chúng ta cũng sẽ bị. Buồn công chúa không muốn chết. Dừng. Doanh hỏa vũ trận mắt trường một cái, muôn phần kinh bị cười lạnh. Thật sự là không có tiền đồ, vừa rồi kiêu ngạo kình phong đâu. Đều lúc này, ngươi còn nhầm vào buồn công chúa có ý tứ sao? Đông Phương Thu Linh giận dữ, hướng về phía Doanh Hỏa Vũ giống to. Một hồi ngư yêu đã đến, vừa nhất định trước hết là giết ngươi, giết ngươi cái này hổm mao cái gì? Ta sẽ nói ngươi mắng. Doanh Hỏa Vũ tiến lên, cùng Đông Phương Thu Linh đánh nhau ở cùng một chỗ. Hai người bởi vì đã không có huy lực, đã thành phạm nhân đánh nhau lập tức tiếp địa khí, kéo quần áo, gãi đầu phát. Nào có công chúa dáng vẻ, rõ ràng là hai cái người đàn bà tranh chua. Đừng đánh nữa, đến lúc nào rồi rồi, còn đánh nhau? Nhạc Thu nùng lo lắng hô to, Đông Phương Thiên Tứ vừa tiến lên can ngăn, người kéo y phục của ta, xem bổn công chúa không bứt lấy ngươi hổm mao rút đầu ta phát, ta lấy hết ý phục của ngươi. Nhưng mà hai người đều tại nổi nóng, càng đánh càng ác, căn bản kéo không ra. Hắc hắc, đã tìm được một đám nhân loại có thể giết người. Đúng lúc này, có 5 cái kỳ quái phi ngư, vô cánh đã bay đi lên. Mỗi một cái phi ngư trên sống lưng đều gối một tay cầm cái nĩa xin thép nữ yêu, cầm đầu ngư yêu là một cái nữ yêu. Lệ lươi, tất cả cười không ngừng. Nàng ánh mắt buông tha, cuối cùng thấy được con ngồi đánh nhau hai vị công chúa, lúc này mới dừng tay. Chạy mau a! Mấy người khác thất kinh, rối rối chạy thủ mạng. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn không phải hải yêu đối thủ. Một khi bị trảo, chỉ có một con đường chết. Chốn, chốn rồi chứ. Nữ yêu cười to nói, "Giết bọn họ cho ta, một hồi mời các ngươi ăn thịt người đổ lường." Phi ngư vô cánh như gió, bay cực nhanh. Năm cái hải yêu cười lớn xung phong liều chết mà đến. Mặt khác người nhanh chóng chạy nhanh, đáng thương lệ yên nhiên, bởi vì ôm trọng thương ca ca, mất tốc độ rơi vào đằng sau. "Đợi một chút chúng ta." Nàng khóc hô to, hèn bọn cần cầu. Nhưng không ai dừng lại giúp nàng. Một khắc này, nàng quả nhiên là tuyệt vọng tới cực điểm. La nàng đã lớn như vậy, sau cùng tuyệt vọng tới khắc Lệ phong hành nhận rõ sự thật, thanh âm suy yếu nói, Thản nhiên, không cần lo cho ca ca, bỏ lại ta, bản thân chạy mau mệnh đi. Không, ta không. Lệ yên nhiên muôn phần quả cường. Mặc dù bị hù thất thần, thực sự không muốn buông ra ca ca. Cho dù chết, cũng phải cùng ca ca chết cùng một chỗ. Hắc hắc. Đi chết đi, chết tiệt nhân loại. Xông lên phía trước nhắc ngữ yêu, dơ lên cái nĩa xin thép. Nhắm trúng lệ yên nhiên đầu, sẽ phải đã đâm đi. Cái nĩa xin thép cách đầu của nàng, chỉ còn lại có vài tấc khoảng cách, mắt thấy sẽ phải đâm chúng tại đây nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc chỉ thấy một đạo hỏa quang vèo một cái lao đến với anh một tiếng không biết chuyện gì xảy ra nữ yêu cuối cùng bị một quyền đánh bay đi ra ngoài chạy trốn mọi người đều là bước chân dừng lại nhìn nhìn qua nhau nhau quay đầu lại ôm ca ca lệ yên nhiên vừa hoàng hốt quay đầu lại vừa nhìn chỉ thấy dạ tinh hàn tóc đỏ phiêu lãng quanh thân hỏa diễm thiêu đốt khỏe mắt viêm văn bay rách toàn bộ người bá khí vô song dạ tinh hàn lệ yên nhiên mở mịt nhẹ giọng lẩm bẩm chẳng biết tại sao thoáng cái chẳng phải luôn cuống dạ tinh hàn cho nàng cảm giác hắn an tâm mắt khác người cũng đều bị khiếp sợ vạn vạn không nghĩ tới trận pháp phía dưới dạ tinh hàn vậy mà không có ảnh hưởng như trước có thể chiến đấu đáng giận cái này nhân loại vì cái gì còn có thể sử dụng nội lực bị đánh bay nữ yêu chật vật bỏ lên gương mặt đều biến hình khẹt miệng mang theo vết máu nàng bị đau không thôi một lần nữa bỏ lên phi ngư xông lên dạ tinh hàn giống to người đang chết này nhân loại dám đả thương ta ta nhất định khiến ngươi chết vô nơi táng thân dạ tinh hàn lại cũng không để ý tới nữ yêu mà là quay người hướng mọi người nói từ giờ trở đi mọi người có thể tìm kiếm ta bảo hộ nhưng ta không thể không công suất lực muốn thu một chút chỗ tốt những vật khác ta không muốn chỉ cần đem nơi hồn giới giao cho ta có thể. Một khi nộp hồn giới, ta chính là các ngươi bảo tiêu. Chuyện này hoàn toàn tự nguyện, tuyệt không bắt buộc, vừa hy vọng mọi người sau đó không hối hận. Từ tục tiêu nói trước, nếu không giao ra hồn giới, hạ yêu tập kích người nào ta cũng sẽ không quản, ta lại không nợ các ngươi người nào. Từ khi hắn giết người đoạt bảo đến nay, nhận rõ một cái chân lý. Thân phận càng không tầm thường nhân, hồn giới trong mới có thứ tốt, có thứ đáng giá. Hôm nay nơi đây, thế nhưng là một đống lớn hoàng tử công chúa, thỏa thỏa quý tộc. Những thứ này nhân hồn giới trong, cam đoan đều là giá trị xa xỉ đồ vật, còn có đại lượng tiền tài. Như thế phát tài cơ hội tốt, không có khả năng bỏ qua. Lại để cho hắn miễn phí đem tay chân, tuyệt đối là không thể nào. Linh Quốc cười ha ha, tiểu tử ngươi, thật là một cái đem gian thương tài liệu, thời điểm này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của yêu cầu hơn dưới, quả thực tuyệt. Tuy rằng cảm thấy Dạ Tinh Hàn hành vi hắn vô sỉ, nhưng mà có thể khẳng định, Dạ Tinh Hàn muốn phát tài, phát đại tài. Những hoàng tử này công chúa không tồi tiền, vơ vét đồ đạc của bọn hắn, lương tâm của ta đều không mang ấy nấy. Dạ Tinh Hàn cười hắc nói, nói lại nữa, sao có thể kêu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu? Hộ vệ bảo tiêu nhận lấy thủ lao đương nhiên, chỉ bất quá thủ lao của ta muốn hơn nhiều một ít mà thôi. Hay vẫn là câu nói kia. Hắn không nợ người nào, không để ý tử miễn phí bảo hộ những hoàng tử này công chúa. Nghe xong Dạ Tinh Hàn yêu cầu, Đông Phương Thu Linh lúc này phẫn nộ quát, "Ngươi, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nào có ngươi vô sỉ như vậy người?" Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi là mẹ ta hay vẫn là nữ nhân của ta? Ta đây dựa vào cái gì muốn miễn phí giúp ngươi? Không cầm điểm chỗ tốt để cho ta miễn phí bảo hộ ngươi, nào có chuyện tốt như vậy. Nếu nhanh một chút, nguyện ý tìm kiếm che chở." liền lấy ra hồn giới giao tới đây, không muốn ta đây tuyệt không miễn cưỡng, vậy tranh thủ thời gian trốn đi, hy vọng ngươi có thể so sánh Hải yêu chạy nhanh một chút. Hắn khẳng định, đối mặt Hải yêu tử vong nguy hiểm, chờ một lát đều được giao. Tóm lại, hắn muốn phát tài. Doanh Hỏa Vũ Dương Dương đắc ý, cao ngạo ngẩng lên đầu. Nàng là Dạ Tinh Hàn chuẩn nữ nhân, có lẽ không cần giao hồn giới rồi a. Doanh Phi Vũ vừa âm thầm may mắn, hắc hắc cười không ngừng. Hắn là Dạ Tinh Hàn huynh đệ, có lẽ cũng không cần giao hồn giới. Mặt khác người nhưng lại do dự do dự, không biết như thế nào cho phải đúng lúc này, Lương Tử Nghĩa Bống Nhân mở miệng nói, Dạ Tinh Hàn ngươi sẽ không phải cùng hại yêu làm một phe đi. Bằng không vì cái gì ngươi không bị trận pháp ảnh hưởng. Lời vừa nói ra, mặt khác người đều là tìm đến đến ánh mắt hoài nghi đúng vậy à? Vì cái gì chỉ có dạ tinh hàn có thể sử dụng hồn lực chiến đấu? Chẳng lẽ chính là vì lừa gạt bọn họ hôn giới? Dạ tinh hàn sắc mặt đông lạnh, chậm rãi đi đến lương tử nghĩa trước người. Sau đó, dùng một cái tát rút lên đi. Lương tử nghĩa bị đánh đích lảo đảo lui về phía sau, vẻ mặt bất khả tư nghị bộ dáng. Ngươi điên rồi, ngươi lại dám đánh ta? Dạ tinh hàn cầm lên, ngươi có lẽ may mắn, ta vừa rồi nhịn được tinh khí, bằng không ngươi đã là một người chết cũng không cần ngươi đầu hóc heo như tới, ta có thể cùng Hải yêu làm một bọn sao? Lương tử nghĩa bụm mặt, không dám nói nữa lời nói, nhưng mà trong ánh mắt lửa giận lại chưa tắt. Đáng giận nhân loại, rõ ràng còn nói chuyện thiem, động thủ, giết bọn chúng đi. Nữ yêu không thể nhịn được nữa, dẫn đầu dưới tay lần nữa sung phong liều chết. Năm cái Hải yêu, chia ra tấn công vào mà đi. Nhưng không có Hải yêu dám tập kích Dạ Tinh Hàn, đều vòng quanh hắn đi. Giao không giao hồn giới, chính các ngươi quyết định. Dạ Tinh Hàn đứng yên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Hắn hạ quyết tâm, mấy vị hoàng tử công chúa không giao hồn giới không cầu xin, hắn tuyệt không ra tay, xem ai bằng trụ. Dạ Tinh Hàn, ta cùng ca ca giao hồn giới, cứu chúng ta. Bị Ngư Yêu xung phong liều chết lệ yên nhiên, cái thứ nhất thỏa hiệp, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nàng tin tưởng mình trực giác, vừa tin tưởng Dạ Tinh Hàn. Càng trọng yếu chính là, nàng cùng ca ca muốn sống. Đến rồi. Nghe được lệ yên nhiên mà nói, Dạ Tinh Hàn cuồng bá thân thể lóe lên. Vẹo, một cái, ngăn tại lệ yên nhiên trước người. Bạo lực một cước, đem Ngư Yêu cùng phi Ngư đập lên. Sau đó một chút lấy đi Ngư Yêu cái nữa xin thép, khi khi một tiếng, đem Ngư Yêu đâm chết. Cái này mấy cái Ngư Yêu đều là luyện hồn kỳ. Chỉ có cái kia nữ yêu là nguyên hồn cảnh. Mà hắn cao cấp nhiên thể trạng thái xuống, đủ để địch nổi hồn cung cảnh cường giả. Sát cái này mấy cái hải yêu, không cần tốn nhiều sức. Ta vừa giao hồn giới, ta vừa giao. Có lẽ yên nhiên dẫn đầu, hơn nữa hung tàn hải yêu được kích, mặt khác người triệt để thỏa hiệp. Ngoại trừ doanh phi vũ cùng doanh hỏa vũ bên ngoài, toàn bộ đều đáp ứng giao ra hồn giới, bao gồm lương thưởng nghĩa. Tốt, thu, thu được. Dạ Tinh Hàn tay cầm cái lưỡi xin thép, hồng sát thân ảnh tại trên diệp lục cực nhanh lại động. Bất quá chốc lát, chém giết bốn cái hải yêu. Hiện tại, chỉ còn lại có cuối cùng một cái nữ yêu còn sống. Mà cái kia nữ yêu xông về doanh hỏa vũ Gặp nữ yêu kéo tới, Doanh Hỏa Vũ khẩn trương, hướng về phía Dạ Tinh Hàn hô to, "Dạ Tinh Hàn, ngươi còn chưa cứu ta. Tôn kính Doanh Hỏa Vũ công chúa, ngươi còn chưa nói muốn ra hồn giới sao?" Dạ Tinh Hàn đứng ở đằng xa, nhưng không có động tác. "Ngươi là ta phò mã, ta là nữ nhân của ngươi, ta còn hướng ta yêu cầu hồn giới. Ngươi cái này đáng giận cô tiếp." Doanh Hỏa Vũ chửi ầm lên đang lúc mắng chửi, nữ yêu một cái bay xuống lên, phóng tới Doanh Hỏa Vũ. Chương 265. Tiên Nhất Vương. Chương 265. Tiên Nhất Vương. Doanh Hỏa Vũ quật cường tính khí phá vào, thề sống chết không túi đầu trước Dạ Tinh Hàn. Nàng không tin. Dạ Tinh Hàn thật gặp gỡ chết không cứu. Để mạng lại, nữ yêu cặc cặc cười cười, cầm trong tay cái nĩa xin thép liền đâm. Doanh Hỏa Vũ hoàn toàn là đang đánh cuộc mệnh, không chạy vừa không né. Ngược lại nâng cao thân thể, chính chính xử tại đó. Nếu Dạ Tinh Hàn không cứu nàng, nàng chết vừa nhận biết. Hỏa Vũ, chạy mau a. Doanh Phi Vũ hô to một tiếng, quay đầu lại hướng về phía Dạ Tinh Hàn thần cầu. Đại ca, nhanh cứu cứu Hỏa Vũ. Mọi người đều là sắc mặt đại biến, từng cái một tâm nhắc tới cổ họng đa xong, xong đợi. Doanh Hỏa Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà khi nữ yêu cái nửa xin thép hầu như đâm đến Doanh Hỏa Vũ thời gian, phần phật, một tiếng, một đạo lửa đỏ thân ảnh quỷ mị xuất hiện, cái tiêu tất nhiên là dạ tinh hàn, tay phải cầm lấy cái nĩa xin thép, cái nĩa xin thép khó hơn nữa tiến lên mảy may, doanh hỏa vũ lúc này mới mở to mắt, tức giận nói nói, ai bảo ngươi quản ta sao? để cho ta chết tốt rồi, trên mặt tiêu ngạo, trong nội tâm lại nhịn không được vui thích, nàng đã biết rõ, dạ tinh hàn nhất định sẽ cứu nàng, dạ tinh hàn muôn phần im lặng mắng, ngươi có phải hay không có bệnh? tại đây cùng ta trí tức giận cái gì? nên lại để cho cái này đầu nương yêu đâm nát đầu của ngươi, làm cho ta nhìn ngươi đầu gõ lộ không loạn thủy, cái này trong lúc nấu chốt một quả hồn giới đều không nỡ bỏ, tuyệt đối có bệnh. còn dung mạng của mình uy hiếp hắn ra tay, càng là đáng hận chi cực. nếu không phải nghĩ đến sâu đó vân quốc sự tình, hắn mới chẳng muốn quản nữ nhân này chết sống. hừ, doanh hỏa vũ về lên, không phục đầu chuyển tới đi một bên. các ngươi cái này hai cái đáng giận nhân loại, lại có thể ngay trước mặt ta thanh tú ân ái, thật là đáng chết. bước lấy cả buổi rút không xuất ra cái nĩa xin thép nữ yêu, đều nhanh tức điên rồi. thân là độc thân nữ yêu, dạ tinh hàn cùng doanh hỏa vũ hành vi, đối với nàng tạo thành thật lớn tổn thương. thanh tú đại gia mày ân ái, nữ yêu mà nói, thật sâu đã kích thích dạ tinh hàn ân ái thân hai cái giấm. Hắn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt Đông Lạnh sát khí tùy ý trên tay dùng sức, bá đạo đem cái nĩa xin thép trực tiếp cho bẻ con qua rồi. Sau đó thân hình hắn lóe lên, tốc độ nhanh đến vô ảnh. Cơ hồ là trong nháy mắt, tập kích đến nữ yêu sau lưng. Tay phải nắm tay, đáng sợ lực quyền vánh hướng nữ yêu đầu. Và anh. Một quyền này xuống dưới, nữ yêu đầu nổ tung, chết thảm tại chỗ. Vậy ra huyết dục, đem doanh hỏa vũ sợ hãi kêu lên một cái. Năm cái hải yêu, toàn bộ bị giết. Diệp Lục lên thiếu niên, từng cái một rốt cuộc thở dài một hơi. Nguyên bản còn vẻ mặt lệ khí dạ tinh hàn, đột nhiên cười ha hả đứng lên. Hết bạn rồi cái kết thúc công việc chưa rồi giao hồn giới ha ha nộp sau đó đằng sau cùng theo ta bảo vệ các ngươi an toàn hắn cái này đi một chút cái kia chối chối yêu cầu hồn giới mọi người tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn là trước sau giao ra hồn giới dạ tinh hàn chiến lược bọn hắn nhìn ở trong mắt có dạ tinh hàn bảo hộ trong nội tâm an tâm dạ tinh hàn đi đến đông Phương thu linh trước mặt đông Phương thu linh vạn phần không muốn nói không công bằng bổn công chúa hồn giới trong thế nhưng là có tứ tiểu giáng thiên địa thần bảo so với bọn hắn hồn giới quý trọng hơn nhiều bổn công chúa không muốn cho ngươi mới vừa được tứ tiểu giáng thiên địa thần bảo còn không có ở mắt hồ tất cả đều thuộc về dạ tinh hàn điều này làm cho trong nội tâm nàng thập phần không công bằng. dạ tinh hàn bận biệu là an đuổi nói, thu linh công chúa, muốn lái một chút, nếu là không, có ta bảo hộ, ngươi bị hải yêu giết, hồn giới bên trong thần bảo, hay vẫn là không giữ được. ngươi đã hồn giới càng thêm chất quý, ta cho ngươi một cái đặc quyền, một hồi nếu là có nguy hiểm, ta cái thứ nhất cứu ngươi, cái này được chưa? hắc hắc, đông phương thu linh mang hoạn cả buổi, tìm được thần bảo toàn đều là hắn. chờ một lát cao nhất phẩm giai thần bảo hàn thế, hắn cùng nhau chiếm. lần này đoạt bảo đối với hắn mà nói, chính là một lần đại man xuất. thu linh, xuất ra hồn giới đi. Đông Phương Tiên Tứ rất là thức thời, hiểu được lấy hay bỏ, đối với Đông Phương Thu Linh quên nhủ, mệnh so cái gì đều trọng yếu, miễn là còn sống, thần bảo đều là vật ngoài thân Đông Phương Thu Linh như trước dầm gì, cuối cùng vẫn còn lấy xuống hồn, hồn giới, giao cho Dạ Tinh Hàn. Hiện tại, hiện trường ngoại trừ doanh hỏa vũ cùng doanh phi vũ bên ngoài, bảy người khác hồn, hồn giới đều bị Dạ Tinh Hàn đặt được. Dạ Tinh Hàn rất là kiêu ngạo, đem bảy miếng hồn giới toàn bộ đeo tại trên tay. Hắn hoạt động ngón tay, thưởng thức bảy miếng hồn giới, trong nội tâm vui thích. Hắc hắc, thiên địa vương, hoàng tử công chúa hồn giới, cũng không so với bình thường hồn tu ngợi, bên trong tất nhiên đều là chút đáng tiền đồ vật. Phát đại tài rồi, phát đại tài. Chờ thụ đạo nguy cơ đi tới sau đó, hắn lợi dụng linh quất dạy cho phương pháp của hắn, đi trừ hồn giới lên nguyên chủ nhân hồn lực cẩn ký, có thể đạt được bên trong vật sở hữu. Trong ý thức, linh quất cười nói, sư tiểu tử, ngươi thật sự là ngông động, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đùa bóng bẩy chúng ta. Những hoàng tử này công chúa, bị ngươi giết sát, không có bị ngươi giết, cũng đều vơ vét cái sạch sẽ. Cảm tình lần này thụ đảo đạo đột bảo là thay ngươi tổ chức, không có biện pháp, vận khí tốt, dạ tinh hàn đạo. Bây giờ còn không phải hoàn toàn đắc ý thời điểm, cầm đồ vật có mệnh đi dụng mới có ý nghĩa. Chờ cao nhất phẩm giai thần bảo hàn thế. Chiếm sau đó nên nghĩ biện pháp rời khỏi chỗ thị phi này, coi như ngươi không có vấn đậu. Dạ Tinh Hàn tỉnh táo, lại để cho Linh Cốt rất hài lòng, hắn nhắc nhở: "Hiện tại tình thế không thể lạc quan, trận pháp phía dưới, thủ đảo gặp phải đơn phương đồ sát, ngươi cũng là nhân loại, cũng không hay rời khỏi. Những thứ này chiến lực yếu tiểu nhân hải yêu không sao cả, một hồi gặp chiến lực cường đại hải yêu, có thể sẽ hắn phiền phức. Vừa rồi năm cái hải yêu đầu lĩnh, mới là cái nguyên hồn cảnh, tự nhiên không đủ gây sợ có thể bị Dạ Tinh Hàn miểu sát. Thế nhưng ta hồn cung cảnh, thậm chí kiếp cảnh hải yêu đâu. Dạ Tinh Hàn tuy rằng có thể sử dụng linh lực, khôi phục hơn phân nửa chiến lực" nhưng đối với chiến lên những cái kia cường đại hải yêu hay vẫn là biết giật gấu va vai nghèo rất ngông tươi chơi không vui thì có nguy hiểm tóm lại thu đảo giờ phút này hay vẫn là chỗ hung hiểm dạ tinh hàn cũng là thần sắc ngưng trọng đứng lên xác thực như linh quốc nói tình thế bây giờ cũng không cho lạc quan bất quá có một tin tức tốt linh quốc lời nói xoay chuyển ta có thể cảm giác đến thu đảo đảo chủ Mộc loan giờ phút này đang cùng hai cái cường đại hải yêu đại chiến mà Mộc loan tựa hồ cũng không nhận đại trận ảnh hưởng hoàn toàn có thể thúc khiến nàng kiếp cảnh bắt chọn lực lượng ý của ngươi là nói mục loan đảo chủ cũng có thể chiến đấu dạ tinh hàn khuôn phần kinh hỉ ngi ngờ nói thế nhưng là vì cái gì một loan đảo chủ cũng là nhân loại cũng không có đạt tới niết bàn cảnh vì cái gì không bị đại trận ảnh hưởng linh quốc nói điểm này ta cũng không cách nào biết được nhưng mà đó là một cơ hội cũng là hy vọng một loan đảo chủ thực lực không đơn giản tại thụ đảo mạnh nhất xem trưởng hải yêu nhất tộc vừa không ai có thể đánh nhau qua nàng một khi một loan đảo chủ giết chết hải yêu cao cấp chiến lược có thể thay đổi chiến cuộc chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy suy nghĩ một chút dạ tinh hàn lại thần sắc ngưng trọng đạo hải yêu không có ngu như vậy một loan đảo chủ tồn tại nói không chừng cũng ở đây hải yêu trong dự tính nếu làm tốt đầy đủ chuẩn bị có khả năng chém giết một loan đảo chủ đợi chiếm cao nhất phẩm giai thần bảo sau đó ta phải đuổi đi tới nếu có thể xuất kỳ bất ý giúp đỡ một loan đảo chủ một chút nói không chừng thật có thể thay đổi chiến cuộc nghĩ tới đây hắn hướng mọi người nói từ giờ trở đi hoàng tử cùng theo doanh phi vũ công chúa cùng theo doanh hòa vũ chúng ta cùng đi không muốn tụt lại phía sau ta bảo vệ các ngươi tất cả mọi người chu toàn nếu người nào chạy loạn không nghe chỉ huy đừng nói trở hại yêu độc thủ ta chưa hết giết người nào nghe rõ sao mọi người chỉ có thể gật đầu không có lựa chọn nào khác doanh phi vũ đáp ý quan xếp lay động đã thành hoàng tử tiểu đội trưởng Doanh Hoa Vũ đâu rồi? đã thành công chúa tiểu đội trưởng đúng lúc này, tất cả tường vân ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành mạnh nhất một đạo kỳ quái chùm tia sáng, hung hăng đánh vào phân bảo thụ lên. Phân bảo thụ lên còn lại tất cả đóa hoa, toàn bộ héo tàn kết quả. Đến rồi, dạ tinh hàn luôn phần kích động, cuối cùng thiên địa thần bảo, cao nhất phẩm giai thiên địa thần bảo ra đời. Chương 266, thiên diễn băng tinh khách. Chương 266, thiên diễn băng tinh khách. Đông Phương Thu Linh, thần bảo ở đâu cái quả thực trong? Mới vừa rồi còn cười toe toét dạ tinh hàn, Đông Nhiên thần sắc nghiêm túc đứng lên, hướng về phía Đông Phương Thu Linh hô. Tương Vân tiên cơ toàn bộ hội tụ rơi xuống, nói rõ sản bảo chấm dứt. Vừa rồi chỗ sinh ra là cái cuối cùng. Hơn nữa, cũng là phẩm giai cao nhất một kiện thần bảo. Chỉ nhìn một cách đơn thuần từ số lượng mà nói, làm cho người ta có hơi thất vọng. Lần này phân bảo thụ, tổng cộng mới sinh ra 6 kiện tiên địa thần bảo. Hiện tại chỉ hy vọng cuối cùng một kiện thần bảo phẩm giai có thể cao nhất điểm. Mà dựa theo lúc trước kinh nghiệm, thế nào cũng hay vẫn là Đông Phương Thu Linh đoạt được thần bảo. Hắn vô pháp thúc dụng âm dương quỷ nhãn quyết công pháp sử dụng ra xuyên cự chi lực, liền vô pháp xem thấu quả thực. Vì vậy chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Đông Phương Thu Linh trên mình Đông Phương Thu Linh vẻ mặt vô tội nói ra Bổn công chúa có trời mới biết thần bảo ở đâu ngươi ép hỏi ta xong rồi cái gì Dạ Tinh hàn lệnh lùng nói vậy ngươi tiền tứ kiểu dáng thần bảo như thế nào tìm được không muốn lãng phí thời gian các ngươi bây giờ trạng thái căn bản vô pháp đoạt bảo mà cuối cùng một kiện thần bảo phẩm giai cao nhất không có khả năng lại để cho Hải Uy chiếm đi bằng không chúng ta thật không có cơ hội thoát đi hiện tại chỉ có ta được thần bảo mới có cơ hội dẫn mọi người đối kháng Hải Uy đây là duy nhất hy vọng sống sót Kỳ Thật mặc dù hắn đạt được thần bảo cũng không cách nào thúc giục Tinh Huyền Đại Lục thần bảo chỉ có hồn lực có thể thúc dục, trừ phi hắn đem thần bảo thôn vệ, lại để cho thần bảo năng lực dung nhập thân thể của hắn, cũng đi qua thân thể của hắn linh lực xâm nhiễm. Nhưng mà Sở Dĩ nói như vậy, là vì cho Đông Phương Tu Linh một chút áp lực, làm cho Đông Phương Tu Linh chủ động cũng rất nhanh giúp hắn tìm ra thần bảo. Ngươi là hành nữ, mau tìm suất thần bảo, không có khả năng lại để cho hải Yêu được đi, hải Yêu được tứ giai hoặc là tứ giai phía trên thần bảo, tương đương với hơn nhiều một vị niết bàn cảnh cường giả, chúng ta liền thật một kia cơ hội thoát đi cũng không có. Đúng vậy à, nếu để cho Dạ Tinh Hàn bắt được thần bảo, Dạ Tinh Hàn thực lực sẽ tăng vọt, chúng ta mới có thể đạt được tốt hơn bảo hộ mọi người ngươi một lời ta một câu cho Đông Phương Thu Linh tạo áp lực cái này một hồi hoàn toàn không cố kị người nào lấy đi thần bảo bảo vệ tính mạng trọng yếu nhất Đông Phương Thu Linh luôn phần ủy khuất giải thích nói bổn công chúa thật không biết thần bảo ở đâu cái quả thực trong phía trước đạt được thần bảo đều dựa vào đánh bạc các ngươi nếu tin tưởng lời nói bổn công chúa có thể cùng phía trước đồng dạng tùy tiện tìm một cái quả quả thực lại đánh cuộc một eo lời vừa nói ra lập tức mọi người im lặng phía trước thần bảo lại có thể đều là Đông Phương Thu Linh đánh bạc đi ra không hổ là hành nữ cái này vận khí vừa không có người nào Dạ Tinh Hán thuốc dụng nói không muốn hoài nghi mình Phía trước tìm thần bảo lúc đánh cuộc như thế nào, hiện tại liền đánh cuộc như thế nào, thời gian cấp bách, nhanh lên. Đối với hạnh nữ may mắn, hắn bây giờ là một chút cũng không nghi ngờ. Vô luận như thế nào hoang đường, đều tin tưởng vững chắc Đông Phương Thu Linh có thể tìm được thần bảo. Được rồi. Đông Phương Thu Linh tuy rằng cực không tình nguyện, nhưng vẫn là đi giả công chúa tiểu đội. Nàng đứng ở mấy viên quạt trước, đang lúc mọi người chờ mong trong ánh mắt, chậm rãi đưa tay phải ra ngón trỏ. Sau đó, điểm binh điểm tướng, nếu có một chút người nào, bổn công chúa liền chọn người nào đang lúc mọi người nẹn họng nhìn chân chối dưới ánh mắt Đông Phương Thu Linh tuyển định một viên quả thực quay đầu lại vẻ mặt lạnh nhạt đối với Dạ Tinh Hàn nói chọn xong rồi chính là chỗ này quả quả thực Thần Bảo nhất định nút ở bên trong ngươi ta Dạ Tinh Hàn hoàn toàn thành hóa muôn phần khiếp sợ nói ngươi ngươi chính là như vậy tìm được Thần Bảo hay sao đây quả thực cũng quá trò đùa rồi điểm binh điểm tướng cái gì quỷ bảy quốc việc trọng đại ta bảo toàn bộ Nam Vực vạn chúng chú mục chính là đại sự điểm binh điểm tướng tìm đến Thần Bảo rồi hà phải biết rằng có như vậy nịch tiên nữ nhân phân bảo thụ được khóc chết lại lan nở hoa kết quả lại là độc trùng phong bị Như vậy phức tạp như vậy, lại để cho Đông Phương Thu Linh một cái điểm binh điểm tướng toàn bộ phá giải. Hạnh nữ, không hổ là hạnh nữ. Không như vậy tìm làm sao tìm được? Đông Phương Thu Linh vô tội một tiếng hỏi lại. Mặt khác người triệt để im lặng, đầu thán ông trời bất công. Doanh Hỏa Vũ hai tay bàn tại trước ngực, trầm giọng nói, nhìn ngươi cái kia vẻ mặt tiêu ngạo bộ dạng, thật sự là thiếu đánh, ta thật muốn đem ngươi đánh một trận tơi bời. Một câu nói kia, ngược lại là nói ra tất cả mọi người tiếng lòng Đông Phương Thu Linh vừa rồi không cho là đúng bộ dạng, sắp thực hắn thiếu đánh. Dạ Tinh Hàn đi đến Đông Phương Thu Linh trước mặt, dụng linh lực thúc dục thân thể không gian, hóa xuất thần lôi kiếm. Trong giới cùng sùng vật đại coi như là thần bảo, bị hắn thôn phệ sau đó đi qua linh lực xâm nhiễm cũng có thể sử dụng. Vì vậy, hắn ngược lại là có thể lấy dụng thân thể không gian bên trong đồ vật. May mắn lúc ấy không có thôn phệ thần lôi kiếm, bằng không ngay cả thành tiện tay binh khí đều không có. Hắn đem thần lôi kiếm giao cho Đông Phương Thu Linh, nói với Đông Phương Thu Linh, quả thực chỉ có thể ngươi tới mở, ngoại nhân mở khả năng có biến mấy. Ngươi yên tâm mở, ta ngay tại bên cạnh, vạn nhất là độc trùng, biết trước tiên cứu ngươi. Đảm bảo để đạt được mục đích, hãy để cho Đông Phương Tu Linh mở ra. Nữ nhân này thật sự tạm ôn, mở ra trước người khác cũng không thể sở trạm. Được rồi, Đông Phương Thu Linh vểnh lên ba, giơ lên thần lôi kiếm đang muốn chặt bỏ, đung nhiên Diệp Lục rào rào run lay động. Mọi người nhìn lại, đều là sắc mặt đại biến, chỉ thấy Trương Quyết mang theo tám gã lính tôm tướng cua đi vào Diệp Lục phía trên, rút cuộc tìm được các ngươi, nhiệm vụ của ta chính là đem các ngươi giết sạch, sau đó lấy đi tất cả thần bảo. Khí thế hung hăng Trương Quyết, tám cái xúc tu nhúc nhích, phù dư cho hắn nhiệm vụ chính là giết chết phân bảo thụ lên tất cả thiếu niên, cung cấp lấy tất cả phân bảo thụ chỗ sinh ra thần bảo, bỏ lên cả buổi, xem như tìm được những thứ này đoạt bảo thiếu niên rồi. Hà, đúng lúc này chương quyết thấy được diệp lục lên năm vị hải yêu thi thể làm sao có thể sắc mặt hắn biến đổi hai mắt dữ tợn đứng lên tướng giả tinh hàn đám người nghiêm nghị hỏi là ai giết bộ hạ của ta cái này một chi phi ngư tiểu đội là hắn bộ hạ trinh sát viên chắc không được một mực không chiếm được đáp lại nguyên lai đều đã bị chết ở tại nơi đây thế nhưng là không tệ à còn tiên hồn sát trận phía dưới tất cả nhân loại đều mất đi hồn lực mất đi sức chiến đấu cái này mấy cái tiểu hải tử làm sao có thể giết chết bộ hạ của hắn cầm đầu nữ yêu thế nhưng là nguyên hồn cảnh tam trọng cường giả a bên kia đột nhiên xuất hiện trương quyết lại để cho mọi người sợ hãi kêu lên một cái chỉ nhìn một cách đơn thuần từ khí thế, liền có thể nhìn ra trương quyết không giống người thường, viện không phải bình thường hải yêu có thể so sánh. bọn hắn lập tức rút vào một chỗ, toàn bộ đem ánh mắt rơi vào dạ tinh hàn trên mình. trong ý thức, linh quất đối với dạ tinh hàn nói, cái này đầu trương ngư mà thành hải yêu không đơn giản, chọn vẹn hồn cung cảnh tứ trọng, đối với người mà nói là một cái khiêu chiến. dạ tinh hàn nuốt mảy, cũng không để ý tới trương quyết. hắn đối với chủ trì sướng sở ở tại chỗ đông phương thu linh quất, đừng do dự, nhanh chém. mặc kệ đối phương là cái gì đồ chơi, chiếm cao nhất phẩm giai thần bảo rồi, hãy nói đông phương thu linh hoàn hồn. một tiếng rút lên thần lôi kiếm, bổ chém hạ xuống. Ca một tiếng, quả thực phá vỡ. Tại quả thực phá vỡ trong náy mắt, một đạo hàn khí tứ lay động mà đi. Xương trắng là xương, ở đây tất cả mọi người không khỏi sợ run cả người. Lại nhìn quả thực trong, có nhất khối lộ ra hàn khí bạch sắc thạch đầu, có ánh sáng long lanh thuần trắng vô cùng đột nhiên, một đạo bạch quang kích xạ tại vô ích, chiếu dọi ra một hàng chưa đến. Thứ giai thiên địa thần bảo, thiên diễn băng tinh khách. Thứ giai? Dạ tinh hàn luôn phần thất vọng. Lần này thụ đạo sản bảo, sản xuất cao nhất phẩm giai thần bảo, bất quá tứ giai mà thôi. Linh Quốc lại nói, đừng chọn lại rồi, thứ giai đủ mạnh. Bảo vật này hết sức lợi hại, nhanh lên thu nhập không gian. Dạ Tinh Hàn lúc này mới hoàn hồn, túi người đi lấy. Nhưng vào lúc này, Trương Quyết một cái xúc tu vung lên ở trên rắc hút, ra sức khép hấp. Một cỗ đại lực phía dưới, thần bảo ngay tiếp theo phá vỡ quả thực, vèo một cái, bị hút bay về phía Trương Quyết. Thứ giai thần bảo là của ta, hắc hắc. Trương Quyết kích động không thôi, đưa tay đón bay tới Thiên diễn băng tinh phách. Trương 267, đối chiến Trương Quyết. Trương 267, đối chiến Trương Quyết. Ta thần bảo, xúc sinh ngươi dám cướp đoạt. mắt thấy Trương Quyết xúc tu sẽ phải đụng phải Thiên Diễn Băng Tinh Phách đột nhiên, một đạo hồng quang tại xúc tu tiền hiện ra đó là Dạ Tinh Hàn, trong nháy mắt tới. Hắn cùng phóng như gió, tay trái một trảo. Cơ hồ là từ trương quyết xúc tu trước mặt, đem Thiên Diễn Băng Tinh Phách bắt đi. Thần bảo, đáng giận. Tới tay thần bảo bị Dạ Tinh Hàn lấy đi, trương Quyết giận dữ. Mấy đạo xúc tu vung vẩy mà đến, hướng Dạ Tinh Hàn đánh tới. "Đợi biết lại chỉnh đốn ngươi." Dạ Tinh Hàn ánh sáng màu đỏ lại lóe lên, dưới chân bạo liệt rất mạnh. Diệp lục nổ tung vết lạ, vèo một cái, né tránh công kích rơi vào xa xa. "Oen." Trường Quyết xúc tu, đánh cho cái vô ích. Bạo lực luận truy Tại trên diệp lục đánh ra một cái hô đến, "Ta đấy, cuối cùng là ta đấy." Dạ Tinh Hàn sau khi rơi xuống rất, vội vàng đem Thiên Diễn Băng Tinh Phách thu nhập thân thể không gian. Kể từ đó, mới hoàn toàn an tâm. Nếu Thiên Diễn Băng Tinh Phách bị hải Yêu đoạt đi, vậy hắn liền hối hận chết rồi. Mặt khác mọi người thấy thế, rất có an ý phần phật một cái, một loạt mà đến, toàn bộ trốn ở Dạ Tinh Hàn sau lưng, dấu cực kỳ chặt chẽ. Hiện tại chỉ có Dạ Tinh Hàn sau lưng, mới để cho bọn hắn cảm thấy an tâm. Một khi bị hải Yêu nắm bắt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. "Hả?" Dạ Tinh Hàn quay đầu lại nhìn một cái, Có chút bất đắc dĩ đối diện Hạ Yêu hơi nhiều, còn phải mang theo nhóm người này vương nữ. Hắn hướng mọi người nói, cùng vừa rồi đồng dạng, doanh Phi Vũ dẫn đầu hoàng tử tiểu đội, doanh Hỏa Vũ dẫn đầu công chúa tiểu đội, các người vây tại một chỗ không được tự tiện rời khỏi. Một khi rời khỏi, ta đem đối với người này không hề bảo hộ. Lấy người tiền tài, thay người trừ họa. Nếu như cầm hoàng tử đám công chúa bọn họ hồn rối, hắn tất nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bảo hộ bọn hắn an toàn. Duy nhất điều kiện tiên quyết, tất cả mọi người phải nghe theo hiệu lệnh. Nếu tâm tính cứng cứng, chạy loạn khắp nơi, hắn coi như là còn có bổn sự, vừa không thể chú ý đến nhiều người như vậy giờ phút này mọi người đối với dạ tinh Hàn duy mệnh là tử lập tức chia làm hai đội từ doanh hỏa vũ cùng doanh phi vũ hai cái tiểu đội trưởng dẫn đầu có rút nhanh cùng một chỗ thật sự là đáng giận lên cho ta giết cái kia nhân loại đoạt lại thần bảo bạo nộ trương quyết không thể nhịn được nữa rốt cuộc xuất kích hắn từ thân thể sau lưng biến ra tám thanh lôi đao hai tay nắm ở hai thanh sáu đầu xúc tu cầm chặt sáu trôi. một người bắt đầu chậm rãi hướng dạ tinh Hàn tập sát mà đến mắt khắc tám gã lính tôm tướng cua theo sát trương quyết sau lưng nhiều như vậy tay thật sự là đáng giận Dạ tinh hàn thần sắc nghiêm trọng, quay đầu lại xông lên đông phương thu linh tỏ tay. Nhanh, thanh thần lôi kiếm cho ta. Cái này đầu trương ngư, có chút lợi hại. Súc tu thật sự quá nhiều, một lần có thể điều khiển tám thanh đao. Bởi vì cái gọi là anh hùng nan địch bốn tay với hắn mà nói, là một cái khiêu chiến. Hồn kỹ không thể dùng, có thể thôi phát chỉ có lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân. Hồng nghệ cung, bạch lân tự xả, nhị đệ cùng thải hồng thất nữ. Thải hồng thất nữ mi thuật, thủa sát dụ chi kỹ. Có trời mới biết ngăn cái giống, đối với hải yêu có hữu dụng hay không. Tìm một cơ hội có thể thử xem. Nhị đệ chỉ còn lại có một lần sử dụng số lần lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân là phòng ngự kỹ năng tính đi tính lại chỉ có hậu nghệ cung cùng bạch lân tự xà có thể dùng hậu nghệ cung chuẩn bị thời gian quá dài thích hợp xa xa đánh lén vừa mới bắt đầu chiến đấu còn không đến mức sử dụng bạch lân tự xà cái này tâm át chủ bài càng nghĩ chỉ có thể dùng thần lôi kiếm cùng trương quyết liều mạng ban đầu ở dạ gia hắn thuần thục dụng kiếm mới có thể ngăn cản một chút ngăn cản không nổi rồi hãy nói mặt khác đông phương thu linh không dám lãnh đạo vội vàng đem thần lôi kiếm trả lại cho dạ tinh hẳn thần lôi kiếm tại trong tay nàng hoàn toàn vô dụng. Mặt khắc nhân tâm ở trong kinh hoàng, đầu lo lắng Dạ Tinh Hàn không phải hại yêu đối thủ, một khi chiến bại vừa chính là bọn hắn ngày chết. Hơn nữa Hải Yêu số lượng quá nhiều, Dạ Tinh Hàn đối Phó Trương quyết dĩ nhiên giật gấu vá vai, nghèo rất mừng thôi, căn bản vô pháp đối phó mặt khác Hải Yêu đến bảo hộ bọn hắn. Vạn nhất mặt khác Hải Yêu vượt qua Dạ Tinh Hàn, trực tiếp tập sát bọn hắn, vậy cũng liền hỏng bét. Lương Tử Nghĩa hoàng hồn, thật sự banh không ngừng hô lớn, ta không ở nơi này rồi, ta muốn đi, Dạ Tinh Hàn căn bản không bảo vệ được chúng ta. Nói xong hắn rời khỏi hoàng tử tiểu đội, nhanh chân bỏ chạy. Vúiở Dạ Tinh Hàn sau lưng, cũng không an toàn, còn không bằng chạy trốn đến thật sự mặt khác người cũng có dao động tại nguyên chỗ chủ trừ sững sờ đúng lúc này chỉ nghe dạ tinh hàn thanh âm lệnh lùng nói lương tử nghĩa không tuân mệnh lệnh tự tiện rời khỏi từ giờ trở đi sinh tử không có quan hệ gì với ta truyền ba uống sau đó thân thể của hắn không gian thay đổi phao phao long triển khai hai cánh xuất hiện ở giữa không trung phụ thân lại muốn đánh nhau sao phao phao long thương thế trên người tốt hơn nhiều huyết hồng con mắt khát vọng mọi nơi nhìn nhìn qua dạ tinh hàn cầm trong tay thần lôi kiếm xông lên thân về phía trước xinh đẹp một kiếm tráng kích cùng trương quyết kịch chiến cùng một chỗ hắn vừa đánh bên cạnh nói phao phao long phụ thân có lỗi với Ngươi, ngươi có thương tích thế còn cho ngươi đánh nhau, đợi xong việc phụ thân mời ngươi ăn hải yêu thịt, mở dạ ăn. Ờ phụ thân ta không sao, móng đuốt chính nữa sao? Phao Phao Long Y từ xưa cũ hưng phấn, chỉ cần có chuyện đánh, đâu thèm thương thế có đau hay không. Dạ Tinh Hàn liên tục đón đỡ, thần lôi kiếm cùng chướng quyết bát đao kịch liệt va chạm. Hắn dần dần căng thẳng, tiếp tục nói, tốt lắm, cái kia tám cái nhân loại giao cho ngươi bảo hộ, đối với những cái kia hải yêu cứ việc giết vô sá. Xa xa chạy trốn chính là cái người kia, ngươi không cần phải xen vào hắn. Còn, đã biết phụ thân. Vừa vặn lúc này, có hai cái hạ yêu lách qua Dạ Tinh Hàn. Xung phong liều chết mà đến, vừa vặn vọt tới phao phao long trước mặt, phao phao long chiến ý kích động, lập tức huy chảo. Chi rồi một tiếng đáng sợ móng nuốt cầm ra loạn lưu phong nhận, như là dao găm đồng dạng, đem bên trong một cái hải yêu cắt thành vài đoạn, bị mất mạng tại chỗ. Viêm tương tháo. Sau đó nó mở ra miệng rộng, phun ra một phát nóng bỏng hỏa cầu, hỏa cầu phun tại một cái khác hải yêu trên bụng nổ tung, đem cái kia hải yêu tươi sống nổ chết. Ồ. Phao phao long dương dương đáp ý, hải yêu thật sự quá yếu đơn giản hai chiêu phía dưới, giết chết hai cái hải yêu. Mọi người thấy đây hết thảy vốn là nghẹn họng nhìn chơn chuối, sau đó hoan hô vui vẻ. Vạn vạn không nghĩ tới, Dạ Tinh Hàn lại có thể nuôi dưỡng lấy cường đại như thế một cái không biết cái gì đồ chơi thú. Không có hung thú thân thể khổng lồ, lại có thể nói chuyện, chiến lược khủng bố như vậy. Bọn họ trong nhận thức biết, thật đúng nói không nên lời phao phao long chủ loại. Nhưng mà cái này đều không sao cả, có phao phao long tại, bọn hắn triệt để an tâm an tâm. Bởi vì phao phao long quá mạnh mẽ, những cái kia ngoại trừ trưởng quyết bên ngoài hải yêu, thực lực thấp căn bản không phải phao phao long đối thủ. Ta, ta còn là trở về đi. Đao Tẩu Lương tự nghĩ, thấy cường đại phao phao long về sau, lại đã hối hận. Giống như này cường đại sinh vật bảo hộ, tuyệt đối an toàn căn bản không cần chạy. vì vậy hắn trở về chạy. chính trở về chạy. một cái cua yêu đống nhiên ngang đường tại hắn trước người. dơ lên kìm lớn người, hướng đầu của hắn cạch đi. lương tử nghĩa quá sợ hãi, bối rối hướng về phía phao phao long hô to, mau tới cứu ta a, cứu ta! phao phao long quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại nói, họ tội. phụ thân nói, không cứu ngươi. cùng trương quyết chém giết dạ tinh hàn cũng nói, là ngươi bản thân rời khỏi, trách không được người khác. mặc kệ cái gì nhân, đều muốn vì chính mình quyết định phụ trách nhiệm. không thể a, ngươi cầm ta hù dối, cứu ta! lương tử nghĩa triệt để tuyệt vọng, nghẹn nào điên cuồng gào thét. nhưng mà không có người cứu hắn, cua yêu cái càng, phi một tiếng, kèm phát nổ đầu của hắn. Lương Tử Nghĩa, chết. Đến tận đây, ứng tần quốc đoạt bạo ba người, toàn bộ bị giết. Hoàng tử khác công chúa xem kinh hãi lạnh mình, tuy nhiên cũng không dám nói lời nào. Chỉ là trong bóng tối may mắn, mới vừa rồi không có đầu góc nóng lên, phát nhiệt cùng theo Lương Tử Nghĩa cùng một chỗ chạy. Dạ Tinh Hàn tuyệt đối là cái loại người hung ác, sau đó bọn hắn cũng không dám lại ngỗ nghịch Dạ Tinh Hàn mà nói. Đáng giận, ngươi một cái tiểu tiểu nhân nhân loại, cùng ta tác chiến vẫn cùng đồng bạn nói chuyện tiếng, quả thực không đem ta để vào mắt, ta muốn nổi giận. Mị loạn bắt đầu. Trương Quyết khuôn mặt giữ tợn đứng lên, Dạ Tinh Hàn đối với hắn lãnh đạo, lại để cho hắn rất tức giận. Mà hắn cũng là phát hiện, Dạ Tinh Hàn kiếm pháp siêu quần, đối mặt hắn bắt đao loạn công, lại có thể có thể có đầu không lộn xộn đỡ được đã như vậy, vậy sử dụng ra tuyệt chiêu. Chương 268, diễn kịch. Chương 268, diễn kịch. Tám thanh đao, thật sự quá nhiều. Liên tục cuồng loạn vung dậy, kích khởi loạn phong luồng dòng. Dạ Tinh Hàn dần dần ngăn cản không nổi, huy động thần lôi kiếm bận không quán nổi. Nhân cùng yêu loại so sánh với, trên thân thể quả thực chịu thiệt. Ngoại trừ ngăn cản bắt đao, Trương Quế kích phát ra thác loạn đao phong vừa không phải chuyện đùa thổi bay vi phục của hắn ngoài có vài cỗ ngưng tụ thành phong nhận tại hắn trên da thịt kéo lê tinh tế tiểu nhân lỗ hổng đáng giận dạ tinh hàn một kích chém ngang bước mở trương quyết sau đó hướng về phía sau nhảy lên cùng trương quyết kéo ra khoảng cách an toàn hắn cúi đầu nhìn qua trên mình rậm rạp chẳng chị thật nhỏ miệng vết thương một đạo một đạo hồng. tuy rằng không nghiêm trọng lắm nhưng mà lại để cho hắn vô cùng căm tức một kiện quần áo mới còn không có xuyên qua bao lâu đã bị vẹn nát quá mức lãng phí tu bổ cũng không có pháp tu bổ hắc hắc cười nhân loại Ngươi trương ngư ca ca ta thế nhưng là hải yêu trong đường nghịch đao đường nghịch tốt nhất. Đợi tí nữa sẽ đem ngươi từng đao từng đao cho cắt thành mảnh. Trương biết huy động tám thanh đao. Vẻ mặt dương dương đắc ý đang lúc tiểu đến, lại sắc mặt biến hóa. Cái này, ta đao, không cẩn thận thoáng nhìn bản thân trên thân đao, vậy mà thấy từng cái một lom đi vào lỗ hổng. Hầu như mỗi một cây đao đều có, trong đó nhiều lỗ hổng vô cùng sâu, đối với hắn đao đã tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Ta đao là thủy mẫu muội muội dụng hải làm bằng sắt tạo, bỏ ra ta nửa đời người thích cốt, cũng là thủy mẫu muội muội đối với ta tình nghĩa. Ngươi cái này đáng giận nhân loại, lại dám làm hư ta đao ngươi cho ta bồi thường." Trương Quyết hoàn toàn bị chọc giận, vánh mắt từ một cái vòng tròn, nhân thành lợi hại tam giác. "Chữa trị lỗ hổng có trời mới biết xài hết bao nhiêu tiền, thật sự là thịt đau. Mấu chốt nhất đau là thủy mẫu muội muội giúp hắn đoán tạo, nếu trông thấy đao đã có lỗ hổng, vẫn không thể dụng độc đem hắn chập chết đáng giận, nhân loại thật sự đáng giận." Dạ Tinh Hàn hừ lạnh một tiếng nói, "Ta còn không có cho ngươi bồi thường quần áo, ngươi vậy mà chẳng biết xấu hổ để cho ta bồi thường đao? Muốn trách chỉ đổ thừa ngươi đao phẩm chất quá kém, hoàn toàn là phế liệu, cái thứ cái gì thủy mẫu muội muội đoan tạo binh khí trình độ phế vật, làm sao có thể lại ta?" cũng được hắn thần lôi kiếm là từ Vân Phi Thiên cái này phú nhị đại trong tay đoạt đến, chừng là tam giai hồn bình phẩm chất. Trương quyết đao mặc dù nhiều, nhưng mà cùng thần lôi kiếm so với, phẩm chất kém quá nhiều. Số lượng chưa đủ, phẩm chất đến tiếp cận ánh mắt của hắn nhất nghiêng, nhìn thoáng qua phao phao long cùng mặt khác hải yêu chiến đấu. Thật sự là hổ thẹn à, hắn bị Trương quyết áp chế, mà phao phao long thì là đối với mặt khác hải yêu đã tiến hành vô tình ngăn ép. Vô hạn viêm tương pháo, nhất phún một cái chuẩn. Phao phao long lại giết hai cái hải yêu, còn dư lại bốn cái hải yêu sợ hai rụt rè, không dám tiến lên. Bị phao phao long bảo hộ mọi người. Kích động lên an tâm đứng lên Đông Phương Thu Linh Cảng là hoan hô cho Phao Phao Long cố gắng lên, đáng yêu Phao Phao Long, cố gắng lên, giết sạch những thứ này hải sản. Ở... Phao Phao Long muôn phần đáp ý, thu chuẩn cơ hội, lại là một phát viêm tương pháo phun ra. Công bằng, bắn chúng một cái cua yêu đáng thương bằng giải, trong nháy mắt bị viêm tương pháo bị phòng quân thuộc. Thân thể biến thành hồng sắc, đều có thương ngào ngạt vị thịt bay tới. Trương quyết bộ hạ, chỉ có hai cái nguyên hồn cảnh, còn lại hải yêu đều là luyện hồn kỳ, cùng Phao Phao Long cái này đầu một số gần như biến thái hung thú so với, thật sự không chịu nổi một kích. Làm cho gọn gàng vào. Dạ Tinh Hàn âm thầm tán thưởng. Chớ để yên tâm, có phao phao long tại, hạ yêu tổn thương không đến những thứ này vương nữu, không có nỗi lo về sau, có thể triệt để buông tay buông chân cùng trường quyết đối chiến. Tay phải hắn có chưởng, nâng ra viêm mang. Sau đó, đối với Tam giai hồn binh thần lôi kiếm bổ sung mang, thần lôi kiếm lôi quang chớp động phía dưới, lại bổ sung viêm mang. Kia lợi hại trình độ, lần nữa để thăng một cái cấp bậc. Chết tiệt chương ngư, bồi thường y phục của ta, ta hôm nay muốn đem ngươi băm vằm ăn một viên. Tay cầm bổ sung mang sau đó thần lôi kiếm, Dạ Tinh Hàn lần nữa xông lên tấn kích. Nhảy động ở giữa, trường kiếm trong tay lôi quang nhấp nháy viêm mang kích động thân thể thay đổi, chém ra linh động mà lại bá đạo một kiếm. tức chết ta! trương quyết tức giận sắc bước khói, bắt đau nghịch loạn, điên cuồng huy chém, chết tiệt nhân loại, lại có thể lại để cho hắn bồi thường quần áo. phanh phanh phanh, vài tiếng, binh khí lần nữa kịch liệt va chạm, làm hắn kinh ngạc một màn phát sinh đau của hắn, một chút tiếp một chút chặt đứt đối mặt bổ sung mang sau đó thần lôi kiếm, tám thanh đao thật đúng đã thành phế liệu. ta đao! trương quyết sau này nảy dựng, cùng dã tinh hàn kéo ra khoảng cách, nhìn xem trong tay nắm tám thanh đoạn đao, tức giận toàn thân phát run. lần này, chỉ để vô pháp hướng thủy mẫu muội muội khai báo. Sasa, thấy như vậy một màn doanh hỏa vũ, nhịn không được cười ha ha. Xú chương lương, ngươi đao toàn bộ chặt đứt, cẩn thận thủy mẫu muội muội sửa chữa ngươi. Mọi người nghe được doanh hỏa vũ trào phúng nữ điệu, cũng đều hiểu ý cười cười. Vốn là bạo nộ chưa quyết, triệt để phát cuồng đứng lên. Ngươi cái này hồng mau xỉu nữ, gái xấu, rất xấu, nhân, ta muốn ngươi chết. Độc mặc, hắn đột nhiên thân thể co rút lại, thân thể túi mực phun ra độc mặc. Phun ra độc mặc rất kỳ quái, cũng không phải chảy ra một cố, mà là ngưng tụ thành hình mũi khoan bộ dạng, như là ám khi đồng dạng thôi phát mà ra. Hiu hiu, hiu, uu liên tục phun chào ba lần. Dạ tinh hàn kinh ngạc đại dự, cầm trong tay thần lôi kiếm liên tục đón đỡ, đem hai phát độc mặc ngăn trở. Còn có một phát độc mặc lại lách qua hắn, đánh thẳng xa xa giúp vào một chỗ chư vị hoàng tử cùng công chúa. Sắc thực mà nói, là đánh út về phía doanh hỏa vũ. Doanh hỏa vũ bởi vì là công chúa tiểu đội trưởng, vừa lúc ở phía trước nhất, độc mặc thẳng tắp xông lên nàng kéo tới. Một khắc này, doanh hỏa vũ triệt để há hốc mồm. Bởi vì mất hổ lực, độc mặc lại đây vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản vô pháp để tránh. Nàng thất thần sững sờ ở tại chỗ, độc mặc tại con ngươi của nàng trong một chút phóng đại rốt cuộc vọt tới thân thể của nàng tiền. đã xong độc mặc ngay tại trước người nàng trái tim mắt lạnh giờ phút này nàng thật muốn quất chính mình một cái tác vì cái gì như vậy miệng ti tiện ở nơi này nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc chỉ nghe phần phật một tiếng một đạo lửa đỏ thân thể bay tập kích mà đến đó là dạ tinh hàn tốc độ nhanh đến vô ảnh cơ hồ là trong nháy mắt đi vào doanh hỏa vũ trước người Thần xác hắn đông lạnh mãnh liệt dỗi ra tay trái vừa lỡ một tiếng độc mặc bắn vào lòng bàn tay của hắn chặn doanh hỏa vũ kinh ngạc sững sờ ở tại chỗ xi si ngốc nhìn qua dạ tinh hàn cuồn phóng bên mặt. Một khắc này, nàng lần nữa trầm luân, động tâm như nước thủy triều. Anh hùng, tuyệt đối anh hùng. Trong nội tâm nàng bạch, lần nữa tới cứu nàng. Ngươi có phải hay không có bệnh? Miệng như vậy thiếu. Chọc giận hắn làm gì? Tay trái bị đau dạ tinh hàn, không giữ chừng mắt doanh hỏa vũ. Quả thực thanh doanh hỏa vũ hận chết rồi. Thật sự là ăn no rỗi việc, miệng ti tiện. Cái này một câu hống, đem đắm chìm tại anh hùng mộng ảo ở trong doanh hỏa vũ hống tỉnh. Nàng tự biết đối lý, buồn bực không dám nói lời nào. Sa sa, trừng quyết cười ha ha. Đồ đần, đó là độc mạch, ngươi lại có thể dụng tay tiếp, còn nói người khác có bệnh? ta xem ngươi cũng có bệnh, chúng ta độc mặc, rất nhanh biết thân thể run lên, thứ chi vô lực. sau đó ngươi sẽ bị ta trả đạp tới chết. nghe được trương quyết mà nói, doanh hỏa vũ háy náy ngẩng đầu, hô một tiếng, dạ tinh hàn, ta, đại ca. doanh phi vũ vừa thần sắc ngưng trọng đứng lên. mắt khác người thì là đối với doanh hỏa vũ cực kỳ phẫn nuốt đặc biệt là đông phương thu linh, chỉ vào doanh hỏa vũ nổi giận mắng, ngươi cái này hồng bao quái gì, thật là một cái vương diễu, dạ tinh hàn chúng độc, còn thế nào bảo hộ chúng ta? phụ thân, lại giết chết một cái hải yêu phao phao long, nghe được dạ tinh hàn chúng độc, lo lắng bay trở về. Dừng lại, phao phao long, có thể dạ tinh hàn một tiếng quát chói tai, đem phao phao long uống trụ. Hắn trầm giọng nói, ngươi tiếp tục đánh chết cái kia mấy cái lính tôm tướng cua. cái này đầu trương ngư không cần ngươi quan tâm, ta cũng không cần ngươi quản, đây là phụ thân gia lệnh. Nghe rõ sao? Trúng độc. Ở trong cái giám độc, bởi vì liên ô đan tác dụng, hắn hiện tại thế nhưng là bách độc bất xâm. Bằng không cũng sẽ không vừa rồi đầu chỉ để cho con lừa nó đá, không cần thần lôi kiếm ngăn cản ngược lại dụng thịt tay đi ngăn cản. Chính là vì làm giả trúng độc, âm một chút trướng quyết. Tốt rồi, hiện tại có thể bắt đầu biểu diễn. Chương 269 nội giận tiền tài chương 269, trăm nội giận tiền tài Ồ, Ở... phụ thân phao phao long do dự tại chỗ bồi hồi tuy rằng rất muốn giúp đỡ dạ tinh hàn nhưng mà dạ tinh hàn nghiêm khắc mà nói nhường nó không biết làm sao có cơ hội gặp phao phao long phân thần một cái hạ yêu cầm đao bay nào mà đến phao phao long đột nhiên quay đầu lại huyết nhãn ngưng tụ thần sắc giận dữ. nó huy động hai móng chi rồi một trảo đem lửa giận một tia ý thức phát tiết mà ra nộ khí ra chỉ một kích này lập tức biến thành bẻ gãy niền nát đáng thương hạ yêu trực tiếp biến thành hàm ảnh phao phao long ngóng bước thật sự sắc bén quá mức khủng bố không hổ là há cám di trùng danh tiếng bên kia dạ tinh hàn bắt đầu trình diễn hắn làm giả trúng độc cố hết sức bộ dạng nốc kéo lấy thần lôi kiếm chậm rãi đi về hướng trương quyết trên đường đi run dậy, thất tha thất để vẻ mặt thấy chết không sờn bộ dạng thở dốc xông lên trương quyết nói có gan ngươi cứ tới đây ta mặc dù trúng độc thân thể tê liệt cũng có thể giết chết ngươi cái này đầu trương ngư nói đến hành động giả tinh hàn tựa hồ rất có thiên phú hắn giờ phút này anh hùng tuổi xế chiều lưng hơi gấp đem cái loại đó chịu chết bi thương chi ý diễn dịch phát huy tác dụng vô cùng bị thủ hộ mọi người cảm động đều nhanh muốn khóc. Chỉ cảm thấy Dạ Tinh Hàn là thật nam nhân, thực anh hùng đặc biệt là Doanh Hỏa Vũ, tâm trạng giúp đau. Dạ Tinh Hàn ti eo bóng lưng, làm cho nàng thống khổ. Nàng cũng nhịn không được nữa, xông lên phía trước. Ta không cần phải ngươi bảo hộ, ta vừa không muốn ngươi chết. Dạ Tinh Hàn, ngươi là ta xem lên nam nhân, không có khả năng chết ở chỗ này. Cái này ngu xuẩn nữ nhân. Dạ Tinh Hàn muôn phần tức giận, kéo lại Doanh Hỏa Vũ cổ tay phải, hung hăng nhéo nhéo. Hắn hành động là mê hoặc chứ quyết, không phải cảm động cái này rõ ràng xi. Si. Mắt thấy sẽ phải lựa gạt đến trường quyết rồi, đạo cái gì loạn. Hả? Ngươi bị bóp đau nhức, doanh hỏa vũ trong lòng cảm động chi ý, tức khắc tiêu tán rất nhiều. nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy dạ tinh hàn trừng nàng một cái, nhỏ giọng hô một câu: ta không sao, cút nhanh lên. doanh hỏa vũ lúc này mới chợt hiểu, dạ tinh hàn căn bản không có chúng động, hết thảy tất cả đều là hành trang. nàng chọc tức nghiến răng ngứa, làm cả buổi, lại là mình ở tự mình đa tình. đi mau, hắn độc ta còn có thể chịu một hồi, bảo vệ ta các ngươi. dạ tinh hàn tiếp tục trình diễn, cố hết sức bộ dạng, tựa hồ ngay cả kiếm đều nâng không nổi đã đến. người diễn ta vừa diễn, vì vậy. Doanh Hỏa Vũ cũng là bắt đầu diễn kịch, một tay bỏ qua Dạ Tinh Hàn. "Tốt, ta đi. Ngươi ngàn vạn không thể chết được, đã chết ta gả cho người khác, cho ngươi sau khi chết đều hối hận." Vẻ mặt khí trung trùng, trở lại doanh phi vũ đám người bên người. Hắn hiển nhiên, Doanh Hỏa Vũ hành động so với Dạ Tinh Hàn, lộ ra đông cứng quá nhiều. Tâm tình chuyển hướng không có đem không chế tốt, chuyển quá trực tiếp chưa đủ hợp lý. Như vậy trình diễn không có thay vào cảm giác, xem mọi người từng cái một lúng túng chứng đều phạm vào. Dạ, giả rối không có yên lòng. Nhưng mà, chính là như vậy giả rối trình diễn, vẫn là đem chương quyết lựa cả rồi. Trương Quyết cái gì cũng không có nhìn ra, còn tưởng rằng hai người tại thành tú ân ái điều này làm cho hắn càng thêm căm tức. Tức giận quát, ta sẽ nói hai người các ngươi cho ta ngươi nông tàn nông, lập tức tiến đưa các ngươi cùng đi chết. Phẫn nộ ở giữa, hắn xúc tu điên cuồng nhuễn, như loạn mã lao nhanh phóng tới dạ tinh hàn. Sau đó nhảy lên thật cao, tăng cái xúc tu cùng loạn quét sạch mà đi. Rút cuộc đã tới, làm giả suy yếu dạ tinh hàn, khoe miệng rẽ lên một tia đang lúc Trương Quyết tiếp cận hắn thời điểm, đống nhiên hai mắt vừa nhất hàn quang bắn ra bốn phía, là ngươi chết. Suy yếu cảm giác vừng vô, rút kiếm quét qua, kiếm quang lóe lên, khì khì một tiếng. Làm sao có thể? Trương Quyết quá sợ hãi, lập tức tiên huyết phun, bốn cái xúc tu bị sình sôi trên nước. Xúc tu rơi xuống trên mặt đất, vẫn còn co lại co lại bính đáp. A ta xúc tu, đau chết mất. Trương Quyết bị đau trên mặt đất lăn qua lăn lại, tiên huyết chảy đầy đất. Vừa rồi một kích, thực sự quá đột nhiên, lại để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, mà lại để cho hắn khó có thể lý giải chính là, Dạ Tinh Hàn rõ ràng chúng phải hắn động mạch, vì cái gì bình yên vô sự? Thương hại hắn thực lực một nửa cũng còn không có phát huy được, lại bị nhân loại ám toán, trọng thương đến tận đây bất tức đến từ điểm. Cơ hội tốt. Bắt lấy cơ hội này, Dạ Tinh Hàn thân thể khẽ cong, Hậu Nghệ cung hiện, tay phải hắn kéo cung, hết dây xuyên sơn tiễn. Hiu, uu, tay phải vừa để xuống, xuyên sơn tiễn bắn ra. Phanh, một tiếng, xạ Phát nổ chương quyết đầu. Trương Quyết chết. Sa Sa, mọi người hoan hô lên. Cường đại nhất hải yêu trương quyết bị dạ tinh hàn giết chết. Lần này bọn hắn triệt để an toàn. Dạ tinh hàn thở phào một hơi, vui lòng rất nhiều. Trương Quyết thực lực cao hơn hắn ra một ít. Nếu cứng đuôi cứng, xem chừng phải biến hóa bạch lần tự sa hình thái mới có thể cường sát đối thủ nhưng mà hắn đáng tiếc, trương quyết mặc dù là hồn cung cảnh, nhưng lại ngay cả hồn khí lưu giáp cũng không có sử dụng đi ra, đã bị bị hắn giết chết, chết hoàn toàn chính xác từ bất tử, chỉ có thể nói làm giả chúng độc cái kia một cái quá mức xảo riệu, lại để cho trương quyết buông lỏng cảnh giác hoàn toàn không có phòng bị, mà hắn đột nhiên tập kích, khiến trương quyết trọng thương, trọng thương phía dưới lại dùng xuyên sơn tiễn công kích, nhận việc gấp dưới, mà với xuyên sơn tiễn uy lực, một khi đánh chúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. một người thì thể dùng một lát, dạ tinh hàn đi ra phía trước, thúc giục thân thể không gian, đem trương quyết thi thể thu nhập, hồn cung cảnh hải yêu đáng giá thu lại thốn vệ. Dạ bộ song trương quyết thi thể, bên đìa phao phao long lại là một kích viêm tương tháo, đem cuối cùng một cái cua yêu giết chết đến tận đây. Trương Quyết dẫn đầu hải yêu tiểu đội, toàn quân bị diệt. nguy cơ triệt để giải trừ. Ở phụ thân, giết hết hải yêu phao phao long, vui vẻ bay đến dạ tinh hàn trước mặt, dùng nó đầu to lớn, tại trên người dạ tinh hàn cọ sát, Dạ tinh hàn khẽ vuốt phao phao long đầu, tán dương nói, phao phao long, biểu hiện rất tốt, phụ thân thật lòng cảm ơn ngươi. Nếu không phải phao phao long thay hắn chia sẻ áp lực, chiến đấu kết quả là khó có thể đoán trước rồi. Tối thiểu nhất, tuyệt đối vô pháp bảo hộ doanh hỏa vũ đắng người, không cần khách khí, phụ thân. Phao phao long đầu vẫn còn cọ, có. có thể cùng dạ tinh hàn kề vai chiến đấu, là nó vui vẻ nhất sự tình. Sau đó, dạ tinh hàn sắp bị phao phao long giết chết hải yêu thi thể, vừa thu nhập thân thể không gian. Những thứ này hải yêu cảnh giới tuy rằng thấp, nhưng mà số lượng không ít. Tất cả đều nuốt, cũng kém không nhiều lắm có thể trên đỉnh thôn một cái hồn cung cảnh. Chiến tranh hắn tàn khốc, sẽ có rất nhiều sinh mệnh vỡ lạc. Nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là một lần thu hoạch cơ hội. Chỉ cần có thể thu thi thể, toàn bộ đều thu. Chờ chiến tranh sau khi chấm dứt, trước dụng định cung đan tiến giai hồn cung cảnh, sau đó đem bắt được thi thể toàn bộ nuốt. Kể từ đó có thể tại trong thời gian ngắn, cực nhanh tăng lên tu vi. Chỉ cần thi thể đủ nhiều, không chừng có thể đạt tới hồn cung cảnh mới trọng, nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong ý thức, linh cốt cười nói, tiểu tử ngươi vật khí, cũng là không, có người nào phân bảo thụ chỗ sinh ra 6 kiện thiên địa thần bảo, toàn bộ bị ngươi đoạt đi, còn chiếm được nhiều như vậy hồn giới, bên trong không chừng có cái gì tốt đồ vật. Nguyên bản chỉ là những thứ này thần bảo, hồn giới cùng với hồn giới bên trong đồ vật, xem chừng có thể cho ngươi tiến giai hồn cung cảnh sau đó, không sai biệt lắm lại để thăng nhất trọng tu vi. Hiện tại tốt rồi, Thu đảo cùng hải tộc đại chiến, hải yêu có hơn vào đầu, Thu đảo nhân loại có 20 vạn Hồn tu giả càng là vô số kể. Đại chiến sau đó khó tránh khỏi một mảnh hỗn độn, mà tiểu tử ngươi có thể thừa cơ thu liễm thi thể, giấu ở bản thân không gian trong, cũng không nhiều dấu, dấu hơn mấy trăm cụ hồn tu giả cùng hài yêu thi thể, có thể cho ngươi thực lực vượt qua giai đến đáng sợ tình trạng. Cái này là hư vô ám hồn trô đáng sợ, chỉ cần có thôn tiến giai tốc độ liền nhanh không hợp thói thường. Đương nhiên, như loại này đại quy mô chiến tranh cơ hội, hết sức thiếu, cũng không phải là thường xuyên có thể gặp được đến, vì vậy ta mới nói ngươi vận khí coi như không tệ, hảo hảo nắm lấy cơ hội, phát một khoản chiến tranh tiền tài, thì vân phi dương báo thù đi. Nghe song Linh Quốc mà nói, Dạ Tinh Hàn kích động không thôi. Dựa theo tốc độ như vậy, trở lại Vân Quốc phía sau cũng sẽ không cùng Vân Phi Dương cảnh giới trên lệch quá nhiều. Hơn nữa nhiều như vậy tiên địa thần bảo, tuyệt đối có thể cùng Vân Phi Dương liều mạng một phen. Mấy tháng trước tử hận, rốt cuộc có thể báo. Chương 270. Đầu heo lại hiện ra. Chương 270. Đầu heo lại hiện ra. Phân bảo thụ sự tình, coi như là triệt để hết bận. Tuy rằng bởi vì Hạ yêu làm loạn, không ai cho Dạ Tinh Hàn trao giải, nhưng mà Dạ Tinh Hàn là hoàn toàn xứng đáng bảo vương. 6 kiện tiên điệu thần bảo toàn bộ lấy đi, ta mặc kệ hắn là ai chẳng những như thế, hắn còn tưởng là một chút bảy giới chỉ vào vương. sau khi hết bận, dạ tinh hàn tiếp tục cùng linh quốc đối thoại, hỏi, lão có đầu, tựa như chúng ta lúc trước nói, nếu muốn cứu vãn cục diện bây giờ, phương thức tốt nhất chính là một loan đảo chủ có thể đánh bại yêu loại cường giả, mà ta là duy nhất có thể trợ giúp một loan đảo chủ người. vì vậy, ta nghĩ đi tới giúp đỡ một loan đảo chủ, chỉ cần ta đứng ở một loan đảo chủ nhất phương, cam đoan thắng lợi cán cân biết hướng thụ đảo bên này nghiêng. chỉ là những thứ này vướng vịu nên làm cái gì bây giờ? giấu đi nơi nào mới an toàn? nhìn qua doanh hỏa vũ đám người, hắn quả thực một cái đầu hai cái đại cầm nhiều như vậy hồn giới, phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn đối với mọi người tiến hành bảo hộ có thể hắn nếu mà là một mực phân tâm ở đây sẽ rất khó tham dự đến mặt khác trong chiến đấu lại càng không cần phải nói đi trợ giúp một loan đảo chủ linh Quốc nói hiện tại toàn bộ thụ đảo đều là hải yêu đồ sát trận giấu đến chỗ nào đều không an toàn hải yêu mục đích rất rõ ràng muốn bị diệt toàn bộ thụ đảo lên tất cả nhân loại vì vậy mặc dù là giấu cũng chỉ là nhất thời xem chừng những thứ này vướng vĩu ngươi tạm thời còn ném không ra một câu hầu như đắp quan kết luận vậy làm sao bây giờ dạ tinh hàn đang lúc đau đầu đung nhiên nghe được bên cạnh là tê giờ vào hào, một thanh âm vang lên. người nào? hắn lúc này nghiêng đầu, ánh mắt ngưng tụ. doanh hỏa vũ đám người như chim sợ cành cong, cho rằng hải yêu đã đến, rất nhanh rút vào một chỗ đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đã thấy một cái đầu heo từ lá cây đằng sau thò đầu ra. mọi người đều là cả kinh, mỗi cái nghẹn họ nhìn chân chước. doanh phi vũ kinh càng là nghẹn ngào hô to, không phải chứ? trong nước còn có chưa yêu, đây là một đầu cá heo sao? Mặt khác người không rõ ràng cho lắm, vừa cho rằng đầu heo là yêu. hắc hắc. chỉ có đông phương thu linh nhận ra nhân, tiêu tiền ngưỡng phía sau lật, hầu như đau sốc hồng. ồ. Doanh hỏa vũ cũng là nhận ra đầu heo, nói lầm bầm, đây không phải trước đây không lâu nhìn thấy đầu heo này. Lúc ấy nàng tìm được Đông Phương Thu Linh, liền thấy được một cái đầu heo quái dị chui vào giải diệp. Có thể khẳng định, cùng trước mắt cái này đầu heo quái dị giống như lúc. Hoặc là nói, chính là trước mắt cái này đầu heo quái dị. Người là ai? Không nói lời nào ta chém đứt ngươi đầu heo lo ăn. Dạ Tinh hàn thần sắc đông lạnh, nghiêm nghị chất vấn đối với đầu heo xuất hiện, cũng là muôn phần khó hiểu đầu heo khóc chít chít mà nói, là, là ta Vũ Thi Hàm, ngàn vạn không nên động thủ. Vũ Thi Hàm, mọi người kinh hãi. Dạ Tinh Hán vừa mở to hai mắt nhìn trước mắt cái này đầu heo dĩ nhiên là vũ thi hàm hắn lúc ấy cũng không thấy vũ thi hàm bị đông phương thu linh dụng chiếu yêu kính biến thành chư yêu quá trình là đông phương thu linh cùng doanh hỏa vũ đánh nhau lúc mới xuất hiện tại phía trên đông phương thu linh diệt lục vì vậy có trời mới biết vũ thi hàm biến thành chư yêu giống như doanh phi vũ tâm tư cho rằng trong nước xuất hiện cá heo ngươi như thế nào biến thành cái dạng này doanh phi vũ kinh hỏi vẫn có chút không tin trước mắt xấu vô cùng đầu heo là cái kia thích trưng diện như mạng vũ thi hàm công chúa bất quá cẩn thận hồi tưởng quần áo đúng là vũ thi hàm quần áo vũ thi hàm bị khất trông mong nói ra đều do đông phương thu linh Dụng lấy được thần bảo tấm gương theo ta, thanh bổn công chúa biến thành bộ dáng như vậy. Ngay tại vừa rồi, bầu trời xuất hiện đại trận, bổn công chúa hồn lực đánh mất, xuất hiện trước mặt một đám hải yêu. Bổn công chúa cho rằng chết chắc rồi, không nghĩ tới những cái kia hải yêu thấy đầu của ta, cho là ta cũng là yêu, sẽ đem bổn công chúa đem thả rồi. Bốn phía khắp nơi đều là tiếng ơ, bổn công chúa một người, thật không biết đi nơi nào, thật vất vả nghe thấy diệp lục lên tiếng đánh nhau, lúc này mới tìm được các ngươi. Nói đến chỗ này, vũ thi hàm đầu heo đã thật sâu thấp xuống dưới, thật không muốn lấy bộ dạng này gương mặt gặp người. Đông vương thu linh như trước tại cười to, vừa cười vừa nói, hắc hắc. Chết cười buồn công chúa rồi, ngươi không thể không mặt gặp người đến sao? Như thế nào còn dám đỉnh cái đầu heo đi ra dọa người? Hừ, vũ thi hàm trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Buồn công chúa là muốn tìm ngươi cho ta biến trở về đi, ngươi nhanh lên xuất ra tấm gương đến, cho buồn công chúa biến trở về đi. Nhanh lên. Nói xong lời cuối cùng, nữ khi đã thành quát chói thai. Nàng là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ, nhưng bây giờ muốn đỉnh cái đầu heo bị người cười nhạo. Nếu không phải sợ hãi bị hải yêu giết chết, nàng mới sẽ không lấy bộ dạng này bộ dạng xuất hiện đây. Ngại quá, chiếu yêu kính bây giờ không có ở đây trên tay của ta. Đông Phương Thu Linh cười chỉ chỉ dạ tinh hàn. Vũ Thi Hàm manh manh chưa con mắt, kinh ngạc nhìn chậm chậm vào Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn nhanh xuất ra chiếu yêu kính, thanh buồn công chúa biến trở về đi. Buồn công chúa không bao giờ nữa muốn bộ dạng này bộ dáng. Ồ, Dạ Tinh Hàn không để ý đến Vũ Thi Hàm mà là lâm vào trầm tư. Vũ Thi Hàm mà nói, ngược lại là cho hắn dẫn dắt. Nếu chiếu yêu kính có thanh mặt người theo thành yêu mặt năng lực, có phải hay không có thể lợi dụng một chút? Đem mấy vị này hoàng tử công chúa đều biến thành nhiều loại yêu loại bộ dáng, chẳng phải có thể miễn phải bị hại yêu truy sát này? Hay a, ha. nghĩ đến đây hắn đại hỉ vui sắc. Từ vừa rồi Hạ yêu để cho chạy Vũ Thi Hàm cũng có thể thấy được, kế này có thể thực hiện. Có thể ngay sau đó, hắn lại tái phát khó. Chiếu yêu kính tại Đông Phương Thu linh hồn giới trong, muốn đi trừ hồn giới chủ nhân ân ký, mới có thể mở ra hồn giới lấy ra chiếu yêu kính. Mà chiếu yêu kính cũng có Đông Phương Thu linh chủ nhân ân ký, còn phải đi trừ mới có thể dụng. Mấu chốt nhất một chút, hắn hiện tại cũng không có hồn lực, đã vô pháp thôn phệ chiếu yêu kính, cũng không cách nào tích huyết nhận chủ thúc dục chiếu yêu kính. Nói cách khác, tại trong trận pháp chiếu yêu kính như trước không thể dùng. Trừ phi có biện pháp rời khỏi lại trận. Vừa vật là nhân loại, thì không cách nào chạy trốn đại trận lấy tình huống trước mắt đến xem, chỉ có hải yêu cùng hung thú có thể tự do ra vào, đúng rồi, hung thú, nghĩ tới đây, hắn não chỉ là lóe lên, bản thân chẳng phải có thể biến thành hung thú bạch lân tự xà này, một khi biến thành bạch lân tự xà, có thể rời khỏi trận pháp chạy trốn tới mặt biển, hồn lực khôi phục, hư vô ám hồn quay về, sau đó nuốt chiếu yêu kính, một lần nữa trở lại trận pháp bên trong, có thể đem doanh hỏa vũ đám người toàn bộ biến thành yêu loại bộ dáng, triệt để an toàn, cứ làm như thế, xếp thành hàng, toàn bộ đi theo ta đằng sau, cùng đi, hạ quyết tâm sau đó, giả tinh hàn lập tức đối với mọi người ra lệnh cũng đối với Vũ Thi Hàm nói, "Thi Hàm công chúa, ta không nhận pháp trận ảnh hưởng, có thể chiến đấu, cũng có thể bảo hộ ngươi, chỉ cần giao nộp ngươi hồn giới, có thể cam đoan an toàn của ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không?" Nói qua, hắn cố ý lung lay hai tay của mình mười ngón, phía trên bảy cái hồn giới, rõ đầu rõ đuôi chiếc nhẫn vương. Vũ Thi Hàm chư nhãn chứng lớn, lúc này mới kịp phản ứng. Mắt các công chúa hoàng tử là đem hồn giới giao cho Dạ Tinh Hàn, mới đã nhận được Dạ Tinh Hàn che chở. Càng nghĩ, nàng đi lên chưa đến, gỡ xuống bản thân hồn giới giao cho Dạ Tinh Hàn, cẩn thận từng ly từng tí nói, bổn công chúa hồn giới cho ngươi rồi, ngàn vạn phải bảo vệ tốt bổn công chúa an toàn. còn có a, mau chóng đem bổn công chúa biến trở về nguyên lai xinh đẹp thiên tiên bộ dạng. đã biết, ngươi đi theo doanh hỏa vũ một đội đằng sau. dạ tinh hàn thu hồn giới, lập tức béo lên. tám miếng hồn giới, lại nhiều một quả. mùa thu hoạch lớn a, mùa thu hoạch lớn. phao phao long, chúng ta đi. hắn vui vẻ đối với phao phao long vẫy vây tay. tốt, phụ thân. phao phao long vui vẻ bay tới, tại trên người dạ tinh hàn cọ sát. vũ thi hàm đang lúc mọi người tiếng cười nạo ở bên trong, đáng thương đi theo công chúa tiểu đội cuối cùng một đám người tại dạ tinh hàn dưới sự dẫn dắt bắt đầu hướng phân bảo thụ xuống bò lên dạ tinh hàn hướng linh Quốc hỏi, Láo cốt hỏi lão có đầu hỗ trợ dò xét một cái cái nào một chỗ trận pháp biên giới không có hải yêu ta nghĩ rời khỏi lại trận tìm một cái chỗ không có hải yêu trận pháp biên giới có thể tùy thời tự do ra vào linh cốt nói phân bảo thụ trên hiện tại trừ bọn ngươi ra không có người khác các ngươi có thể an tâm xuống bờ mà đang ở phân bảo thụ mặt phía nam trận pháp biên giới chỗ trống giống không ai cũng không có hải yêu ngươi có thể từ nơi ấy rời khỏi ách đúng rồi ngươi chuẩn bị như thế nào rời khỏi trận pháp Trận này thiết trí toàn bộ đều là nhằm vào nhân loại, nhân loại là trốn không thoát đi. Linh Quốc có chút nghi hoặc. Dạ Tinh Hàn cười nói, vừa không hẳn vậy, Hải Ưu có thể đi vào xuất từ từ, vừa rồi phân bảo thụ xuống còn có một đầu cực lớn hung thú con mực, vừa thông suốt ra vào trận pháp, nói cách khác hung thú cũng có thể ra vào tự do. Vì vậy đâu rồi, ta chỉ phải đổi hóa thành Bạch Lân đại xà, có thể rời khỏi đại trận sau đó khôi phục hồn lực. Chương 271, Nguyên hồn cảnh cửu trọng viên mãn. Chương 271, Nguyên hồn cảnh cửu trọng viên mãn. Thu đảo Đạt Bảo, nguyên bản trên vạn người tụ tập tại phân bảo tụ xuống. Bao gồm tụ đảo đạo dân Thu đảo vệ đội, cùng bảy quốc khách khách quân sĩ. Nhưng mà trận này việc trọng đại, lại bởi vì hải yêu xâm nhập, hiện trường chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Phân bảo thụ xuống, thi thể trong chất, tiên huyết loạn hồng, xanh biếc diệp lục phía trên như là vạn hoa làm đẹp, điểm đỏ bắn bác. Khấu tiên hồn sát trận bao bọc thụ đảo, nhân loại vô pháp chạy trốn. Phân bảo thụ trận tiếp theo đổ sát về sau, may mắn còn sống sót nhân loại chỉ có thể hướng thụ đảo ở chỗ sâu trong chạy trốn. Hải yêu tại truy kích trên đường, tiếp tục hung tàn sát lục. Mà giờ khắc này tại phân bảo thụ xuống, ngoại trừ lưu thủ phía nam hung thủ con mực, chỉ còn lại có một đoàn cung nao anh phụ dư ba người địch chiến say xưa. kể từ đó, toàn bộ phân bảo thụ xuống, ngoại trừ thi thể, cũng là bóng người lừa thưa. càng thêm tàn khốc đồ sát, chủ yếu tập trung ở thụ đảo Sơn đông thủy vân điện, còn có cánh bắc khu dân cư. dạ tinh hàn giết chết trương quyết sau đó, dẫn đầu hoàng tử công chúa tiểu đội từ phân bảo thụ lên bỏ lên xuống. dựa theo linh quất cảm giác đi tới phân bảo thụ mặt phía nam, tránh qua, tránh né hung thu con mực cùng một loan ba người chiến trường. nơi đây bốn bề vắng lặng, cũng không có hải yêu. hắn đi đến diệp lục cùng trận pháp trôi giao nhau, tay phải hướng trận pháp trên màn sáng tìm vội. với một tiếng. lúc này bị một cỗ lực lượng đáng sợ bắn trở về. Hắn âm thầm sợ hãi thán phục, thật mạnh trận pháp. Lấy nhân loại thân thể, quả nhiên ra không được. Nếm thử một phen sau đó, hắn quay người sờ lên phao phao long đầu, nhỏ giọng đối với phao phao long dặn dò: Phao phao long, một hồi phụ thân lưu lại một cái phân thân tại đây, cần phải ngươi cùng phân thân bảo hộ những thứ này nhân loại. Những cái kia tiểu lâu lâu hải yêu nếu tới rồi, ngươi cho dù đại khai sách giới, nhưng mà nếu là có cảnh giới tương đối cao rất lợi hại hải yêu đột kích, ngươi đánh không lại cũng không cần quản mấy người này. Bản thân bay ra trận pháp chạy trốn, hiểu chưa? Hắn phải rời khỏi trận pháp mới có thể thôn vẽ chiếu yêu kính nhưng mà thôn phệ chiếu yêu kính chuyện này còn không muốn cho doanh hỏa vũ đám người biết rõ. trừ lần đó ra còn nhất định phải bảo hộ mấy người kia an toàn. càng nghĩ có thể triệu hoán nhị đệ mê hoặc doanh hỏa vũ đám người cũng tạm thời đem mấy vị này hoàng tử công chúa giao cho phao phao long bảo hộ. bình thường hải yêu tuyệt đối không phải phao phao long đối thủ. chỉ cần không phải hải yêu thủ lĩnh đến đây phao phao long hoàn toàn có thể hoàn thành bảo hộ nhiệm vụ. mà hắn ngay tại màn sáng ngăn cách bên ngoài vừa tùy thời có thể gấp trở về. chỉ cần nửa canh giờ có thể hoàn thành thôn vệ. yên tâm đi phụ thần ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ thao phao long thật to đầu hung hăng gật một cái, thập phần rất nghiêm túc bộ dạng. Dạ Tinh hàn lúc này mới yên tâm, đung nhiên hướng về phía mọi người hắt hắt, cười cười. Ta đi bên kia thả cái thủy, các ngươi chờ một chốc ta một cái. đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hắn bước nhanh nảy đến một bên, trốn ở một mảnh lá cây sau đó. mặt khác người không có gì hoài nghi, chỉ có doanh phi vũ thập phần buồn bực âm thầm của cụ, cụ. đại ca thật sự là thận hư như ta, đi đến cái nào nước tiểu đến đâu. lá cây sau đó, Dạ Tinh Hán thúc giục linh lực, hô một tiếng, nhị đệ, thân thể run lên, phân ra phân thân đến. Hắn lúc này đối với phân thân nói: "Ngươi quá khứ cùng phao phao long bảo hộ mọi người, ta đi một chút sẽ tới." "Đã minh bạch, ta đây liền đi." Nhị đệ phục tòng mệnh lệnh, lập tức đi ra lá cây đi vào mọi người trước mặt, bắt đầu chỉ huy mọi người tìm một cái góc hẻo lánh trốn đi. Dạ Tinh Hàn thừa cơ nhảy ra diệp lục, lặng lẽ tránh đi mọi người, dọc theo trận pháp màn sáng nhảy vài chục trượng viễn, tìm một chỗ ẩn nấp chi địa, thúc dụng linh lực sử dụng ra biến hóa phương pháp. Phân phật một cái, biến thành cực lớn bạch lân tự xả. "Cho ta ra." Hắn thân thể xung lên, đâm vào màn sáng phía trên. Quả nhiên như hắn suy đoán, lao ra màn sáng không trở ngại dĩ nhiên đi tới trận pháp bên ngoài nhất thời hồn hải tái hiện hồn lực quay về hay vẫn là cái này cảm giác tốt lao ra trận pháp sau đó ra tinh hàn đại hỉ lúc này thu thu thân thần thông biến trở về nhân loại bộ dáng sau đó rơi vào trong nước biển mang cá vây cá xuất hiện vui chơi thỏa thích không trở ngại tìm một chỗ đá ngầm dạng thẳng chân chi địa vừa vặn giấu người chui đi tới giấu kỹ sau đó hắn gỡ xuống đông phương thu linh hồn hồn giới sử dụng linh cốt dạy hắn đi trừ hận ký phương pháp rất nhanh đi trừ hồn giới nguyên chủ nhân đơn ký phân phật một cái một đống đồ vật từ hồn giới trong phiêu đi ra Tìm được chiếu yêu kính tay phải cầm chặt, những vật khác một tia ý thức thu nhập bản thân không gian. Sau đó tiếp tục dùng đi trừ ấn ký phương pháp, đi ngoại trừ chiếu yêu kính nguyên chủ nhân ấn ký. Thời gian cấp bách, hắn lúc này hồn lực thúc giục, hư vô ám hồn xuất hiện. Lão cốt đầu, ta trước nuốt chiếu yêu kính, này thần bảo chỉ có nhất dài, có lẽ sử dụng thời gian cũng không dài lắm. Ngươi giúp ta theo dõi hai nơi địa phương, một chỗ là doanh hỏa vũ bọn hắn, xem có hay không xuất hiện cường đại hải yêu tập kích bọn hắn. Còn có một chỗ, là đảo chủ mục loan chiến đấu, vạn nhất mục loan đảo chủ có chiến bại dấu hiệu, ngươi vừa lập tức nói cho ta biết lấy một loan đảo chủ kiếp cảnh bắt trọng tu vi theo lý mới có thể áp chế hải yêu theo hắn một loan đảo chủ cùng hải yêu chiến đấu có thể sẽ là một trận đánh lâu dài vì vậy hắn có thể không nóng nảy thôn phệ chiếu yêu kính nhưng mà vì để người văn nhất hay là muốn cẩn thận làm việc cảm giác cảm thấy hải yêu có chuẩn bị mà đến sẽ có nhằm vào một loan đảo chủ sách lược đầu lo lắng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh dẫn đến một loan đảo chủ vỡ lạc linh cũng nói đã minh bạch ngươi an tâm thôn phệ dạ tinh hàn lúc này mới nhắm mắt tập trung tư tưởng thúc giục hư vô ám hồn đem chiếu yêu kính bị hút vào hư vô ám hồn bên trong nước biển tuôn ra lay động. Thời gian bay nhanh, một lát sau, chiếu yêu kính thôn vệ hoàn thành, thú vị bảo vật ta. Dạ Tinh Hàn mở to mắt, khoe miệng dương nhẹ. Không chỉ có đã nhận được chiếu yêu kính năng lực, còn có niềm vui ngoài ý muốn. Trước đây bởi vì thôn vệ Vũ Đồng, cảnh giới đã thập phần tiếp cận nguyên hồn cảnh cửu trọng viên mãn, chỉ kém như vậy một tia. Mà bây giờ, cái kia một tia tu bổ đủ. Hắn hiện tại, triệt để tu được nguyên hồn cảnh cửu trọng viên mãn, tùy thời có thể trùng kích hồn cung cảnh. Hắn không thể chờ đợi được đối với Linh nói, Cốt nói, lão có đầu, hiện tại ta bởi vì nuốt chiếu yêu kính, dĩ nhiên nguyên hồn cảnh cửu trọng viên mãn có phải hay không, có thể nếm thử nuốt định cung đan. hắn muốn rèn sắc khi còn nóng, tiến giai hồn cung cảnh. Linh Quất lại nói, ngươi trước tiên có thể ăn vào một viên, dù sao ngươi có tăng quả, nhưng mà ta cực kỳ rõ ràng nói cho ngươi biết, ăn vào định cung đan, nhanh nhất cũng muốn mấy canh giờ mới có thể tiến giai hồn cung cảnh. Hơn nữa tại định cung đan dược lực dưới tác dụng, tăng quả linh hồn cưỡng ép vận chuyển, sẽ có cực hạn tinh thần thống khổ, một khi nhịn không được phân thần, rất lớn sát suất biết thất bại. Ngươi phải làm tốt lòng này để ý chuẩn bị. Còn có một chút phải nhắc nhở ngươi, một khi ngươi lần nữa tiến vào trận pháp, bởi vì cảm giác không đến hôn hại đến lúc đó có trời mới biết hồn hải sẽ như thế nào, khả năng tiến vào hồn cung cảnh sát xuất thành công thấp hơn. thấp liền thấp đi. Dạ Tinh Hàn lúc này đây ngược lại là hào sảng đứng lên, cười nói, dù sao có tác quả, trước thử một lần. Sau đó, hắn từ không gian trong hóa ra giả bộ định cung đan cái chai, đổ ra một viên đan vào. Linh Bất nói, nhắm mắt tập trung tư tưởng, dẫn đan dược chi lực tiến vào hồn hải. Dạ Tinh Hàn lập tức nhắm mắt, rất nhanh, đem dược lực dẫn vào hồn hải. Chỉ cảm thấy hồn hải bởi vì dược lực tác dụng, biến thành sao động kích động đứng lên. Hồn cung cảnh, tam hồn tam giác thành cung, lẫn nhau xúc tiến lấy chủ vận chuyển. Hồn lực phẩm chất đại biến, có thể ngưng xuất thân thể biến thành hộ giáp, lại xương hồn khí lưu giáp. Chương 272. Cổ tạ Chương 272, cùng tạ định cung đan dược lực vẫn còn tiếp tục tác dụng hồn hải. Chỉ có tam hồn thành cung vật chuyển, mới xem như triệt để tiến vào hồn cung cảnh. Một khi tiến vào hồn cung cảnh, dạ tinh hàn thực lực cảnh giới, đem có bay vọt về chất đến hồn cung cảnh sau đó, có thể sử dụng ra hồn khí lưu giáp, lực phòng ngự đem thật to để thăng. Trừ lần đó ra, hộ tụ mang công pháp cũng có thể lại dùng. Một khi sử dụng ra linh sát hồn tụ mang, đem để thăng tam trọng cảnh giới. Từ hồn cung cảnh nhất trọng trực tiếp tăng vọt đến hồn cung cảnh tứ trọng. Cảnh giới như thế, hơn nữa rất nhiều át chủ bài cùng âm dương đồng, hầu như có thể nói là cùng giai vô địch. Dạ Tinh Hàn nhắm mắt cảm thụ, muôn phần chờ mong. Vốn định lấy lại nhận thức một chút, nếm thử tiến giai hồn cung cảnh. Nhưng vào lúc này, Linh Cốt lại đã cắt đứt hắn. Linh Cốt nói, "Tinh Hàn, tuy rằng ta không muốn đánh nhau với người, nhưng mà tiến giai hồn cung không phải nhanh như vậy có thể hoàn thành. Chẳng những như thế, hiện tại có một cái tương đối cường đại cô yêu, mang theo một đám hạ yêu, đã đem cái kia hoàng tử công chúa vây quanh. Mà cái kia hung thú con mực, chẳng biết tại sao cũng ở đây hướng bên kia rồi." Ngươi muốn là không đi mà nói, xem trưởng phao phao long chịu không được, đáng giận. Dạ tinh hàn mở to mắt, ánh mắt lạnh lẽo. Bị cắt đứt hắn, hiện tại hắn khó chịu. Chỉ có đem cái này đầu cua yêu bàn tấu một bữa, mới có thể lại để cho hắn chút hận. Sau đó du ra đáng ngầm, chui ra mặt biển, lại nói bên kia, nhị đệ cùng phao phao long mang theo chư vị hoàng tử công chúa, giấu ở diệp lục nơi hiểm lãnh. Lệ yên nhiên vị lệ phong hành nằm xuống, cho lệ phong hành ăn vào kim chế đan. Lệ phong hành thương thế không nhẹ, lại để cho lệ yên nhiên muôn phần đau lòng. Sớm biết rằng lần này thụ đạo hành trình là kết quả như thế, còn không bằng không đến. Nhạc Hoa kiểm lại một chút nhân số, muôn phần buồn bực nói ra, chúng ta từ phía trên bỏ xuống đến, tại sao không có gặp được mặt khác người? Đoạt bảo còn có hơn 10 người nha, sống không thấy người chết không thấy xác. Kỳ quái nhất chính là, chúng ta bảy quốc đoạt bảo người thứ ba, ngoại trừ Dạ Tinh Hàn bên ngoài, một cái cũng không có trông thấy. Bọn hắn sáu người đều là các quốc gia tuyển ra đến Hồn Cung cảnh thiếu niên tiên tài, chúng ta cũng còn còn sống, bọn hắn làm sao biết biến mất không thấy gì nữa? Cái này vừa hỏi, khiến người khác vừa buồn bực. Nhạc Hoa nói cũng đúng, mặt khác người biến mất có chút không hiểu đầu. Nghe được câu này, nhị đệ đột nhiên quay đầu lại, Trừng mắt Nhạc Hoa nói, ngươi mà nói như thế nào nghe kỳ quái như thế. Cái gì gọi là trừ ta ra một cái cũng không có trông thấy? Hắn chính là Dạ Tinh Hàn, cùng Dạ Tinh Hàn tâm tư vừa đồng dạng. Nhạc Hoa nói ra lời nói như vậy, lại để cho hắn có chút không vui. Không có không có chưa, Nhạc Hoa vội vàng phất tay giải thích. Ý của ta là nói, mà khác người mặc dù bị Hải yêu giết nội hại, như thế nào ngay cả cái thi thể cũng không có trông thấy. Dạ Tinh Hàn bây giờ là bọn họ thủ hộ thần, hắn cũng không dám đắc tội. Doanh Phi vỗ khuôn nủ, đại ca ngươi vừa đừng nóng giận, Nhạc Hoa hoàng tử tuyệt đối không có đối với ngươi bất kính ý tứ. Bất quá sát thực rất kỳ quái, lúc trước chúng ta đều là cùng theo thần bảo hà quang đuổi theo Thu Linh công chúa, chúng ta đều có thể đuổi theo, đoạt bảo người thứ ba thực lực mỗi cái mạnh mẽ, ngoại trừ đại ca bên ngoài, lại có thể một cái cũng không có đến. Chúng ta tự phân bảo thụ dưới đường đi đến, cũng là một người cũng không có trông thấy, quả thực kỳ quá thay quái dị vừa. Đông Phương Thiên Tứ cũng nói, chuyện này sát thực kỳ quái, hơn nữa ngoại trừ đoạt bảo người thứ ba, nhiều vị hoàng tử cũng không có xuất hiện. Nguyệt Chi quốc đường hùng tiên, đường hổ địa, ứng thần quốc lương tướng. Còn có còn có. Đầu heo Vũ Thi Hàm đột nhiên chen vào nói, còn có Ta ca ca Vũ Động Hắn thế, nhưng là chúng ta những hoàng tử này công chúa ở bên trong thực lực mạnh nhất vừa biến mất không thấy, biến thành đầu heo sau đó nàng trước tiên đi tìm Kaka, cũng tìm một vòng vừa không tìm được người. Mọi người chất vấn thanh âm, lại để cho nhị đệ đều thay dạ tinh hàn chột dạ đứng lên, biến mất đoạt bảo người thứ ba là bị hiến tế mà chết, những thứ khác hoàng tử tất cả đều là bị dạ tinh hàn giết chết. Hắc hắc. Đúng lúc này một hồi tiếng cười to truyền đến, cắt đứt mọi người mạch suy nghĩ, chỉ thấy Đông Phương Thu Linh thiếu tiền ngượng phía sau lật chỉ vào Vũ Thi hằng nói, van người chớ nói chuyện, đầu heo của ngươi khẽ động. Buồn công chúa liền thật sự nhịn không được muốn cười, hắc hắc. Nàng thiếu điểm vốn là thấp, nhìn xem Vũ Thi Hàm mồm heo khép kín, thật sự nhịn không được. Vũ Thi Hàm muôn phần tức giận, tay phải chỉ vào Đông Phương Thu Linh, tức giận quát, "Đông Phương Thu Linh, ngươi đừng vội khinh người quá đáng, đem buồn công chúa hại thành cái dạng này, còn lập đi lập lại nhiều lần cười nạo, chờ khôi phục hồn lực sau đó, buồn công chúa nhất định phải cùng ngươi quyết nhất tử chiến." "Tốt, ngươi cho rằng buồn công chúa chả lẽ lại sợ ngươi?" Đông Phương Tu Linh tu dáng tươi cười đứng người lên, đối chọi gay gắt đứng lên. "Báo cáo cùng tại đại nhân, đã tìm được. Hai người gây loạn ở giữa" Mọi người đỉnh đầu đống nhiên xuất hiện hai cái phi ngư, phi ngư vô cánh, trở đi hai cái hải yêu. Ồ, Viêm Tương Pháo. Nghỉ Ngơi phao phao long phản ứng rất nhanh, lập tức bay lên phun ra hai phát viêm tương pháo. Oanh oanh hai tiếng. Hai cái hải yêu ngay tiếp theo phi ngư cùng một chỗ, bị viêm tương pháo nổ chết Đông Phương Thu Linh cùng Vũ Thi Hàm lập tức đình chỉ tranh chấp. Doanh Hỏa Vũ tức giận mắng: "Hai người các ngươi thật sự là đáng giận, lộn nháo cái gì mà lộn nháo, đem hải yêu đưa tới." Mọi người lúc này vẻ mặt hoán giận nhìn chằm chằm vào Đông Phương Thu Linh cùng Vũ Thi Hàm. Trong ánh mắt đều là oán trách cùng trách cứ chi ý nhặt thu lùng nhỏ giọng nói: Vừa rồi nghe cái kia Hải yêu, tựa hồ tự cấp cái gì đại nhân báo cáo, chúng ta có phải hay không nhanh lên rời khỏi, cẩn thận mặt khác Hải yêu đi tìm đến. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người bộ nhìn về phía Dạ Tinh Hàn. Hiện khi bọn hắn đầu tín nhiệm Dạ Tinh Hàn, cũng chỉ có Dạ Tinh Hàn có thể phát hảo thống nhất ra lệnh. A a a a nha nha, là ai giết bọn toàn chính sát viên? Còn không đợi Dạ Tinh Hàn nói chuyện, diệp lục kịch liệt lay động. Chỉ thấy một cái to mọng của yêu, khiến hai thanh đại truy, khí thế hùng hăng đi ngang đến. Tại phía sau, cùng theo tám cái tiểu yêu, người tới chính là tứ yêu thủ lĩnh quận tạm, một cái tính khí thập phần cuồng bạo bản giải. Nhìn thấy công tạ, mọi người lại càng hoảng sợ, lập tức cả đội. Hoàng tử một đội công chúa một đội, giấu ở nhị đệ cùng phao phao long sau lưng. Phao phao long bay lên tiến đến, vẻ mặt kiêu ngạo nói, họ thôi, là ta xác." Phụ thân nói, "Quá yếu hải yêu có thể tùy tiện xác." Công tạ trừng trong mắt, dụng gần nghìn cân đại truy chỉ vào phao phao long nói, "Ngươi cái này kẻ trộm tê, là một cái cái gì đồ chơi? Yêu không yêu thú không thú, dám ở buồn tọa trước mặt cản trở, tin hay không buồn tọa dụng đại truy đập nát đầu của ngươi?" Tuy rằng không biết phao phao long là cái gì chủng loại, nhưng hắn vẫn thập phần khẳng định, phao phao long rất mạnh cô tạm mà nói lại để cho phao phao long táo bạo đứng lên tức giận quát ta tại phụ thân trước mặt là cục cưng lão lỉnh nhưng ở các ngươi trước mặt là của các ngươi long gia ngươi cho ngươi long gia rất tức giận long gia muốn đánh ngươi viêm tương pháo một lời không hợp liền nã pháo phao phao long là hắc ám di chủng huyết thống cao quý cũng không phải là dịu dàng ngoan ngoãn là thập phần hung tàn hung thú chỉ có tại dạ tinh hàn trước mặt mới có thể biểu hiện dịu dàng ngoan ngoãn một mặt quang quang đối mặt kéo tới viêm tương pháo cô tạm dơ lên hai cái đại truy tại bầu trời tản nhẫn gõ hai cái chói hai kim trúc gầm thanh làm cho người ta phát điên Mà song truy và chạm ở giữa, kích phát ra đáng sợ khí giao động hình thành một đạo bình trướng, nhẹ nhõm đem viêm tường pháo ngăn trở. A a a a nha nha, bổ tọa thế nhưng là hạ yêu bên trong đại lực sĩ, hồn cung cảnh ngũ trọng cảnh giới, chỉ bằng ngươi xuất sinh này, cũng muốn sát bổ tọa. Ăn bổ tọa một bữa. Dỡ đại truy cùng tạ, thân thể cùng bày, hướng phao phao long tập sát mà đi. Chương 273: Đánh chết hung thú con mực. Chương 273: Đánh chết hung thú con mực. Cùng tạ không hổ là cố yêu, đi đường tư thế không thể tầm thường so sánh. Hắn đem thân thể của trái, bả vai hướng về phía phao phao long Dưới thân sáu cái móng vuốt mang theo thân thể của hắn, cực nhanh sông mạnh mà đi. Băm tỏ truy, oa vọng, An Long ra một chảo. Cùng tạ đại truy vung mạnh xuống, phao phao long cũng làm móng nhọn chém ra. Chi á, ven, sắc bén móng nhọn hung hăng chộp vào đại truy phía trên. Khí phong nổ tung, sóng khí tùy ý diệp lục kịch liệt run, run run, mặt đất tại giữa hai người vỡ ra một đạo lục sắc vết dạng. Cùng tạ tiếp tục tăng lực, lại hết sức khiếp sợ. Trước mắt cái này chỉ đổ thừa long, lại có thể khí lực lớn như vậy, lại để cho hắn cái này hạ yêu thứ nhất đại lực sĩ đều chịu không được. Phao phao long lại có vẻ rất nhẹ nhàng càng là dương dương đắc ý cùng nó so khí lực nó ai cũng không sợ thân là hắc cám di chủng lực lượng của nó là cùng dai hung thú gấp mấy lần tuy rằng trước mắt bàng giải rất cường tráng nhưng mà cùng nó so với hay vẫn là hơi kém một ít viêm tương tháo thừa dịp rằng co phao phao long đống nhiên hé miệng thình lình phun ra một phát viêm tương tháo hả quân tạo phản ứng cực nhanh đầu chuyển lệnh viêm tương tháo chùi hốt của hắn tập kích qua đáng giận phao phao long tập kích đưa hắn chọc giận song truy đi phía trước đỉnh đầu đơn giản chỉ cần đem phao phao long đẩy ra lui nhiều bước sau đó hắn nâng lên đại truy Chỉ vào phao phao long mãng, ngươi cái này kẻ trộm tê, không nói võ đức, như thế nào có thể đánh lén bổ tọa? Chúng tiểu nhân, tại, cùng bổn tọa cùng tiến lên, giết nó. Vâng. Ra lệnh một tiếng, sau lưng tám cái hải yêu dục dịch, dơ binh khí hăm sòm đang muốn động thủ, toàn bộ diệp lục đột nhiên lại kịch liệt lay động. Tất cả mọi người kỳ lạ nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy khổng lồ hung thú con mực, nó ngụy mười con xúc tu bò tới. Thấy như vậy một màn, doanh hỏa vũ đám người đều là bị Hầu đại lui Đông Phương Thu Linh nói, đã xong đã xong, hải yêu thêm hung thú, giả tinh hàn cùng phao phao long khả năng đánh không lại a, làm sao bây giờ? Doanh hỏa vũ cũng không chấp nhận mà nói, hung thú làm sao vậy? Dạ tinh hàn thế nhưng là được bách thú môn truyền thừa, cũng có thể biến thành hung thú, dạ. Tất cả mọi người cùng Doanh hỏa vũ cùng một chỗ, quay đầu đi tìm Dạ tinh hàn đã đường ngày, vừa không gặp Dạ tinh hàn ra tay, có thể ngay sau đó, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn đã xảy ra, chỉ thấy Dạ tinh hàn như là bong bóng khí đồng dạng, phanh một cái tán vụn, toàn bộ người biến mất không thấy. Nhị đệ đã đến giờ rồi, Dạ tinh hàn, Doanh hỏa vũ nóng nảy, thò tay đi sở. Thế nhưng là chỗ kia trống rỗng, không còn có cái gì, mắt khác người cũng là muôn phần kinh ngạc đầu heo vũ thi hàn nhanh chóng hô to, dạ tinh hàn nhất định là sử dụng cái thân pháp chạy, không có dạ tinh hàn chúng ta làm sao bây giờ? trốn đi, nghe được câu này, mọi người triệt để bối rối, có thể doanh hòa vũ lại ngữ khí thập phần kiên định quát, các ngươi người nào muốn đi người nào đi, dù sao đi ta không đi, ta tin tưởng dạ tinh hàn, không có khả năng bỏ lại ta đám mặc kệ, mấy tháng thời gian ở chung, làm cho nàng thời gian dần qua thích dạ tinh hàn, nàng khẳng định bản thân vừa ý nam nhân, tuyệt đối là đội trời đạp đất nam tử hán, tuyệt đối không có khả năng lâm trận đảo thoát đơn giản một câu, lại để cho tất cả mọi người chủ trừ tại chỗ đúng vậy à? Dạ tinh hàn bảo vệ bọn hắn lâu như vậy, không để ý từ thời điểm này vứt bỏ bọn hắn mặc kệ. Nếu không muốn mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì, bắt được hồn giới thời điểm, đã sớm có thể ăn ngon rời khỏi. Doanh Phi Vũ vừa lớn tiếng nói, "Ta vừa tin tưởng đại ca, đời này ta sẽ không sùng bái qua người khác, đầu sùng bái đại ca của ta, ta cũng không đi." Hai người dẫn đầu, mọi người cuối cùng lần nữa tỉnh táo lại. Giờ phút này, Phao Phao Long cùng Bổng Tạ tiếp tục đại chiến. Ngăn cản Cuồng Tạ đồng thời, cũng thỉnh thoảng dụng viềm tương pháo tập kích Mạc Khắc Hải Yêu, ngăn cản Mạc Khắc Hải Yêu đi tập kích sau lưng bảo hộ người. Chỉ bất quá Tuy rằng tạm thời chặn cuộc tạ cùng mặt khác hải yêu, thế nhưng đầu cực lớn hung thú con mực cũng đã leo đến doanh hỏa vũ đám người cách đó không xa. Con mực to như đầu người con mắt, chừng được viên viên, nhìn chằm chằm vào trước mắt tiểu tiểu nhân nhân loại. Đô nhiên, nó rỗi ra một cái xúc tu, hướng mọi người tìm kiếm. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Phía trên dày đặc rất hút, tí tách chất nhảy, làm cho lòng người rất sợ sợ. Dạ tinh hàn, ngươi đến cùng chết ở đâu rồi? Mắt thấy xúc tu sẽ phải kéo tới, doanh hỏa vũ cũng có chút cấp báo, nhịn không được một tiếng gào hét. Thanh âm rất lớn, mọi nơi truyền lay động. Hưu đột nhiên một đạo huyền khí mà thành mũi tên gào thét mà đến thổi phun một tiếng bắn thủng con mực xúc tu ngao hung thú con mực một tiếng chu lên xúc tu được gãy tiên huyết ngang rơi vãi như mưa mưa như chút nước đem doanh hỏa vũ đám người rót cái huyết tấu hiu U. còn không đợi hung thú con mực có cái gì phòng bị thứ hai mũi tên mũi tên kéo tới lúc này đây mũi tên trực tiếp quán xuyên hung thú con mực thân thể cái tia quái vật khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất bị đông huyết xâm nhiễm doanh hỏa vũ đám người từng cái một kinh ngạc sững sờ ở tại chỗ nốc nhìn qua ngã xuống đất hung thú con mực mạnh thật chỉ dùng hai chiêu liền đánh chết một cái hung thú như thế chiến lược quả thực khủng bố tuy rằng bị thú huyết tới đấu nhưng mà doanh hỏa vũ hay vẫn là muôn phần vui vẻ bởi vì từ kéo tới mũi tên nàng dĩ nhiên xác nhận là dạ tinh hàn cứu được nàng trong lòng tự hào đáp ý hướng mọi người nói là dạ tinh hàn không sai chính là hắn là hắn đánh chết hung thú mọi người âm thầm kinh hãi dạ tinh hàn lại hai chiêu phía dưới giết hung thú đối với dạ tinh hàn thực lực nhận thức lần nữa đổi mới tiêu tật hung thú con mực bị giết cùng tạo bi thống muôn phần hung thú con mực thế nhưng là bạn tốt của hắn a đáng giận Hắn lửa giận bộc phát, vung đại truy, cung bạo một kích phía dưới, càng đem phao phao long đánh bay đi ra ngoài. Sau đó ngang lấy thân thể, chạy như điên lấy phóng tới hung thú con mực. Hiu, uuu, đúng lúc này lại là một chi xuyên sơn tiên kéo tới. Lúc này đây mục tiêu, đúng là cùng tạ. Kẻ trung tê, xem buồn tọa cua bước, chạy như điên cùng tạ, bỗng nhiên sử dụng ra kỳ diệu thân pháp, xông mạnh ngoài, thân thể tốc độ bạo tăng, tốc độ cực nhanh, chỉ để lại tháp loạn cua hình ảnh. Xuyên sơn tiên tập kích qua, ngay cả cùng tạ mau cũng không có đủ vải. Là ai, có loại cho buồn tọa đi ra? nè tránh xuyên sơn tiễn cùng tạ đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào ngoài màn sáng trước mặt vừa rồi mấy chi mũi tên chính là từ trận pháp màn sáng bên ngoài nước biển phía dưới bắn ra hết sức hèn hạ quả nhiên sát hung thú có thể sát cái này đầu của yêu lại không được tiêm phục tại dưới nước dạ tinh hàn dù nước chảy trước mặt ra sức hướng bầu trời nhảy lên phóng người lên hung thú con mực chỉ có nhất giai thực lực cũng không cường nhưng mà mục tiêu rất lớn vừa vận dụng xuyên sơn tiễn đánh lén lấy xuyên sơn tiên uy lực một khi đánh chúng tiểu tiểu nhân nhất gia hung thú chỉ có một kết cục cái kia chính là chết nhưng mà cuồng tạ lại bất động thân thể ít hơn nhiều, còn có bộ pháp hồn kỹ gần thân, lại có phòng bị, lấy xuyên sơn tiến rất khó đánh chết, trừ phi có thể đem đối phương định trụ, bằng không khó có thể thành công đã như vậy, đối phó cuồng tạo phải đổi một cái phương thức, lấy bạo chế tạo bạo, xem hai cuồng bạo đang muốn biến hóa thu thân tiến vào trận pháp, vậy lấy bạch lân đại xà chi tư thế, cùng phao phao long cùng một chỗ giết chết cuồng tạo, biến, thân thể đằng tại bầu trời, đống nhiên thay đổi, một cái biến hóa, biến thành cực lớn song đầu bạch lân tự xà, cùng bá chi tư thế, thiên hạ vô song, hai đầu trung điểm cầm rú, một cái lao xuống, nhảy vào trận pháp màn sáng, rơi vào diệp lục phía trên thân thể khổng lồ nện xuống đến, đem Diệp Lục nện kịch liệt lắc lư, đem Doanh hỏa Vũ đám người hoàng đã đến bầu trời. Mấy người bắn người tại vô ích, kinh ngạc nhìn qua Bạch Lần tự xà đông phương thu linh tại không trung hỏi, đó là dạ tinh hàn sao? Như thế nào biến thành một cái hung thú? Doanh hỏa Vũ thập phần tự hào nói, là dạ tinh hàn, ngươi quên ta lời vừa mới nói sao? Dạ tinh hàn được bách thú môn truyền thừa, có thể biến thành hung thú, cái này các ngươi còn muốn trốn sao? Dạ tinh hàn cường đại, ngoài dự liệu của mọi người. Trốn! Dạ tinh hàn mạnh như vậy, đâu còn dũng trốn? Đông Phương Tiên Tứ cảm khái nói, chúng ta cho tới nay đều sai rồi, vốn cho là đoạt bảo người ở bên trong, các quốc gia đoạt bảo người thứ ba là mạnh nhất, bọn họ đều là hồn cung cảnh cường giả. Trước đây chúng ta còn ngu ngốc cười nhạo Dạ Tinh Hàn, nói hắn là đoạt bảo người thứ ba ở trong yếu nhất, bởi vì chỉ có Dạ Tinh Hàn cảnh giới không có đạt tới hồn cung cảnh. Hiện tại xem ra, chúng ta đều sai rồi. Không hề nghi ngờ, Dạ Tinh Hàn mới là chúng ta toàn bộ đoạt bảo trong đội ngũ mạnh nhất, hơn nữa mạnh không hợp tối thượng, hoàn toàn nghiền ép chúng ta một cấp bậc. Mọi người một hồi trầm mặc, bởi vì Đông Phương Tiên Tứ nói cũng đúng. Dạ Tinh Hàn quá mạnh mẽ. Một lần một lần đổi mới bọn họ nhận thức. Chương 274 Đối chiến cùng ta. Chương 274 Đối chiến cùng ta. Dạ Tinh Hàn Cường đã trong lúc vô tình tích lũy đã đến đáng sợ tình trạng. Thiên địa Thần Bảo, toàn bộ tinh huyền đại lục đều thập phần hy hữu được tồn tại, là hồn tu giả cạnh tranh kịch liệt nhất được đồ vật. Thân là hồn tu giả, có thể có một kiện Thiên địa Thần Bảo, cái kia chính là thập phần được đắc ý sự tình, có thể có được một loại cường đại đến cậy vào. Có thể Dạ Tinh Hàn đâu rồi, thân có nhiều loại Thiên Điệu Thần Bảo đặc biệt là hậu nghệ cung cùng cùng Tử Kim Tiểu Hồ Lô, đều là tam giai Thiên Điệu Thần Bảo, hồn tu giả nằm mộng cũng muốn đạt được được đồ vật một cái tuyệt đối phòng ngự có thể đem công kích trả lại cho địch nhân, một cái tuyệt đối công kích chỉ cần đánh chúng đối thủ hầu như đều là chạy trời không khỏi nắng. một công một thủ có thể nói vô địch, trừ lần đó ra hắn thôn phệ hai cái hung thú cũng hoàn thành dung hợp thành tựu đáng sợ bạch lân tự xả chi thân. bạch lân tự xả tuy rằng hiện tại chỉ có nhất giai, nhưng bởi vì dung hợp bạch lân đại xả cùng tự xả song trọng năng lực có thể nói nhất giai hung thú ở trong trí cường giả. dù bạch lân tự xả chiến đấu bình thường cùng giai được hồn tu giai đều gánh không được, những cái kia cấp thấp được công pháp không nói, giả tinh hàn học tập lịch thiên hồn tụ mang công pháp tùy thời có thể để thăng cảnh giới, cao nhất có thể để thăng tam trọng, có thể tại trong thời gian ngắn lại để cho thực lực tăng vọt. Chẳng những như thế, hắn còn thân kiêm dị giới tu luyện hệ thống hỏa chi linh thể, hỏa thể thuật, cơ hồ khiến hắn thể phách vô địch, đủ để địch nổi hồn cung cảnh sơ kỳ cường giả ở trên đủ loại. Tùy tiện xuất ra hạng nhất, đặt ở bất kỳ một cái nào hồn tu giả trên mình, đều có thể lại để cho người này lập tức trở thành cùng gia trí cường giả. Nhưng mà những thứ này, toàn bộ đều hội tụ tại dạ tinh hàn một người trên mình, khiến hắn nho nhỏ nguyên hồn cảnh thường xuyên lấy yếu sát cường vượt cấp giết người, rất nhiều tự nhận là thiên tài được thiếu niên cường giả đều bởi vì xem nhẹ Dạ Tinh Hàn mà bị sát, có thể nói là gieo gió gặt bão. Hiện nay Dạ Tinh Hàn cũng liền cảnh giới sơ qua yếu một chút, khiến rất nhiều át chủ bài không dám dễ dàng phong thích, nhiều khi có chỗ ân dấu. Bởi vì mặc kệ át chủ bài nhiều hơn nữa, thủ đoạn nhiều hơn nữa, thần bảo nhiều hơn nữa, vượt cấp giết người cũng có hạn độ, tổng không có khả năng càng sát kiếp cảnh cường giả hoặc là niết bàn cảnh cường giả đặc biệt là tại nam vực, còn có mấy vị niết bàn cảnh cường giả tọa trấn đối diện với mấy cái này nhân, ngoại trừ chớ chú chi lực bên ngoài, mặc khác ác chủ bài ra hết, cũng không có một chút xíu phần thắng đây cũng là hắn cuồng phóng ngoại, hơi có tu liệm nguyên nhân một khi cảnh giới đề cao đến kiếp cảnh phía trên, khi đó hắn tuyệt đối là vô pháp vô thiên, có thể tung hoành toàn bộ nam bực. Dạ tinh hàn thân thể cao lớn hướng cùng tạ nhúc đít, bá đạo nói, cái kia con mực mới vừa rồi là ta sát, ngươi có cái gì không phục hay sao? Hai cái đầu, hai trọng thanh âm, thanh âm trùng điệp, uy hiếp hết thảy. cùng tạ sắc mặt khó coi đến cực điểm, giơ lên cái búa chỉ vào dạ tinh hàn, muôn phần tức giận nói nói, ngươi cái này kẻ trọng tê, giết bổn tòa hảo hữu, còn ở lại chỗ này phát ngôn mờ mải, bổn tòa hôm nay nhất định phải đem ngươi nện thành thịt nát. nói qua thân thể quan năng, cửu chi hướng dạ tinh hàn xung phong liều chết mà đi hắn đại truy, thế nhưng là có đập chết hung thú lịch sử, một cái nhất giai hung thú còn không có ở trước mặt hắn cuồng vọng vô liếng. dạ tinh hàn lơ đễn, đối với phao phao long nói, phao phao long, ta là phụ thân, vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng, cái này đầu bảng giải là của ta, mặt khắc hải yêu người tới đối phó. đã biết, phụ thân, dạ tinh hàn đã trở về, long gia lập tức biến thành lưu thuận phao phao long, một phát lại một phát viêm tương pháo, đánh út về phía mặt khắc hải yêu. i a a a nha nha, ăn buồn tỏa một bữa. cuồng tạ nhảy lên thật cao, cựu truy liền nện, nặng ngàn cân cựu truy, trong tay hắn thập phần nhẹ nhàng linh hoạt linh động đồng nát sát vụn cũng muốn làm tổn thương ta lân trắng hộ giáp, dạ tinh hàn chính đối với hộ giáp thập phần tự tin, hai cái đầu dao thoa sông lên trước, mở ra miệng rộng tê dạo mà đi, phanh phanh vài tiếng đại truy nện ở dạ tinh hàn trên đầu, cực lớn chấn động chi lực, chấn dạ tinh hàn đầu ông ông đau. mặc dù không có phá vỡ hắn lân trắng hộ giáp, lại thiếu chút nữa đem hắn chấn thành nào chấn động. đáng giận, băng hỏa lưỡng trọng thiên, cứng đuôi cứng phía dưới, rơi xuống hạ phong, dạ tinh hàn muôn phần tức giận, tạ đầu phun ra hàn băng, hưu đầu phun ra hỏa diễm, băng hỏa đồng kích, hướng cùng tạo phun đi, tăng ngăn cản cùng tạ rơi lên song truy, một búa đứng vững hỏa diễm, một búa đứng vững hàn băng, dạ tinh hàn phun ra cả buổi, phun ra cái cô đơn lạnh lẽo. i a a a cái này đầu bảng giải có chút lợi hại a, hai lần chung kích đều lựa chỗ hạ phòng, lại để cho dạ tinh hàn thầm giận mình. trong ý thức, linh quất cười nói, tiểu tử ngươi cũng không nên coi thường người khác, cái này đầu cua yêu trường hồn cung cảnh ngũ trọng thực lực, ngươi cũng biết nhất giai hung thú đối ứng chính là nguyên hồn cảnh, mặc dù ngươi cái này bạch lần tự xả chi thân là nhất giai hung thú ở trong trí cường cung hồn cung cảnh ngũ trọng còn có một chút chi lệnh, lấy ngươi hung thú cường đại thể phách có thể cùng cua yêu đối công một hồi, nhưng mà bền bỉ mà nói, ngươi rất khó đánh bại cua yêu. Ngược lại là cái kia cua yêu còn chưa thi triển mạnh nhất thực lực, đằng sau chiến đấu cũng không có thể. Đừng tưởng rằng đánh lén giết trương quyết, liền cho rằng những thứ này hải yêu thủ lĩnh thật rất yếu. Nghe xong linh quất mà nói, dạ tinh hàn yên lặng nhận thức. Vừa rồi giết chết trương quyết liền minh bạch, sở dĩ có thể giết chết trương quyết là lấy đánh lén chi đạo, bắt được trương quyết không thi triển toàn lực cơ hội. Cái này đầu cua yêu mạnh hơn trương quyết, tại hắn bị trận pháp hạn chế rất nhiều thủ đoạn dưới tình huống, kỳ thực là ở vào hoàn cảnh xấu. Hắn càng nghĩ đầu nhất chuyện. Hiện tại mạnh nhất thủ đoạn có 3 cái, Bạch Lân tự xả thú thân, lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân cùng hậu nghệ cung. Hiện tại chứng minh, thú thân cùng hậu nghệ cung cũng khó khăn sát cùng ta, cái kia còn lại lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân ngược lại là có thể thử một lần. Nghĩ tới đây, hắn làm giả khinh thường đối với cùng tạ dễu cất nói, ngươi cái này đầu vô năng bằng giải, thoạt nhìn rất mạnh cường tráng, còn tưởng rằng ngươi có cái gì lợi hại chiêu thức đâu. Chỉ bằng ngươi cái này 3 đến 2 lần xuống, nhưng là không cách nào đánh bại ta đấy. Người cái này kẻ chỏng tê, quả thực đáng giận. Bị nhục nhã cùng ta, lúc này giận dữ. Dơ lên đại truy chỉ vào Dạ Tinh Hàn nói, "Buồn tọa một khi phóng thích tuyệt chiêu, có thể đem ngươi cái này kẻ trộm tê." Nện Thanh thản nát. "Lợi hại như vậy a? Ta như thế nào không tin đâu." Dạ Tinh Hàn tiếp tục trào phúng, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. "Có bản lĩnh ngươi xử đi ra nhìn xem, đừng lại là cho ta gãi ngương ngứa, ta đây thật có thể tâm xem thưởng ngươi cái này đầu không có tác dụng đâu bà giải." "Í a a a a nha nha, tức chết buồn tọa rồi, buồn tọa muốn nổi đó rồi, phóng đại chiêu." Dạ Tinh Hàn phép khích tướng, quả nhiên có hiệu quả. Cung tạm giận dữ không thôi, cử truy hướng lên trời. "Phá lãng truy!" Một tiếng điên cuồng hét lên. Quanh thân hồn lực ngưng ra đáng sợ hổ lực, cuồn cuộn như sóng gào thét ngút trời. Trong lúc nhất thời, loạn phong nổi lên bốn phía, vạn vật đông đưa. Xung quanh hết thảy đều nhận lấy cuồng tạ hồn lực trùng kích. Mà tại hắn đại truy phía trên, tựa hồn ngưng ra rồi sông lấp biển cuồn bá chi lực, thật mạnh một chiêu a. Dạ tinh hàn xem kiếp sợ. Một chiêu này đi lực, hình như có tam giai hồn kỹ lực phá hoại đã như vậy, vậy dụng lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân âm một chút đối thủ. Đi chết đi, kẻ trộm tê, tụ lực hoàn tất, cuồng tạ bạo nộ dụng song truy sông lên diệm lục một động. Vang một tiếng, hồn lực âm ầm. Diệp Lục trực tiếp bị nện ra một cái hố to đong đưa ở giữa, lần nữa đem doanh hỏa vũ đám người đánh bay trời cao đáng sợ hộ lực, tựa hồ biến thành sóng biển bình thường, như bạc trận chút hướng Dạ Tinh Hàn cuồn quyền mà đi. Trong lúc nhất thời, lại kích dọn ra bốn năm trượng cao hồ lãng. Kinh khủng hồ lãng như là đại hải mở ra miệng lớn, càng đem khổng lồ Dạ Tinh Hàn bao hết đi vào, tựa hồ muốn một kia ý thức nuốt. Tốt, chờ đúng là giờ khắc này. Dạ Tinh Hàn chờ đúng thời cơ, đột nhiên thu đi thú thân, biến trở về hình người. Lập tức thúc dục lấy đạo trà đạo hoàn lại kia thân, tại tay trái lòng bàn tay thôi phát ra một cái hắc sắc viên đán. Chương 275. Biến yêu Chương 275, biến yêu. Cho ta hút. Dạ Tinh Hàn cao rộng vừa quát, tay trái rơi lên trời. Trong tay hắn động tối phát ra đáng sợ lực hút, đem mấy trưởng cao hồn lãng đều hút vào. Nguyên bản dĩ nhiên cuồng bạo diệp lục, trong nháy mắt tiến tính, tiến tính thập phần quỷ dị. Mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm, chấn kinh cái cảm. Cùng tạo kinh khủng một kích phá lãng truy, có hủy thiên diệt địa chi uy. Nếu bọn hắn những người này, tuyệt đối bị hồn lãng bị diệt. Nhưng mà, chính là cường đại như thế một kích, lại bị Dạ Tinh Hàn dễ dàng hóa giải. Không thể tưởng tượng, quá mức không thể tưởng tượng. Dạ Tinh Hàn chiến lực, càng ngày càng để cho bọn họ rung động thậm chí bắt đầu hoài nghi, Dạ Tinh Hàn thật chỉ là một vị nguyên hồn cảnh hồn tu giả sao? Hả? Làm sao có thể? Cùng tại trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Tình huống như thế nào? Phá lãng truy thế nhưng là hắn mạnh nhất chiêu thức, Trường Tam giai. Một khi bị đánh trúng, cam đoan đối thủ không chết nhất định tàn phế. Nhưng mà trước mắt cái gì quỷ, hồn lãng đâu? Chạy ném đi. Làm sao lại không hiểu thấu biến mất không thấy? Chính nguyên nếm thử chiêu thức của mình đi, trả lại cho ngươi. Đáng sợ năng lượng từ Dạ Tinh Hàn thân thể bên trái, di chuyển truyền tới phía bên phải. Hắn mở ra tay phải, đẩy về phía trước. Long bàn tay bạch động phần phật một cái, đem hồn lãng một lần nữa phun tới. Mấy trượng cao hồn lãng một lần nữa quét sạch, lại đánh út về phía cùng tạ. Thật vất vả bình tĩnh diệp lục, lần nữa kịch liệt lay động. Kinh khủng hồn lãng chi uy, cùng phóng trùng kích mà đi. A a a a nha nha. A. Một khắc này, cùng tạ hiển thị rõ thương hoảng sợ. Bản năng nâng lên song truy, cứng rắn nhìn xem hồn lãng bạc chút rơi xuống đất. anh. Hồn lãng trùng kích tại trên diệp lục, đem cùng tạ bị tiêu diệt đáng sợ lực đánh vào, trực tiếp đem diệp lục đập nát, đem cùng tạ nhảy vào trong nước biển. Trong nước biển, cùng tạ trong miệng phun máu, nhuồn đỏ một mạnh trong tay đại truy rơi xuống chìm nhịm, quanh thân nhiều chỗ vỏ cứng vỡ nát, thê thảm vô cùng. giờ khắc này hắn còn hơi có ý thức, vạn vạn không nghĩ tới sẽ bị công kích của mình làm bị thương, thương lợi hại như thế. duy nhất vui mừng một chút, cái kia chính là chứng minh bản thân phá lãng truy, thật thật là lợi hại. hẹn gặp lại. diệp lục chỉ còn một nửa, dạ tinh hàn đứng ở ở trên, theo sóng biển cao thấp phập phồng, thân thể khẽ quang hậu nghệ cung hiện. giờ phút này cùng tạ không tiếp tục trốn tránh chi lực, hắn đem dây cung kéo căng, tay phải vừa để xuống, hưu, uu, xuyên sơn tiện chui vào trong nước biển tích ra một đạo bạch sắc vết nước. sau đó, một mũi tên xuyên thấu cùng tạ tâm tạng. cùng tạng, chết. dạ, dạ tinh hàn đến cùng cảnh giới gì? thật chỉ là nguyên hồn cảnh sao? mọi người tựa vào thân cây, theo diệp lục lắc lư cao thấp phật phẩm đông phương thu linh một câu đại biểu mọi người giờ phút này tâm tỉnh. dạ tinh hàn mạnh, triệt để phá vỡ bọn họ nhận thức. một cái hồn cung cảnh ngũ trọng cua yêu, tại trên tay dạ tinh hàn cũng không qua được mấy chiêu đã bị giết chết, thật sự thật là làm cho người ta khó có thể tin. bên kia, phao phao long một cái một phát viêm tương pháo. rất nhanh, đem những cái tia yếu tiểu nhân hải yêu vừa toàn bộ đánh chết nó vui vẻ cưỡi đầu, kích động nói, họ oh, oh, phụ thân thật là lợi hại, thi thể ta đã muốn, đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, dạ tinh hàn thúc dục thân thể không gian, đem hung thú con mực thi thể thu đi vào, ngay sau đó nhảy vào nước biển, lại thu cuồng tạ thi thể, một lần nữa lên diệp lục, quanh thân hỏa diễm lùi đằng, ướt xuống thân thể trong nháy mắt buốc hơi khô, còn lại hải yêu thi thể cũng không có bung tha, toàn bộ bị hắn thu nhập thân thể không gian, một cái hung thú, một cái hồn cung cảnh ngũ trọng của yêu, tám cái hải yêu lâu lâu, trật trật, quả thực là mùa thu hoạch lớn a, đã có những thứ này, chờ mình tiến vào hồn cung cảnh sau đó. Tất nhiên cảnh giới sẽ có trên phạm vi lớn tăng lên. Linh Quốc cười nói, "Tiểu tử ngươi, thực thích hợp làm một cái chiến tranh con buôn, bất quá ta thích. Tiếp tục làm, tốt nhất đem thân thể không gian thu thập đầy. Ta đều rất ngạc nhiên, ngươi muốn là đem thi thể thu thập đầy sau đó tốt vệ, biết tiến giai đến cảnh giới nào." Dạ Tinh Hàn thân thể không gian khá lớn, thi thể tràn đầy, quả thực không dám tưởng tượng toàn bộ nuốt sau đó sẽ như thế nào đế hỗn loạn giả, quả nhiên mỗi một cái đều là biến thái. Dạ Tinh Hàn không để ý đến Linh Quốc, mà là đi đến doanh hỏa vũ đám người trước mặt, đối với mấy người nói, "Chúc mừng các ngươi," lại tránh thoát một kiếp. Nhưng mà đi qua này lao dịch chúng ta cũng nên tạm thời tách ra kế tiếp đường, các ngươi phải bản thân đi đi, là nên vứt bỏ những thứ này vương diệu, đi giúp một loan đảo chủ rồi. mọi người lúc này luống cuống, sửng sốt không biết làm sao Đông Phương Thu Linh cái thứ nhất mở miệng nói, Dạ Tinh hàn, ngươi thế nhưng là thu chúng ta hổn rối, đáp ứng một mực bảo hộ chúng ta an toàn, cũng không thể nuốt lời à? nếu là không có Dạ Tinh hàn bảo hộ, bọn hắn tuyệt đối nửa bước khó đi. một khi gặp được Hải Yêu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. đúng vậy a đúng a, Mặt khác người vội vàng phụ hoạn, cùng Đông Vương Thu Linh đồng dạng tâm tư, tuyệt đối không thể mất đi Dạ Tinh Hán che chở, một khi mất đi Dạ Tinh Hán chỗ này trận pháp mà thành đổ tể trận, chính là bọn họ phân mộ. Doanh Hoa Vũ giơ lên đầu, có chút chỉ cao khí ngang nói, các ngươi thật sự là được một tức lại muốn tiến một thước, Dạ Tinh Hàn đã từ hải yêu trong tay cứu được các ngươi hai lần, đạt đến một trình độ nào đó rồi, chẳng lẽ còn muốn xen vào các ngươi cả đời hay sao? Nàng cho rằng, Dạ Tinh Hàn mặc dù vứt bỏ mặt khách nhân, cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nàng cùng Doanh Phi Vũ. Dù sao, bọn họ đều là vân quốc đồng bọn. Dạ Tinh Hàn hay vẫn là, hay vẫn là nàng phò mã. Doanh Phi Vũ cười hắc hắc, đi đến Dạ Tinh Hàn bên lề, cười nói, đại ca, xem tại mặt mũi của ta trên có thể hay không đem thu linh công chúa vừa mang theo vì nhị ca hạnh phúc ngươi minh bạch giống như doanh hỏa vũ tâm tư hắn vừa cho rằng dạ tinh hàn sẽ không bỏ xuống hắn và doanh hỏa vũ thở dài một tiếng dạ tinh hàn lại nói nhị ca ý của ta là ta một người rời khỏi các ngươi tìm một chỗ ẩn nút đi không mang theo ngươi bất luận kẻ nào đều không mang lời vừa nói ra doanh phi vũ vẻ mặt lúng túng một bên doanh hỏa vũ sắc mặt cũng là đại biến cảm tình nàng hai làm tiêu cả buổi là tự mình đa tình đông phương thu linh lúc này đối với doanh hỏa vũ một hồi chao phúng vẽ mặt rồi à đều là vân quốc người đâu Người ta ngay cả các ngươi vừa không mang theo. Ngươi, Doanh Hỏa Vũ nguôn phần tức giận, xông lên Dạ Tinh Hàn quát, "Dạ Tinh Hàn, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Nói rõ cho ta." Dạ Tinh Hàn mỉm vai, hỏi ngược lại, "Chính là người đều không mang, không có nghe rõ sao? Muốn nói gì rõ ràng?" "Ngươi đáng giận." Doanh Hỏa Vũ tức giận nắm lên nắm đấm. Nếu hồn lực vẫn còn, nàng thế nào cũng đốt rủi Dạ Tinh Hàn tóc Đông Phương Thiên Tứ tâm tư nhạy cảm, hỏi, "Tinh Hàn, ngươi có phải hay không có cái gì khó ngôn chi ẩn?" Cảm giác, cảm thấy Dạ Tinh Hàn không phải lật lọng người, coi như là có người thông minh. Dạ Tinh Hàn lúc này mới giải thích nói: Ta nếu mang theo các ngươi, tuy rằng có thể bảo hộ an toàn của các ngươi, nhưng mà vô pháp dẫn đầu các ngươi rời khỏi trận pháp, đến cuối cùng thế nào cũng hay là muốn bị Hải yêu tập sát. Khi nào bị tập kích sát, chỉ là vấn đề thời gian. Ta cường thịnh trở lại, cũng không phải là Hải yêu kiếp cảnh tu vi giả đối thủ, chính thức cứu các ngươi phương pháp xử lý, không phải một tất cũng không rời bảo hộ các ngươi, mà là nghĩ biện pháp phá hư trận pháp, lại để cho tất cả nhân loại khôi phục hồn lực, kể từ đó mới có thể lịch chuyển chiến cuộc, các ngươi mới có thể chính thức được cứu trợ, hiểu không? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ Đông Phương Thiên Tứ gật đầu nói, nói có đạo lý. Tinh Hàn, ngươi đi đi, chúng ta ủng hộ ngươi, ngươi không đơn thuần là đang cứu ta đám, cũng là tại cứu vất thụ đạo lên tất cả nhân loại. Về phần chúng ta, biết ẩn nút đi, chờ ngươi thành công một khắc này. Dạ Tinh Hàn nói cũng đúng, trận pháp không phá, sớm muộn nhân loại toàn bộ bị giết, chỉ là vấn đề thời gian. Lưu lại bảo hộ bọn hắn, còn không bằng lại để cho Dạ Tinh Hàn đi phá giải trận pháp. Bởi vì Dạ Tinh Hàn là duy nhất có thể chiến đấu nhân loại, vì vậy là thụ đạo hơn 20 vạn nhân loại duy nhất hy vọng. Mọi người cũng hiểu rõ đạo lý này, nhưng vẫn là lòng có bất an. Vạn nhất không thể đợi đến lúc Dạ Tinh Hàn thành công đã bị Hải yêu giết chết, vậy bọn họ thật sự quá oan rồi Đồng Phương Thu linh uy khuất trông mong nói ra, Dạ Tinh Hàn, tuy rằng ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng mà, nhưng mà ngươi rời đi chúng ta làm sao bây giờ a, bổn công chúa cũng không muốn chết. Dạ Tinh Hàn hắc hắc, cười cười nói, ngươi là hành nữ, lao thiên gia chiếu cố, tuyệt đối không chết được. Nói lại nữa, ta tuy rằng phải ly khai, thực sự muốn cam đoan an toàn của các ngươi. Như vậy đi, các ngươi tất cả đều nhắm mắt lại, ta tiến đưa các ngươi một người một vật, cam đoan Hải Ưu gặp ngươi đám, cũng sẽ không hạ sát thủ. Nhưng mà, ta không nói mở to mắt, ngàn vạn không thể mở ra. Bạn không mất linh. Mọi người trần chờ một chút, cuối cùng vẫn còn lựa chọn tin tưởng Dạ Tinh Hàn. Bọn hắn nhau nhau nhắm mắt, chờ đợi Dạ Tinh Hàn chỗ tiến đưa đồ vật. Từng cái một hoàng tử công chúa, toàn bộ biến thành xuất sinh bộ dáng, nhất định thú vị. Vừa rồi Dạ Tinh Hàn nuốt chiếu yêu kính, dung hợp chiếu yêu kính biến hóa chi lực đi qua linh lực xâm nhiễm, dục linh lực cũng có thể thúc dụng. Hắn muốn đem chư vị hoàng tử công chúa, toàn bộ biến thành yêu loại bộ dáng. Chương 276. Diệp tử. Chương 276. Diệp tử. Chiếu yêu kính mặc dù không có cái gì cường đại năng lực công kích, nhưng mà đem người biến thành yêu loại bộ dáng tác dụng, lại hết sức thú vị. Dạ tinh hàn dung hợp này, năng lực sau đó, càng là có thể theo tâm ý tưởng tượng, đem người biến thành suy nghĩ yêu loại bộ dáng. Trước mặt mọi người mọi người nhắm mắt lại sau đó, hắn bắt đầu từng cái biến hóa. Cái thứ nhất, là doanh phi vũ. Tay phải bàn tay đẩy về phía trước, lòng bàn tay thôi phát một đạo bạch quang, đánh vào doanh phi vũ trên mặt. Doanh phi vũ nguyên bản mập mạp bộ dáng khả ái, tức thì biến thành một cái tôm bự đầu. Phụp. Nhìn xem tôm bự doanh phi vũ, dạ tinh hàn thiếu chút nữa nhịn không được cười lên. Cũng được bịt miệng lại ba. Không phải hắn định lực kém, thật sự có chút khơi hài thú vị. Ngay sau đó, tiếp tục biến. Lệ phong hành biến thành hải mã đầu lệ yên nhiên cũng là hải mã dù sao hai người là huynh nội giống cũng muốn đồng dạng đông phương thu linh biến thành tôn bự đầu cùng doanh phi vũ tiếp cận một đôi đông phương tiên tứ biến thành bảng giải đầu Nhạc thu nụ cùng nhạc hoa hai người biến thành cá yêu vũ thi hàm đầu heo không có đổi cuối cùng chỉ còn lại có doanh hỏa vũ càng nghĩ tay phải hắn đẩy bạch quang lóe lên doanh hỏa vũ biến thành khôi hải cá mẹ hoa đầu to béo hết sức đáng yêu tất cả mọi người mở mắt ra đi nén cười dạ tinh hàn trên ngạn lấy vui vẻ nói ra mọi người lúc này mới nhao nhao tính nhạn đang nhìn đến lẫn nhau thời điểm vốn là sửng sốt một chút, ngay sau đó phát ra trận trận cười to thanh âm, đầu của ngươi biến thành to bự. hắc hắc, ngươi là hải mã, hảo hảo tiếu, đầu của ngươi là bà giải, hắc hắc, có thể thấy người khác, lại không thấy mình đang cười nạo người khác ngoài, tất cả mọi người thò tay đi sờ bản thân, vớt vớt, vừa cười đứng lên, bị đuổi giết khẩn trương cảm giác biến mất, tàn phá diệp lục lên một mạnh sung sướng, có người sung sướng, cũng có người tan vỡ, cái thứ nhất tan vỡ đúng là doanh hòa vũ, nàng vớt bản thân cực lớn đầu, tức giận hô to, ta rút cuộc là cái gì, như thế nào đầu lớn như vậy, ngươi ngươi ngươi. Ngươi là một cái cá mẹ hoa. Hắc hắc. Tôn bự Đông Phương Thu Linh chỉ vào cá mẹ hoa Doanh Hoa Vũ cười ha ha, Tiếu Tiền ngưỡng phía sau lật. Doanh Hoa Vũ cá mẹ hoa thật sự quá buồn cười rồi. Cá mẹ hoa. Doanh Hoa Vũ thiếu chút nữa tan vỡ. Cuối cùng Minh Bạch vì cái gì đầu mình lớn như vậy, nàng tức giận xông lên Dạ Tinh Hàn quát. Dạ Tinh Hàn, ngươi có phải hay không cố ý? Bọn họ đều là hà ác của A Ngư. Vì cái gì ta là cá mẹ hoa lão đại. Nàng hắn khẳng định Dạ Tinh Hàn là cố ý khi dễ nàng. Dạ Tinh Hàn vẻ mặt vô tội nói ra, ngươi cái này nhưng chỉ có hiểu lầm ta. Cá mẹ hoa không phải ngư sao? Ngươi. Doanh hỏa vũ thiếu chút nữa tức điên rồi. Sờ lên bản thân, biết được mình và Đông Phương Thu Linh đồng dạng đều là tôm bự về sau, Doanh Phi Vũ lại hết sức thỏa mãn. Hắn hướng Dạ Tinh Hàn trước người đụng đụng, giơ ngón tay cái lên nhỏ giọng nói: Đại ca, làm tốt lắm. Đó là nhất định. Dạ Tinh Hàn cười nói: Ngươi cùng Đông Phương Thu Linh bây giờ là đồng nhất giống, đều là hạ. Người khác có thể không pháp chân chân. Điều kiện cho ngươi sáng tạo ra, có thể hay không giải quyết, liền nhìn ngươi bản thân. Phải bắt lại. Doanh Phi Vũ tràn đầy tự tin. Hai người đều là hạ, Đông Phương Thu Linh còn có thể chọn người khác hay sao? coi như mọi người còn đắm chìm tại trong hoan lệ lúc Vũ Thi Hàm vẻ mặt ủy khuất chạy đến Dạ Tinh Hàn trước mặt nàng hơi khẩn cầu thanh âm nói Dạ Tinh Hàn tất cả mọi người là hải yêu chỉ có bổn công chúa là chư yêu có chút không thái hòa hài hòa ngươi có thể hay không thanh bổn công chúa một lần nữa biến cái bộ dáng tốt nhất là một ít xinh đẹp a đáng yêu a các loại hải yêu bộ dáng ngươi cũng biết bổn công chúa nguyên lai dung nhan thế nhưng là tuyệt thế vẻ đẹp cái này đầu heo thật sự là một vốn một lời công chúa vũ nụ bởi vì đỡ đòn đầu heo làm cho nàng chịu đủ cười nhạo nàng đã sớm nhận đã đủ rồi thật sự không muốn tiếp tục lấy đầu heo bộ dạng nhìn mặt cho dù là biến thành hài yêu bộ dáng, cũng có thể tốt một chút. Cái kia, ngươi để cho ta một lần nữa cho ngươi biến cái bộ dáng, dù sao cũng phải cho điểm chỗ tốt đi, bằng không ta đây hao tâm tổn trí mất công, đúng không? Dạ Tinh Hàn cười hắc hắc, tay phải tam chỉ chà sát. Bắt lấy cơ hội này, có thể ép một chút là một chút đối với ép những hoàng tử này công chúa giá trị, hắn một chút cũng không cảm thấy hay nấy. Trong ý thức, Linh Cốt im lặng nhà rảnh, ngươi thật sự là vô sỉ à? Dạ Tinh Hàn nhưng là lơ đễnh, tiếp tục thò tay đòi hỏi, có cái gì vô sỉ hay sao? Vũ Thi Hàm cũng không phải mẹ nó cũng không phải là nữ nhân của hắn, dựa vào cái gì miễn phí giúp đỡ. Vũ Thi Hàm vẻ mặt ngượng, không nghĩ tới Dạ Tinh Hàn vậy mà thừa dịp thời điểm này vơ vét tài sản. Nàng Ngụy quát nói, "Dạ Tinh Hàn, bổn công chúa hồn giới đều bị ngươi cầm đi, còn có thể có đồ vật gì đó cho ngươi? Ta đây cảm thấy ngươi bây giờ bộ dạng, kỳ thật vừa rất tốt." Dạ Tinh Hàn cười hắc hắc, "Đáng giận a." Vũ Thi Hàm nắm nắm đấm, muốn đánh người, nhưng mà rất nhanh, nắm đấm buông lỏng, đối với Dạ Tinh Hàn nói, "Ngươi trước tiên đem bổn công chúa biến trở về hình người, bổn công chúa có cái gì cho ngươi?" Hắn vật chân quý. Biến trở về hình người, nhìn trước mắt đầu heo Dạ Tinh Hàn cảnh sắc nói, "Ngươi sẽ không phải đuổi nghịch ta đi, nếu Thanh Vũ Thi Hàm biến trở về đi, Vũ Thi Hàm cũng không cho hắn đổ vật đây chẳng phải là tòi công bận rộn." Vũ Thi Hàm tức giận nói, "Buồn công chúa nếu đuổi nghịch ngươi, ngươi lập tức đem buồn công chúa lần nữa biến thành đầu heo, có thể đi." Dạ Tinh Hàn suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Cũng thế, hiện tại bất kể là ai, cũng không có lá gan ngỗ nghịch hắn, mà hắn cũng tò mò, Vũ Thi Hàm sẽ cho hắn cái gì? Chiếu yêu kính đem người biến trở về đi phương pháp rất đơn giản, lại theo một lần, liền xong việc. Người nhắm mắt đường lúc lích, chờ Vũ Thi Hàm nhắm mắt sau đó Dạ Tinh Hàn tay phải bạch quang hướng Vũ Thi Hàm trên mặt đẩy đầu heo biến mất. Vũ Thi Hàm lần nữa biến trở về hình dạng của mình. Ai nha nha, đây mới là nhân gian tuyệt mỹ dung nhan à? Thật đáng tiếc, ma kính bị bùn công chúa cho ném đi, cũng không thể thưởng thức thưởng thức bản thân dung nhan. Vũ Thi Hàm trên mặt rốt cuộc rào rạt lên dáng tươi cười đến, tâm tình khoan khoái dễ chịu hơn nhiều. Một bên Dạ Tinh Hàn lại bị Vũ Thi Hàm tính tự yêu mình, như vậy buồn nôn buồn nôn. Hắn lần nữa thò tay, đòi hỏi nói, đồ vật lấy ra đi, ta đại công chúa. Vũ Thi Hàm hoàn hồn, rồi mới từ bản thân đen thui tóc sau lưng rút ra một chút thập phần xinh đẹp ngọc trâm người, tay trâm cuối cùng chỉ dùng để hai mảnh diệp tử mà thành, hết sức đặc biệt, hết sức đẹp đẽ. Vũ Thi Hàm đem cây châm đưa cho Dạ Tinh Hàn. Cầm đi đi, cái này Thanh Ngọc châm người thế nhưng là thượng đẳng tốt Ngọc mà thành, hết sức đắt đỏ. Hơn nữa xếp đặt thiết kế đặc biệt, dùng diệp tử làm vĩ. Nếu không phải vì biến trở về đi, bổn công chúa tuyệt đối không nỡ bỏ cho ngươi. Ách, đi đi. Dạ Tinh Hàn lưỡng hiện thất vọng. Một cái phá cây châm mà thôi, có cái gì đặc biệt đến lúc đó bán đi, đổi hai tiền được rồi. Nghe Dạ Tinh Hàn khinh thường ngữ khí, Vũ Thi Hàm trợn mắt. Dữ Môi nói: "Ngươi vậy mà xem thường bốn công chúa cây trâm, nói cho ngươi biết, cái này thành cây trâm ngoại trừ đắt đỏ toàn thân bạch ngọc, phía trên diệp tử đều là cực kỳ hiếm thấy Tử Lăng rơi xuống cần phải thảo chi diệp, Tử Lăng rơi xuống cần phải thảo nghe nói qua sao ngươi?" Tuyệt Thế Tiên thảo, tử Lăng rơi xuống cần phải thảo." Dạ Tinh Hàn chấn động, vội vàng cầm lấy cây trâm, nhiều lần cẩn thận xem xét. Cái này hai mảnh diệp tử, dĩ nhiên là Tử Lăng rơi xuống cần phải thảo diệp tử. Lao có đầu, đã tìm được. Kinh Hai biến lớn thích, đã có Tử Lăng rơi xuống cần phải thảo, thì có thể làm cho Bạch Nương tự giúp hắn luyện ra Diên Hồng Đan đã có Diên Hồng Đan. Liên O Đan Chi độc có thể giải hết đến lúc đó, sẽ thấy cũng không sợ sơn láo uy hiếp. Vạn vạn không nghĩ tới, lấy phương thức như vậy tìm được tử lang rơi xuống cần phải thảo. Linh Quốc cũng là muôn phần kinh hỉ nói, tiểu tử ngươi vật khí, quả thực quá tốt rồi, bất quá có một vấn đề, luyện chế Diên Hồng đàn cần phải một cây tử lang rơi xuống cần phải thảo, không phải một hai cái lá cây, tại sao? Một hai cái lá cây, tựa hồ luyện không đi ra. Dạ Tinh Hàn lại nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi đã quên tiểu ly linh dịch huyết dịch chi lực. Chỉ cần là một chút dư liệu, bất kể là một mảnh diệp tử hay vẫn là một mảnh cánh hoa, dụng tiểu ly tiên huyết loại dưỡng có thể giải ra cả gốc dư liệu. Lúc trước Tiểu Ly rời khỏi Tinh Nguyệt Thành lúc, Từng Lưu cho ta một lọ huyết, có thể đem cái này hai mảnh diệp tử huyết dưỡng thành cả gốc tử lăng rơi xuống cần phải thảo. Đúng vậy, ta như thế nào thanh việc này đã quên. Linh Quốc cười ha ha, chỉ có thể nói Dạ Tinh Hàn vận khí quá mức điên thiên. Dạ Tinh Hàn lập tức đem ngọc châm người thu nhập thân thể không gian, thái độ đối với Vũ Thi Hàm đại biến. Hắn cười ha hả nói, ai nha nha Thi Hàm công chúa, người muốn biến thành như thế nào yêu loại bộ dáng, người nói tùy tiện mà nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định cho ngươi biến, tất cả đều nghe người. Chương 277. Phó chiến Chương 277: Phó chiến. Vũ Thi Hàm giơ lên đầu, khôi phục bản thân nguyên bản vẻnh váo tự đắc bộ dạng. Dạ Tinh Hàn thật sự là chưa thấy qua việc đời, một cái cây châm liền đổi rồi. Nàng suy nghĩ một chút, nhất thời vừa cầm bất định chủ ý, liền đối với Dạ Tinh Hàn nói, tùy tiện đem bổn công chúa biến một cái hạ yêu đi, yêu cầu duy nhất, phải đẹp muốn đáng yêu, muốn phù hợp bổn công chúa khí chất cao quý. Minh Bạch. Dạ Tinh Hàn lập tức đáp ứng. Kỳ thật trong nội tâm, cũng tại chửi mẹ. Phù hợp Vũ Thi Hàm khí chất cao quý, hay vẫn là chỉ có đầu heo phù hợp. Công chúa của ta, xin ngài nhắm mắt Nhưng mà giờ phút này bởi vì được Tử Lăng rơi xuống cần phải thảo, tâm tình sung sướng, vì vậy đối với Vũ Thi Hàm hết sức hữu hảo khách khí. Dạ Tinh Hàn cho săn bộ dáng, lại để cho doanh hỏa Vũ muôn phần xem thường. Nàng trợn mắt chừng một cái, âm thanh lạnh lùng nói, "Vồn luôn." Dạ Tinh Hàn vừa lơ đễnh, chờ Vũ Thi Hàm nhắm mắt lại về sau, tay phải bạch quan đẩy. Vũ Thi Hàm đầu một hồi biến hóa, biến thành một cái thủy mẫu. Phấn dịu môi nhu hòa khuôn mặt, đáng yêu cực kỳ. Mở mắt ra đi, ta cam đoan ngươi bây giờ bộ dạng là trong mọi người xinh đẹp nhất." Dạ Tinh Hàn nói với Vũ Thi Hàm, đối với mình tác phẩm hết sức hài lòng. Nghĩ tới nghi lui Cũng chỉ có thủy mẫu cái này loại mềm nằm sấp nằm sấp sinh vật tạm thời có thể thỏa mãn vũ thi hàm yêu cầu vũ thi hàm lúc này mới mở to mắt sờ lên bản thân nhu hòa mặt thở dài một tiếng một chút xí diện cái láo gật đầu nói coi như cũng được đi so với kia cái gì cá mẹ hoa mạnh hơn nhiều ngươi thật vất vả tắt lửa doanh hòa vũ lần nữa tức giận lên hướng về phía vũ thi hàm quát ngươi tin không tin ta đem ngươi đánh đầu so với ta còn lớn hơn vốn là vũ thi hàm đầu heo đáng ghét nhất hiện tại ngược lại nàng cái này cá mẹ hoa đáng ghét nhất người nàng thế nhưng là thanh dạ tinh hàn hận chết rồi tốt rồi đều im miệng Gặp hai người lại muốn lên tranh chấp, Dạ Tinh Hàn một tiếng gầm lên. Hắn mặt tối trầm, thần sắc nghiêm trọng. Không rất nhau nhau, quả thực có thể đem người phiến chết. Một tiếng này hống, lập tức đã có tác dụng, tất cả mọi người an tĩnh lại ánh mắt hơi tụ họng, tâm tình hơi trọng. Dạ Tinh Hàn trầm giọng nói, các ngươi bộ dáng bây giờ, tất cả đều biến thành Hải Yêu bộ dáng, mặc dù gặp được thật Hải Yêu, Hải Yêu cũng sẽ không xuống tay với các ngươi. Kể từ đó, ta cũng yên lòng. Thu Đạo Đạo chủ một Loan, giống như ta cũng không mất đi chiến lực, giờ phút này đang cùng Hải Yêu đại chiến. Mục Loan đạo chủ một cây chẳng chống giúp nhà, ta hiện tại phải đuổi đi tới giúp đỡ Mục Loan đạo chủ cũng tìm cơ hội phá hư trận pháp như thế mới có thể chính thức cứu vớt mọi người cứu vớt thụ đạo tất cả nhân loại các ngươi cẩn thận một chút như vậy phân biệt ta đi trước sau khi nói xong hắn không hề lưu lại mang theo phao phao long cùng một chỗ quay người rời khỏi chẳng biết tại sao trong lòng một mực có một loại cực kỳ tâm tình bị đè nén lại để cho hắn bản năng kiên kỵ cùng sợ hãi tựa hồ sắp đối mặt là thập phần đáng sợ nguy hiểm một loại chưa bao giờ có sinh tử quyết chiến hải yêu thủ lĩnh cũng không có cường đến lại để cho hắn lùi bước tình trạng nhưng mà chẳng biết tại sao lại không hiểu dâng lên cái này trùng tình tự thi thật, hắn bây giờ còn có thể làm ra một cái ích kỷ lựa chọn, cái kia chính là biến thành bạch lân tự xả, rời khỏi trận pháp, sau đó bỏ trốn mất dạng. nhưng mà hắn không thể trốn. như vậy hành vi là người nuông nhường, mặc kệ sắp đối mặt như thế nào hung hiểm, hắn phải toàn lực một trận chiến đối mặt chiến đấu, chỉ có nhiệt huyết, tuyệt không lui về phía sau. một khắc này, bóng lưng của hắn đột nhiên kiên nghị đứng lên, nhìn qua rời đi dạ tinh hàn, mọi người thần sắc nghiêm trọng, cái kia cô đơn bóng lưng, để cho bọn họ mọc lên kính để chi ý dã tinh hàn đưa bọn chúng an bài thỏa đáng, bảo đảm ứng với an toàn, lại đem cứu vớt mọi người gian nguy nhiệm vụ lánh tại tự mình một người trên bờ vai, rốt cuộc doanh phi vũ cái thứ nhất nhịn không được tâm tình, xông lên dạ tinh hàn hô to đại ca, ta đây cả đời chưa bao giờ đánh đấy lòng bội phục qua bất luận kẻ nào, ngươi là một người duy nhất ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chiến thắng hải yêu cứu vớt tụ đạo. Từ khi nhận thức dạ tinh hàn, liền thường thường sống ở dạ tinh hàn mang đến kinh hỉ bên trong, trừ lần đó ra, tức thì bị dạ tinh hàn đích nhân cách mị lực chỗ thuyết phục, hắn kính nể dạ tinh hàn, càng cảm ơn dạ tinh hàn. người đại ca này nhận thức gặp dạ tinh hàn, chúng ta chờ ngươi trở về, chúng ta tin tưởng ngươi, tâm tình đã đến mặt khác người với nhau nhau hướng dạ tinh hàn ủng hộ cáo biệt. chư vị đoạt bảo thiếu niên khó được đoàn kết nhất trí. dạ. doanh hỏa vũ cũng muốn nói chuyện. có thể lời nói đến bên miệng, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng. ngược lại là quật cường hừ một tiếng, tức giận hai tay bàn tại trước ngực. chết tiệt dạ tinh hàn, thanh nàng biến thành cá mẹ hoa. chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ. tuy rằng như thế sinh khí, nhưng mà đến cuối cùng, nhưng vẫn là trong lòng nói một câu. dạ tinh hàn còn sống trở về. một câu nói kia, không có người khác nghe được đó là nàng thật lòng cầu nguyện. Ngay sau lưng mọi người ủng hộ thanh âm, dạ tinh hàn thở thờ đi tới đi tới, đung nhiên toàn thân hỏa diễm phun trào, tóc dài biến hồng kích động bay múa. trong ngáy mắt, bá khí vô song, phao phao long, hồi phụ thân trong thân thể đi đi, lúc chiến đấu, phụ thân lại thả ngươi đi ra, đem phao phao long thu nhập thân thể không gian, dưới chân hắn dám mạnh, giống như đạo hùng quang, bạo ngược lùi đi. rất nhanh biến mất đang lúc mọi người tha thiết trong ánh mắt, lão có đầu, một loan đảo chủ cùng hại yêu chiến đấu thế nào, cấp tốc đi về phía trước giả tinh hàn, hướng linh cốt hỏi, trì hoãn thời gian hơi dài, đầu sợ hãi một loan đảo chủ xảy ra vấn đề. Một khi một loạn đảo chủ xảy ra vấn đề, dựa vào hắn một người, tuyệt không lịch chuyển chiến cuộc khả năng. Linh Cốt trả lời, như trước đánh chính là khó khăn chiến lược, nhưng ở trước đây không lâu, bọn hắn rời đi chiến đấu trận địa, đi thủy vân điện bên kia. Thu đảo vô cùng nhiều đảo dân, bởi vì Hải yêu đồ sát, không biết chỗ hướng, toàn bộ tụ tập tại thủy vân điện bên kia. Có mấy vạn người không chỉ, giờ phút này chỗ đó không đơn thuần là một loạn cùng Hải yêu chiến trường, cũng là Hải yêu đồ sát nhân loại cỡ lớn đổ tể trận. Tốt, hiện tại lập tức đi thủy vân điện bên kia. Nghe xong Linh Cốt trả lời, Dạ Tinh Hàn tăng tốc đi tới. Hiện tại đuổi đi tới, có lẽ còn kịp năm lại nói bên kia, mục loan cùng ngao anh, phụ dư kịch chiến đảo chủ mục loan thể hiện ra đáng sợ sức chiến đấu. nàng tế ra thanh nguyên kiếm trong lúc nhất thời ủy bá vô song, tịch diệt một kiếm, trung trung điệp điệp hừ một tiếng, theo tay vung lên, một đạo lục sắc kiếm khí từ thiên mà hàng vắt ngang thiên địa, hừ, úu úu một tiếng, tựa hồ ở trên trời mở một đường vết rách đáng sợ kiếm khí, kích động mà đi. ngao anh hai tay chấn động, gầm lên một tiếng, hải tịch, trước người kích ra mấy trượng cao sóng biển, quét sạch ngục trời, đưa hắn bảo vệ ở trong đó, kiếm khí sẽ qua, bị hải tịch giảm đi hơn phân nửa xuyên qua hải tịch dài rát kiếm khí bị hắn hai tay ngư lân nhẹ nhõn ngăn lại bên này ngao anh ngăn lại một lon chẳng kích thực lực không có ở đây một cấp bậc phù dư cũng có chút không biết làm thế nào hắc hắc hắn áo đỏ phát rối điên dị thường vậy mà dụng giết tay đi đón một lon kiếm khí cái này người điên sao phù dư hành vi lại để cho một lon giật mình không thôi càng là khó có thể lý giải tay không tiếp kiếm khí cùng tìm chết không khác quả nhiên kiếm khí đi ngang qua trực tiếp chém đứt phù dư cả đầu cánh tay phù dư tàn phế hả nhưng vào lúc này lại để cho một lon càng thêm giật mình một màn đã xảy ra Chương 278, ba người kịch chiến. Chương 278, ba người kịch chiến. Chỉ thấy phù dư hỏng trên cánh tay phải, họ ọt ọt bước lên âm. Dâm dạp chẳng chỉ hồng sắc bong bóng khí tụ tập cùng một chỗ, làm cho người ta thân nổi ra gà phiền phức khó chịu, không đành lòng nhìn thẳng. Sau đó, hỏng huyết nục bắt đầu kịch liệt nhúc nhích. Hắn khuôn mặt dữ tợn, hai mắt huyết hồng, một số gần như gào thét một tiếng gào rú. Bán tàn phế cánh tay trợn bắt đầu sinh trưởng, dài ra mới huyết nục. Một cái hỏng cánh tay, rất nhanh hoàn mỹ phục hồi như cũ. Hoàn mỹ không hề khuyết điểm nhỏ nhặt, như là chưa bao giờ bị thương đồng dạng. Phù dư hoạt động một cái tay phải, không có bất kỳ không khỏe, hết sức thỏa mãn. Hắn chiến ý càng mạnh hơn nữa, tràn đầy sát khí hai mắt nhìn chằm chằm vào một Loan, giận dữ hét: "Hôm nay, chính là ngươi nữ nhân này ngày chết, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, đem ngươi huyết đủ, phân ra ăn cho mỗi một vị hải tộc." Lấy hắn hồn cung cảnh tam trọng cảnh giới, không đủ để đối chiến tiếp cảnh bắt trọng một Loan. Cảnh giới trên lệch quá lớn, hoàn toàn không có ở đây một cấp bậc. Nhưng mà có tùy thời có thể trọng sinh bất diệt chi thân, để hắn đã có đối chiến Mộc Loan vô liếng. Hơn nữa tiếp cảnh lục trọng ngạo anh, sau một thời gian ngắn, đủ để đánh chết Mộc Loan. Lấy ngươi nho nhỏ hồn cung cảnh không có khả năng giống như này nghịch thiên khôi phục năng lực, nếu ta không có đoán sai, tất nhiên là lưỡng nghi thạch cùng trận pháp này, đối với ngươi có chỗ giá trị." Một Loan ánh mắt ngưng lại, chậm giọng nói ra: "Phù Dư tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng mà cảnh giới quá thấp. Nói khó nghe một chút, cùng nàng giao thủ tư cách đều không có. Nhưng mà nếu là có như thế nghịch thiên khôi phục năng lực, liền miễn cưỡng có thể trở thành đối thủ của nàng. Mà có được như thế nghịch thiên khôi phục năng lực, tất nhiên là lưỡng nghi thạch công lao đây chính là tứ giai thiên điệu thần bảo, tuyệt đối kinh khủng tồn tại." Phù Dư vừa không phủ nhận, gật đầu nói: "Không sai, ngươi nói rất đúng." Trận này giảm dần hải tộc tinh huyết, mà lưỡng nghi thạch có thể đem cái này ngàn vạn tinh huyết chi lực dót vào thân thể của ta. tại đây trong trận pháp, ta chính là bất tử bất diệt chúa thể, vô luận công kích của ngươi cỡ nào cường đại, đối với ta cũng không có hiệu quả, ta tùy thời cũng có thể trọng sinh phục hồi như cũ. hay vẫn là câu nói kia, hôm nay là của ngươi ngày chết, hôm nay cũng là thụ đạo bị diệt này. ta muốn cho thụ đạo máu chảy thành sông, lại để cho cái này đại hải đỏ tươi bất diệt. sắt, sắt, sắt, giao thép ở giữa, tay phải hắn duỗi ra, một chút kim hoàng sắt hải thần tam xoá kích xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay phía trên. Hắn nắm tam xoáy kích chiến lược đột nhiên tăng một cái lao xuống xung phong liều chết một loan mà đi bên kia ngao anh tay phải ngã vào lưng sau đó từ trong thân thể rút ra một đoạn xương cá với tư cách trưởng kiếm binh khí xương cá sơn bạch, tràn đầy tiêm thứ tay hắn nắm xương cá kiếm theo sát phủ dư sau lưng vừa vọt tới hừ bất tử bất diệt thiên đại chê cười một loan mắt lộ khinh thường lập tức lần nữa vung kiếm đáng sợ kiếm khí vắt ngang thiên địa tại bầu trời chém ra một cái lục sắc vết rách xông lên tập kích mà đến phủ dư thập phần kiêu ngạo tránh đều không tránh kiếm khí trực tiếp chém đứt hắn nửa trái thân thể huyết bay một mảnh thập phần tàn nhẫn, nhưng mà kỳ quái bong bóng khí xuất hiện lần nữa, dâm dạn chẳng trị một mệnh. vì vậy, phù dư huyết nhục bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, cơ hội là chốc lát ở giữa liền khôi phục thân thể. hải chi âm khôi phục sau đó, hắn đã vọt tới một loan trước mặt, tay phải nắm tam xoa kích, mãnh liệt đi phía trước nhất âm. tam xoa kích âm lãng cuồn cuộn, mang theo âm hải chi lực bạo ngược vô song, người còn no lắm. một loan cầm kiếm ngăn cản, hai kiện hồn binh âm vang rung động, kim trúc âm thanh kêu đáng sợ âm hải chi lực mãnh liệt về phía trước bắt đầu khởi động. một loan âm thầm kinh hãi, kinh lực khó chống đỡ một cú lại một cú ám kình như là sóng biển đồng dạng từng đợt rồi lại từng đợt từ trên tam xoa kích chuyển đến một lần so với một lần mạnh mẽ nhiều lần ra chỉ phía dưới làm cho nàng đều cảm nhận được một chút khó giải quyết xem ra là nàng xem thường phụ dư bạch sát. cầm trong tay xương cá kiếm ngao anh rốt cuộc kéo tới xương cá kiếm vung lên xâm bạch sắc khí có lại để cho vạn vật héo rũ năng lực xung quanh nhân lục, đều héo rút một đoạn một kiếm bổ chém hạ xuống ở trên như châm bạch cốt tăng vọt lớn lên cực lớn bạch sắc đâm quả diệp man chi thuật loạn diệp ngăn cách mắt gặp ngao anh khí thế hung hùng một loan khẽ to mày Hồn lực tôi phát, quanh thân loạn diệp hình ảnh lay động, phân phật một cái, thân thể của nàng đột nhiên tại loạn lá cây biến mất không thấy gì nữa. Ngao Anh đánh cho cái vô ích, phù dư vừa quán tính phía dưới, thân thể xông về trước một cái, lại phân phật một tiếng. Phía sau hai người truyền đến loạn diệp bay múa thanh âm, nhìn lại, một loan không hiểu xuất hiện khi bọn hắn sau lưng. Sử thủ thuật che mắt ti tiện nữ nhân, vừa rồi kêu ngạo sức mạnh đầu, tức giận phù dư âm khí sông thiên, tay cầm tam xoa kích một lần nữa tập sát. Hắn dám phải mãnh liệt tấu lãng, huy động tam xoa kích. Ngao Anh cũng là quay đầu lại, toàn thân man thú giết người chi lực cộng thêm đáng sợ sát khí, xông về phía tiền, thật là đáng chết, thanh nguyên kiếm quyết, một loan vung vẩy thanh nguyên kiếm, không dám lách đạm, sử dụng ra thanh nguyên kiếm quyết người bị đánh chết đến tận đây, ba người kịch liệt đấu pháp, binh khí rung động, hồn lực tùy ý kịch đấu ở giữa, một mảnh lại một mảnh diệt lục, bị đáng sợ hồn lực nổ thành một mịt, cái này nhất đấu, đấu cái thiên hồn địa ám, thời gian bay đi, trọn vẹn đấu hơn một canh giờ ở giữa một loan nhiều lần chém giết phụ dư, phụ dư đều lợi dụng lưỡng nghi thạch cùng hạ yêu tinh huyết chi lực trọng sinh, giết tới vô cùng, sát không thể sát, về phần ngao anh, bởi vì thực lực cường đại, một loan cũng không cách nào chém giết. Kể từ đó, đấu hơn phân nửa tiền, song phương đấu cái tám lạng nửa cân bất phân thắng bại. Ngược lại là chiến trường, trong lúc bất chi bất giác, hướng Thủy Vân Điện mà đi. "Cứu mạng a, ta không muốn chết." "Mẹ, mẹ cứu ta." "Buông tha con của ta, và ngươi." Thu đạo đảo dân trốn không có thể trốn, theo bản năng trốn hướng Thủy Vân Điện. Nơi đó là thụ đạo quyền lực biểu tượng, cũng là bảo hộ bọn họ đạo chủ nơi ở bọn hắn cho rằng, chạy trốn tới Thủy Vân Điện có thể đạt được bảo hộ. Nhưng mà chờ đợi bọn họ là hại yêu cực kỳ bi thảm đồ sát. Thủy Vân trong điện không có đạo chủ, chỉ có một chút vệ đội. Mất đi hồn lực vệ đội căn bản vô pháp bảo hộ bọn hắn. Mấy vạn không người nào trợ bị Hải yêu tàn sát, tiếng kêu rên từng trận, bi thương làm cho người không đành lòng nghe thời chi. Một mực cao lạnh một Loan, đang nghe những âm thanh này lúc, cũng nhịn không được nữa bi thống đứng lên. Bị tàn sát đảo dân, đều là của nàng thần dân đặc biệt là những cái kia tiếng kêu rên ở bên trong, còn kèm theo tiểu Hải tử tiếng la khóc, làm cho nàng càng thêm đau lòng. Đau lòng. Nhìn qua thần sắc trầm trọng một Loan, phù dư cười ha ha, tiếu thoải mái. Hắn hai mắt hướng hồng, rít gào nói, "Người bây giờ rốt cuộc cảm nhận được, Hải yêu bị các ngươi nhân loại tàn sát lúc, tâm tình của chúng ta rồi hả?" chúng ta chỉ là làm các ngươi đã làm sự tình, ngươi liền không chịu nổi rồi hả? Hắc <cười> hắc, ngươi càng là như thế, ta càng là thông khoái, cũng sẽ trả thù càng tàn nhẫn. Chỉ có đem bọn ngươi nhân loại toàn bộ giết chết, từng cái một dụng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết chết, mới có thể chút mối hận trong lòng của ta. Nhiên Minh quản lý ở dưới thuộc dân chết thảm, là một kiện hắn hưởng thụ sự tình, ngươi chậm rãi hưởng thụ đi. Các ngươi những thứ này còn xuất sinh chết tiệt. Một Loan không hề cùng ngao anh cùng phù dư dây dưa, quay người đi vội, phóng tới thủy vân điện. Chỉ có một ý tưởng, coi hắn lớn nhất năng lực đi cứu người. Đuổi theo, phù dư cười lạnh, thả người đuổi theo. Thủy Vân Điện là một cái nơi tốt, cũng tốt lại để cho một Loan tận mắt xem ngàn vạn người bị giết vô cùng thê thảm tình cảnh, thế nào cũng thú vị. Tại Thủy Vân Điện đang tại mấy vạn đảo dân trước mặt giết chết một Loan, cũng càng có ý nghĩa. Nào Anh theo sát phía sau, hai người rất nhanh đuổi theo. Bất quá một hồi, rốt cuộc đi vào Thủy Vân trên điện phương Diệp Lục. Một Loan đứng ở Diệp Lục phía trên, chỉ nhìn một cái, nhất thời đau lòng không đành lòng nhìn thẳng. Trước mắt Thủy Vân Điện, đã sớm biến thành người đáng sợ ở giữa địa ngục. Chương 279 Kinh khủng đồ sát. Chương 279 Kinh khủng đồ sát. Cái bạo đầu của các ngươi, ken két hơn mười đầu cua yêu huy động cái kìm, hưng phấn phóng tới đám người, phanh một cái, phanh một cái, cứng như sắt thép cái càng, đem nhân loại tiểu tiểu nhân đầu cật lấy, sau đó một cái dùng sức, như là kẹp hạt đào đồng dạng, nhân loại đầu, tại chúng nó no cái càng trong nổ tung, huyết nụ cốc bắn tung tóe, lại để cho cái kìm trong dính dán một mảnh. mà cái kia thanh thúy tiếng vang, lại để cho cua yêu đám hết sức say mê, bởi vì cái thanh âm kia thực sự quá êm thay, như là tuyệt vời âm nhạc đồng dạng, cua yêu những nơi đi qua, tất cả đều là không đấu thi, thi thể trồng chất như núi, hoa hắc, ta thích ăn nhất tiểu hải tử. Tiểu Hải Tử thiệt đặc biệt non, hôm nay phải ăn thông khoái. Mấy cái Sa yêu kết thành đội ngũ, chuyên môn chọn lựa Tiểu Hải Tử tàn sát. Hai hàng sắc nhọn hàm răng, như là đất trồng chọn cái cào đồng dạng. Một cái xuống dưới, trực tiếp khai cật. Bất kể là 7-8 tuổi hay vẫn là 3 năm tuổi, thậm chí là tạ lót hải nhi, tóm lại càng tiểu vị tốt. Chúng nó đem Tiểu Hải Tử nuốt sống sông nước nhẹ, tức giòn đáng thương Tiểu Hải Tử bất lực tuyệt vọng thút thít nỉ non. Tại ngây thơ em ngại ở trong bị Sa U xin ăn, mà Tiểu Hải Tử các cha mẹ cũng ở đây cực kỳ bi hài ở trong bị giết chết. Ta thật độc ta thật độc, độc độc độc độc, giết sạch nhân loại tiểu thủy mẫu. Một đám toàn thân trong suốt nhuyễn thể hải yêu thủy mẫu, kết bạn ca sướng, nhìn như yếu nhã, lại sát ý mạnh nhất. Họ đến mức độc dịch phun trào, người chúng độc, trong khoảnh khắc mất mạng hoàn toàn. Một mảng lớn một mảng lớn chết đi. Như thế đủ loại, sát lục bất tận. Đáng thương nhân loại, Têu Dên Thang Thiên, tuyệt vọng bất lực, chỉ có thể mặc cho băng giết. Chen chúc mà đến 3 4 vạn nhân, chưa tới một canh giờ, tử thương thân cần vạn. Cái này là một trận đơn phương đồ sát. Tiên huyết nhuộm hải, thi thể trùng điệp. Têu Dên thanh âm tê lương, giống như nhân gian địa ngục. Mà tại Hải Yêu ở bên trong, Sát sau cùng ác vô cùng tàn nhẫn nhất, nhưng là đặc thù một loại hải yêu. Chúng nó có cùng chung biểu tượng, cái kia chính là trên cổ có khóa sắt vuốt phẳng nốt phồng rải. Chúng nó chính là mới vừa bị giải cứu ra nhân loại nô lệ được tự do, còn dư lại chỉ có trả thù. Sắt, ngập trời oán hận, không kiêng nghệ gì cả phát tiết. Những đẩy tớ này tẩy bỏ xiềng xích chuyện thứ nhất, chính là dụng tàn bạo nhất phương thức, giết chết lúc trước nô dịch khi dễ chủ nhân của bọn nó. Một đao đao, cho đến đem chủ nhân chém thành thịt nát. Cái loại cảm giác này rất là thông khái, đọc lại van khí, khiến chúng nó triệt để đến cùng. Nhưng lại tại cái này huyết khí đầy trời tàn sát thời khắc, một chỗ diệp lục phía trên lại đã xảy ra cực kỳ không hài hòa một màn. Một cái giàn mua quy yêu, bảo vệ tại một cái tiểu cô nương trước người. Hắn dốc sức liều mạng thở dốc, mở ra đoạn tiểu nhân tư chi, kiên định không dịch chuyển khỏi thân thể. Trước người mấy cái xạ yêu, xông lên quy yêu mắng, "Quy Tây, ngươi có phải hay không đầu chỉ để cho con lừa nó đá? Ngươi bị nhân loại nô dịch 8 năm lâu, hôm nay thật vất vả đạt được tự do, vậy mà che chở cái vật nhỏ này. Ngươi chẳng lẽ đã quên, chính là chỗ này cái vật nhỏ cha mẹ cháu ngươi, làm hại ngươi đã thành nô lệ. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội." Giết tiểu cô nương này, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói cách khác, ca mấy cái đem ngươi bắt lại đi lại để cho vương thượng xử lý. Đến lúc đó, ngươi thế nhưng là đồng tộc tội danh. Quy Tây quay đầu lại nhìn thoáng qua gọi là tiểu Diệp tử tiểu cô nương. Tiểu Diệp tử chỉ có bảy tuổi bán, viên điếu môi mặt linh động một đôi mắt. Giờ phút này, trong mắt sợ hãi rụt lại thân thể. Quy Tây chậm rãi cười cười, hướng về phía tiểu cô nương lộ ra thập phần hiền lành khuôn mặt đến. Hồi tưởng những năm này, tuy rằng một mực trở thành nhân loại nô lệ, nhưng mà Tiểu Diệp tử lại đối với hắn rất tốt. Tại Tiểu Diệp tử trong mắt, chưa bao giờ đưa hắn trở thành nô lệ, như là người nhà càng là nhiều lần ngăn cản tại hắn trước người, đưa hắn từ nhân loại khi dễ ở trong tứ gia, mà hắn cũng là nhìn xem tiểu diệp tử một chút lớn lên, giống như là nhìn mình cháu gái đồng dạng, đã sớm có thật tình. Trước kia là tiểu diệp tử bảo hộ hắn, hiện tại đổi lại hắn đến bảo hộ tiểu diệp tử. hắn đối với xa yêu nói, sát lục là không có đầu cuối, cứu hận chỉ biết kéo dài. Ta biết mình vô pháp ngăn cản nhân loại cùng hại yêu chiến tranh, nhưng mà tiểu cô nương này là của ta thân nhân, ta phải bảo hộ nàng, mặc dù là hợp lại lên cái mạng giả của ta, cũng sẽ bảo hộ nàng. Tiểu diệp tử tinh khiết mắt to chớp chớp, theo bản năng kéo chặt quy tây quần áo trong nội tâm e ngại tiêu tán một ít đã có quen thuộc cấm áp chi ý hồ đồ ngu xuẩn mất linh lão già kia ngươi không giết chúng ta tới sát vương thượng cho ra lệnh ngoại trừ một thứ tên là dạ tinh hẳn mặt khác tất cả đều không để lại saiu không còn kiên nhẫn dâng lên thân thể sung phong liều chết mà đi mục đích chỉ có một giết chết tiểu diệp tử lão hủ với các ngươi liều mạng gian vua quy tây thân thể run lên kích phát ra lực lượng vô cùng chấp tay hành lễ hồn lực thúc giục lưng đeo quy sắc đột nhiên bạo tăng biến thành cực lớn nứt vỡ của não thân thể của hắn co rụt lại rút vào trong mai rùa sau đó duỗi ra một tay đem tiểu diệp tử vừa kéo đi vào, chờ hắn cùng tiểu diệp tử đều trốn vào quy sát sau đó, quy sát lại là một hồi biến hóa, biến thành chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, tại trên diệp lục sẹt một cái, trượt vào trong nước biển, cái này lao ra kia, Sa yêu chụp một cái cái vô ích, mang to không chỉ, quy tây co đầu rút cổ phương pháp, chính là bọn họ cũng không thể tránh được, đi, mặc kệ hắn, sát mặt khắc nhân loại đi, không muốn chậm trễ nữa thời gian, Sa yêu kết bạn rời khỏi, thu đảo nhân loại rất nhiều, chừng 20 vạn, phải giết hắn cái bảy này thất dạng, không thể bởi vì một cái tiểu cô nương chậm trễ thời gian, trong nước biển khéo léo quy sắc một mực tại chìm xuống dưới trong mai rùa tiểu diệp tử nhỏ giọng nói quy gia gia cảm ơn ngươi bảo hộ ta ta đứa nhỏ ngốc, ngươi là gia gia cháu gái a quy tây thở dài một tiếng bảo vệ mình thân nhân không có lý do gì thần sát hắn ngưng trọng hải yêu cùng nhân loại kiều hận bế tắc tựa hồ vĩnh viễn vừa không cỡ được đáng giận hải yêu ngươi dám đổ sát ta thủ dân ta muốn cho các ngươi chết thấy thủy vân điện phát sinh hết thảy một luồng lửa giận ngập trời một tiếng gầm lên ở trên trời nổ tung như là văng lôi nàng một kiếm vung xuống vạn trượng lục sắc kiếm quang vắt ngang thiên địa ở giữa mấy cái đồ sát nhân loại hạ yêu trong nháy mắt bị chém giết, la đạo chủ, đạo chủ tới cứu chúng ta rồi. thấy như vậy một màn, thủy vân điện nhân loại kích động không thôi, cuối cùng thấy được cứu tinh. vệ đội đám phản kích, đạo chủ đã đến, chúng ta giết bằng được. mặc dù không có huy lực, cũng muốn cầm trong tay binh khí cùng hạ yêu chém giết. bản thân bị trọng thương một phòng, dơ lên trường mâu xung phong liều chết đi ra ngoài. tất cả vệ đội trong nháy mắt chịu ủng hộ, vừa điên cuồng hướng ra phía ngoài xung phong liễu chết. một luân đến, cuối cùng cho nhân loại đã mang đến hy vọng. ti tiện nữ nhân, chẳng lẽ không biết đại thế đã mất bốn chữ sao? đúng lúc này. Phù Dư đã đuổi theo, giẫm phải âm lãng cầm trong tay tam xoa kích, một cái bạo ngược đâm đột phá, xoay tròn lấy thân thể đầm về một Loan. Toàn lãng phá. Sáng loan tam xoa kích, hóa thân một cái kim sắc rào lòng, tiếng hi -i, i i i i i âm thanh không chỉ. Theo phủ Dư quay xung quanh, nương ra một đạo đáng sợ phong bạo. Đại Sâm La thủ. Một Loan tay phải ném đi, thanh nguyên kiếm trôi lơ lửng ở vô ích. Ngay sau đó hai tay kết ấn, quanh thân lục sắc ngưng lượn quanh đột nhiên, một cái tráng kiện cây dây thân cảnh từ thân thể nàng giải ra, lan tràn mà đi hình thành một cái cực lớn tụ tay. Thu tay một trảo, như là bóp con gà tử đồng, dạng đem giẫm phải âm lãng bạo ngược quay xung quanh phủ dư, một chút nắm âm lãng đột nhiên ngừng, gió bao không thấy. Chết. Một Loan một tiếng quát lớn, thủ tay mạnh lực bóp một cái đáng thương phủ dư, trong nháy mắt bạo huyết mà chết. Chương 280. Tự sát. Chương 280, tự sát. Đảo chủ Huy Vũ. Đảo chủ Huy Vũ. Với ý đối không chiến một màn này, nhân loại tình cảm quần chúng sục sôi. Bị tan sát thống khổ cùng sợ hãi, tại thời khắc này tan thành mấy khói hóa thành vô tận hò hét. Bọn họ đạo chủ, là không người có thể địch cường đại tồn tại. Nhỏ nhỏ nhân ngư vương, tùy ý xem xét. Cố đạo chủ tại thế nào cũng có thể dẫn đầu thụ đạo trở lại qua mình, mà bọn hắn vừa đem lần nữa không chế cái này một mảnh hải vực, một lần nữa trở thành hải yêu chủ nhân, bạch sát. đột nhiên đầy người sát khí ngao ánh, xông lên đánh út về phía vô ích, nắm mọc gai trải rộng xương cá kiếm, một kích chém giết, chém đứt thủ tay, thủ tay rơi xuống, rơi vào diệp lục phía trên trong đám người, nện ở diệp lục phía trên, diệp lục kịch liệt đi lang thang, lay động diệp lãng, xung quanh người ta theo diệp lãng cao thấp đông đưa, chờ diệp lục ổn định sau đó, nho nhau, nhau đi ra phía trước, muốn nhìn một chút phù dư chết thảm bộ dáng, lấy tìm trong lòng khoanh khỏa mà khi bọn hắn đến gần thời điểm, lại kỳ lạ phát hiện đã bị bóp vỡ phù dư, toàn thân cao thấp xuất hiện kỳ quái hồng sắc bong bóng khí, dâm dạp chẳng chịt ngẩn trong phiền phức khó chịu, xem người toàn thân sợ hãi, không muốn vây xem, mau tránh ra. đang ở bầu trời một đoàn, một tiếng nôn nóng hét lớn. phù dư chưa chết, thập phần nguy hiểm, người vây xem đám không rõ ràng cho lắm, sững sờ ở tại chỗ. phù dư đã chết, không biết vì sao đảo chủ để cho bọn họ né tránh, trong đó còn có người ngu xuẩn chỉ vào phù dư mang to, chết tiệt hại yêu, cuối cùng chết rồi, thực cái phanh thây xé xác tựa hồ bị những lời này chọc giận, Phú dư mãnh liệt mở hai mắt ra, một đôi mắt đỏ chừng, đáng sợ sát khí lan tràn, đem người đám lại càng hoảng sợ. Cùng lúc đó, thân thể của hắn hỏng chỗ rất nhanh tăng vọt, rất nhanh trọng sinh. đáng giận nhân loại, ta các ngươi phải chết! Phú dư khuôn mặt vặn bèo gáo khét, tiên huyết lẫn vào nước miếng tại khỏe miệng kéo thành sợi tơ. vay một tiếng, chói buộc hắn thụ tay nổ tung được tự do sau đó, hắn nắm chặt tam xoa kích bạo ngược quay xung quanh thân thể đáng sợ ấm lãng tứ phía mãnh liệt mà đi, mang theo hắn lửa giận, đem một vòng nhân loại toàn bộ đánh chết. chạy mau a! còn lại nhân loại tại đang lúc sợ hãi hoàn hồn, mọi nơi chạy tứ tán vừa mới giây lên hy vọng, trong nháy mắt bị dội tắt đảo chủ mạnh, đều không thể giết chết phù dư, cái này đầu hải yêu quá mức khủng bố. hiện tại duy nhất có thể làm chỉ có trốn, nhưng mà có thể chạy trốn tới chạy đi đâu đâu? toàn bộ thủ đảo kỳ thực đều là hải yêu đồ tệ trận. chết, chết, chết. phù dư xông lên phía trước, lại giết ba người. nhất nam, nhất nữ, nhất tiểu hài. giết người sau đó, hắn đem ba người đầu vặn xuống, phân biệt cắm ở tam xoa kích ba cái xì lên, dơ lên cao cao, hướng về phía một loan khoe khoang chiến lợi phẩm của mình. một loan đảo chủ, hôm nay để chào ngươi tốt nhìn một cái. Bản thân thuộc dân như thế nào bị chúng ta hải tộc đổ sát đã hết. Phù dư cuồng loạn cười to, tiếu nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Giống như nhân loại, bọn hắn hải yêu sát nhân loại, cùng sát như làm thịt trừ không khác. Nhân loại trọng trung xuống tuyệt vọng, thủy vân điện lại thành địa ngục ở đây hơn 700 đầu hải yêu, tinh thần đại trấn Hoan hô vui vẻ. Bọn hắn nhau nhau học phù dư bộ dạng, đem giết chết nhân loại đầu, cắm ở trên binh khí cử cao. Sau đó cùng một chỗ cao rộng Hoan hô, sắt, sắt, sắt. Thành âm rung trời, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Phù dư tiếng cười dừng lại, hải yêu tiếng hò hét vừa dừng lại. Hắn mắt đỏ lần lẫnh, cao giọng truyền bá quát tất cả hải yêu nghe lệnh tiếp tục đổ sát giết hắn cái bảy ngày thất dặn ta muốn cho thụ đạo nhân loại diệt chủng diệt chủng diệt chủng diệt chủng hải yêu tức giận ngập trời lần nữa cầm lấy vũ khí bắt đầu đối với nhân loại tiến hành đổ sát tuy rằng bọn hắn chỉ có hơn 700 đầu đối mặt hơn 2 vạn nhân loại số lượng trên lệnh rất lớn nhưng bọn hắn là có được hồn lực hồn tu giả trước mắt hơn 2 vạn nhân loại đều là người bình thường mặc dù số lượng thiếu cũng có thể nghiền ép khắp nơi tiếng kêu giết khắp nơi máu chảy vì tăng nhanh giết người tốc độ mấy cái hải yêu hải gan thân thể nhất quyền vèo một cái bay đến trong đám người cái này cuộn cuộn Cái kia cuộn cuộn, trên mình mọc gai đem xung quanh nhân loại, đâm mình đầy thương tích. Bên cạnh đường viền đem trên mình đâm, bốn phương tám hướng bắn ra. Dây đặc đâm mưa, đem nhân loại từng mảnh từng mảnh bắn chết bắn bị thương. Tiêu Dên khắp nơi, nhân dân địa ngục lại hiện ra. Một màn này Mạc Xem ở trong mắt một loan, đau thông nội tâm. Mặc dù tâm tính cao ngạo lãnh khốc, đôi mắt cũng ở đây hơi run rẩy. Trong ngay mắt, thân thể mềm nhũn. Toàn bộ ảnh hình người là bị rút đi linh hồn bình thường, như hoàng khí chút không hề, chỉ còn lại có một cái nhu nhược nữ nhân bộ dáng. Nàng lông mày nhẹ chau lại, chậm rãi mở miệng nói, "Phù Dư, cho ngươi bộ hạ đình chỉ sát lục." Đình chỉ sát lục, dựa vào cái gì?" Phù dư cười lạnh, huyết dịch đều tại sôi trào. Bởi vì hắn đã cảm nhận được một loan tuyệt vọng. Một Loan tay phải cử cao, cầm chặt thanh nguyên kiếm, cầm kiếm tay đều tại run rẩy. Nhưng mà thấy bị tàn sát đảo dân, nàng bỗng liệt một cái dùng sức, một lần nữa đem kiếm nắm chặt, rồi mới lên tiếng, "Ngươi muốn thì nguyện ý đình chỉ sát lục, cho ta đảo dân lưu lại đường sống, như vậy, ta đây cái mạng, các ngươi tùy ý cầm lấy đi." Hơn một canh giờ chiến đấu, làm cho nàng nhận rõ ràng một cái sự thật. Muốn đánh chết lão anh cùng phù dư, hầu như không có khả năng. Một cái thực lực quá mạnh mẽ, cái khác bất tử bất diệt. Theo thời gian chiến đấu chuyển rời, sẽ có thêm nữa đảo dân bị tàn sát, mà nàng chiến bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nàng tuy rằng bề ngoài lãnh khốc, kỳ thực nhiệt tình yêu tòa đảo này, vừa nhiệt tình yêu nàng đảo dân đám. Nếu có thể dụng bản thân một cái mạng, đổi lấy nhiều như vậy cái mạng người, nàng nhận biết. Đạo chủ, toàn thân là huyết mục phòng, phù phù quỳ trên mặt đất. Hắn nắm trừng mâu, đầy ngập bi phẫn dung giọng nói, chúng ta tình nguyện cùng hải yêu tử chiến, cũng không thể khiến người hy sinh bản thân. Ngài là chúng ta đạo chủ, là của chúng ta tín ngưỡng, van xin ngài, ngàn bạn không muốn hướng hải yêu cầu xin tha thứ. Hung hăng trên mặt đất gập đầu cái đầu. Hắn trong hốc mắt chứa đựng nước mắt. Cùng lúc, ở đây tất cả nhân loại toàn bộ quỳ xuống, cùng kêu lên hô to, cầu đảo chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cầu đảo chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Từng tiếng, từng lần một. Thân là đảo dân, tuyệt không nguyện ý đảo chủ vì cứu bọn họ mà hy sinh đảo chủ là thụ đảo biểu tượng, chỉ có đảo chủ còn sống, thụ đảo mới sẽ không bị diệt. Một loan mánh liệt nhắm mắt lại, tim như bị đau cắt. Nàng lần nữa đối với phủ dư nói, phủ dư, có nguyện ý hay không? Cho câu thống khoái lời nói, là nam nhân cũng đừng dài dòng chậm chạp. Có mọi người như thế chân thành, nàng chết cũng không tiếc. Ngược lại, kiên cố hơn định rồi hy sinh quyết tâm của mình. Mọi người ô hô ai thai, bi thùng cốc lớn, nhiều tiếng quyên can, tình cảnh lạnh lẽo lạnh lẽo. Hải yêu đám vừa tạm thời đình chỉ sát lục, chờ đợi phù dư ra lệnh. Phù dư ngửa đầu cười ha ha, tiếu thoải mái đồng địa. Hắn không cần nghĩ ngợi, gật đầu nói, "Có thể, ta đáp ứng, rồi, chỉ cần ngươi chết, ta liền đình chỉ sát lục." Đối với cái này, ta có thể dùng Hải thần đại nhân danh nghĩa thể, ngươi cũng biết tại Hải yêu trong suy nghĩ, Hải thần đại nhân địa vị, ta phải không khả năng cầm Hải thần đại nhân hay nói giỡn. Lần này bị diệt thủ đạo, lớn nhất chướng ngại chính là Mục Loan chỉ cần một loan chết rồi, thu đảo đem không còn tồn tại. về phần cái gì lời thề đều là gạt người cho hề. tại hắn trong suy nghĩ chỉ tin tưởng bản thân, cũng không tin thần. không nên nói thần, hắn mới là thần. đảo chủ đại nhân, van xin ngài không muốn hy sinh bản thân. người nếu chết rồi, thu đảo truyền thừa liền triệt để trả đũa. không nên tin hải yêu, bọn họ là gạt người. nhân loại khóc thành một đoạn, dốc sức liều mạng dập đầu khuyên can. một loan lại tâm ý đã quyết, đối với phủ dư nói, ta tin tưởng ngươi một lần, nếu như ngươi là gạt ta, ta hoáng niệm đem hóa thành đại hải sâu nhất chớ chú, chớ chú các ngươi hải tộc chết không yên lành. Sau khi nói xong, nàng đem thanh nguyên kiếm vắt ngang trên cổ, đối với quỷ mấy vạn đảo dân lớn tiếng nói, ta tuy rằng chết rồi, lại cùng thụ đảo cùng tồn tại, hy vọng các ngươi từ nơi này một lần trong thai nạn tỉnh lại, một lần nữa kiến thiết ra viên của chúng ta, như thế, ta mới có thể chết mà không uổng. Sau khi nói xong, trên tay nàng khẽ nhúc nhích, sẽ phải tự sát. Hừ. Đúng lúc này, một chi huyền khí mà thành bạch sắc mũi tên, xẹt qua phía chân trời. Cái này một mũi tên đến thật sự đột nhiên, trực tiếp bắn thủng phù dư thân thể, tại trên người phù dư lưu lại một động. Phù dư con mắt nhếch ảo, phun ra một ngụm máu tươi, quỳ rạp xuống đất lên bất thình lình một màn lại để cho hiện trường triệt để an tĩnh lại Mục loan cũng là dừng tay lại ở trong trường kiếm quay đầu lại vừa nhìn tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới lửa đỏ dạ tinh hàn giống như đạo lưu tinh truy vô ích rơi vào diệp lục phía trên hắn tóc đỏ phập phùi khoe mắt viêm văn nổ một thân uy bá cuốn phóng vô địch dạ tinh hàn Mục loan chấn động trước đây đã biết rõ dạ tinh hàn vô pháp bị hiến thế, không có chết làm cho nàng giật mình chính là trận pháp phía dưới ngoại trừ nàng bên ngoài tất cả nhân loại đều không thể sử dụng hồn lực chiến đấu dạ tinh hàn lại có thể không bị trận pháp ảnh hưởng hả không đúng nàng cảm giác không thấy dạ tinh hàn hồn lực, dạ tinh hàn sử dụng cái chủng loại kia lực lượng, không phải hồn lực. không sai, là ta. dạ tinh hàn nhìn qua đảo chủ một loan, muôn phần im lặng nói, cho tới nay, ta đều cảm thấy ngươi là khí chất như hoàng rất có uy thế nữ nhân, có thể quản lý lớn như vậy một tòa thụ đảo, thế nào cũng có chỗ hơn người. nhưng mà vừa rồi biểu hiện của ngươi, thật sự quá làm cho ta thất vọng. ngươi vậy mà cam chịu lựa chọn tin tưởng phụ dư, còn muốn tự sát, đây là muốn cỡ nào ngu xuẩn cỡ nào ngây thơ, mới có thể làm ra chuyện như vậy đến. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, mặc dù ngươi tự sát một vài lần, phù dư cũng sẽ không đình chỉ đối với thụ đạo nhân loại sát lục, giống như cái kia tiểu giám nhân, không có tín ngưỡng, càng sẽ không bị một cái hư hảo mờ hảo hải thần trói buộc. Vừa mới đến, liền thấy một loan phát ngu xuẩn một màn, quả thực lại để cho hắn thất vọng đến cực điểm. Nhưng mà cẩn thận nhớ tới, kỳ thật cũng có thể lý giải. Xem chừng là thấy đạo dân bị tàn sát, bản thân lại không có có thể vì lực, sinh ra tuyệt vọng mất lý trí mới làm ra như thế buồn cười cử động. Chương 281, đề nghị. Chương 281, đề nghị. Ngươi Một loan sắc mặt xanh mét, khó coi đến cực điểm. Chưa bao giờ có người dám như thế mang nàng. Nhưng mà sơ qua tỉnh táo sau đó cẩn thận như tới, kỳ thật dạ Tinh Hàn mang cũng đúng. Tự sát gì gì đó, quả thật có chút ý nghĩa hao huyền. Nếu Phủ Dư không tuân thủ hứa hẹn, nàng chẳng phải là chết vô ích rồi. Tối thiểu nhất cũng không có thể lấy Phủ Dư buồn cười lời thề mà tin tưởng đối phương. Vừa rồi cũng là thấy thuộc dân bị giết, tuyệt vọng ở giữa vấn đầu, cũng được Dạ Tinh Hàn kịp thời xuất hiện, bằng không thật vô pháp vấn hồi. Dạ Tinh Hàn đối với một luân nói, đừng ngươi nha ta nhà. Hiện tại Phủ Dư đã chết, ta giúp ngươi đánh chết Ngao Anh chỉ cần này lao cá chết rồi, chiến sự còn có thể ngụy chuyển. Vừa rồi sở dĩ lựa chọn ám sát phù dư là vì phù dư cảnh giới thấp. Ngao Anh có kiếp cảnh lục trọng thực lực, vạn nhất có bảo vệ tính mạng bổ sự, hoặc là có thể né tránh xuyên sơ tiễn, một kích này đánh lén liền lãng phí. Ngược lại là phù dư, chỉ có hồn cung cảnh tam trọng. Lấy xuyên sơn tiên đánh lén, hầu như hẳn phải chết đã chết phù dư, lại liên hợp một loan đánh chết Ngao Anh, liền có thể làm chơi an thận. Không tốt, phù dư không có chết. Trong ý thức linh cốt bỗng nhiên mở miệng nấp nhở. Không chết. Dạ Tinh Hàn kinh ngạc quay đầu, tập trung nhìn vào Chỉ thấy thân thể có một huyết lôi thủng phù dư, chậm rãi đứng thẳng người. Mà trên người hắn chính là cái kia động, cũng chậm chậm giải ra huyết lục rồi vào, khôi phục như lúc ban đầu. Cái này, Dạ Tinh Hàn quá sợ hãi. Đây là cái gì quỷ, lại có thể có thể có như thế nghịch thiên trọng sinh chi lực. Vừa rồi hắn tới chậm hơi có chút, cũng không có thấy một loan dụng tụ tay giết chết phù dư, phù dư trọng sinh quá trình. Vì vậy, cũng không biết trận pháp ở dưới phù dư, kỳ thực là bất tử bất diệt. Lúc này đây đánh lén, cuối cùng là rơi xuống cái vô ích. Linh Cốt nói, xem ra, hẳn là lưỡng nghi thạch tác dụng, ta xem chừng phù dư tại trong trận pháp, đảo ngược thiên trọng sinh muốn thật sự là như thế, có thể đã có chút phiền toái. Dạ Tinh Hàn thì thào tự nói, không khỏi có chút đau đầu, có chút ý tứ, không nghĩ tới thụ đạo phía trên, còn có mặt khác nhân loại có năng lực chiến đấu, càng có ý tứ chính là, ta và ngươi tuy rằng không nhìn được, ngươi lại như thế hiểu rõ ta. Phù Dư xóa đi khoẹt miệng huyết, thiếu âm trầm. Vừa rồi Dạ Tinh Hàn một câu nói toạc ra tâm tư của hắn, so với một loàn cái kia ngu xuẩn nữ nhân mạnh hơn nhiều. Hắn chỉ vào Dạ Tinh Hàn hỏi, lưu lại tính danh, ngươi chết phía sau ta có thể đối với ngươi đặc thù chiếu cố, cho ngươi lập nhất khối mộ địa. Những lời này ngược lại là chân tâm thật ý. Ngươi không nghe thấy một loan đạo chủ vừa rồi gọi tên của ta sao? Ta là Dạ Tinh Hàn." Dạ Tinh Hàn vừa không dấu giếm, chậm rãi nói. Trong lòng không hiểu đấu, đối với Phù Dư sinh ra một tia hứng thú. Cảm giác, cảm thấy cái này con cá yêu không giống bình thường. Cũng không phải nhân ngư vương địa vị, mà là cái loại đó âm trầm tàn nhẫn lại quỷ dị phong cách làm việc, như một tên điên. "Dạ Tinh Hàn? Ngươi là Dạ Tinh Hàn?" Phù Dư mắt đỏ liền giật mình, quả thực lắp bắp kinh hãi. Cứ muội muội nhân loại, chính là người nam nhân trước mắt này. Có vẻ như ta cũng không nhận ra ngươi." Phù Dư biểu hiện, lại để cho Dạ Tinh Hàn thập phần kinh ngạc. Càng nghĩ, vừa không nhớ rõ nhận thức phụ dư cái này hảo ngư yêu. Có ý tứ, rất có ý tứ rồi. Phụ dư cũng không có nói rõ ràng thâm ý trong đó, chỉ là ở đằng kia kích động cười to. Hắn thiếu điên cuồng, thiếu khuôn mặt và mẹo. Một khi có cái gì hưng phấn sự tình, dù sao vẫn là nhịn không được như thế. Mà Dạ Tinh Hàn để hắn hết sức hưng phấn, có thể khẳng định, Dạ Tinh Hàn là một cái thập phần thú vị nam nhân. Có bệnh liền đi xem, tại đây cười cái giam tiếu. Dạ Tinh Hàn xì mũi coi thường hừ lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy phụ dư có bệnh. Hắn quay đầu đối với Mục Loan nói, "Mục Loan đạo chủ, đừng có lại ảo tưởng tự sát á phương thức gì cứu vớt thủ đạo." biện pháp duy nhất chỉ có đánh bại ngao anh cùng phụ dư, phá giải chân pháp, như thế mới có thể thật giải cứu thụ đạo. đem ngươi tự sát buồn cười, tâm tư thu hồi, một lần nữa dấy lên chiến đấu chi ý. ta thay ngươi đối phó phụ dư, chia sẻ một chút áp lực của ngươi, ngươi chuyên tâm đối phó ngao anh là được. không có phụ dư quậy rối, ngươi muốn vẫn không giết được ngao anh, ta đây thật sự đối với ngươi triệt để thất vọng rồi. một loan là kiếp cảnh bắt trọng, ngao anh là kiếp cảnh lục trọng, cao hai trọng cảnh giới, một loan mới có thể đủ chiến bại ngao anh. về phần cái này một mũi tên giết không chết phụ dư, hắn hiện tại rất có hứng thú thử xem, rút cuộc là cái gì đồ chơi cất giấu thủ đoạn gì. Một loan trọng thập chiến ý, ánh mắt kiên định đứng lên. Vừa rồi đi cột như hoàng khí chất, lại đã trở về. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, "Vậy đã tạm, thắng ngươi là ta thụ đạo anh hùng, thua đạo đem lấy đại ân cả ngươi. Nếu bị thua, ngươi liền tự nhận xui xẻo." Dạ Tinh Hàn cười khổ một tiếng, cái kia tự ngạo đảo chủ đã trở về. Tuy rằng lời nói khó nghe, nhưng nghe không sĩ diện cái láo, ngược lại nghe thoải mái. Phù dư tay trái nắm tam xoa kích, tay phải vị đầu, khuôn mặt vặn vẹo cười nói, "Có chút ý tứ, dám khiêu chiến ta, coi như ngươi có loại. Nhìn ngươi như thế có gan, ta đã không thể chờ đợi được muốn cùng ngươi chiến đấu." vì ban thường ngưỡng như vậy có loại nam nhân ta có thể tạm thời lại để cho hải yêu đình chỉ đổ sát cho đến chúng ta bốn người chiến đấu hoàn tất để chúng ta bốn người chiến đấu đến quyết định thụ đạo vận mệnh đi nghe phủ dư nói như thế gia tinh hàn đại hỉ vốn cho là chỉ có một loan đầu góc có cái hố hiện tại xem ra cái này phủ dư đầu góc cũng có cái hố lúc này xính cái gì hành động theo cảm tình thủy vân điện hải yêu đối với nhân loại sát lục hắn vừa nhìn ở trong mắt quả thực vô cùng thê thảm đặc biệt là rất nhiều tiểu hài tử bị giết lại để cho hắn hận đến nghiến răng ngữa phú dư lại để cho hải yêu đình chỉ sát lục lại để cho hắn tạm thời an tâm không biết tốt coi như ngươi vừa có loại." Dạ Tinh Hàn dụng lời giống vậy lời nói, đối với Phù Dư vừa tán thưởng một phen. Phù Dư lập tức giơ lên cao tam xoa kích, truyền bá quát, tất cả Hải yêu nghe lệnh, tại thủy vân điện xem cuộc chiến nhân loại, các ngươi không thể sát lục, địa phương khác nhân loại không bị như vậy điều kiện ước thúc, một khắc đồng hồ về sau, đại quyết chiến. Sở Dĩ đưa ra tạm dừng sát lục ý kiến, kỳ thực hắn cũng có một phen tiểu tâm tư. Thu đảo quá lớn, nhân loại phân tán rất rộng số lượng quá nhiều, mà Hải yêu số lượng quá thiếu, sắp đứng lên quá mức lãng phí thời gian đại bộ phận Hải yêu đều tại đáy biển bày trận, hy sinh tính huyết Cái kia đều là dụng hại yêu sinh mệnh đổi lấy. Vì để cho bảy trận hải yêu giảm bớt hy sinh, cũng vì có thể rất nhanh giết chết nhân loại, biện pháp tốt nhất chính là đem nhân loại tụ tập cùng một chỗ. Một khi hắn đưa ra như thế điều kiện, cam đoan toàn bộ thụ đạo nhân loại sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tập kết đến thủy vân điện. Mà hắn có một vạn phân nắm chắc, có thể chiến thắng dạ tinh hàn. Một khi giết dạ tinh hàn, có thể một lần nữa mở ra sát lục, đem tụ tập nhân loại cùng một chỗ giết chết, tỉnh lại để cho hải yêu đẩy thụ đạo tìm kiếm. Thì ra là thế. Nghe xong phủ dư mà nói, dạ tinh hàn thoáng cái đã minh bạch tâm tư của đối phương. Quả nhiên là cái tâm tư thâm trầm gia hỏa muốn nhân loại tụ hợp mà giết tới, biện pháp là một cái biện pháp tốt, nhưng mà trước muốn qua hắn cửa hải này, bằng không chính là vọng nói. một loan vừa đọc đã hiểu phù dư tâm tư, thực sự không đi so đo, chỉ cần tạm dừng sát lục, chính là đối với thụ đạo kết quả tốt nhất. nàng chiến ý ngang nhiên, đối với một phòng nói, một phòng, dẫn người đem còn sống đảo dân đều đưa đến thủy vân điện đến, chúng ta cùng một chỗ đồng sanh cộng tử. nếu nàng cùng dạ tinh hàn chiến bại, mặt khác nhân loại bị giết cũng là chuyện sớm hay muộn đã như vậy, còn không bằng làm thỏa mãn phù dư ý, đem nhân loại tụ tập tại an toàn thủy vân điện, tối thiểu nhất tạm thời có thể tránh thoát sát lục. vâng. Cả người là huyết mộ phong lĩnh mệnh mà đi." Mà Phù Dư thì là khẽ miệng giương nhẹ, lộ ra một kia âm tà dáng tươi cười đến. Chương 282. Đối chiến Phù Dư. Chương 282. Đối chiến Phù Dư. Ngắn ngủn một khắc đồng hồ, nhân loại nghe hỏi nửa nửa tới. Hiệp tiểu nhân thủy vân điện, lập tức tụ tập hơn 10 vạn nhân loại đầu người tích lũy động, dày đặc như là giống như con kiến. Nhanh, đi phía trước rồn nhất rồn, chỉ có tại thủy vân điện mới sẽ không bị Hải yêu đổ sát. Mọi người xem hảo Hải tử, cùng một chỗ đi phía trước dồn. Thủy vân điện chỗ diệp lục, lại như thế nào đại, vừa không có khả năng đứng xuống hơn 10 vạn người người dồn người chân đạp cước, hầu như không để lại khoảng cách. Vô số đôi giày rơi xuống, khắp nơi phát sinh giẫm đạp. Có bao nhiêu người bị đạp trọng thương? Dù vậy, đại bộ phận người còn không có chen lên đi. Cuối cùng chỉ có thể đứng ở thủy vân ngoài điện vi diệp lục phía trên. Toàn bộ thủy vân điện xung quanh, chật như nêm cối. Ngay cả trốn vào thụ đảo chỗ sâu bảy quốc lĩnh đội, đều mang theo hỏng quân sĩ đi tới thủy vân điện. Một đường trốn sát, quân sĩ hao tổn hơn phân nửa. Bất quá các quốc gia lính đội, lại bởi vì quân sĩ liều mạng bảo hộ, cũng còn còn sống. Chỉ có hậu phong quốc kiếm vương long kiếm, tứ lôi quốc dực vương lệ phong nôn bị hại yêu gây thương tích bảy quốc lính đội an ý đem hỏng quân sĩ tụ tập cùng một chỗ chiếm lĩnh một mảng lớn diệt lục vây quanh một vòng lại một vòng bọn hắn bảy người thì là vùi ở vòng tròn chỗ giữa bị quân sĩ bảo hộ phong vương ngẩng đầu nhìn qua tóc đỏ phấp phới dạ tinh hàn thần sắc ngưng trọng thì thảo tự nói dạ tinh hàn ngươi quả nhiên không có chết vì sao ngươi không bị trận pháp ảnh hưởng ngươi tên tiểu tử này đến cùng cất giấu bí mật gì từ tam tông cuộc chiến bắt đầu dạ tinh hàn lần lượt lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc cả đời này duyệt vô số người lại đối với dạ tinh hàn như thế nào vừa nhìn không thấu lô địch âm thanh lạnh lùng nói cái này dạ tinh hàn rất nhiều cổ quái Vô luận như thế nào, thủ đảo phong ba sau khi xong, đều muốn thẩm vấn một phen. Lời vừa nói ra, phong vương ngừng bực tức, hắn mặt tông trầm. Đối với Ngô địch lạnh lùng nói, Ngô địch, Dạ Tinh Hán vì bảo hộ thủ đảo cứu vớt mọi người, cùng với Hải yêu liều chết chiến đấu, ngươi giờ phút này vẫn còn nói ra như thế lời nói đến, quả thực đáng hận. Ta cho ngươi biết, Dạ Tinh Hán là ta vân quốc người, vô luận có chuyện gì, cũng là ta vân quốc sự tình. Ngươi tính cái thứ gì, dám nói bừa thẩm vấn? Tốt nhất câm miệng của ngươi lại, nếu dám nói ba đạo tứ, bản vương cùng ngươi không chết không thôi. Vân quốc vì bảo bảo muốn hiến tế Dạ Tinh Hán, đây là bất nghĩa nhưng mà dạ tinh hàn giờ phút này nhưng mà làm thụ đạo đại nghiễm mà chiến đấu càng là tại thủ hộ lấy bọn hắn những người này như thế đối lập lại để cho hắn vô cùng hổ thẹn vì vậy hắn không có khả năng dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào lại chửi bới cùng khi dễ dạ tinh hàn có hắn tại tuyệt không đi ngươi Ngô Địch tức giận dâu ria đều tại run run vì một cái bình dân phong vương lại để cho cùng hắn vạch mặt đang muốn tức giận lại phát hiện bầu không khí không đúng mọi người xem ánh mắt của hắn đều không hữu hảo tựa hồ hắn lời nói mới rồi dĩ nhiên gây nên công phẫn kỳ vương chắc cứ Ngô Địch ngươi tranh thủ thời gian câm miệng đi. Dạ Tinh Hàn hiện tại đang tại cho chúng ta dốc sức liều mạng, ngươi lại nói ta bỏ đá xuống giếng mà nói, thật sự là vô sỉ. Bị thương Kiếm Vương nói, nô địch, nói chuyện cũng muốn qua đầu óc. Vũ quốc những năm gần đây này năng lượng, đem ngươi vừa làm hư rồi. Dực Vương Lệ Phong luôn cũng nói, một trận chiến này rất trọng yếu, phụ dư cái này mới nhân ngư vương, tâm tư âm trầm lao đạo sắc bén, cũng không hay đối phó. Dạ Tinh Hàn liên hợp một loan đảo chủ đối chiến ngao anh cùng phụ dư, một trận chiến này biến số quá nhiều, chúng ta hay vẫn là tĩnh tâm đang xem cuộc chiến an tâm cầu nguyện đi. Một khi Dạ Tinh Hàn cùng một loan đảo chủ chiến bại chúng ta cũng chỉ có một cái chữ chết, đâu còn có khả năng đi thẩm vấn dạ tinh hàn. Thật sự là buồn cười. Mọi người luân phiên hoành tạc, lại để cho Ngô Địch sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng hắn cuối cùng ý thức được, bản thân đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vì vậy chỉ có thể nhịn khí thôn thanh âm, không nói thêm gì nữa. Hơn ngàn hải yêu, cộng thêm 3 con hung thú, ở ngoại vi đem hơn 10 vạn nhân loại vây quanh. Bọn hắn nghe theo gia lệnh, cũng không sát lục. Ngay cả những cái kia tại thủy vân ngoài điện vi nhân loại, vừa tạm thời được an bình toàn bộ. Thời gian đã qua, đại chiến buông xuống. Hiện trường người xem số lượng khổng lồ, hơn ngàn hải yêu, hơn 10 vạn nhân loại cùng một chỗ nhìn chăm chú lên Dạ Tinh Hàn, một loan cùng ngao anh, phù dư bốn người, bốn người đối lập mà đứng, chiến ý lâm liệt sát khí lan tràn. gió lạnh từ từ, thiên vân biến sắc. một trận chiến này, cuối cùng đem quyết định thụ đạo vận mệnh. phù dư cầm trong tay Tam Xoa Kích, ánh mắt hương phấn nhìn chậm chậm vào Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn, thời gian đã đến, còn vượt qua một ít. bất qua những thứ này đều không sao cả, để cho chúng ta chiến đấu bắt đầu đi. hắn kích động muôn phần, trong tay nữa, Tam Xoa Kích dĩ nhiên rụng dịch. có thể khẳng định, cùng Dạ Tinh Hàn chiến đấu, nhất định là một kiện thập phần chuyện thú vị. mà giết chết Dạ Tinh Hàn chính là càng thú vị sự tình. Vậy hãy bứt sàm luôn đi, khai chiến đi. Dạ Tinh Hàn ánh mắt ngưng tụ, không sợ chút nào. Trong thân thể huyết dịch tại sôi trào, tràn ngập đối với chiến đấu khát vọng. Thân là thân nam nhi, nên khát máu mà chiến. Chém giết địch nhân, dẫm phải địch nhân thi cốt. Chỉ có địch nhân tiên huyết mới có thể để cho hắn càng thêm hưng phấn. Hôm nay, hắn sẽ phải dẫm phải phù dư thi thể, bước lên xa hơn hành trình. Chiến. Phù dư giơ lên cao tam xoa kích, khuôn mặt dữ tợn hô lớn. Trong lúc nhất thời, hơn ngàn hải yêu cùng téo lên trợ chiến, sắt, sắt, sắt. Thanh âm chấn động kích thích sóng biển lao nhanh đáng sợ khí thế, áp hơn 10 vạn nhân loại không thở nổi, nơm nớp lo sợ. Một loan khí chất như hoàng, nhẹ nắm thanh nguyên kiếm, trường kiếm vung nhảy, bá khí vô song. Nàng đối với dạ tinh hàn nói, dạ tinh hàn, cũng đừng chết rồi, ta chờ đây tổ chức tiệc ăn mừng, cùng ngươi đem tiểu nôn hoan. Một câu đã dừng, nàng trước tiên ra tay, cầm trong tay trường kiếm, phóng tới ngao anh động tác này, rốt cuộc dẫn đốt chiến đấu, thiên địa biến sắc, sóng biển nổ diệp, hồn lực tùy ý, liệt phong vũ vũ. Có thể giết ta dạ tinh hàn người, còn không có sinh ra đến sao? Dạ tinh hàn ánh mắt kiên nghị, dưới chân dám mạnh. Viên Văn càng dữ dội hơn, tóc đỏ cuồng hơn, tay phải duỗi ra, thần lôi kiếm ngang nắm, giống như đạo hư mang phóng tới phù dư, tới tốt lắm. Phù dư kích động khuôn mặt và mèo, nắm tam xoa kích nên đón hướng dạ tinh hàn đại chiến lên. Hơn 10 vạn người sân bãi tiến tĩnh một mảnh, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, nhìn qua chỗ cao vũ lay động bốn cái thân ảnh, khẩn trường sắp hít thở không thông. Phù dư từng chiêu từng thức, cùng phóng không bị trói buộc, càng là đại khai đại hợp, cùng tam xoa kết hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đem tam xoa kích dụng bá đạo vô cùng. Hơn nữa âm lặng âm hải chi lực có thể hán lực đạo phi phàm mỗi nhất kích đều có khí thôn sơn hạ su thế, dạ tinh hàn kiếm pháp linh động, thân thể sinh động, khi thì xảo kinh xảo trá, khi thì trọng lực uy mãnh, dừng một chút quỳ lên, nhất trọng chậm nhẹ, tiết tấu nắm chắc một số gần như hoàn mỹ, đem dạ ra bản không nổi bật kiếm pháp, vận dụng đến cực hạn. Hai người kéo dài người bị đánh chết đến mức diệp hủy lãng đúc, một mảnh hỗn độn đấu hơn 10 hiệp sau đó tương xứng. Sát sát sát! Đột nhiên, phù dư trước tiên chất vấn, hắn thu hồi tam xoá kích, lấy man thú chi tư thế phóng tới dạ tinh hàn, thế như trẻ che khí thế, đem dạ tinh hàn lại càng hoảng sợ, với cái gia hỏa này muốn làm gì? Dạ Tinh hàn ánh mắt ngưng tụ, cầm kiếm nhất đâm, nhưng mà phù dư lại không né không tránh, mặc cho thần lôi kiếm đâm xuyên qua thân thể, càng là khoe miệng âm hiểm cười, thân thể đi phía trước một cái. Cái này, Dạ Tinh hàn thất kinh, bị đâm thủng phù dư, dĩ nhiên gần trong gan tức. Một khắc này, hắn tức khắc giật mình, cái này chó chết, là bất tử thân, muốn lấy tự mình hại mình phương pháp tiếp cận hắn, sau đó thừa cơ công kích, gió bao quyển. Phù dư lưng phấn khuôn mặt và mèo, trên mặt lân phiến đều tại nhảy lên. Hắn song quyền giao thoa, kích phát ra vô số thắc loạn quyền ảnh, một tia ý thức, tất cả đều đánh út về phía Dạ Tinh Hán đáng giận. Dạ Tinh hàn phản ứng nhanh chóng, bận điệu là rút kiếm triệt thoái phía sau, bằng vào viêm thể thuật sức bật, trong nháy mắt xê dịch đi ra ngoài. Nhưng mà vừa rồi khoảng cách thật sự thân cận quá, công kích của đối phương cũng quá mức đột nhiên, cuối cùng vẫn bị ba nam đạo quyền ảnh đánh trúng. khí y y y a Dạ Tinh hàn rất nhanh ổn định thân thể, chỉ cảm thấy thân thể bị đau. Tiết Hùng ngẩn ngơ, thiếu chút nữa phun ra một búng máu đến đơn giản chỉ cần kìm nén một đội, đem kia ngụm máu tinh nuốt xuống. nguy hiểm thật. Nếu vừa rồi tất cả quyền ảnh đều đánh trúng hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. thật sự là đáng giận đến cực điểm. Xem ra trận chiến này nếu muốn thủ thắng, trước hết phá giải đối phương bất tử thân. Bằng không đối phương một mực lấy Liều mạng phương pháp chiến đấu, hắn tất nhiên đang ở hạ phòng, hơn nữa vĩnh viễn không có khả năng thủ thắng. Chương 283. Đấu đầu sự tỉnh. Chương 283. Đấu đầu sự tỉnh. Một Loan cùng Ngao Anh chiến đấu, tương xứng, một mực tại giằng co. Ngược lại là Dạ Tinh Hàn cùng Phù Dư chiến đấu, càng thêm kịch liệt đặc biệt là vừa rồi một lần va chạm, Dạ Tinh Hàn dụng trường kiếm xuyên thấu phù dư thân thể, mà phù dư dụng quyền hình ảnh đem Dạ Tinh Hàn đánh lui. Thấy như vậy một màn, hiện trường nhân loại điên cuồng. Phù Dư bị đâm thủng thân thể, đó là trọng thương, chẳng phải là nói phủ dư muốn thất bại, nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. bọn hắn đại bộ phận người là mới vừa chạy tới, cũng không biết phủ dư bất tử bất diệt thủ đoạn. Cùng lúc đó, hơn ngàn hải yêu bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, như thế kịch liệt tiếng hoan hô, đem không biết rõ tình hình nhân loại, toàn bộ đều cả bối rối. Dực vương lệ phong luôn cũng là vẻ mặt một bức, kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì vậy? dạ tinh hàn trọng thương phủ dư, vì sao hải yêu như thế hoan hô vui vẻ, bọn hắn điên rồi sao? Mấy vị khác lính đội cũng là cảm thấy không hiểu thấu, phong vương tâm tư kín đáo, lại sắc mặt biến hóa biết vậy nên không ổn. Hắn cho mày, nói ra, sự tình không có đơn giản như vậy, cái này phù dư, tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy bị thua. Nếu phù dư như vậy không chịu nổi một kích, vừa không có khả năng tại một loan dưới tay sống đến bây giờ, mới vừa rồi bị Dạ Tinh Hàn đâm bị thương, thế nào cũng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Quả nhiên, trên chiến trường phù dư cười ha ha, cười to ở giữa, trên mình kiếm thương rất nhanh khép lại khôi phục. Hắn tất cả đắc ý, đối với Dạ Tinh Hàn nói, tại đây trong trận pháp, ta không chết bất diệt, ngươi căn bản không có khả năng đánh bại ta. Cho nên nói ngươi rất ngu. Trận chiến đấu này từ vừa bắt đầu liền đã định trước, ngươi thua không nghi ngờ. Sở dĩ chắc chắc cùng Dạ Tinh Hà nước chiến, ngoại trừ đem nhân loại tụ tập, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn. Trong trận pháp, không ai có thể giết chết hắn. Một trận chiến này, hắn tất thắng. Lời vừa nói ra, nhân loại nghe rõ ràng. Bất tử bất diệt. Cái từ này quá mức làm cho người ta khiếp sợ. Hoàng bọn hắn mất đúng mực, bối rối chen chúc đứng lên. Xem cuộc chiến bảy vị lĩnh đội, trong ngáy mắt biến sắc. Mỗi người trên mặt đều viết ngưng trọng hai chữ. Kỳ Vương trầm giọng nói, xem ra Phong Vương nói đúng, cái này phù dư quả nhiên không giống bình thường bất tử bất diệt thật là đáng sợ mọi người rất nhanh rơi vào bi quan đúng như Phụ dư nói mà nói bất tử bất diệt như thế nào thất bại thời gian lâu dài bạn nhất định là dạ tinh hàn trên chiến trường dạ tinh hàn cho mày trong ý thức linh quất thử hướng hỏi hắn tinh hàn tình cảnh này ngươi định làm như thế nào sở dĩ như thế hỏi là muốn khảo nghiệm dạ tinh hàn một phen nhìn xem dạ tinh hàn đối mặt khó giải quyết như thế chiến đấu như thế nào ứng biến càng là khó giải quyết chiến đấu càng là có thể làm cho một người trưởng thành dạ tinh hàn trầm giọng nói cũng là không phải không có biện pháp biện pháp có hai cái cái thứ nhất cái kia chính là chói buộc phù dư, lại để cho phù dư mất đi sức chiến đấu. thứ hai, giết phù dư. linh quất có chút khó hiểu, buồn bực nói, cái thứ nhất biện pháp ta có thể lý giải, nhưng mà biện pháp thứ hai, có phải hay không cùng chưa nói đồng dạng. giết phù dư, đây không phải một câu nói nhảm. mấu chốt là phù dư không chết được ga. dạ tinh hàn giải thích nói, không phải nói nhảm, phù dư bất tử bất diệt là căn cứ vào trận pháp che chở. chỉ cần lại để cho phù dư mất đi trận pháp che chở, có thể phá giải hắn bất tử bất diệt chi thần. nói cụ thể một chút. Cái tiêu chính là hoặc là đem phủ dư dẫn xuất trận pháp đánh chết, hoặc là nghĩ biện pháp tại sát phủ dư trước, trước phá trận pháp rồi hãy nói. Nghe xong Dạ Tinh Hàn giải thích, Linh Cốt ngược lại là thỏa mãn đối mặt khó giải quyết như thế cục diện. Dạ Tinh Hàn đầu góc một chút không loạn, hơn nữa nói chúng tim đen nói ra vấn đề chỗ hiểm. Không sai, muốn đánh bại phủ dư, mấu chốt tại trận pháp. Hắn đối với Dạ Tinh Hàn nói, chói buộc phủ dư lại để cho phủ dư mất đi chiến lực, hầu như không có khả năng, ngươi không có năng lực như vậy. Về phần sát phủ dư, ngươi nói hai cái biện pháp cũng có thể liếm thử một cái. Chỉ bất quá bất kể là dẫn Phù Dư rời khỏi trận pháp phạm vi, cũng hoặc là nói toàn phân giải trận pháp, đều không đơn giản. Phù Dư cũng không phải ngu ngốc, khẳng định không muốn rời khỏi đây không phải là chết bất diệt vô địch phạm vi, về phần phá giải trận pháp, sẽ phải tìm được trận pháp lược điểm. Mà vừa rồi, ta đã cảm giác đến, ngay tại cách đó không xa đáy biển, có một vị cường đại trận pháp sư dụng thân cận vạn hải yêu tại đó bày trận. ngươi muốn là có thể ngăn cản vị kia trận pháp sư, ngược lại là có thể phá vỡ pháp trận. Nhưng mà đâu rồi, ngươi bây giờ căn bản vô pháp rời khỏi, mà trước đây ta cũng không báo cho biết ngươi điểm này là bởi vì chỗ đó có thân cận vạn hải yêu, còn có nhiều vị cường đại hải yêu hộ vệ lấy vị kia trận pháp sư. Ngươi đi vừa không có tác dụng, căn bản vô pháp tiếp cận vị kia trận pháp sư, ngược lại là cái kia thân cận vạn hải yêu, một người một miếng nước bọt đều có thể chết đối ngươi. Cho nên nói, sự tình hay vẫn là bế tắc, căn bản không giải được. Dạ Tinh Hàn nghe khiếp sợ. Thân cận vạn hải yêu bày trận, tình cảnh thật sự là khá lớn. Hơn nữa tứ giai tiên điệu thần bảo lưỡng nghi thạch, chết không được trận này lợi hại như thế cũng là không được có thể thành tiểu phù dư bất tử bất diệt chi thân hắn đối với linh quốc nói dù vậy ta giết không được hắn là hắn có thể để giết ta sao lấy ta quan sát phù dư thực lực tuy rằng hết sức lợi hại lại tuyệt không về phần có thể giết chết ta kể từ đó còn có một đầu chiến pháp cái kia chính là hao tổn cùng hắn nuôi bính tốn thời gian ở giữa bên kia một loan đảo chủ thế nhưng là so với ngao anh lợi hại một khi một loan đảo chủ đánh bại cũng giết chết ngao anh mặc dù phù dư bất tử bất diệt cũng là thua linh quốc cười ha ha nói tiểu tử ngươi thật là một cái đứa bé lanh lợi đầu chuyển thật là rất nhanh đây đúng là hiện nay biện pháp tốt nhất đánh chết phù dư điều kiện quá mức hạ khắc rất khó làm được về phần tiêu hao thời gian cho một loan tranh thủ giết chết ngao anh thời gian lại cũng không khó bất quá có kiện không tốt sự tình ta phải nói cho ngươi biết linh quốc giọng nói vừa chuyển làm sao vậy dạ tinh hàn trong nội tâm lộn bộ một cái cái này trong lúc nấu chốt nghe được không tốt sự tình thật là làm cho đầu hắn bị đều run lên linh quốc nói ngươi cũng biết mỗi lần ta lấy linh thức triển khai địa đồ đối với ta linh thức giảm dần đặc biệt lớn vì vậy mỗi một lần cũng không thể kiên trì thời gian quá dài sau đó còn cần ba ngày thời kỳ dưỡng bệnh lúc này đây đâu rồi bởi vì phân bảo thụ quá lớn, thi triển linh thức tiêu hao lợi hại hơn, một mực kéo dài đến bây giờ, ta thật sự là có chút ăn không tiêu, xem chừng đâu rồi, là kiên trì không được bao lâu. một hồi vạn nhất cảm giác không đến ta, cái kia chính là ta thật đi ngủ. Sau đó thời gian, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi một người đối mặt, ta cũng không được ngươi rồi. hai tử lớn lên phương thức tốt nhất, chính là đại nhân buông tay đương nhiên lúc này đây, hắn là không thể không buông tay. cũng được, coi như là đối với dạ tinh hàn lại một lần nữa khảo nghiệm. Người cái này, dạ tinh hàn tức khắc y lão, không nghĩ tới linh quốc thời khắc mấu chốt như xe bị vỡ xích, bất quá cẩn thận như tới cũng có thể lý giải. Phân bảo thụ quá lớn, linh cốt linh thức cần phải khuyết tán phạm vi rất rộng, mới vừa rồi còn dò xét đáy biển, thế nào cũng hao tổn lợi hại. Hơn nữa từ đoạt bảo đến bây giờ, qua nhiều cái canh giờ đúng là dĩ vãng đến nay, linh cốt sử dụng địa đồ thời gian dài nhất một lần. Nếu là không có linh cốt, đúng là cái đại phiền toái. Nhưng mà việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp, hắn đối với linh cốt nói, ngươi yên tâm đi, ta đều có đúng mực, tuyệt không về phần ở chỗ này ném đi tính mạng. Vậy là tốt rồi. Linh cốt lần nữa nhắc nhở. Vạn nhất đã có nguy hiểm tính mạng, không cần bận tâm mặt khắp nhân, biến ảo thú thân rời khỏi nơi đây. Nhớ kỹ, Người tương lai đem có vô hạn khả năng, không có khả năng hao tổn ở chỗ này. đã biết. Dạ Tinh Hàn nâng lên tinh thần, một lần nữa đối mặt phù dư. Bây giờ còn không đến mức chạy trốn. Chiến, chỉ cần có thể chiến, hết thảy đều có khả năng. Hắn đối với phù dư nói, ta cũng không tin, trên cái thế giới này có bất tử bất diệt người. Ta giết ngươi một trăm lần, nhìn ngươi có hay không có một trăm cái mạng. Không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Vậy đến đây đi. Phù dư tay phải duỗi ra, tam xoa kích trọng nắm tay ở trong. Hai người đồng thời xung phong liều chết, lần nữa kịch chiến cùng một chỗ. Chương hai trăm thân trương 284, trăm thân hai người binh khí rung động kịch chiến tái khởi phú dư như trước uy mạnh cuồng bá trái lại dạ tinh hàn so với trước thu liễm rất nhiều kiếm pháp của hắn vẫn đang linh động lại lựa chọn bảo thủ lấy đón đỡ chiếm đa số kéo kéo dài thời gian kéo chỉ cần kéo dài đến một loan thủ thắng chính là thành công phòng ngự ở giữa con mắt thoáng nhìn một loan cùng ngao anh chiến đấu dĩ nhiên gây cấn đại sâm giới một loan thúc rục hồn lực tức khắc loạn phong nổi lên một phía một cố đáng sợ uy áp chấn nhiếp tại toàn bộ thủy vân trên điện trong mấy mắt một loan tựa hồ thay đổi cá nhân đồng dạng tay áo đều vũ xóa sạch nạnh bay lay động toàn bộ độ người khí thế lại biến nếu như thần minh phủ ở ở giữa thiên địa cùng lúc đó nàng toàn thân cao thấp ra thịt bắt đầu dạng nước từ dạng nước ra thịt trong khe hở dài ra vô số tinh tế tiểu nhân cây giống cây giống sinh trưởng tốt bàn tạp giao sai rất nhanh lớn lên cực lớn rừng cây cất giới lâm mục tre khuất bầu trời hầu như bao trùm toàn bộ thủy vân trên điện vũ ích cũng hướng ngao anh lan tràn mà đi đó là đảo chủ đại nhân mạnh nhất chiêu thức đại sâm giới lúc này đây ngư yêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ không biết người nào hô một tiếng nhân loại bắt đầu hoan hô lên Đại sâm giới là một loan mạnh nhất tam giai hồn kỹ. Một loan cuộc đời cũng chỉ là dùng qua 3 lần, đây là lần thứ 4. mà 3 lần trước sử dụng đã thành công kích sát xâm phạm thụ đạo cường đại hồn tu giả. Có thể nói, đây là một loan tất sát kỹ. Chiêu này sợ dĩ lợi hại, là vì đem huyền giới châu lực lượng bỏ thêm đi vào, có thể đại sâm giới vi lực bạo tăng. Tuy rằng hay vẫn là tam giai hồn kỹ, lại mơ hồ có bệ nghệ tứ giai hồn kỹ đáng sợ vi lực. Thứ giai hồn kỹ, toàn bộ nam vực đều ít có tồn tại. Mỗi một chiêu đều khủng bố như vậy. Vừa rồi ngao anh rơi vào một loan phạm vi công kích bên trong, có thể nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ thật sự là đáng giận, tức chết ta vừa. Dạ Tinh Hàn một bên ngăn cản phụ dư, một bên đang xem cuộc chiến. Một Loan cường đại chiêu thức, lại để cho hắn vừa rung động trong đó. Thực sự quá mạnh mẽ. Nhưng hắn trong lòng thầm mắng không chỉ cái này Mộc Loan, giống như này cường đại chiêu thức, con khỉ nó vì cái gì không biết sử dụng. Nếu sớm dụng chiêu này giết Ngao Anh, nào có nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Sự tình đối với ngươi muốn đơn giản như vậy, Linh Quất nhưng là minh bạch Mộc Loan khó sử, giải thích nói, cũng không phải Mộc Loan trước đây không muốn sử dụng chiêu này, mà là có rất nhiều cố kỵ. Chiêu này uy lực mạnh khó khăn lắm so với tứ giai hồn kỹ uy lực, mọi người ở đây không người có thể tiếp. Nhưng mà kỳ thực chiêu này cũng không có tứ giai, chỉ là một chiêu tam giai hồn kỹ, sở dĩ cường đại như thế, là một loan mượn thần bảo chi lực. Mà theo ta quan sát, một loan sở dĩ có thể không nhận trận pháp ảnh hưởng, cũng là bởi vì món đó thần bảo bảo vệ nàng. Cho nên nói, một khi nàng quá nhiều mượn nhờ thần bảo lực lượng thôi phát chiêu này, liền khiến cho được thần bảo vô pháp bảo vệ nàng, vô cùng có khả năng mất đi hồn lực, đồng dạng biến thành phàm nhân. Nói lại hiểu rõ một chút, một chiêu này có chút được ăn cả ngã về không, một khi không thể giết chết nó ảnh, mình cũng sẽ biến thành phàm nhân sẽ thấy cũng không có cứu vớt thụ đạo hy vọng, thì ra là thế. Nghe xong linh Quốc giải thích, gia tinh hàn bừng tỉnh đại ngộ. Trước đây một loan chỉ có một người nên chiến ngao anh cùng phù dư, vì vậy không dám mạo muội thi chiến cuối cùng này một chiêu. Bởi vì phù dư bất tử bất diệt, giết ngao anh nhưng không có ý nghĩa. vô pháp phá trận, thu đạo hay là muốn gặp đổ sát. trận pháp mấu chốt tại phù dư, hiện tại không giống nhau, đem hết toàn lực giết ngao anh, phù dư còn có hắn để đối phó, liền lưu lại chỗ trống. tốt, chỉ cần ngươi có thể giết chết ngao anh, ta nhất định đánh bại phù dư. gia tinh hàn tự tin thì thảo tự nói. trên đỉnh đầu một mảnh lờ mờ. Che khuất bầu trời thủ mục, biến thành một cái cực lớn kế giới, chặn ánh nắng. Ngao Anh cuối cùng cũng không thể đào thoát, bị nhốt ở trong đó. Lân sát, bạch sát, thủy long Pháo. Ngao Anh đem bản thân tất cả hồn kỹ thử mấy lần, nhưng không cách nào đột phá đại sầm giới, như trước bị nhốt ở bên trong. Đáng giận, thở dốc ở giữa, trơ mắt nhìn dày đặc thân cảnh hướng hắn đè xuống. Vù vù đột nhiên, có vài đằng mạn bay ra, hướng hắn đánh tới. Ngao Anh tạ tránh hữu tránh, nhưng mà đằng mạn thật sự quá nhiều, không gian quá mức nhỏ hẹp, đúng là vẫn còn bị bốn đầu đằng mạn bắt được tứ chi. Đáng giận ti tiện nữ nhân. Ngao Anh ra sức dãy rủa, chửi rầm lên, nhưng mà không hề có tác dụng, vô pháp đào thoát. Ta sẽ nói ngươi cho ta mắng. Đột nhiên, dày đặc lâm một tròng, xuất hiện một loan cực lớn mặt. Gương mặt đó chỉ dùng để lá cây hợp lại mà thành, lại giống như lúc. Gương mặt khổng lồ hé miệng, một hồi âm u thanh âm tại đại sâm giới trong quấn quần. Ngao Anh, tiếp nhận tự vong vận mệnh đi, đàng sát. Xiêu xiêu xiêu. Bốn phương tám hướng mấy trăm đầu đằng mạn bay ra, phóng tới khó có thể nhúc nhích Ngao Anh. Lấy đại xâm giới đằng mạn chí lực, có thể đâm thủng Ngao Anh thân thể. Nàng muốn cho Ngao Anh bị trăm ngàn đằng mạn xuyên qua thân mà chết. Vương thượng cứu ta, một khắc này, ngao anh ngửi được tử vong khí tức, cuối cùng cảm giác sợ hãi, nhìn qua bốn phương tám hướng kéo tới đằng mạn, phát ra cuối cùng hò hét. Thanh âm rất lớn, tại toàn bộ thủy vân điện quanh quần. Quá tốt rồi, đảo chủ uy vũ. Đại sâm giới bên ngoài, nhân loại bắt đầu hoan hô, đặc biệt là nghe được ngao anh tiếng cầu cứu, để cho bọn họ càng thêm xác nhận, ngao anh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bảy quốc lính đội, thần sắc đều trầm tĩnh lại, không hồ là thụ đảo người mạnh nhất, đáng sợ như thế chiêu thức, toàn bộ nam vực đều không có mấy người có thể tiếp được chủ. Lúc này đây, ngao anh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà ngao anh một khi chết rồi chỉ còn lại có một cái phù dư hoàn toàn không đủ gây sợ cuộc chiến đấu này cuối cùng chính là nhân loại chiến thắng đang tại nhân loại hoan hô thời điểm nghe được ngao anh la lên phù dư lại thần sắc thập phần cổ quái hai tay của hắn hợp lại cao giọng bực tức hô lưỡng nghi cuốn thu đạo trên đỉnh lưỡng nghi thạch đổ án đống nhiên đảo ngược hắc biến bạch bạch thành hắc ngay sau đó lại để cho hiện trường tất cả mọi người khiếp sợ một màn đã xảy ra chỉ thấy phù dư mới vừa hô xong những lời này đột nhiên thân thể biến đổi vậy mà biến thành ngao anh bộ dáng về phần chính phụ dư triệt để biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó Đại xâm giới trong truyền đến từng tiếng, phốc phốc phốc, đằng mạn xuyên thấu thân thể thanh âm. Có thể đại xâm giới trong một loan gương mặt khổng lồ, nhưng cũng bị kinh ngạc chỗ tràn ngập. Ngay tại vừa rồi, tại mí mắt của nàng phía dưới, bị đại xâm giới trói buộc ngao anh, đông nhiên biến thành Phù dư đằng sát giết chết, là Phù dư không phải ngao anh. Đáng giận, các ngươi. Một loan kinh sợ khó nhịn. Giờ mới hiểu được, vừa rồi sắp giết chết ngao anh trong ngáy mắt, Phù dư vậy mà cùng ngao anh thay đổi thân thể. Nàng đằng sát, sát chính là phụ dư. Nhưng mà, phụ dư là bất tử thần, căn bản giết không chết. Nói cách khác, nàng được can cả ngã về không một kích cuối cùng đã thất bại. Hắc hắc, bị đăng mạn cắm đầy thân thể phụ dư, khoan khoái cười to. Tiếu khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo đây chính là lượng nghi thạch năng lực. Cũng là bởi vì có đội thân năng lực, hắn mới từ cho cùng ngao anh liên hợp đối phó Mục Loan. Hắn tùy thời có thể thay thế ngao anh, mà chính hắn bất tử bất diệt, vì vậy từ vừa mới bắt đầu, hắn và ngao anh liền dựng ở thế bất bại. Huyền giới châu lực lượng đang yếu bớt, ta hồn lực. Hơi giật mình, Mục Loan sắc mặt đại biến. Vừa rồi công kích, mượn huyền giới châu lực lượng. Lực lượng tổn hao nhiều huyền giới châu, tạm thời vô pháp thay nàng ngăn cản trận pháp xâm nhập, nàng cung hồn hải liên hệ biến mất. Nhánh cây lui tản ra. Đại sâm giới rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời một loan, không có huyền giới châu khe hở bảo hộ, triệt để mất đi hồn lực, rất xuống đập vào diệp lục phía trên, mà giữa không trung phủ dư, chậm rãi rơi xuống. Toàn thân cao thấp bị đằng mạn đánh ra đến lỗ thủ nhãn, rất nhanh chữa trị. Bất quá một lát, dĩ nhiên phục hồi như cũ. Hắn giữ tận cười to, dơ lên cao hai tay, bực tức hô: Một trận chiến này chúng ta thắng, sắt. Ở đây tất cả nhân loại lẳng ngắt như tờ triệt để tuyệt vọng. Bảy quốc lính đội sắc mặt một cái so với một cái khó coi, không còn một loan, chỉ dựa vào nguyên hồn cảnh dạ tinh hẳn bạn không có khả năng chiến thắng phụ dư cùng ngao anh hai người. Một trận chiến này, dĩ nhiên đã không có lo lắng. Thu đảo tật thế, thật đã đến ở đây hơn ngàn hải yêu, triệt để kích độc lên. Lấy thanh âm dung trời hồ lớn, sắc, sắc, sắc. Trên chiến trường, ngao anh khinh thường nhìn qua Dạ Tinh Hàn. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, tiếp nhận vận mệnh của ngươi đi, ta đem bằng tản nhận chiêu thức đem ngươi giết chết, làm cho ngươi cái này ngu xuẩn biết rõ, cùng chúng ta đối nghịch kết cục. Chương 285. Âm hắn. Chương 285. Âm hắn. Dạ Tinh Hàn lúc này, sững sờ sững sờ. Quả thực bị phụ dư cùng ngao anh thao túng kinh hãi thương tích đầy mình, con khỉ nó còn có thể chơi như vậy. giờ khắc này hắn chỉ muốn mắng chửi người, một loan phế đi còn đánh cái dám. lấy cảnh giới của hắn căn bản không phải ngao anh đối thủ, trên lệch quá lớn. hơn nữa một cái phù dư phần thắng tiếp cận với vô. trong ý thức linh bất nói vừa rồi một màn kia tất nhiên là lưỡng nghi thạch diệu dụng tứ giai thiên địa thần bảo quả nhiên không giống bình thường, không thể không nói ngươi gặp được đại phiền phải rồi. theo ta thấy chạy trốn đi, và ngươi căn bản vô pháp cứu vớt thụ đạo. một loan biến thành phàm nhân lấy dạ tinh hàn năng lực tuyệt không có dịch chuyển càn khôn khả năng kẻ thức thời mới là tuân kiệt, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Dạ tinh hàn trầm mặc không nói, cũng không nói lời nào, trốn. Cỡ nào xỉ đục một chữ. Nhưng mà không trốn thì phải làm thế nào đây? Liên tại hắn xoắn suýt chi tế, ngao anh mở miệng tiêu ngạo đối với dạ tinh hàn nói, tiếp nhận vận mệnh của ngươi đi. Ta đem bằng tản nhận chiêu thức đem ngươi giết chết, làm cho ngươi cái này ngu xuẩn biết rõ. Cùng chúng ta đối nghịch kết cục, xem ta mạnh nhất hồn kỹ, tam giai hồn kỹ thủy long tháo. Trong lúc đó, ngao anh khí thế mãnh liệt, quanh thân hồn lực tuôn ra lay động, cường đại hồn lực tại dưới chân kích phát ra quay xuồng quanh sóng nước, vận chuyển thành một cái cực lớn thủy long. Thủy Long bạo ngược vô cùng, liên tục gào rú. Một cái trung kích, lấy bẻ gãy nghiền nát chi tư thế phóng tới Dạ Tinh Hàn đây là Ngao Anh mạnh nhất tất sát kỹ. Đáng sợ Thủy Long chi huy tại xung quanh kích phát ra mấy trượng sóng biển, có thể diệp lục kịch liệt Đông Dương, giống như thuyền lá nhỏ. Một kích này quá mạnh mẽ, làm cho lòng người sinh ra sợ. Dạ Tinh Hàn thấy như vậy một màn, Phong Vương nhẹ giọng la lên, Tâm nhắc tới cổ họng. Ngao Anh thế nhưng là kiếp cảnh lục trọng cường giả, mặc dù Dạ Tinh Hàn càng lợi hại, vừa không thể nào là Ngao Anh đối thủ. Hơn nữa chiêu này như thế của bạo, Dạ Tinh Hàn căn bản vô pháp ngăn cản nếu là tẩy mạnh, kết quả chỉ có thể là vạn kiếp bất phục. mặt khác các quốc gia lĩnh đội, thần sắc ngưng trọng trầm thấp không thôi ở đây hơn 10 vạn nhân loại, tại áp lực ở trong trầm mặc, tại trong trầm mặc tuyệt vọng, một loan đảo chủ biến thành phạm nhân. nếu dạ tinh hàn vừa chết trận, cửa này hộ thụ đảo vận mệnh một trận chiến, liền đem lấy nhân loại phương thất bại mà chấm dứt. nhân loại cuối cùng sắp sửa đối mặt, chỉ có hải yêu đổ sát cùng diệt trùng. thủy long bay lên không, sóng cuồng hống gào dí. giả tinh hàn tay háo tung bay, hai mắt dần dần có hàn quang. thân tử tùy lấy phật phòng diệt lục, cao thấp lung lay. trong ánh mắt hàn quang, lộ ra hương phấn nhẹ nhẹ huyết hồng. giờ khắc này. Hắn không hề sợ hãi, ngược lại có chút kích động nhiệt huyết sôi trào lên. Lão có đầu, ta còn muốn thử lại một cái, thắng cùng thất bại, còn không nhất định. Bọn hắn có thể âm một loan, ta cũng có thể âm ngao anh một cái. Đừng quên, ta còn có lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân. Tại hắn trong nhận thức biết, chỉ có người nuốt nhược mới có thể chạy trốn. Phan La có một kia cơ hội, hắn cũng không muốn chạy trốn. Lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân, cái này tấm át chủ bài, có lẽ là duy nhất địch chuyển cơ hội. Tam giai cùng tam giai phía dưới công kích, đều có thể thôn nạp cũng trả lại cho đối thủ đều là tam giai hồn kỹ, cảnh giới thấp người thôi phát hiệu quả cùng cảnh giới cao người thôi phát hiệu quả trên lệnh thập phân đại ngao anh một chiêu này thủy long pháo, lực sát thương rất mạnh nếu có thể nắm chắc thời cơ tốt bất ngờ không để phòng ngược lại thương ngao anh liền tương đương với một gã khắc kiếp cảnh lục trọng cường giả lấy tam giai hồn kỹ trọng thương ngao anh một khắc này trên lý luận mà nói hắn phát ra cũng có kiếp cảnh lục trọng tổn thương gặp chỉ cần đánh chúng ngao anh không chết cũng tàn phế một loan phế đi ngao anh giả phế tương đương với hay vẫn là thế hòa không phân thắng bại chiến đấu cuối cùng thắng bại còn cần hắn và phủ dư đến quyết định làm đi chơi hắn biết rõ dạng tinh hàn là có chủ gặp người một khi quyết định sự tình rất khó cải biến, vì vậy linh cốt dạ bất cứ giá nào rồi, cho dạ tinh hàn độc viên. Dù sao hiện tại chạy cũng tới đã không kịp, được ăn cả ngã về không làm cho hắn. Đạt được linh cốt cổ vũ dạ tinh hàn, càng có lực lượng, nhiệt tình mười phần. Đang sợ hãi ở bên trong, tiếp nhận tử vong vận mệnh đi. Ngao Anh kích động cười to, trong mắt hắn, dạ tinh hàn chính là một cái nhỏ đồ ăn con gà đối mặt tuyệt chiêu của hắn, chỉ có một con đường chết. Hắn thao không thủy long, thủy long gào rú một tiếng, rốt cuộc hướng dạ tinh hàn đánh tới. Một khắc này, toàn bộ thủ đạo tựa hồ cũng hít thở không thông. Tất cả nhân loại nhìn chăm chú lên chiến trường, khẩn trương lặng ngắt như tờ một kích này đem quyết định thụ đạo vận mệnh một loan ngầm đầu bảy quốc lĩnh đội ngầm đầu hơn ngàn hải yêu ngầm đầu tất cả trong đôi mắt bị dạ tinh hàn thân ảnh nổi vào tự cho là đúng vì cái gì ưa thích cho người khác định sinh tử dạ tinh hàn tóc rối bời vũ động mắt đỏ dữ tợn, điên cuồng hét lên gào thét. sinh tử của ta không phải ngươi nói tính ngươi không xứng cho ta hút thủy long càng ngày càng gần hắn một tiếng gầm lên đột nhiên mở ra bàn tay trái trở lên đẩy nơi lòng bàn tay xuất hiện một cái hắc sắc vòng tròn như là tham lam miệng hò hò hò hút khổng lồ thủy long cuối cùng bị cái kia khéo léo vòng tròn một tia ý thức nuốt đi vào, nguyên bản còn kích động diệt lục, trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, bình tĩnh như là cái gì cũng không có phát sinh qua đồng dạng ở đây nhân loại đều bối rối ở đây hải yêu cũng đều bối rối. Ngươi ngươi ngươi, ta thủy long tháo đầu, ngao anh trừng mắt mắt cá chết, đầu óc trong nháy mắt đều trắng rồi, hắn một chiêu này thủy long tháo, thế nhưng là có thể phá hủy một tòa tiểu sơn, làm sao lại không hiểu thấu biến mất rồi hả? ngươi tuyệt chiêu, tại thân thể ta trong tiêu hóa sao? Ta hiện tại không núp nick được rồi, chờ ta tiêu hóa xong ngươi hồn kỹ, chúng ta tiếp theo chiến đấu. dạ tinh hàn xoay chuyển ánh mắt, bắt đầu lừa dối phải tìm một cơ hội đem cái này cuồng bá chiêu thức trả lại cho ngao anh. Biện pháp tốt nhất chính là đem ngao anh dẫn tới đây. Mặc kệ ngươi làm cái gì quỷ, ngươi đã không núp nhích được rồi, ta liền bóp đoạn cổ của ngươi, lấy chút lòng ta nghị phẫn nộ. mạnh nhất chiêu thức bị dạ tinh hàn phá giải, lại để cho ngao anh cảm thấy xỉ nhục. giờ phút này chỉ có giết dạ tinh hàn mới có thể tìm về mặt mũi tiết lộ lửa giận. vì vậy hắn không chút lựa chọn nắm lấy cơ hội, lựa chọn tại dạ tinh hàn không thể động thời điểm, đánh chết dạ tinh hàn. hạ quyết tâm dưới chân hắn dẫm mạnh bạo nhảy dựng lên, tràn đầy ngư lân tay phải thành chuột chụp vào dạ tinh hàn cái cổ. không tốt cách đó không xa phụ dư, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ sắc mặt biến đổi lớn, hắn bản năng vươn tay phải, hướng về phía ngao anh hô to, không muốn đi, nguy hiểm. nhưng mà, thì đã chế đem ngao anh khoảng cách dạ tinh hàn găng tức khoảng cách thời điểm, dạ tinh hàn quỷ mị cười cười, tay phải quấn trưởng, đi phía trước xuống lên, long bàn tay bạch sắc vòng tròn, đem thủy long tháo một tia ý thức phun tới, cái này, ngao anh nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng dừng tay đầu trong nháy mắt bạch, cũng không biết chuyện gì xảy ra, muốn trốn tránh dĩ nhiên không kịp, chỉ thấy đáng sợ thủy long, gầm thét trùng kích mà đi, công bằng. Chính chính xông vào ngao anh trên thân thể. Và anh. Một tiếng vang thật lớn, vạn vật run lên động. Ngao anh trước sau quần áo đều bị chằng khai, rất nhiều ngư lân đều bị chấn hết. Phốc, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đến. Thủy Long không chỉ tiếp tục xông về phía trước, hướng về phía ngao anh thân thể, đánh thủng từng tầng một diệp tử. Chọn vẹn bay ra hơn 10 trượng viễn, cuối cùng, đùng, một tiếng, trùng trùng điệp điệp nện ở thụ đảo chủ can phía trên mới ngừng lại được. Thân cây nổ tung, nổ ra một cái cực lớn cái hô đến. Hoa! Ngao anh lại phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể mềm nhũn, từ trong bọng cây chảy xuống rớt tại một mảnh diệp tử phía trên, hắn toàn thân run rẩy, lại suy yếu đứng không nổi thân thể đến. Nam ở diệp lục trên, xem qua diệp tử tầng tầng khoảng cách, mơ hồ nhìn qua nơi xa dạ tinh hàn. Một bên tổ huyết vừa mang nói, Người tên có khiếp, lại có thể làm ta. Bị công kích của mình ngược lại thương, đây là ngao anh vạn vạn không nghĩ tới. Một chiêu này quá mạnh mẽ, trọng thương phía dưới hắn, chỉ sợ cũng vô pháp tiếp tục chiến đấu rồi. Chương 286. Giống như, chương 286, giống như, yên tĩnh. Một mảnh vắng vẻ, chỉ có tiếng gió, chỉ có sóng biển thanh âm. Ai có thể nghĩ đến Một cái hồn cung cảnh không đến 20 tuổi thiếu niên, lại trọng thương tiếp cảnh lục trọng lao ngư yêu. Kết quả như thế, quả thực chấn kinh người cái cảm. Một lát sau, hơn 10 vạn nhân loại, bộc phát ra nhiệt liệt tiếng gọi ầm ĩ thanh em so với đại hải tiếng sóng biển, còn muốn mãnh liệt. Bọn hắn thấy được hy vọng, hy vọng sống sót. Thu đảo còn có hy vọng, nhân loại còn có hy vọng. Không biết người nào hô một tiếng, hô lên mọi người tiếng lòng. Người ta tạm thời quên mất đau sót, cũng tại trong sự kích động tạm thời chúc mừng đứng lên. Mục loan ánh mắt ngưng lại, xóa sạch ngạch bay múa. Cao lệnh nàng, chậm rãi đem ánh mắt kinh ngạc thu hồi. Khóe miệng không tự chủ được lộ ra một cái nhẹ nhàng mỉm cười đến, Tiếu thân thiết, mất dị vãng như hoàng khí chất, càng giống một cái yêu thương phu nhân. nàng nhịn không được trong miệng thì thào, tiểu gia hỏa, ngươi bảo hộ thụ đạo bộ dạng, thật là xoái, nếu ngươi là ta nhi tử, vậy cũng tốt. bảy quốc quân sĩ cũng ở đây hoan hô, bị vây ở bên trong bảy quốc lính đội vẫn còn tính chấn định. sở dĩ chấn định, là vì được an kinh trộm đi cái khác tâm tình. kỵ vương nhịn không được lắc đầu nói, thật là đáng sợ. ta đây cả đời còn chưa bao giờ thấy qua như thế địch tiên chiến đấu, nguyên hồn cảnh trọng thương kết cảnh, cái này, điều này có thể sao? cảnh giới cao thấp là cái hào rộng là danh trời, dạ tinh hàn cùng ngao anh trinh lệnh, kém lấy hai đạo danh trời. Nếu không phải từng nhìn thấy, hắn cũng không dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Cũng không phải là không có khả năng, phù dư tiểu tiểu nhân hồn cung cảnh, cũng không cùng một loan đảo chủ đánh chính là có đến có hồi sao? Kiếm Vương ánh mắt xa xưa, nói ra, thần bảo cùng trận pháp, nếu những thứ này ngoại vật phẩm dai đủ cao đủ cường, cũng có khả năng hoàn thành tinh người như thế vượt qua cảnh đả thương người. Mọi người gật đầu, có chút giật mình đã đồng ý Kiếm Vương lời nói. Nhưng mà mặc dù Kiếm Vương nói cũng đúng, lấy yếu thắng mạnh điều kiện, vẫn là hết sức hà khắc. Liên lấy phù dư mà nói nếu không phải tứ giai thiên địa thần bảo lưỡng nghi thạch cùng hơn vạn hải yêu chỗ bảy trận pháp gia trì tuyệt đối không có khả năng cùng một loan đảo chủ chiến đấu tứ giai thiên địa thần bảo toàn bộ nam vực lại có mấy thứ dũng hơn vạn hải yêu bảy trận lại có thể có mấy lần cơ hội như vậy tổng thể mà nói giống như dạ tinh hàn như vậy vượt qua cảnh giới tổn thương tiếp cảnh cường giả hành vi cơ hội là không có khả năng phát sinh trong bảy người chỉ có phong vương là lần thứ 2 gặp dạ tinh hàn sử dụng chiêu này lúc ấy dạ tinh hàn cùng vân phi thiên lúc đối chiến hắn gặp một lần lúc ấy hắn liền đối với cái này chiêu muôn phần kỳ lạ Dạ Tinh Hàn hấp thu Vân Phi Thiên Kim Long kiếm khí, trái lại lấy Kim Long kiếm khí tập kích Vân Phi Thiên. Nhưng mà lúc ấy tuy rằng kỳ lạ, thực sự không đến mức như thế khiếp sợ. Dù sao, Dạ Tinh Hàn hấp thu chỉ là hồn cung cảnh thiếu niên Vân Phi Thiên công kích. Ngao Anh cũng không đồng dạng, là kiếp cảnh lục trọng. Cảnh giới so với Vân Phi Thiên cao hơn quá nhiều, nghiền ép Dạ Tinh Hàn hai cái cấp bậc. Thật sự là không dám tưởng tượng, Dạ Tinh Hàn chiêu thức mà ngay cả kiếp cảnh cường giả hồn kỹ đều có thể hấp thu. Giống như là một cái ba tuổi tiểu hài tử, một hơi an tâm cân tương thị bỏ. Thật sự có làm trái lẽ thường. Nguyên bản vẫn không rõ nhưng mà vừa rồi nghe xong kiếm vương mà nói coi như là bừng tỉnh đại ngộ nhất định là dạ tinh hàn trên mình có một kiện phẩm giai cực cao thiên địa thần bảo là thiên địa thần bảo lực lượng phun ra nuốt vào người khác công kích mà thực sự không phải là dạ tinh hàn bản thân có năng lực như vậy cùng với phủ dư bất tử bất diệt là một cái đạo lý hiến tế bất tử nhiều lần lấy yếu thắng mạnh dạ tinh hàn á dạ tinh hàn ngươi thật là một cái sâu không thấy đáy tiểu gia hỏa phong vương thật sự nhịn không được phát ra đối với dạ tinh hàn tán thưởng hiện tại xem ra dạ tinh hàn hiến tế bất tử cũng không phải là trùng hợp thất hoàng long nhưu tại dạ tinh hàn trước mặt đã thành che cười. Trên chiến trường, Phù Dư quay đầu lại nhìn một cái trọng thương Ngao Anh. Ngao Anh thê thảm bộ dáng, lại để cho cả người hắn khuôn mặt triệt để bắt đầu vằn mèo. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Hai tay của hắn cầm lấy đầu, một cái kình phong xuống kéo tóc đại lực phía dưới, tóc một chút một chút xuống hết. Như thế tự mình hại mình còn không đã huyễn, hắn lại mười ngón thẳng băng, dụng móng tay móc trên mặt Lân Phiến. Chi rồi chi rồi, Lân Phiến rầm rầm xuống hết. Trên mặt rất nhiều địa phương vỡ ra đến, liên tục đổ máu. Đây là phù dư một loại bệnh. Khi hắn tâm tình đã đến một cái cực hạn, sẽ nhịn không được tự mình hại mình chỉ có dụng phương thức như vậy mới có thể để cho hắn cuồng bạo tâm sơ qua tĩnh táo một chút. Ngao anh trọng thương không thể tái chiến, điều này làm cho hắn vừa sợ vừa giận, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Vì vậy, tâm tình lại đến cực hạn. Thu đảo mạnh nhất một loan, đã đã thành phế nhân, làm sao có thể lại để cho một cái không có ý nghĩa nhân loại ngăn hắn lại bị diệt thụ đảo hành trình. Hắn không phục. Trong ý thức, linh cốt tất cả vui mừng, cười nói, "Cảm ơn trời đất, ngươi xem như thành công rồi, thần bảo năng lực cuối cùng đã thành trái phải chiến đấu tồn tại. Lúc trước từ lục vị yêu hồ chỗ đó đạt được tử kim tiểu hồ lô, thật là của ngươi may mắn, kinh khủng phun ra nuốt vào chi năng." giúp ngươi ngăn cản bao nhiêu tiền công. Ngao Anh cũng là đáng đợi, ngạo mạn tăng lớn ý, cái có này ác quả. Nếu Ngao Anh có chỗ chuẩn bị, kết quả cũng không đến mức này. Tự cho là năm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, thường thường lớn nhất ý, ngược lại cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. Dạ Tinh Hàn cũng không để ý tới linh cốt, mà là nhìn chằm chằm vào tự mình hại mình phụ dư xem. Nguyên bản khuôn mặt tuấn lệ phụ dư, rút phát bóc lột lần sau đó, quả thực như là đổi một người, mang theo đấm máu khủng bố. Hắn đối với cái này lại xì mũi coi thường, âm thanh lạnh lùng nói, khống chế không nổi tâm tình của mình, đó là trẻ đần độn. Cùng với ở chỗ này tự mình hại mình không bằng chết đi coi như xong rồi, vừa tránh khỏi ta đậu thủ. phù dư hành vi lại để cho hắn có chút thất vọng, chỉ là một cái tánh khí táo bạo phế vật mà thôi, ngay cả mình tâm tình đều không chế không được, có thể làm gì đại sự? phù dư hồng hục thở hổn hển, lại dùng móng tay trên cánh tay hung hăng cầm ra vết máu, mới thời gian dần qua đem nỗi lòng bình phục, hắn gật đầu, mắt đỏ ngưng mắt nhìn dạ tinh hàn, đống nhiên phát cuồng ngựa đầu cười to, thiếu niên cuồng, thật đúng là có bệnh. dạ tinh hàn không khỏi nhũ mày, chỉ cảm thấy trước mắt phù dư chính là một cái rõ đầu rõ đôi bệnh tâm thần, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. phù dư tiếng cười đột nhiên ngừng. Huyết hồng trong ánh mắt bị hưng phấn chỗ tràn ngập, hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí nhu hòa mấy phần, nói khẽ: Ta cảm thấy được, ngươi cùng ta giống như. Đang khi nói chuyện, thò ra tay phải, tràn đầy khát vọng muốn đụng vào dạ tinh hàn, nhưng mà trong nấy mắt, năm ngón tay xấu hổ co rụt lại, tâm tạng manh liệt rút, Vươn đi ra tay phải, lại thu trở về, rất thống khổ, cảm giác mình hầu như muốn hít thở không thông, thật là một cái tên điên. Dạ tinh hàn nhũ mại càng lớn, giống như, hắn cảm giác mình một chút cũng không giống phù dư, tối thiểu nhất, bản thân tinh thần bình thường. Phù dư quỷ dị cười cười, nhưng là nói ra. Ta có thể khẳng định, ngươi nhất định giống như ta, có thống khổ đi tới, đã trải qua người khác vô pháp thừa nhận cô đầu. Bằng không, ngươi không có khả năng giống như này thực lực cường đại. Trưởng thành con đường, thế nào cũng nương theo lấy hắc ám đối nội tâm ăn mòn, chỉ có có can đảm dung nhập hắc ám, mới có thể đạt được lực lượng cường đại. Ngươi hôm nay nếu như may mắn không chết, mai sau nhất định là so với ta còn muốn kinh khủng tồn tại, ta bị diệt chỉ là chốc lát chi địa thủ đảo, mà ngươi có lẽ là toàn bộ thế giới ác động. Dạ Tinh Hàn sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới phụ dữ vậy mà không hiểu thấu nói ra như vậy nhất mà văn. Nhưng chính là đoạn văn này, như là một cái chìa khóa mở ra hắn tâm cửa, hắn giấu ở ở sâu trong nội tâm hắc ám một mặt, bị với cái gia hỏa này đem nói ra đi ra. một khắc này, hắn cuối cùng là minh bạch, phụ dư vì cái gì nói cùng hắn giống như đó là một cái tử cảm động lây. từ nhỏ bị dã ra đồng bọn cô lập, từng miếng từng miếng ăn cô độc lớn lên, về sau mới biết được, nguyên lai bản thân căn bản không phải dạ ra người. thanh mai trúc mã hối hôn, khách treo cành cây cao, cướp đi hắn nữ nhân chính là cái kia nam nhân, càng là tại hắn ngày lại hôn, đưa hắn đánh thành trọng thương. lệnh lùng dã gia, vì bảo hộ chính mình danh dự, đưa hắn vô tình trục xuất khỏi gia môn. như thế đủ loại lại để cho hắn như thế nào đi yêu cái thế giới này. Khi đó hắn chỉ có hận ở sâu trong nội tâm, ngoại trừ báo thủ, chính là báo thủ. Cho tới bây giờ, báo thủ hỏa diễm vẫn còn kịch liệt thiêu đốt, muốn cháy hết cái này nhân tính bi thương thế giới. Nhưng mà, tiểu ly xuất hiện, lại mang đến cho hắn nhân gian một kia ấm áp. Lạc quan cùng bi quan giao thoa, hy vọng cùng tuyệt vọng vẹn. Tín niệm như là bước chân, bồi hồi tại hai cái cực đoan giao lộ. Có lẽ, phụ dư cũng là như thế. Tộc nhân bị tàn sát, phụ thân biến mất không thấy gì nữa đối với nhân loại căm hận, mới là hắn cường đại lực lượng nơi phát ra đúng vậy a. Hắn cảm lực lượng mới là trở nên mạnh mẽ đường tắt điểm này, hắn nhận thức phụ dư mà nói. "Phụ dư, chiến đi. Ta và ngươi một trận chiến này còn chưa chấm dứt, thắng cùng thất bại, đối với sai, đem tương lai giao cho thiên ý." Dạ Tinh Hàn tay phải vung lên, thần lôi kiếm xuất hiện. Từ giờ trở đi, hắn tôn trọng đối thủ trước mắt, chắc chắn toàn lực một trận chiến. Chương 287. Cuối cùng át chủ bài. Chương 287. Cuối cùng át chủ bài. "Tốt, quá tốt rồi, chiến đi." Phụ dư dơ lên cao tam xoá kích, kích động niết miệng ba đã bao nhiêu năm, rốt cuộc tìm được đồng loại chỉ có đem dạ tinh hàn hủy diện, mới là đối với dạ tinh hàn cao nhất nhận thức. trái lại, cũng là như thế. kết quả như thế nào, sẽ dùng chiến đấu thắng bại đi bình phán đi. thiên vân cuồn cuộn, kinh đào đập diệp. Một khắc này, hai người hết sức cắn ý, ra sức phóng tới lẫn nhau. hai đạo tương tự chính là thân ảnh, trong nháy mắt giao hội cùng một chỗ. phanh, một tiếng. binh khí va chạm, phát ra bình kêu, âm vang rung động, thân ảnh luân chuyển. một đạo lửa đỏ giống như dương, chiếu rọi nhân gian. một đạo đen tối như âm, áp lực hết thảy. một âm một dương, giống như là trên đỉnh cực lớn lượng nghi đồ án. lẫn nhau truy đuổi lẫn nhau dung hợp đã sớm phân không rõ lẫn nhau, hai người thực lực tiếp cận, đấu thiên hôn địa ám. Vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, kéo dài dụng binh khí đối chiến một khắc đồng hồ. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, dựa im lặng tinh quan. Bởi vì này một trận chiến, cuối cùng đem quyết định thụ đạo vận mệnh. Phong vương thì thảo tự nói, dạ tinh hàn, ngươi cái như thế nào phá cái này chết tiệt cục đâu. Phù dư bất tử bất diệt, ngươi muốn thủ thắng là không thể nào. Theo thời gian trôi qua, chiến cuộc đem bất lợi cho ngươi a. Quả nhiên, trên chiến trường phù dư lợi dụng phương pháp liều mạng bắt lấy dạ tinh hàn sơ hở. Tuy rằng bị Dạ Tinh Hàn làm bị thương, lại dụng tam xoá kích, đồng thời tại Dạ Tinh Hàn ngược mở ra một đường vết rách. Lỗ hổng cũng không sâu, vừa không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà, tiên huyết tí tách, Dạ Tinh Hàn đúng là vẫn còn bị thương. Phù dư miệng vết thương chậm rãi khôi phục, cuồng phóng cười to. Hắn kích động cười nói, đây mới là bắt đầu, kế tiếp sẽ có từng đạo miệng vết thương xuất hiện ở trên người của ngươi. Người mỗi ra tăng một vết thương, liền yếu một phần. Mà ta chiến lược, bởi vì bất tử bất diệt, vẫn cứ ở vào đỉnh phong. Nay tiêu tán so sánh, ngươi thế nào cũng đem bại vào dưới chân của ta. Dạ Tinh Hàn, như vậy còn chưa đủ kích thích cho ngươi phẫn nộ càng cường liệt một ít đi, bởi như vậy, ngươi mới có thể càng mạnh hơn nữa. Đột phá ngươi không siềng, cho ta xem xem mạnh nhất ngươi. Bây giờ Dạ Tinh Hàn, cũng không thể lại để cho hắn thỏa mãn. Hắn muốn kích phát ra mạnh nhất Dạ Tinh Hàn, sau đó đem cái này đánh bại. Như vậy, mới là nhân sinh lớn nhất vui vẻ. Dạ Tinh Hàn tối đầu, nhìn qua ngực vết thương đột nhiên, khóe miệng tóe ra, quỷ mị cười cười. Hắn ngón trỏ trái lau một chút huyết dịch đặt ở trên miệng, liếm láp một cái, hưởng thụ thưởng thức. Nhan nhạt mùi máu tươi, đẹp quá vị à, lại để cho hắn trong nháy mắt tâm tình bạo động đứng lên. Như ngươi mong muốn ta muốn cho ngươi đang ở đây thê thảm ở trong chết đi. Huyết dịch sôi trào, Dạ Tinh Hàn ánh mắt đã biến, biến thành tam mị dị thường, mang theo nồng đậm sát khí. Một cái sung phong liều chết, như là kéo lấy cái đuôi sà bằng, phóng tới phụ dư. Đúng, chính là như vậy, để cho ta hảo hảo hưởng thụ trận chiến đấu này đi. Phụ dư hai tay nắm lên tam xoa kích, càng thêm hưng phấn. Hắn có thể cảm giác được, Dạ Tinh Hàn chiến ý tại trở nên mạnh mẽ, sát khí càng nồng nặc. Sắt. Một tiếng gào thét, hắn lập lại chiêu cũ, không để ý phòng thủ, liều chết đâm về Dạ Tinh Hàn. Dù sao không chết được, chỉ cần tiến công là được. Ta muốn ngươi chết. Dạ tinh hàn khí thế lại biến, biến thành cuồn phóng. Như là giống như ra thú, một tiếng gào rú đột nhiên, hắn cũng không để ý phòng thủ, dùng tay trái bắt lấy tam xoa kích. Tam xoa kích trong nháy mắt đâm thấu lòng bàn tay của hắn, tiên huyết ràn rụa. Hắn chịu đựng đau đớn, gắt gao cầm lấy tam xoa kích không thả. Tay phải nắm thân lôi kiếm, một kiếm bổ chém hạ xuống. Một kích này thập phần xảo trá, lại để cho phủ dư vội vàng không kịp chuẩn bị. Một kiếm phía dưới, càng đem phủ dư nửa cái đầu chém đứt. Nón nửa cái đầu rơi xuống, huyết cay một mảnh đều có thể thấy phủ dư trong đầu đầu óc tại nhẹ nhàng núc ních. Vương thượng, thấy như vậy một màn, Tất cả hạ yêu kinh hồn bạt vía hô to. Bọn hắn tôn sùng Nhân ngư vương, lại bị chém đứt nửa cái đầu. Nhân loại nhất phương yên lặng kích động lên. Mà thấy như vậy một màn, nô địch lo lắng hỏi, chém đứt đầu, không biết có thể hay không chém chết. Vấn đề này, bây giờ là tất cả mọi người ân cần hỏi đề. Phù Dương Nghị Thiên trọng sinh lần này chém chính là đầu, không biết có thể hay không có hiệu quả. Nhưng mà rất nhanh, nhân loại giãy lên hy vọng trong ngáy mắt bị diệt. Dạ Tinh Hàn, xin lỗi rồi. Chỉ thấy Phù Dư thật lâu đứng thẳng, không ngã bất tử. Còn sót lại nửa bên khuôn mặt, cười nói với Dạ Tinh Hàn. Ngay sau đó, trên đầu của hắn lại xuất hiện vô số giày đặc bong bóng khí, bong bóng khí họ tò tò tò, bị chặt hết đầu, lại bắt đầu sinh trưởng, đáng giận. Dạ Tinh Hàn tức giận nghiến răng lưỡa, nếu cái này đều giết không chết, thật đúng cầm phụ dư không có cách nào. đúng rồi. đúng lúc này, trong ý thức Linh Cốt đột nhiên vội la lên, Tinh Hàn, ta nghĩ đã đến, có biện pháp có thể phá cửu, chỉ cần tiêu hao đỡ. nhưng mà, hắn lung túng. Linh Cốt lại nói một nữa, đột nhiên từ Dạ Tinh Hàn trong ý thức biến mất. Lão Cốt đầu, ngươi nói tiêu hao cái gì? Dạ Tinh Hàn nội hỏi. nhưng mà thật lâu, không chiếm được đắp lại càng là cảm giác không thấy linh cốt tồn tại, không xong, linh cốt hạ tuyến rồi, hắn muốn phần im lặng, cái này lao có đầu, như thế nào thời khắc mấu chốt như xe bị xích. sớm không ngủ đi, trễ không ngủ đi, lại nói một nửa lại tiếp đi đến cùng tiêu hao cái gì à? đang lúc bực bội phân thần, phú dư đại lực rút về tam xoa kích, đi chết đi, hắn bắt lấy dạ tinh hàn phân thân cơ hội, đem tam xoa kích hướng dạ tinh hàn tâm tạng đâm tới, một khi đâm chúng, hắn phải chết không thể nghi ngờ, nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, dạ tinh hàn cuối cùng hoàn hồn, hắn quá sợ hãi, nghiêng người lói lên, bằng vào viêm thể thuật xuất bật, cực hạn tránh qua. Tránh chíne, đáng giận. Phù dư không có cam lòng, cổ tay giun lên. Tam Xoa kích chuyển lệnh phương hướng, mặc dù không có đâm chúng Dạ Tinh Hàn tâm tạng lại đã đâm chúng Dạ Tinh Hàn vai trái. Khì khì. Dạ Tinh Hàn bả vai phun máu, đau phi thân mà ra ổn định thân thể sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn qua. Miệng vết thương rất sâu, tiên huyết rất nhanh nhuộm hồng cả hắn phân nửa bên trái thân thể. Hắc hắc. Người thêm nữa mới thương, chiến lược lại tổn hại, thời gian dần qua sẽ bị ta đùa chơi chết. Ngươi muốn chỉ là như thế, thật có thể quá làm cho ta thất vọng rồi. Phu dư nắm Tam Xoa kích, nhếch miệng cười to kích động đem tam xoa kích trở về vừa thu lại, do xét cái đầu lẻ lưỡi, liếm liếm phía trên nhiễm tiên huyết đó là dạ tinh hàn huyết, phải nhấm nháp một cái mùi vị. người cái này bệnh tâm thần. nhìn xem phủ dư thể lười ra liếm bản thân huyết, dạ tinh hàn chỉ cảm thấy buồn nôn, lửa giận trong lòng tức thì bị đốt. hắn trầm giọng nói, ngươi đã như thế yêu cầu, vậy hãy để cho chiến đấu càng thêm kịch liệt một ít. bạch lân tự xả, giữ tận gầm lên giận dữ, dạ tinh hàn thân thể thay đổi, một cái biến hóa, lại biến thành một cái bạch sắc lân giáp song đầu hung thú. dạ tinh hán song đầu phát ra tiếng thanh âm trung điệp, xông lên vũ dữ quát, ngươi cho rằng ngươi cùng ta rất giống. Ta cho ngươi biết, ngươi còn không xứng với cùng ta so sánh, ta chính là đứng ở nơi này cái thế giới đỉnh tồn tại, mà ngươi chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi." Thanh âm tại thụ đạo quân quẩn, cuồn bá vô cùng. Mà khi tất cả mọi người thấy hung thú chi thân dạ tinh hàn về sau, lần nữa bị dạ tinh hàn kinh lấy. Dạ tinh hàn mạnh, triệt đệ đã vượt qua mọi người ở đây nhận thức. Có ý tứ, rất có ý tứ rồi. Ngẩng đầu nhìn qua dạ tinh hàn, phụ dư kinh ngạc sau đó, triệt đệ hừ phấn lên. Hắn kích động quát, ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng, sự cường đại của ngươi, quả thực để cho ta hâm mộ. Giết chết như vậy ngươi, sẽ là ta cả đời vây quanh. Chương 288 Vô cùng thế thảm. Chương 288 Vô cùng thế thảm. Biến thành hung thú Dạ Tinh Hàn, đem ở đây tất cả mọi người kinh hãi thương tích đời mình. Một người, vậy mà có thể biến thành hung thú. Dạ Tinh Hàn biểu hiện ra ngoài cường đại năng lượng, thậm chí có thể nói có chút hủy thiên. Bảy quốc lĩnh đội, thần sắc khác nhau. Ngoại trừ Phong Vương bên ngoài, sáu người khác tuy nhiên cũng sầu lo đứng lên. Dạ Tinh Hàn thiên phú, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Nếu để cho Dạ Tinh Hàn như vậy nghịch thiên thiếu niên lớn lên, như vậy Vân Quốc mai sau thế nào cũng tăng thêm một vị chúa tể nhất phương cường giả. Có lẽ đem cải biến toàn bộ phía nam bảy quốc bố cục, đối với mặt khác sáu quốc tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Một luồng ánh mắt chớp động, lộ ra tha thiết kích động chi ý như là mẹ già, thấy được tiền đồ hải tử. Dạ Tinh Hàn biểu hiện, làm cho nàng càng ngày càng là ưa thích. Một loại không hiểu tâm tình, tại trong lòng không ngừng bắt đầu khởi động. Càng là không hiểu đi tưởng tượng, nếu đem Dạ Tinh Hàn lưu lại thủ đảo, thật là tốt biết bao. Trên chiến trường, lân trắng giữ tợn, song đầu gào ghét. Dạ Tinh Hàn mở ra hai trương miệng lớn dính máu, đối với phụ dư đột nhiên tập kích, giao rú ở giữa, giang nhan sắp xếp kích, trong miệng chất nhảy tí tách, thòt nhìn thập phần hung tàn. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, một đầu phóng hỏa, một đầu nhà băng. Hỏa diễm lửa cháy lan ra đồng cỏ, đốt đằng vào trượng. Lệnh băng hàn bạch, đóng băng ngàn dặm. Hai loại cực đoan công kích, giao thoa hỗn hợp, quần quần hướng phủ dư nghiêng tập kích mà đi. Toàn lãng phá. Nhìn qua truy đuổi băng hỏa, phủ dư cắn chặt răng, tay cầm tam soát kích, chân đạp tâm lãng, lần nữa sử dụng ra bản thân mạnh nhất hồn kỹ, toàn lãng phá. Roeng, ba cỗ lực lượng kịch liệt xông tới cùng một chỗ. Loạn hỏa quanh quần lệnh băng hàn, đáng sợ băng hỏa lưỡng trọng thiên, tựa hồ muốn phủ dư nuốt hết. Nhưng mà, một đạo bạo toàn thân ảnh tập kích ra. Chỉ thấy phù dư quanh thân quay xung quanh, cường đại phong bạo chi lực, lại xuyên thấu băng hỏa lượng trọng thiên. Cho rằng như thế thì xong rồi sao? Song đầu trông âm thanh đông lạnh, Dạ Tinh Hàn khinh thường hừ một tiếng đây mới là công kích bắt đầu. Hừ mang. Trong lúc đó, hắn bốn cái huyết hồng con mắt, đồng thời kích phát ra hồng sắt chùm tia sáng đến, bắn về phía lao ra băng hỏa lượng trọng thiên phù dư. Hưu hưu, hưu hưu. Đáng giận. Phù dư sắc mặt biến hóa, lập tức quay xung quanh tam xoa kích ngăn cản. Cấp nhanh quay xung quanh tam xoa kích, khiến không kế hở. Hình thành cực lớn bảo hộ, chặn một đôi trùng tia sáng. Nhưng mà vẫn bị mặt khắc một đôi chùm tia sáng đánh trúng vào bả vai. Ít ít ít ít Bị đau phù dư, nghiến răng chịu được, cũng dừng lại tam xoá kích. Còn không đợi hắn có chỗ thở dốc, Bạch Lân tự xà đuôi rắn, vèo một cái quét ngang mà đến. Phanh. Phù dư mất phòng ngự, bị cường đại lực va đập hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Thân thể xuyên qua hơn 10 tầng diệp tử, đâm vào diệp giao cung trên vách tường. Dần vào ào. Diệp giao cung sụp đổ một mảnh. Nguyên bản tụ tập tại diệp giao cung nhân loại, hoảng xử lý loạn trốn. Lại gây nên một hồi chen chúc cùng dẫm đạp có một chút chuyện tốt người hiếu kỳ tiếp cận nhìn nhìn qua muốn xem xem phủ dư có chết hay không. vay một tiếng nổ lại đem những người này bị hù tứ tán mà chạy. đáng giận chỉ thấy phủ dư từ sụp đổ diệp dao cung bạo ngược bay lên mấy cái bay vọt lần nữa trở lại dạ tinh hàn đối diện. tuy rằng kịch liệt thở hổn hện, nhưng hắn thương thế trên người lại một lần phục hồi như cũ. thấy như vậy một màn nhân loại lần nữa tuyệt vọng. vô luận như thế nào công kích phủ dư đều không chết được. thấy như vậy một màn nô địch nhịn không được rít gào nói đáng chết này ngựa yêu nhiều lần như vậy rồi chính là không chết được à? điều này làm cho dạ tinh hàn như thế nào thắng? Những lời này, hầu như đại biểu tất cả nhân loại tâm tính. Tuy rằng dạ tinh hàn biểu hiện rất mạnh thế, nhưng mà bất kể thế nào cường thế, phù dư bất tử, chiến đấu liền vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng. Trên chiến trường, phù dư ngừng thở. Đống nhiên, hơi chào phúng sông lên dạ tinh hàn cười to. Dạ tinh hàn, không phải không thừa nhận, ngươi thật rất mạnh, có thể thì có ích lợi gì? Ngươi vô pháp giết chết ta, tất cả cường cũng đều không có chút ý nghĩa nào. Hắc hắc. Dạ tinh hàn song đầu lung lay, vô cùng nôn nóng. Vấn đề từ đầu đến cuối đều không có giải quyết, một mực tại sa một chút bồi hồi phải phá giải phù dư bất tử bất diệt chi thần, bằng không chiến đấu vĩnh viễn không chỉ. Hả? Nghĩ tới đây, hắn náo chỉ là bỗng nhiên lóe lên. Bốn con mắt kinh ngạc nhìn qua hơi mệt mỏi phù dư, đối phương thân thể, tại hắn trong đôi mắt run run. Nguyên lai là như vậy, ta rốt cuộc hiểu rõ. Hắn vui mừng quá độ. Cuối cùng Minh Bạch Linh cốt sắp sửa trước, còn chưa nói hết cái kia nửa câu ý tứ đã minh bạch điểm này, cũng liền đã có thủ thắng phương pháp xử lý. Phù dư, ngươi tận thế đã đến, ta đã đã tìm được chiến thắng biện pháp của ngươi. Ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Dạ Tinh Hàn Triệt để bắt đầu quân bạo, kích động xong đầu lay động. Hai chứa miệng lớn dính máu lần nữa mở ra âm ba công hướng hướng hai trương miệng lớn đồng thời gào thét, chấn phát ra hai đạo đáng sợ khí giao động đến khí giao động chấn mạnh liệt, chấn vạn vật run lây động tựa hồ đem gái kia bầu trời đều muốn chấn thoái đáng giận ra hỏa không dứt phù dư tay cầm tam xoa kích mắt đỏ đông lạnh sắc mặt trầm trọng lúc này đây rất kỳ quái không có áp dụng bất luận cái gì chống cự biện pháp mặc cho hai đạo âm ba trùng kích tại hắn trên mình vang vang liên tục hai lần âm ba huynh tặng phù dư dưới chân diệp lục bị trong nháy mắt nổ thành lục sắc mảnh mỡ diệp lục phía dưới đại hải cũng bị đánh ra một cái cực lớn vũng nước động đến. Nước biển bên ngoài tuôn ra lay động, lật lên sóng lớn. Phù Dư thân thể ngay tại vũng nước động chỗ giữa, bị âm ba chấn toàn thân gãy xương quần áo tán vụn, trong mồm điên cuồng thổ huyết. Theo bên ngoài nước biển tuôn ra hồi chỗ giữa, đem thân thể hỏng Phù Dư bao phủ. Phù Dư vì cái gì không ngăn cản Dạ Tinh Hàn công kích? Bởi vì hắn bất tử bất diệt, căn bản không cần ngăn cản. Vậy cũng không đúng, bị Dạ Tinh Hàn tra đạp, cũng không phải là cái gì sáng rõ sự tình đi. Phù Dư kỳ quái cử động, sinh ra rất nhiều nghị luận thanh âm. Người ta đối với hắn lựa chọn, khó có thể lý giải. Bất quá một lát, Phù Dư dư nước chảy trước mặt, cũng nhảy đến một mảnh diệp lục phía trên. Toàn thân hắn quần áo tổn hại lại hết, toàn thân ngoại trừ một chút lân phiến vật che chắn việc diêm tư, toàn bộ người cảm thấy thẹn bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. "Phù Dư, một trận chiến này, ngươi thua." Dạ Tinh Hàn lời thể son sắt, nhưng mà lại nói một nửa, nhưng là dừng lại. Cũng không có thanh phù dư nhược điểm nói ra. Bây giờ còn là cùng phù dư công bằng đối chiến giai đoạn, vạn nhất chỉ ra phù dư nhược điểm, Hải Ưu gặp phù dư có bị thua khả năng, đùa nghịch lên vô lại đối với hắn hợp nhau tấn công, sự tình liền hỏng bét. Suy nghĩ minh bạch phù dư nhược điểm, chỉ cần lặng lẽ lợi dụng đánh chết phù dư phá giải trận pháp là được. đáng giận, phù dư khuôn mặt dữ tợn, phẫn nộ không thôi. quả thực không nghĩ tới, sẽ bị dạ tinh hàn bước đến cái này phân thượng, lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ sợ thật sự có chiến bại khả năng. hắn nhược điểm chí mạng, hầu như sẽ phải bại lộ. vì vậy phải nghĩ biện pháp, đối với dạ tinh hàn nhất kích tất sát, kéo càng lâu, đối với hắn càng bất lợi. hơn ngàn hải yêu đang tại đang xem cuộc chiến, không có phù dư ra lệnh, không ai hành động thiếu suy nghĩ đột nhiên. ngọc lưu đối với loạn sát nói, không tốt, vương thượng muốn thất bại, cái kia dạ tinh hàn, tựa hồ đã tìm được vương thượng nhược điểm. vậy làm sao bây giờ? Loạn sát khẩn trương, Ngọc Lưu nói, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể trợ giúp vương thượng, hiểu chưa? Loạn sát một cái giật mình, nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt lạnh lẽo, lặng lẽ lui đến lũ yêu sau lưng. Trên chiến trường, Dạ Tinh Hàn khổng lồ thân thể nhúc nhích về phía trước. Hắn đối với Vụ Dư nói, nói thiệt cho ngươi biết, lực lượng của ta lấy chi vô cùng dùng không tiện. kế tiếp ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối, mỗi nhất khối thân thể đều cho ngươi đến chói cô. Nhìn ngươi còn thế nào cho ta trọng sinh phục hồi như cũ? Thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạn ngươi. Hắn mở ra miệng lớn dính máu, chuẩn bị lần nữa phát động âm ba công. Đáng giận. Phù dư nắm chặt tam xoáy kích, sát mặt xoắn suýt đến cùng sử dụng là hồn kỹ, hay vẫn là dụng bất tử bất diệt thân thể trội cứng một chiêu này. Chết. Trong âm thanh cuồng bá, Dạ Tinh Hán sẽ phải phát động công kích. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe, chi rồi, một tiếng, Dạ Tinh Hán phía sau lưng phía trên, đột nhiên phun ra một cỗ tiên huyết đến. Tiên huyết ngang rơi vãi, đau thân thể của hắn ca khúc chuyển. Hai cái đầu nhìn lại, sau lưng lại trống rỗng không còn có cái gì, không hiểu thấu bị thương. Xảy ra chuyện gì vậy? Đang lúc bực bực, lại là, chi rồi, một tiếng, phân bụng yếu đứt chỗ, cũng là tiên huyết phun. Càng là xuất hiện một đạo thật dài miếng máu rất sâu rất sâu. Đáng giận, chẳng lẽ Phủ Dư còn cất giấu cái chiêu gì thức? Dạ Tinh Hàn bị đau khó nhịn, càng là bối rối. Bản thân thương không hiểu đâu, chút nào sờ không tới đầu mối. Tưởng rằng thân thể của mình cũng lỗ, mới bị Phủ Dư dụng cái gì ám chiêu đánh trúng. Vì vậy lập tức thu thú thân, một lần nữa nguyên hóa thành hình người. Chi Á. Nhưng mà mới vừa biến thành hình người, phần lưng của hắn lần nữa trọng thương. Một đạo rất sâu rất sâu lỗ hồng, tiên huyết giàn rụa ra thịt lật ở bên ngoài, hầu như đều có thể thấy bên trong mạch cốt. Lúc này đây, thật sự thương quá nặng. Dạ Tinh Hàn rốt cuộc nhịn không được, về phía trước khẽ đảo, nằm ở diệp lục lên. Chương 289, Thực Nam nhân. Chương 289, Thực Nam nhân. Dạ Tinh Hàn ngã xuống. Trọng thương không nổi ở đây tất cả nhân loại, ngây ra như phỗng. Hy vọng cuối cùng, triệt để tan vỡ. Xảy ra chuyện gì vậy? Dạ Tinh Hàn như thế nào bị đánh thương hay sao? Nô địch kinh ngạc kinh hỏi, nhưng không ai có thể trả lời vấn đề của hắn. Mặt khác sáu vị linh đội, hai mắt biến sắc giữa im lặng. Nguyên bản đều là các quốc gia nhân tài kiệt xuất, quyền thế nhất phương. Mất đi hồn lực sau đó, hồn thức khó triển, buồn cười ngay cả chiến đấu thắng bại, đều phân biệt không xuất ra nguyên do đến. Phong vương một cái kình phong lắc đầu nói, không tệ à? Không đúng, Dạ Tinh Hàn rõ ràng chiếm cứ thừa phong, phù dư cái gì vừa không có làm, vì cái gì Dạ Tinh Hàn lại đột nhiên không hiểu thấu bị thương, tất cả mọi người vì thế hoang mang. Trên chiến trường, phù dư ánh mắt lạnh lùng, cũng không có trọng thương Dạ Tinh Hàn khái cảm, ngược lại là ánh mắt ngưng tụ, không vui nhìn xa xa một cái, một chút tức giận âm thầm âm cụ cục, một đám nhiều chuyện ra hỏa. Một trận chiến này, hắn thắng chi không võ, hắn bộ hạ tứ yêu thủ lĩnh chi nhất loạn sát, có ẩn thân trí năng, vừa rồi tất nhiên là loạn sát ẩn nặc thân thể, đánh lén Dạ Tinh Hàn, mà loạn sát trong tay có một thanh phủ long đao. Chuyên môn có thể xuyên thấu giáp cứng. Vừa rồi chính là chỗ này thanh nào, xuyên thấu dạ tinh hàn lẫn trắng, trọng thương dạ tinh hàn đối với cái này sự kiện, hắn thiệt tình cảm thấy sỉ nhục. Công bằng đối chiến, sẽ phải có công bằng bộ dạng. Nếu như giang chơi, hắn liền đùa lên. Loạn sát cử động, lại để cho hắn triệt để cài lên thắng chi không vọ ngũ. Tuy rằng tức giận, nhưng mà càng nghĩ, nhưng là cứng rắn đem cái này một cái nộ khí nuốt xuống. Mặt mũi rất cho yếu, nhưng mà hải yêu thắng lợi quan trọng hơn. Nếu như dạ tinh hàn đã trọng thương, bại cục đã định, cũng không cần tiếp qua nhiều truy cứu mặc khác, chức thừa dịp thắng lợi bị diệt trụ đạo rồi hay nói đây mới là đại sự. Nghĩ đến đây, hắn chậm rãi đi về hướng Dạ Tinh Hàn, tay phải nắm chặt Tam Xoa Kích. Dạ Tinh Hàn, một trận chiến này ta đánh chính là hắn đã viện, cảm ơn ngươi. Nhưng mà thắng bại đã phân, ngươi có thể đi đã chết. Đợi ngươi chết về sau, ta đem một lần nữa bắt đầu đối với Thụ Đạo sát Lục. Đảo lên tất cả nhân loại, một cái cũng sẽ không dung tha. Cái này là thất bại đại giối. Lời vừa nói ra, nhân loại triệt để bội rối. Nhưng mà tứ phía đều bị nhìn chằm chằm hải yêu vây quanh, trốn không có thể trốn. Hạ yêu đám hồn khí tùy ý, xoa tay. Bọn hắn ánh mắt khát vọng, chuẩn bị lần nữa mở ra kích động nhân tâm sắt lục. Hiện tại duy nhất chờ chính là Phù dư ra lệnh. Phù dư đi đến Dạ Tinh Hàn trước mặt bán trượng xa chỗ, dừng bước lại. Trong tay Tam xoa Kích, đã không thể chờ đợi được muốn đâm thủng Dạ Tinh Hàn thân thể. Tưởng tượng đến có thể giết chết Dạ Tinh Hàn, hắn liền vô cùng hưng phấn. Trước mắt Dạ Tinh Hàn, có thể nói là chật vật không chịu nổi. Thú thân thời điểm hai đạo vết thương, cộng thêm biến trở về thân người phần lưng vết thương, lại để cho Dạ Tinh Hàn đã bị tiên huyết bao trùm, đã thành huyết nhân. Hắn cố hết sức muốn bò lên, nhưng màn nếm thử nhiều lần, tuy nhiên cũng thất bại. Lúc này đây, thật sự thương quá nặng. Đường vùng đây, cam chịu số phận đi. Phù dư thanh lãnh một câu, nhận thức cái giẫm, tựa hồ bị phù dư mà nói cái lấy, dạ tinh hàn trong thân thể, đống nhiên ngưng ra một cú quật cường lực lượng, cam chịu số phận, không nhận. Hắn cắn hàm răng, ra sức gào thét một tiếng, hầu như dùng hết tất cả khí lực, vùng dậy từ trong vũng máu bò lên. Thân là nam nhân, nam sắp lấy chết là sĩ nhục, cho dù chết, cũng muốn chết ở quá trình chiến đấu ở trong. Đến đây đi, chiến đấu còn không có kết thúc. Bị tiên huyết xâm nhiễm dạ tinh hàn, gầm lên giận dữ. Thứ thân thể không gian tròng, hóa xuất thần lôi kiếm. Muốn vung kiếm, lại một cái lão đạo, thiếu chút nữa lần nữa ngã quỵ. Hắn cắn hàm răng, dứt khoát dụng kiếm đỉnh tại chính mình sau lưng, đem suy yếu thân thể cứng rắn cho chống được. Lúc này đây, vô luận như thế nào cũng không có thể ngã xuống. "Ngươi là ta đã thấy sau cùng có loại nhân loại, ta phủ dư nhận thức ngươi rồi." Dạ Tinh Hàn cử động, lại để cho lạnh lùng phủ dư đều có chỗ xúc động. Chân Hán Tử, sắp thực cái như thế. Chỉ tiếc, nhất yêu đối lập, cuối cùng khác đường. Sau lưng tiên huyết chảy xuôi không chỉ, Dạ Tinh Hàn suy yếu thở dốc nói, "Ngại quá, ngươi là ta đã thấy vô sỉ nhất hải yêu, như thế nào thủ thắng ngươi lòng dạ biết rõ, ta Dạ Tinh Hàn đánh trong tưởng tượng xem từng ngươi." Muốn nói vừa mới bắt đầu, Hắn xác thực không có kịp phản ứng, bản thân đến cũng như thế nào bị thương. Có thể nói, thương cái kia vài cái, quả thực không hiểu tấu. Nhưng mà hiện tại, hắn triệt để minh bạch, căn bản không phải phụ dư có cái gì thủ đoạn đả thương hắn, mà là có hại yêu đối với hắn trong bóng tối đánh lén đáng xấu hổ. Đối với cái này, hắn muôn phần xem thường. Nhưng mà, hồi tưởng lúc này đây chiến đấu toàn bộ quá trình, lại làm cho hắn hiểu được một cái đạo lý. Bất luận cái gì tín nhiệm nhân tính sự tình, đều là ngây thơ hành vi. Tại đây khốn tiên hồn sát trận bên trong, hại yêu là giao thức, nhân loại là thủy cá. Lớn như thế thế, sớm đã trước. Cuộc chiến đấu này. Vốn là phù dư vì tụ tập nhân loại, đối với đồ sắt cung cấp tiện lợi một lần âm lưu. Hơn ngàn hải yêu hổ xem nhìn chăm chú, căn bản không có khả năng trơ mắt nhìn hắn đánh bại phù dư. Cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu, liền cứ là một cái đi ngang qua sân khấu. Hắn thất bại, phù dư có thể thuận lý thành trương bị diệt thủ đạo. Mặc dù hắn có năng lực chiến thắng, chung quanh hơn ngàn hải yêu tùy thời cũng sẽ hủy bỏ lúc trước chiến đấu ước định, một lần nữa bắt đầu sát lục. Dù sao tụ tập nhân loại mục đích đã đạt tới, căn bản không cần cố kỵ buồn cười chiến đấu ước định. Cái này mới là hắn thất bại nguyên nhân căn bản. Nghe xong dạ tinh hàn mà nói, phù dư thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Dạ Tinh hàn mà nói, lại để cho hắn xấu hổ vô cùng. Một lát sau, hắn hơi chậm rãi nói, tại bị diệt thụ đảo trái phải rõ ràng trước mặt, ta cũng không cách nào hoàn toàn thuận theo tâm ý của mình. Đi chết đi, sau khi chết ta cho người lập địa, lập nhất khối địa, kỷ niệm một người, sau đó kỷ niệm một trận chiến đấu đây là hắn duy nhất có thể thay Dạ Tinh hàn làm một chuyện. Tam Xoa kích rơi lên cao, sáng loáng loé lên, sắp đâm về Dạ Tinh hàn. Kết thúc. Đợi một cái. đúng lúc này, đống nhiên có người cắt đứt phù dư, chỉ thấy một loan chạy như điên mà đến, ngang thân ngăn tại Dạ Tinh Hán trước người. Phù dư tay phải nhất dừng lại, cuối cùng không có đâm. Nghiêng cái đầu, mấy phần khinh thường nhìn qua một loan, một loan mở ra hai tay, ánh mắt kiên định nói, Phủ Dương, một trận chiến này thụ đảo đại bại, ta nhận. Thu đảo vận mệnh như thế nào, mặc cho ngươi xử lý, ta cũng không có ý kiến. Ta chỉ có một cái thỉnh cầu, buông tha dạ tinh hàn. Dạ tinh hàn không phải thụ đảo người, cùng các ngươi hải yêu cũng không có thù hận. Mặc dù là đối thủ, hắn đáng giá ngươi đi tôn trọng. Coi như, coi như là ta và ngươi, cả đời mạnh hơn nàng, chưa bao giờ đã từng nói qua một câu mềm lời nói. Nhưng mà giờ khắc này, vì cứu dạ tinh hàn, cái gì cũng không để ý kỹ rồi đem dạ tinh hàn vì thụ đảo động thân mà ra. Đem Dạ Tinh Hàn một lần lại một lần thay thụ đạo mang đến hy vọng, đem Dạ Tinh Hàn từ trong vũng máu bò lên, cùng sử dụng trường kiếm chẹo chống thân thể một khắc này. Như thế đủ loại, đáng giá nàng buông tha hết thảy tôn nghiêm. Một Loan Đảo Chủ. Dạ Tinh Hàn trong mồn mọt Phật bắt đầu khởi động lấy tiên huyết, thì tháo thở nhẹ. Hắn dĩ nhiên nhanh đến cực hạn, tầm mắt đều có chút bắt đầu mơ hồ. Nhưng mà trước mắt một Loan bóng lưng, lại xem rõ ràng vô cùng. "Cầu ta." Hắc hắc. Phù Dư giữ tận cười to, không ai bị nổi thụ đạo đạo chủ vậy mà mở miệng cầu hắn. Một Loan cái này cao ngạo nữ nhân, vậy mà cũng có chịu thừa thời điểm. "Cầu ta cũng vô dụng." Phù dư mắt đỏ ngưng tụ, một cước đáng nghiêng, đem một luân đá văng ra. Hắn lần nữa giơ lên tam xoa kích, hướng Dạ Tinh Hàn mãnh liệt đâm mà đi, cũng lớn tiếng rít gào nói, "Nhân loại, ta một tên cũng không để lại." Chương 290, Tỉnh âm xuất hiện. Chương 290, Tỉnh âm xuất hiện. Muốn chết phải không? Dạ Tinh Hàn hai mắt, một hồi mơ hồ, một hồi rõ ràng, tất cả thấy đồ vật đều biến thành hồng sắc. Kim hoàng sắc tam xoa kích là hồng sắc, giữ tận vật vẹo phù dư cũng là hồng sắc. Ngay cả bối cảnh tu đạo vừa biến thành hồng sắc. Trong con mắt, hồng sắc tam xoa kích một chút biến lớn, cho đến sắp nổi vào xảy ra chuyện gì vậy? Thế giới tựa hồ cũng thay đổi. Một khắc này, Dạ Tinh Hàn bỗng nhiên có một cái cảm giác kỳ quái, bản thân tựa hồ cùng cả cái thế giới tách rời, ở vào một mảnh hư nhuyễn mông bên trong. Trung quanh hết thảy đều biến thành chậm, ngay cả thời gian cũng chậm. Tam Xoa kích khoảng cách hắn không đến bán trượng khoảng cách, hãy đợi a chờ. Dường như qua thật lâu, Tam Xoa kích nhọn vẫn cùng hắn có một khoảng cách chậm chạp vô pháp đụng vào hắn. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một vấn đề, hắn sống trên đời ý nghĩa là cái gì? Thu đạo cũng được, hại yêu cũng tốt, cuộc chiến đấu này cùng hắn có quan hệ gì? rơi xuống hiện tại kết cục này, gặp sao? Nhân sinh của hắn điểm cuối, không nên như thế qua loa kết thúc. Ngọc Lâm Nhi, Vân Phi Dương, cừu hận vẫn còn, vẫn luôn tại. Cái kia oán giận chi khí còn kẹt tại ngực. Không, không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Hắn muốn còn sống, còn muốn báo thù. Không nhìn thấy Ngọc Lâm Nhi cùng Vân Phi Dương vậy đối với tiện nhân thê thảm kết cục, hắn không cam lòng. Càng nghĩ càng bực tức, quanh thân tiên huyết bắt đầu ngược dòng. Một khắc này, tức giận trong lòng biến thành vô tận hắc uyên, biến thành một cỗ lại một cỗ lực lượng đáng sợ, ở trái tim trồ mãnh liệt tuôn ra lay động. Ngươi cùng quá rớt dưới, thật là làm cho ta thất vọng đúng lúc này, đông nhiên có một cái thanh âm quen thuộc, ghé vào lô thai hắn nhẹ lời nói. người nào? hắn hoảng hốt vừa hỏi. rất kỳ quái, vì cái gì cái thanh âm này nghe quen như vậy tất. Rốt cuộc là người nào? không đúng, cái thanh âm này là chính bản thân hắn thanh âm. cái thanh âm kia cười nói, không nên hỏi ta là ai, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết rõ ta là ai. ta sở dĩ xuất hiện, chỉ là không muốn làm cho ngươi chết mà thôi. dạ tinh hàn sợ hãi khó định, lại hỏi, toàn bộ thế giới biến thành chậm chạp, là ngươi làm hay sao? trực giác của hắn nói cho hắn biết, bên ngoài thế giới cải biến đặc biệt là thời gian chậm chạm, đều là cái này âm thanh kỳ quái kỳ tác, thật là đáng sợ. Cái thanh âm này, tựa hồ là thế giới chúa tể bình thường. vậy mà đem thời gian đùa bỡn tại bàn tay giữa. đúng vậy, như thế đồ bỏ đi thế giới, ta có thể vì sợ dù là thanh âm nhẹ nhàng cười cười, nói ra, không cần nói nhảm muốn nhiều lời. hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. cái thứ nhất lựa chọn, đang có người chạy đến cứu ngươi, ngươi có nhất định được cơ hội có thể xuống xuống, ngươi có thể đến thử chờ đợi. một cái lựa chọn khác, ta có thể giúp ngươi, cho ngươi bất tử, ngay lập tức gạt bỏ toàn bộ thụ đạo cũng gạt bỏ thụ đảo phía trên tất cả sinh linh, một tên cũng không để lại. duy nhất đại giới, vung tha ngươi linh hồn, thanh linh hồn giao cho ta. như thế nào đây? làm ra lựa chọn của ngươi đi. dạ tinh hàn hoàng hốt như trước, sương mù nói, tùy tùy tiện tiện nói gạt bỏ một tòa đảo hơn 20 vạn sinh linh, ngươi cường đại như vậy tồn tại, còn muốn ta linh hồn làm gì? ta chính là chết, cũng sẽ không đem linh hồn cho ngươi, cút đi. đạo kia thanh âm tự cho là đúng thái độ, lại để cho hắn hắn không thích. bán đứng linh hồn đổi lấy sinh cơ, cùng chết có gì khác nhau đâu? đã như vậy, còn không bằng cam chịu loại thứ nhất lựa chọn, đánh cuộc một lần. Người cái này đổ bỏ đi, ngữ khí ngược lại là hắn cuồng. Ngươi đã đã làm ra lựa chọn, cái kia sau này còn gặp lại. Đạo kia thanh âm trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, chiếc để biến mất không thấy. Mà khi đạo kia thanh âm sau khi biến mất, Dạ Tinh Hàn ý thức tựa hồ một lần nữa trở về thế giới, mà thế giới thời gian vừa khôi phục bình thường. Hầu như trong thời gian ngắn, tam xoa kích liền tập kích đến đầu của hắn tiền. Tinh Hàn ka ka. Ở nơi này nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, có một đạo thân người đôi cá ngân phát nữ tử, từ trong nước biển nhảy ra, đem Dạ Tinh Hàn té nhào vào địa phương. Phù Dư thấy cái kia thân ảnh, theo bản năng trên tay ngừng một chút. Cuối cùng, tam xoa kích cũng không thể làm bị thương Dạ Tinh Hàn. Tịch, tịch Âm trong ánh mắt lưu lại Tịch Âm bộ dáng, Dạ Tinh Hàn triệt để mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh. Nguyên Lai, like, đạo kia thanh âm theo như lời tới cứu hắn nhân, đúng là Tịch Âm a. Tinh Hàn ca ca, Tinh Hàn ca ca. Tịch Âm đuôi cá đông đường, đi vào Dạ Tinh Hàn trước người, đem Dạ Tinh Hàn ôm lấy, liên tục kêu gọi, lại không chiếm được đáp lại. Khoe mắt nàng nước mắt sáng loáng, quay đầu lại hướng phủ Dư chất vấn, "Ca, ngươi đã đáp ứng ta đấy, không làm thương hại Tinh Hàn ca tính mạng, ngươi đã đáp ứng ta đấy." Đối mặt chất vấn, phù dư thần sắc lãnh khốc, trầm mặc khó lời nói, cả đời lạnh lùng hắn đối với muội muội có vô tận ôn nu. "Công chúa, công chúa." Hiện trường Hải Yêu đối với tịch tâm xuất hiện cảm thấy muôn phần ngoài ý muốn. Nếu tịch tâm công chúa che chở Dạ Tinh Hàn, Dạ Tinh Hàn vận mệnh liền khó có thể dự đoán rồi. Nhân loại nhất phương vừa muôn phần kinh ngạc, quả thực thật không ngờ, Dạ Tinh Hàn sẽ cùng nhân ngư công chúa có quan hệ. Dạ Tinh Hàn trên mình bí mật, quả thực vô pháp tưởng tượng. "Ca." Tích âm thanh ém tí nhỏ, giờ phút này cũng rất kiên định. "Ngươi đối với ta đã từng nói qua, nhân loại ti tiện, còn không bằng hải tộc yêu loại trọng tình trọng nghĩa." thân là nhân ngư vương ngươi, chưa bao giờ lừa gạt qua ta, vẫn luôn là nói được thì làm được nhất luôn cử đỉnh. hắn chính là dạ tinh hàn, đã cứu tánh mạng của ta, vô luận như thế nào, ta đều muốn bảo hộ nàng. ngươi, nguội nguội cố chấp, lại để cho phủ dư muôn phần bất đắc dĩ, thật sâu nhắm mắt lại. suy nghĩ, xoắn xuýt. một lát sau, rốt cuộc làm quyết định, hắn phất phất tay nói, ngươi dẫn hắn đi thôi, rời khỏi thụ đảo, ca ca đáp ứng ngươi sự tình, vĩnh viễn đều làm được. kỳ thật, hắn cũng không muốn sát dạ tinh hàn, cuộc chiến đấu này, lại để cho hắn đã đồng ý dạ tinh hàn, ngược lại là hắn thắng chi không võ, một mực có xấu hổ. Nhưng mà trở ngại hải tộc tương lai, vì bị diệt thụ đảo, chỉ có thể lựa chọn giết chết Dạ Tinh Hàn. Nếu như hiện tại muội muội đã đến hướng Dạ Tinh Hàn xin tha, liền giẫm phải muội muội bậc thang, thả Dạ Tinh Hàn một con đường sống. Che Hải yêu đám miệng, vừa cho là cho chiến đấu mới vừa rồi một cái công bằng nói rõ. Ai nha, lưu lại người này, mai sau nhất định thành chúng ta hải tộc hỏa a. Được rồi, cái kia người đã cứu công chúa, coi như là còn hắn một mạng, chúng ta hải tộc tuyệt không mắc nợ nhân loại. Hải yêu đám nhỏ giọng nghị luận, nhưng không ai dám đạm dương trước mặt đưa ra dị nghị. Ngoại trừ sợ hải phủ dư, cũng là nhận thức thay tịch tâm còn Dạ Tinh Hàn ân cứu mạng cách làm. Cảm ơn ca ca. Tịch Âm vẫn biểu môi trên mặt, rốt cuộc nổi lên dáng tươi cười. Nàng ôm Dạ Tinh Hàn nhảy xuống nước biển, bơi tới trận pháp màn sáng trước mặt. Phù Dư vung lên tay, đỉnh đầu lưỡng nghi đồ án, bắn xuống một đạo chùm tia sáng, bao phủ tại Dạ Tinh Hàn trên mình. Sau đó, trận pháp màn sáng đối với Dạ Tinh Hàn không ngăn trở. Nữa ngăn đón. Tịch Âm mang theo Dạ Tinh Hàn thành công rời khỏi thủ đạo, chìm vào đại hải ở chỗ sâu trong. Còn sống là tốt rồi, còn sống là tốt rồi. Thấy như vậy một màn, một bên Mộc Loan muôn phần vui mừng. Nàng liên tục gật đầu, thay Dạ Tinh Hàn cảm thấy cao hứng. Thiếu niên kia tương lai không thể hạ lộ. Mai sau uy danh thế nào cũng vang vọng khắp cả lục địa. Phù Dư chậm rãi đi đến một loan trước mặt, ánh mắt lạnh lùng. Hắn đối với một Loan nói, "Chúng ta hải tộc cùng các ngươi thụ đảo đấu tranh thành trên ngàn trăm năm, hôm nay cuối cùng là phải có cái chấm dứt rồi. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, nói ra ta phụ thân hạ xuống, ta có thể lưu lại một nghìn nhân loại đạt được sống sót khả năng, chỉ cần trở thành chúng ta hải tộc nô lệ là được. Đây là cho các ngươi thụ đảo lưu lại sinh mệnh cơ hội duy nhất." Chương 291: Tàn sát. Chương 291: Tàn sát. Nhiều năm trước, phụ thân rời khỏi nhân ngư cung. Xoay người một cái, lại chưa về đến một man kia đã thành phụ dư nhiều năm như vậy lớn nhất tác động mỗi một ngày ngồi ở nhân ngư cung cửa lớn hay đợi a chờ hy vọng chờ làm đợi đến lúc triệt để tuyệt vọng cũng không có đem phụ thân trở trở về trong nội tâm hận trầm rãi bồi dưỡng thay thế hắn tất cả tâm tình hắn hận thụ đạo hận nhân loại hận đã đến cực hạn nguyên bản có phụ thân tại hải tộc còn có thể cùng thụ đạo chống lại một chút phụ thân biến mất sau đó hải yêu đã mất đi mạnh nhất chiến lực triệt để sự suy thoái thụ đạo thừa dịp hắn và muội muội tuổi nhỏ hải tộc ráng mất đầu chi tế không kiêng nể gì cả đối với hải tộc bắt giết bắt lược Những năm gần đây này là hải tộc bi thảm nhất một đoạn thời gian. Hắn trơ mắt nhìn vô số đồng loại bị nhân loại trói bắt, bị nhân loại tàn nhẫn sát hại, lại bất lực. Hải tộc trên cổ xuyên xích, quanh năm suốt tháng vuốt thẳng. Hải yêu ra thịt, đã thành thụ đạo phát tài làm giàu công cụ. Hận, thật thật hận. Nhiều năm như vậy thống khổ, chờ đúng là hôm nay bộc phát. Hắn muốn cho thụ đạo lấy gấp trăm lần nghìn lần đại giới hoàn lại. Hiện tại duy nhất nhục nhịn chỉ có phụ thân. Phụ thân biến mất, tất nhiên cùng nhân loại có quan hệ. Nếu là có thể tìm về phụ thân, hắn nguyện ý cho thụ đạo nhân loại lưu lại loại. Nếu không phải có thể, liền bắt đầu sát lục. Mộc Loan nói: "Ngươi phụ thân biến mất, cùng ta thụ đảo không quan hệ. Ngươi hỏi ta, ta cũng không biết, hơn nữa đó là mười mấy năm trước sự tình rồi, tám phần cái kia lão ngư đã bị chết. Cho đến giờ phút này, Mộc Loan còn biểu hiện rất mạnh thế." Nơi xa Kỳ Vương im lặng nói: "Cái này Mộc Loan, thật sự là ngu khó giàn nổi, phụ dư tâm niệm phụ thân, có thể lập vài câu lời nói dối, như thế còn có thể quần nhau một chút, thay nhân loại tranh thủ thời gian. Giờ phút này chống đối phụ dư, thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta thật không biết, nàng cái này đảo chủ như thế nào đem một chút thành phủ đều không có." Lôi Địch vừa cả giận nói: Thật là một cái ngu xuẩn nữ nhân, liên lụy chúng ta." Rất nhanh, Kỳ Vương mà nói liền ứng nghiệm. "Đáng giận." Chỉ thấy phủ dư giận dữ, bước chân xông lên tiền. "Đùng!" Một tiếng, một cái cái tát quất vào một loan trên mặt. Một loan hung hăng ngã trên mặt đất, trên mặt lưu lại một lửa đỏ chường lớn. Nhưng mà nàng lại hết sức bất cường, lập tức bò dậy người ánh mắt đông lạnh, hừ một tiếng nổ nước miếng, vẻ mặt khinh thường lao đi khệ miệng tiên huyết. Trong nội tâm nàng ngầm mực, coi hắn đạo chủ tông sư, lại có thể bị cái này đầu tiểu ngư tử khí dễ, thật sự thật đáng buồn. Nhưng mà muốn cho nàng chịu thua, tuyệt đối không có khả năng. Tuy là nữ lưu thế hệ Nhưng mà eo của nàng so với nam nhân còn gãy ngựa. đã như vậy, vậy thì bắt đầu sát lục đi. Không hề ôm lấy tưởng tượng, phù dư ánh mắt hung ác ngang hiểm. Đối với một lôi nói, ngươi yên tâm, ta sẽ cái cuối cùng giết ngươi, làm cho ngươi nhìn tận mắt ngươi thuộc dân là như thế nào chết thảm, thủ đạo như thế nào bị diệt. Trước đây dụng kế đem nhân loại tụ tập ở này, giảm đi khắp nơi đảo tìm kiếm phiền phức. Hơn 10 vạn nhân, tàn nhẫn sát lục, cái loại đó tình cảnh, thế nào cũng tuyệt vời đến cực điểm. Sắt, sắt, sắt. Hiện trường hơn ngàn hải yêu, trong nháy mắt kích động lên. bọn hắn dơ lên cao trưởng bình tiếng kêu giết, dĩ nhiên cấp bất khả lại muốn lần nữa thể nghiệm hành hạ đến chết nhân loại cực hạn vui vẻ không muốn a ta không muốn chết nhân loại bắt đầu bồi dối bất lực la lên bên ngoài người chen chúc lấy hướng ra phía ngoài bỏ chạy khi thì chi rồi nhưng mà như thế cử động lập tức gây nên hơn ngàn hải yêu cùng ba con hung thú sát lục bọn hắn tuy rằng nhân số ít đáng thương nhưng mà đều là hồn tu giả hồn kỹ thôi phát phía dưới đại diện tích tổn thương lại để cho kẻ chạy trốn trong nháy mắt chết thảm tiên huyết bốn phía tiếng kêu than dậy khắp trời đất trốn không thoát đi nhân loại bản năng lại đi hồi co lại càng co lại càng chặt như là một đoàn nhiều nếp nhân giấy Bảy quốc lính đội cùng quân sĩ cũng đều hoàng xử lý đứng lên, trốn không có thể trốn, chiến không thể thắng. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là các quốc gia quân sĩ tinh anh, bảo trì đội ngũ càng là cầm lấy trưởng binh cùng cùng tiễn ngăn địch. Bảy quốc lính đội được bảo hộ tại ở giữa nhất chỗ, nô địch nhịn không được hét to nói: Phụ dư, chúng ta không phải thụ đạo đảo dân, chúng ta là phía Nam bảy quốc nhân, địa vị đều không giống bình thường, các ngươi hải tộc cùng thụ đạo chiến tranh, không cần phải liên lụy đến trên người chúng ta. Nếu là ngươi dám can đảm giết chúng ta bảy người, cái kia chính là khiêu khích toàn bộ Nam vực. Một khi thất hoàng tức giận, các ngươi tiểu tiểu hải tộc chắc chắn nên đón bị gì này. Việc đã đến nước này, không còn phương pháp, chỉ có thể dụng bảy quốc bối cảnh đối với phủ dư tiến hành uy hiếp. Tại Nam vực, thất hoàng mới là cường đại nhất tồn tại. Về phần hải tộc, cũng là tại thất hoàng uy hiếp phía dưới. Phủ dư quay đầu lại, mắt đỏ đông lạnh. Hắn khí phách huy một cái tay phải, âm thanh lạnh lùng nói, tên ngu xuẩn, thời điểm này lại vẫn dám uy hiếp ta, thật sự là không biết sống chết, giết hắn cho ta. Nô địch sắc mặt tâm trầm, muôn phần tức giận, phủ dư hoàn toàn không để mặt hắn. Thân là vũ quốc bắc uy đại tướng quân, thật sự là mất mặt vứt xuống ra. Hắn nhìn quanh trái phải, lại trong lòng kinh thượng. Phủ dư mở miệng giết hắn. Thế nhưng là hắn còn có mấy trăm quân sĩ bảo hộ, Hạ Yêu giết hắn cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Hiện tại phải nghĩ cái biện pháp đào tàu đang lúc nghĩ đến, bỗng nhiên chi rồi một tiếng. Chỉ thấy Lô Địch cái cổ phun máu, đầu bị chặt xuống dưới, rơi xuống tại mà ủng hộ cục chuyển động. Lập tức, thân thể sụp đổ. Lô Địch, chết. Mắt các sáu vị linh đội quá sợ hãi, nhao nhao lui về phía sau, trốn vào các quốc gia quân sĩ trong đội ngũ. Bọn hắn mồ hôi lạnh đầm địa cũng không có trông thấy có hải Yêu tiếp cận, càng không có nhìn rõ ràng Lô Địch ngũ cùng bị giết. Lô Địch chết, quả thực không hiểu đấu. Cảm giác cảm thấy một màn này có chút giống như đã từng quen biết phong vương tức khắc giận mình lớn tiếng nói mọi người cẩn thận hải yêu trong có có thể gần thân yêu loại ta nghĩ vừa rồi dạ tinh hàn đống nhiên trọng thương cũng là này yêu nên làm mọi người cũng là giận mình kiếm vương nhịn không được cao giọng tức giận mắng các ngươi yêu loại thật sự là thi tiện quả thực đáng xấu hổ hôm nay chúng ta mặc dù chết nhưng mà bất quá bao lâu các ngươi hải yêu đem thừa nhận thất hoàng chi nộ thế nào cũng diệt tộc. chắc không được dạ tinh hàn đống nhiên chiến bại nguyên lai là bị yêu loại lén lén kỳ vương cũng là cao giọng nói việc đã đến nước này Chúng ta cũng không có thể hoàn toàn khoanh tay chịu chết, tất cả quân sĩ nghe lệnh, cầm lấy binh khí phản kích, có thể sát mấy cái là mấy cái, chết cũng muốn kéo lên Hải yêu đệm lưng. Vâng. Hơn ngàn quân sĩ cùng kêu lên hô to, Thanh âm rung trời. Bọn hắn cầm lấy binh khí, dựng lên cung tiễn, áp dụng phản kích. Bên kia, một Loan bỏ lên cảnh tây cao, đối với tất cả đạo dân hô lớn, thủ đạo các nam nhân nghe, đem tiểu Hải tử cùng nữ nhân vây vào giữa. Mặc dù chết, vừa dụng thân thể của các ngươi, kéo lấy Hải yêu độ sát bộ pháp, chỉ cần tranh thủ thời gian, sẽ có hy vọng, tuyệt đối còn có hy vọng. Nghe được Mộc Loan thanh âm, Hoảng xử lý nhân loại, rất nhanh tỉnh táo, cũng bắt đầu hành động. Thanh tiểu hai tử cùng nữ nhân từ trên đầu chuyển lại đến thủy vân trong điện ở giữa đi, là nam nhân cùng với bọn hắn liều mạng, từng cái một hài đồng, nữ nhân từ đám người trên đầu như là băng truyền đồng dạng chuyển lại đến chỗ giữa an toàn khu vực. Mà bên ngoài nhân loại, giờ phút này dường như biến thành máy thú, nghiến răng nắm tay cùng hải yêu chém giết. Tuy rằng bọn hắn không chịu nổi một kích, tại hải yêu hồn kỹ phía dưới yếu đứt chết thảm, nhưng trong đó rất nhiều nhân loại, mặc dù chỉ còn lại có một hơi, vừa dụng hai tay kéo lại hải yêu thối, dùng thân thể của mình chậm lại hải yêu đổ sát bộ pháp. Hiện trường thập phần vô cùng thế thảm. Nhân loại biểu hiện thập phần anh dũng, lại từng mảnh từng mảnh chết thảm. Hải yêu cơ hồ là đạp trên nhân loại núi thây, đang tiếp tục xông về phía trước sát. Buồn cười nhân loại. Phù dư đối với nhân loại hành vi không cho là đúng, thậm chí xì mũi coi thường. Nhân loại bất kể thế nào phản kháng, đều khó có khả năng có hy vọng, nhiều lắm thì nhiều hao tổn một ít thời gian mà thôi. Bị diệt vận mệnh, tuyệt đối vô pháp cải biến. Sắt, một đống xác. Theo thời gian trôi qua, nhân loại chỗ vỏng không ngừng tại nhỏ đi. Thi thể mệt mỏi cao thành vỏng, tiên huyết nhiễm hại như hoa nở rộ. Tình cảnh cực kỳ tàn nhẫn. Thì cứ như vậy rằng có hơn nửa canh giờ sát lục. Nhân loại nhất phương, thử thương mấy vạn. Hải yêu lại không một tử vong, chỉ vẹn vẹn có hơn 10 chỉ chịu với ta rồi thương. Cái này là đáng sợ chiến lệnh. Mà sở dĩ sát lục chúng ta là vì một bộ phận hải yêu tại hành hạ đến chết bảy quốc quân sĩ lúc, đã tao ngộ ngoan cường chống cự. Bảy quốc quân sĩ tay có trưởng binh, nghiêm chỉnh huấn luyện. Mặc dù không có cho hải yêu tạo thành thực chất tính tổn thương, nhưng mà gánh vác tương đối một bộ phận công kích. Bọn hắn thập phần anh dũng, chỉ bất quá kết cục càng thêm vô cùng thê thảm. Chính là chỗ này hơn nửa canh giờ, hơn ngàn quân sĩ tiêu hao đại hết. Một mảnh lại một mảnh na xuống, toàn bộ chết thảm. Cuối cùng chỉ còn lại có 6 quốc lĩnh đội. Nhìn qua trước mắt từ quân sĩ thi thể chồng chất thành núi thây, 6 quốc lĩnh đội triệt để tuyệt vọng đúng lúc này, khí thế hung hăng Hải yêu ở bên trong, đột nhiên không, khí run lên. Hài yêu loạn sát hiện ra thân hình, tay cầm phù long đao. Chương 292, trở về. Chương 292, trở về. Phong Vương một thân chật vật, thở dốc nói, ngươi chính là cái kia có thể ẩn thân Hải yêu. Hầu như có thể khẳng định, ẩn thân đánh lén dạ tinh hẳn cũng giết chết nô địch chính là trước mắt cái này đầu hài yêu. Đúng vậy. Loạn sát gật đầu, khanh khạch một tiếng. Vương thượng nói, mấy người các ngươi bắt sống, cùng ta rời đi. Vung lên tay, mấy cái hà yêu lâu lâu đi ra phía trước. Dùng đặc thù hàn băng khóa sắt đem sáu vị lĩnh đội buộc chặt, kéo dài tới phù dư trước mặt. Phù dư ngồi xếp bằng ngưng hồn, hơn nửa canh giờ khôi phục, hồn lực vừa khôi phục bảy tám phần. Hắn trầm rãi mở to mắt, nhìn qua chật vật sáu quốc lĩnh đội, trầm giọng nói: các ngươi sáu cái mệnh, ta tạm thời lưu lại. Còn có tham gia thụ đạo đoạt bảo hoàng tử các nước, công chúa, ta cũng sẽ cùng nhau cầm lấy, tạm thời không cần chết. Vừa rồi chết đi chính là cái tên Ngưu Xuẩn, một mực nói thất hoàng chi nộ, sẽ để cho ta hải tộc bị diện. Nhưng mà nếu là có các ngươi rồi, còn có bảy quốc hoàng tử công chúa, ta có thể khẳng định, bảy quốc tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đợi hoàng tử các nước cùng công chúa bị bắt sau đó, ta mời các ngươi cùng đi nhân ngư cung uống trà. Trước đây đã sớm nghĩ kỹ đường lui, lấy bảy quốc lĩnh đội cùng hoàng tử các nước công chúa làm con tin, có thể cam đoan, thất hoàng cũng không dám đối với hải tộc chất vấn. Trước đây không lâu bị trói buộc một loan, thừa cơ Dếo cất nói, "Phủ dư, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ trời không sợ đất đâu rồi, nguyên lai ngươi cũng sợ bảy quốc trả thù a." Giờ phút này nàng đã nản lòng phách trí, sinh không thể lưu luyến. Câm miệng Phù Dư tức khắc tức giận, quay đầu lại xông lên dưới tay vào thét, Trương Quyết đâu rồi, lại để cho hắn đi phân bảo thụ, vì cái gì đã lâu như vậy vẫn chưa về, thời gian qua lâu như vậy, còn không thấy Trương Quyết dẫn người trở về, lại để cho hắn mơ hồ đã có dự cảm bất hảo. Báo. Đúng lúc này, một cái ngư yêu chạy như bay đến, Phù phù một tiếng, quỳ gối Phù Dư trước mặt, kia sau lưng còn cùng theo tám cái tiểu yêu, tiểu yêu ở bên trong có một cái hải mã, hai cái tôm bự cùng một cái thủy mẫu, cái này bốn cái tiểu yêu hết sức kỳ quái, toàn bộ đầu là yêu, thân thể là người, mà nét mặt của bọn hắn. Đều sen lẫn buồn đâu chi ý cái này bốn cái tiểu yêu không phải người khác, đúng là hải mã lệ yên nhiên, tôm bự đông phương thu linh cùng doanh phi vũ, thủy mâu vũ thi hàm. Doanh phi vũ giờ phút này thật sự là ngàn vạn phụt dùa mong tại ngược lao nhanh. Mấy người bọn họ biến yêu sau đó, thương định trốn ở phân bảo thụ. Tránh hảo hảo, nhưng lại tại vừa rồi, một cái ngư yêu dẫn người tìm tòi phân bảo thụ, đem bọn họ lục soát đi ra. Không có biện pháp, chỉ có thể giả bộ như yêu vật lừa gạt. Cái tiêu ngư yêu đầu lĩnh đầu đơn giản, ngược lại là tín chỉ bất quá đối với mấy người chửi ầm lên, tất cả mọi người tại Thủy Vân Điện đồ sát nhân loại đâu rồi, mấy người các ngươi ở chỗ này trộm cái gì lười, theo ta đi Thủy Vân Điện. Mấy người không dám ngông nghịch, kiên trì đi vào Thủy Vân Điện. Ngư yêu Đầu lĩnh đưa bọn chúng chia làm hai tốt, trong đó nhất gẩy nhập vào hải yêu thủ lĩnh Ngọc Lưu đồ sát đội ngũ. Một cái khác gẩy, cũng chính là bốn người bọn họ, khổ bức bị Ngư yêu mang theo, đến đây hướng phủ dư báo cáo công tác. Trước mắt vô cùng thê thảm cảnh tượng, để cho bọn họ khiếp sợ. Ngay cả đạo chủ Mộc Loan còn có các quốc gia lãnh đội đã thành tú nhân. Bốn phía càng là đống máu tràn ngập, tất cả đều là thi thể. Bốn người lần này triệt để câm như hến, không dám núp đích. Ngư yêu bồi rối mà nói, "Khởi bẩm vương thượng, vừa rồi ta dẫn đầu tiểu yêu tiến đến phân bảo thụ tiếp ứng chứng quyết, cũng tại phân bảo thụ lên phát hiện trường quyết thi thể, toàn bộ trường quyết tiểu đội toàn bộ bị diệt. Tìm lần toàn bộ phân bảo thụ, không có tìm được bất luận cái gì một vị bảy quốc hoàng tử hoặc là công chúa." Doanh Phi Vũ bốn người bị hù phát run, kỳ thật bọn hắn ngay tại Ngư yêu sau lưng. "Ngươi nói cái gì?" Phù dư sắc mặt biến đổi lớn, bạo nộ nghiến răng. Hắn một cước đem Ngư Ưu gầm ngã, "Phẫn nộ quá, phế vật, thật sự là phế vật, rốt cuộc là ai làm hay sao?" một loan đảo chủ cùng 6 quốc lĩnh đội cũng có chút phát ngọng khó đạo thụ đạo còn cất dấu không bị trận pháp chói buộc cờ giả tại thay nhân loại chiến đấu nếu là như vậy nhân loại còn có hy vọng phong vương giật mình nhỏ giọng nói là dạ tinh hàn tuyệt đối là dạ tinh hàn chẳng biết tại sao hình như có hy vọng chi quang trước người ánh chói lỗi nhất định là dạ tinh hàn đang đối chiến phụ dư trước giết chương quyết cứu được bảy quốc công chủ hòa hoàng tử nếu thực sự là như thế biến số vẫn còn tại cảm giác cảm thấy mặc dù dạ tinh hàn trọng thương hay vẫn là biết một lần nữa trở về cũng mang đến kỳ tích nương yêu một lần nữa nằm dặm trên mặt đất run rẩy không dám nói lời nào Phù Dư hơi có suy nghĩ, lúc này quả quyết ra lệnh, mặc kệ, cái gì đều không quản, giết một loan cùng mấy vị lĩnh đội, một tên cũng không để lại, không tiếc hết thể đại giới, nhanh hơn bị diệt nhân loại, không cần lại để lối thoát, bị diệt thụ đảo sau đó, ta dẫn đầu hải tộc di chuyển sâu vô cùng hải. Sở Dĩ làm ra cực đoan phản ứng, là bởi vì hắn lòng có bất an, mơ hồ cảm giác bản thân có tru vô lễ, vốn là muốn lấy, giữ lại nhân ngư cung cơ nghiệp, vạn nhất đem đến phụ thân trở về, còn có thể tìm được ra. Vì vậy mới nghĩ đến dụng bảy quốc lính đội cùng bảy quốc hoàng tộc đem làm con tin hiện tại người trọng yếu cầm cố không có bắt lấy, còn còn có bất định biến số. Vậy giải quyết dứt khoát, không hề yêu cầu xa vời cái gì, trước hết giết cái này mấy cái nhân vật mấu chốt, đoạn tuyệt nỗi lo về sau, cùng lắm thì cả tộc di chuyển. Tuân mệnh. Nhận được mệnh lệnh, loạn sát rút ra phủ long đao. hắn chậm rãi đi về hướng một loan, lựa chọn một loan là thứ nhất cái đánh chết mục tiêu. Đi chết đi, một loan đảo chủ. loạn sát cử đao sẽ phải uy chém hạ xuống. Một loan bị hàn băng khóa sắt trói buộc, không chút nào có thể phản kháng đối mặt tử vong, cũng không cho rằng lý lộ ra hiên ngang lấm liệt. nàng cao giọng la lên. Ta một loan hôm nay chết trận, đem lấy ta máu đỏ tươi tới tiêu thần thụ, thần thụ bất diệt thụ đạo vĩnh tồn. Tất cả mọi người nghe, không muốn mất đi hy vọng. Mặc dù chỉ còn lại có một người, cũng có thể giống như thần thụ, mở chi tản ra diệp trùng mới nợn nọ. Toàn bộ thụ đạo lâm vào trong nghiệt lão, vẫn còn là sống mà dễ ruồi nhân loại. Tất cả đều dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía bọn họ linh tụ. Bọn hắn biết rõ, bọn hắn tôn sùng đạo chủ, sắp đi về hướng tử vong. Một khắc này, không biết là người nào tại dẫn đầu, còn lại hơn mười vạn người cùng kêu lên hô lớn, cung kính đạo chủ đại nhân, thần thụ bất diệt thụ đạo vĩnh tồn cung kính đảo chủ đại nhân, thần thụ bất diệt thụ đảo vĩnh tồn. một lần lại một lần, thanh âm tại toàn bộ thụ đảo trên không quân quần. một khắc này, phù dư đều có chút ca ngợi đảo dung. nhân loại lần này biểu hiện ra ngoài tính bền dẻo, lại để cho hắn đều lau mắt mà nhìn. nhưng hắn vẫn rất nhanh lạnh lùng, vung lên tay nói, động thủ. loạn sát nắm chặt phù long đao, rốt cuộc huy chém hạ xuống. một loan nhắm mắt lại, hống hống. nhưng vào lúc này, đột nhiên song thanh thú kêu từ đằng xa truyền đến, kinh người tâm hồn. loạn sắt lại càng hoảng sợ, trên tay run lên không thể vung xuống. tất cả mọi người kinh ngạc thuận theo thanh âm phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cực lớn Bạch Lân tự xà sông vào trận pháp màn sáng, tiến vào thụ đảo. Tại không trung, Bạch Lân tự xà một cái biến hóa, biến thành người thân. Dạ Tinh Hàn đã trở về. Chỉ thấy Dạ Tinh Hàn khí chất đại biến, quanh thân bạch sương, hàn khí bốn phía. Trong giây mắt đó, toàn bộ thụ đảo tựa hồ cũng lén ngủ sương hàn, rét lạnh vài lần ở đây tất cả mọi người tất cả yêu, không hiểu thấu sợ run cả người. Bị một cú cường đại hàn khí, chen ép khó có thể hô hấp. Dạ Tinh Hàn, Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn xuất hiện, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ trong đó. Dạ Tinh Hàn thương thế trên người tựa hồ biến mất, chỉ có bá đạo uy áp uy hiếp tại toàn bộ thủy vân trên điện. Kiên cường như một loan như vậy cao ngạo nữ nhân, thấy như vậy một màn, đều có điểm vui đến phát khóc. Mà sáu quốc lĩnh đội cùng hiện trường nhân loại, như là thấy được trời giáng thần minh. Dạ Tinh Hàn nhẹ nhàng rơi vào nước biển phía trên, dưới chân nước biển trong nháy mắt biến bạch, kết thành khối băng. Từng bước thành băng, hắn giẫm phải băng đạo bá đạo hướng đi Phủ dư, cũng trầm giọng nói, Phủ dư, vừa rồi trận chiến đấy, thủ hạ của ngươi trong bóng tối đánh lên ta, thất bại bất công. Hiện tại ta một lần nữa trở về, chúng ta lần nữa một trận chiến, định cái thắng thua." Chương 293 Yêu Chi Tinh. Chương 293, Yêu Chi Tinh. Lại nói không lâu trước, Tịch Vân ôm Dạ Tinh Hàn xuyên qua trận pháp, cũng đã đi ra thủ đảo. Rầm vào hào, một tiếng, hai người rơi vào trong nước biển, thân thể chìm nổi. Dạ Tinh Hàn vết thương trên người, như là hô hấp bình thường, đem tiên huyết từng cố một giọt vào đại hải. Tiên huyết dung nhập nước biển, kéo thành một đạo thật dài dây lưng lụa. Dây lưng lụa ca khúc chuyển, ôn nu diễm lệ ý thức xương mù Dạ Tinh Hàn, vô pháp tự động biến thành thiết ngư trạng thái hô hấp, bị nước biển uống một cái o Miệng há mở, lại phun ra một đống máu đến. Tuy rằng tướng khổ, cái này nhất sặc lại làm cho ý thức của hắn khôi phục một kia. hồi lâu không có cảm giác hồn hải, lại rõ ràng xuất hiện. chỉ bất quá tại bên trong hồn hải, định cung đan dược lực như trước tại, tam khỏa linh hồn tương hấp lại tin tưởng kiến trách, tránh sử tại một loại bạo liệt trạng thái, tựa hồ muốn thành cung vận chuyển, rồi lại kém như vậy một kia. cũng là bởi vì như vậy một kia trinh lệnh, lại để cho hắn hồn hải khó có thể bình tĩnh, cuồng bạo như nước thủy triệu tịch. một khi gắng gượng qua đi, có thể hình thành cung tín tưởng, thành tụ hồn cung cảnh. nếu là thật lâu không thể, có lẽ liền thất bại trong căn tức. cảm nhận hồn hải mã liệt, ý thức của hắn càng ngày càng tỉnh con mắt mơ mơ màng màng, Loan Thoang thấy tịch âm trắng non khuôn mặt, tại hướng hắn tới gần mà đến, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, vội vàng không kịp chuẩn bị, một đôi mềm môi mang theo cực hạn ôn nhu hôn lên đến, tịch... dạ tinh hàn kinh ngạc nhẹ nhàng la lên, miệng lại bị thật sâu ngăn chặn, không kịp đem tịch âm tên nguyên vẹn kêu gọi mà ra, hắn vô pháp phản kháng, mặc cho môi mềm tương hấp, toàn bộ nhân trong ngay mắt giống như bay động tại thương mịt mù giữa, bị thiên địa ở giữa ôn nhu nhất đông sẩy mua xa lấy thân thể, tha thiết bao vây lại, cái loại cảm giác này hắn kỳ diệu, trên mình vết thương cảm giác đau đớn, hồn hải bên trong dãy rủa. Một chút bị tiết ra kinh lực đau cũng vui vẻ lấy, cuối cùng vui vẻ chiến thắng đau đớn đang lúc hắn đắm chìm tại loại này cảm giác tuyệt vời ở trong lúc, đồng nhiên, một đạo thuần trắng hào quang tại hắn cùng tịch âm bở môi nhấp nháy. Cuối cùng, từ tịch âm miệng, chui vào trong miệng của hắn. Đây là cái gì? Đạo bạch quang kia mới vừa vào nhập thân thể, thì có một loại cực kỳ ấm áp dòng nước ấm trong thân thể chảy xuôi, chạy đến miệng vết thương của hắn phía trên. Tại bạch quang dòng nước ấm phía dưới, miệng vết thương rất nhanh khép lại. Không đơn thuần là miệng vết thương, hồn hải vừa cảm nhận được bạch quang lực lượng. Nguyên bản kém một tia tam hồn, đột nhiên một cái phá tan lẫn nhau giằng cẫm, rất nhanh truy đuổi xoay tròn hình thành một cái tam giác chi cung hắn hồn khí giống như rực rỡ hẳn lên biến thành càng thêm thanh thuần nồng hậu dày đặc đã xảy ra cẩm cố cải biến cái này chính là hồn cung cảnh dạ tinh hàn kinh ngạc không chịu nổi tam hồn tam giác thành cung lẫn nhau vận chuyển cái này là hồn cung cảnh biểu tượng không có sai hắn hiện tại đã là hồn cung cảnh nhất trọng thật sự là không hiểu thấu làm sao lại bởi vì bị tịch âm vừa hôn thương thế rất nhanh khôi phục còn đột phá đã đến hồn cung cảnh tinh hàn ca ca ngươi là người tốt là ngươi cứu được tịch âm cũng đem tịch âm đưa về gia tịch âm vô cho giảng báo chỉ có thể dụng ta yêu chi tinh báo đáp ngươi đã nhắm mắt lại, ôm dạ tinh hàn thân thể, ở trong nước vận chuyển như vũ, một người nhất yêu, lẫn nhau dây dưa. Yêu chi tinh là nhân ngư vương nhất tộc đặc thù huyết mạch chi lực, có thể tại mẫu hệ nhân ngư trong thân thể ngưng tụ một viên hồn nhiên tinh phách. Viên kia tinh phách có thai dục trọng sinh ngưng đám hồn hải tác dụng, có thể trợ giúp khôi phục thương thế, cũng có thể trợ giúp hồn tu giả cảnh giới tiến giai. Nhân ngư vương nhất tộc mẫu hệ nhân ngư, cả đời chỉ có thể thai nghén một viên yêu chi tinh, có thể nói là như là sinh mệnh bình thường vật chất quý. Một khi mất đi, cả đời này tu vi đem vĩnh viễn dừng lại không tiến, lưu lại tại cảnh giới bây giờ. Nhưng mà tích âm nhưng lại như thế không chút do dự, như thế cam tâm tình nguyện. nếu không phải dạ tinh hàn, nàng dĩ nhiên trở thành nhân loại đồ chơi. khi đó nàng, mặc dù còn có được yêu trì tình, lại có cái gì ý nghĩa? là dạ tinh hàn cho nàng tự do, làm cho nàng quay về đại hải. nàng là cảm ơn, cũng là một tia đạo bất minh kỳ quái tâm tình. tóm lại không oán không hối. thủy nu như tình đậm đặc, giọt rách vạn lũ vào hải lưu. nhất yêu có khát đường, mảnh chia liền lại đường về. người không ngại thô bạo hung ác thân thể nhiễm tục nhãn, yêu không sợ rảnh rỗi ngôn thoả lời nói che muốn nhĩ. tích thủy tri ân, ổn thỏa dũng tuyển. tình chi hơi dạng tâm chỉ là lan tan một lát sau hai người bờ môi rốt cuộc tại không thể tự kiểm chế ở trong chia liệ tị đâm lúc này mới phát hiện dạ tinh hàn một đôi mắt mở thật to thẳng tắp nhìn trầm trầm vào nàng xem trong ngay mắt gương mặt tướng đỏ nếu như kiêu dương dạ tinh hàn thương thế khôi phục bảy tám phần hắn biến thành thiết ngư trạng thái thập phần xin lỗi gãi gãi đầu nói cái kia cái kia tị đâm cảm ơn ngươi đã cứu ta vừa rồi hôn quả thực có chút lúng túng tị đâm mắt to nháy không ngừng trả sát tay khẩn trương lắc đầu nói tinh hàn ca ca ngươi không cần cảm ơn ta là ngươi trước cứu ta đây ngươi đã quên sao Vẫn phải là cảm ơn ngươi. Dạ Tinh Hàn lại gãi gãi đầu. Đúng rồi, Tịch Âm, ngươi như thế nào từ phụ dư trong tay đem ta cứu ra? Lấy tình huống lúc đó, mặc dù có yêu tộc người bảo vệ hắn, phụ dư cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn mới đúng. Cái kia, Tịch Âm tiếng như văn mềm nói, "Phụ dư là của ta kaka, kỳ thật, ta là nhân ngư công chúa." Nhân ngư công chúa? Dạ Tinh Hàn sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc nhìn Tịch Âm. Thật sự khó có thể tin, Tịch Âm dĩ nhiên là nhân ngư vương muội muội. Nguyên lai like vừa mới bắt đầu, Tịch Âm đối với hắn che giấu thân phận. Tịch Âm thần sắc xoán xuyến, thập phần khó khăn nói: "Tinh Hàn Ca Ca, ta biết rõ trận này hải tộc cùng thụ đảo chiến đấu, sẽ chỉ làm nhân loại cùng hải tộc cừu hận càng sâu, nhưng mà Ca Ca hắn, hắn cũng là bất đắc dĩ, bởi vì phụ thân không biết tung tích, bởi vì rất nhiều tộc nhân bị giết, Ca Ca hận thấu nhân loại." Tịch Âm: "Ngươi không cần phải nói rồi." Dạ Tinh Hàn thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi nói: "Ta hiểu các ngươi, ta nếu là ngươi Ca Ca, chắc hẳn cũng sẽ như thế, thậm chí, có thể so với Ca Ca ngươi ác hơn." Hắn nói rất đúng lời nói thật. Lấy hắn có thủ tất báo được tính cách, đứng ở phù dư trên lật trường, thế nào cũng cũng sẽ hung hăng trả thù nhân loại một câu nói kia, lại để cho tịch tâm treo lấy tâm, lập tức trầm tĩnh lại. nàng con tưởng rằng, bởi vì này sự kiện, dạ tinh hàn biết căm hận hải tộc căm hận ca ca. dạ tinh hàn tiếp tục nói, mỗi người đều có mỗi người khổ, hải tộc cùng thụ đạo đạo dân, chỉ bất quá lập trường bất đồng mà thôi. Đồng tộc thân nhân bị giết, nếu không phải đi báo thù, đó mới không bình thường. chỉ bất quá, trận này ngươi đuổi theo ta đổi kiều hận cuộc chiến, chẳng lẽ thì cứ như vậy vô cùng vô tận kéo dài nữa sao? mặc dù ca ca ngươi hôm nay bị diệt thụ đạo, nhưng ở trên đất bằng còn có triệu điểm nhân loại cường đại hồn tu giả vô số. Một ngày kia, có lẽ hải tộc cũng sẽ bị diệt tại bảy quốc báo thủ ở trong. Tịch Âm trầm mặc, không nói. Trên mặt đều là lo lắng, còn có mất định hướng. Dạ Tinh Hàn tiếp tục nói, con người của ta chưa bao giờ giấu giếm tâm tình của mình, cũng sẽ không dối trá, có cái gì thì nói cái đó. Khi thấy thành đàn như mọc thành kiến nhân loại ngã vào trong vũng máu, đặc biệt là thấy Tiểu Hải Tử bị giết, ta vừa thập phần phẫn nộ, có thể nói là ngập trời phẫn nộ. Còn có cùng ca ca ngươi chiến đấu, vốn là một trận công bằng chiến đấu, các ngươi hải tộc hại yêu lại trong bóng tối đánh lén ta, dồn ta trọng thương. Ta tuy rằng lý giải ca ca ngươi trả thù hành vi, nhưng mà bây giờ ta, liền cá nhân mà nói, cũng đúng ca ca ngươi tràn đầy hận ý. Tinh Hàn ca ca, mất định hướng tịch âm lần đầu, thật lâu, lại nói một tiếng, có lỗi với. Tịch âm, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Dạ Tinh Hàn đạo, ngươi đã cứu ta, phần này đại ân, ta Dạ Tinh Hàn cả đời này cũng sẽ không quên tất nhiên khắc trong tâm khảm. Cái đó và ca ca ngươi không có quan hệ, mà ngươi đã cứu ta, ngược lại là để cho ta suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Hạ Yêu cùng nhân loại cử hận, vừa sen lẫn ngẫu nhiên nhẹ nhẹ chân tỉnh, ta nguyện ý nếm thử một cái thử đình chỉ một đoạn này, lẫn nhau truy đuổi vô cùng tận cử hận, cho đoạn này kỉu hận họa cái điểm cuối. Tinh Hàn ca ca, ngươi muốn làm như thế nào?" Tỷ âm hỏi. Dạ Tinh Hàn ánh mắt kiên định, nói, "Hoàn thành cùng ca ca ngươi trận kia chiến đấu, dụng phương thức như vậy, đình chỉ này trận sát lục." Chương 294. Mới khoảng. Chương 294, mới khoảng. Dạ Tinh Hàn cũng không cho là mình là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa giả. Truy cầu hoàn mỹ nhân, hoặc là nói là truy cầu viên mãn nhân, thường thường đều là lựa mình dối người, lộ ra đạo đức rối trá. Trên cái thế giới này, căn bản sẽ không có hoàn mỹ kết cục kết quả chỉ có nhất phương vui thích, một phương khác thống khổ. Mà vui thích là thành lập tại đối phương thống khổ phía trên. hắn vẫn luôn cảm thấy mình là một lý trí lớn hơn cảm tính người. Nhưng mà lúc này đây, nhưng lại không thể không nói, đã có ý nghĩ hao huyền ý tưởng, thu đảo cùng hải tộc cứu hận như là thâm liên, lại để cho song phương vô pháp tự kiểm chế hám sâu trong đó đặc biệt là lập tức hạ yêu giết nhiều như vậy nhân loại. Một khi nhân loại đạt được tự do, thế nào cũng điên cuồng trả thù đây là một cái chết tuần hoàn, vô hữu vô chỉ. Hắn không phải đại thánh nhân, hoặc là giống như là linh quốc nói, nhiều lắm thì cái chiến tranh quan quân đến nổi giận thì tại có làm người cơ bản đạo đức, lại sẽ không đồng tình tâm Trần Lan. Nhưng mà khi thấy mảng lớn nhân loại bị giết, đặc biệt là có chút tiểu hải tử cũng bị tàn nhẫn sát hại lúc, thân là nhân loại hắn cũng không khỏi đối với Hải yêu tràn đầy phẫn nộ cùng căm hận. Về phần Hải yêu, hoặc là nói phủ dư trong miệng thống khổ, ngày thường nghe cái cố sự coi như cũng được, có lẽ có thể đồng tình một cái. Nhưng mà hôm nay tâm tình xuống, lại cảm giác bất đồng thân không bị. Nếu không phải tịch âm xuất hiện, hắn đối với Hải yêu căm hận nhất định sẽ biến thành căm giận nút trời, hủy diệt hết thảy là tịch tâm xuất hiện, lại để cho hắn một lần nữa xem kỹ, cũng làm cho hắn đã có đỉnh chỉ trận chiến tranh này cùng ân đoán ý tưởng đương nhiên hắn cũng biết, cái ý nghĩ này hắn không thực tế. Về phân nói cùng phù dư chiến đấu, là vì trong mắt hắn, trận tia chiến đấu không có chấm dứt, ti tiện thủ đoạn đánh lén, quả thực buồn nôn, cũng là hắn chán ghét hải yêu một nguyên nhân khác. Hiện tại hắn phải tiếp tục cuộc chiến đấu này, bởi vì hắn cảm thấy chỉ có từ nơi này một trận chiến đấu vào tay, mới có một tia chấm dứt chiến tranh cùng cứu hận khả năng. tịch tâm trên mặt tràn ngập lo lắng, nghe xong đến dạ tinh hàn còn muốn cùng nàng ca ca chiến đấu, nội tâm khẩn trương tới cực điểm. Nàng không ngừng lắc đầu nói: "Tinh Hàn ca ca, ngươi không muốn đi. Ta nghe Thiên thọ Đại Pháp sư nói, tại bên trong Khốn Tiên Hồn sát trận, ca ca có thể lợi dụng lưỡng nghi thạch lực lượng, đem hơn vạn hải yêu tinh huyết chuyển đổi vì chính mình trọng sinh chi lực, thành kiêu bất tử bất diệt chi thân, ngươi là đánh không thắng ca ca." Tịch Âm khuyên can, hắn hiển nhiên vô dụng tôi. Dạ Tinh Hàn tính cách, một khi hạ quyết tâm, rất khó cải biến. Hắn ngứa khí kiên định nói: "Ta đã tìm được anh ngươi ca bất tử bất diệt lực điểm, nếu không phải vừa rồi có người đánh lên ta, ca, ca ngươi đã thất bại." Tịch Âm, trở về đi. Hồi nhân ngươi cùng đi, người nhà của ngươi sẽ trở lại thật không biết nên nói cái gì, như thế nào đi nói, dứt khoát ném ra ngoài một hy vọng, vạn nhất thực hiện đây. Nhìn qua Dạ Tinh Hàn ánh mắt kiên định, thì âm đôi mắt run rẩy. Trong lòng của nàng, không hiểu mọc lên cường đại nhất cảm động cùng tín nhiệm, sau đó hăng hái gật đầu. Tinh Hàn ca ca, ta tin tưởng ngươi. Vừa tin tưởng, ngươi cùng ca ca đều bình an vô sự. Nói xong câu đó, nàng quay người chạy. Không nhiều lắm luôn không làm làm. Nàng tin tưởng vững chắc một chút, Dạ Tinh Hàn là một cái người tốt. Cái loại đó người tốt, là nàng ưa thích người tốt. Vì vậy, có thể vô hạn tín nhiệm. Thật là một cái nữ nhân ngu ngốc ta thế, nhưng là một kia nắm chắc cũng không có chứ. thấy tịch tơm rời đi, dạ tinh hàn rất nhanh định thần. sau đó từ thân thể không gian trong, hóa ra thiên diễn băng tinh phách. nếu là trở lại, phụ dư thế nào cũng sẽ không cùng hắn liên tiếp chiến. mà đối mặt một lần nữa mở ra sát lục hải yêu, hắn nếu mà không có thực lực cường đại, khó có thể cải biến thế cục. biện pháp duy nhất, ngay tại lúc này đang ở thụ đạo bên ngoài, không bị khốn tiên hồn sát trận chói buộc, có thể thi triển hồn lực thuốc dục hư vô ám hồn đã như vậy, tại sao không đem tứ giai thiên địa thần bảo thiên diễn băng tinh phách bước, đạt được tứ giai thiên địa thần bảo lực lượng, dùng cái này thay đổi chiến cuộc. nghĩ đến đây. Hắn lập tức thôi phát ra hư vô ám hồn. Ồ, oh. đột nhiên phát hiện, hư vô ám hồn hồn tương tự có biến hóa. Trên thân thể hắc sắc lưu quần áo, càng thêm trầm trọng. Hư vô ám hồn hắc sắc vòng xoáy, càng thâm thúy hơn thần bí. Tóm lại, hư vô ám hồn tựa hồ trưởng thành rồi. Chẳng lẽ, hư vô ám hồn có thể theo bản thân cảnh giới tăng lên, cũng có chỗ trưởng thành. Mơ Hồ nhớ kỹ, Linh Cốt đã từng nói qua nói như vậy. Không có thời gian nho nhỏ tìm tòi nghiên cứu, hắn bận bịu là nhắm mắt, thi triển băng tinh phách bay vào hư vô ám hồn bên trong. Bắt đầu thôn. Thân tử tùy lấy nước biển, cao thấp bay động. Không đến nửa canh giờ, Hắn manh liệt tinh nhãn, lập tức khoe miệng rẽ lên dáng tươi cười đến. Trưởng thành sau đó hư vô ám hồn, thôn vệ đứng lên tốc độ nhanh hơn. Mặc dù là tứ giai thiên điệu thần bảo, cũng chỉ dùng không đến nửa canh giờ. Không hổ là tứ giai thiên điệu thần bảo, lực lượng rất mạnh. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn dung hợp tiên diễn băng tinh phách lực lượng. Còn có miếng này tuần khiết hàn băng năng lực, thực sự quá nghi tiên. Có được năng lực như vậy, hầu như tiên khắc phụ dư. Vận mệnh trùng hợp, hắn thế nào cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại phụ dư. Ngoại trừ đạt được thiên diễn băng tinh phách nghịch thiên năng lực bên ngoài, cảnh giới của hắn cũng có trên phạm vi lớn tăng lên. Kém một chút có thể đột phá đến hồn cung cảnh nhị trọng. tốt rồi, là thời điểm nên đi tìm phù dư tiếp tục quyết chiến rồi. cuối cùng quyết chiến, rốt cuộc đã đến. thân thể của hắn nhất dạng, rất nhanh du động, rất nhanh du ra mặt biển. sau đó, thi triển biến hoa phương pháp, biến thành bạch lân tự xả chi thân. song thanh giống to, phá tan trận pháp màn sáng, tiến vào thụ đảo. vừa mới đi vào, hắn ở đây không chung một lần nữa biến ảo thân người, biến thành hình người sau đó, vừa rồi thôn vệ thiên diễn băng tính phách, tàn mắt ra đáng sợ hàn khí đến. trong ngay mắt, hàn xương hàng, thiên vụ bạch. toàn bộ thụ đảo, tựa hồ lạnh vài lần. thì cứ như vậy. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc xuống, Dạ Tinh Hàn một lần nữa trở lại thủ đảo. Hắn rơi vào nước biển phía trên, dưới chân nước biển trong nháy mắt biến bạch, kết thành khối băng. Từng bước thành băng, giẫm phải băng đạo bá đạo hướng đi phù dư. "Phù dư, vừa rồi trận chiến ấy, thủ hạ của ngươi trong bóng tối đánh lên ta, thất bại bất công. Hiện tại ta một lần nữa trở về, chúng ta lần nữa một trận chiến, định cái thắng thua." Dạ Tinh Hàn. Phù dư tức giận nghiến răng nghiến lợi. "Nhất niệm nhân tử, chung quy gây thành đại họa." Hắn tức giận nói, "Ta xem tại muội muội phượng thượng, tha cho ngươi một cái mạng, ngươi sao dám lần nữa đến đây chịu chết?" Chịu chết? Dạ Tinh Hàn mắt lộ khinh thường, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Nhất thời, một cố đáng sợ hàn khí, phần phật một cái tứ tán mà đi. Mặt biển mảng lớn kết băng, đóng băng đều lan tràn đến diệp lục phía trên, vọt tới phủ dư dưới chân đáng sợ uy thế, lại để cho phủ dư sắc mặt đại biến, càng làm cho ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Dạ Tinh Hàn tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ đáng sợ băng hàn chi lực, mạnh không hợp thói thường. Phủ dư chất vấn, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi từ đâu đạt được cường đại như thế băng hàn chi lực? Còn ngươi nữa thương thế như thế nào tốt nhanh như vậy? Đây không phải lực lượng của ta, là lần này phân bảo thụ chỗ sinh ra tứ giai thiên địa thần bảo thiên diễn băng tinh phách lực lượng, ta bây giờ là thiên diễn băng tinh phách chủ nhân. Dạ tinh hàn khí phách thoát ra. Chuyện này, mấy vị hoàng tử công chúa đều thấy tận mắt chứng nhận, dấu diếm không ngừng đã như vậy, dứt khoát công khai nói, cũng tốt cho mọi người ở đây một ít uy hiếp. Về phần thương thế, hắn cũng không nói gì, bởi vì hắn mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thứ giai thiên địa thần bảo, lần này phân bảo thụ cao nhất phẩm giai thiên điệu thần bảo là tứ giai. Nói cách khác, Dạ tinh hàn là lần này đoạt bảo bá vương. Mọi người đều nghị luận rất cảm thấy kinh ngạc đặc biệt là một loan cùng sáu vị lĩnh đội bảy quốc trăm phương ngàn kế xếp đặt thiết kế chính là vì lại để cho bảy quốc hoàng tử công chúa đoạt bảo chưa từng nghĩ cuối cùng lại để cho dạ tinh hàn cái này đoạt bảo người thứ ba đã thành bảo vương kết quả như thế quả thực là đúng thật hoàng không có cái nào lớn hơn châm trọng phù dư bỗng nhiên kích động cười to nói vậy thì thật là quá tốt rồi ngươi muốn là vừa mới đã đi ra cái này tứ giai thiên địa thần bảo ta vĩnh viễn vô pháp đạt được ngươi đã như thế ngu xuẩn trở về tiễn đưa bảo lại chịu chết ta đây sẽ không khách khí thu nhận chỉ cần giết dạ tinh hàn thân bảo tự nhiên thuộc về hắn có lưỡng nghi thạch cùng tiên diễn băng tinh phách hai kiện tứ giai thiên địa thần bảo mà nói mặc dù là phía nam bảy quốc hắn cũng không sợ dạ tinh hàn nói hãy bất san luôn đi tiếp tục chiến đấu mới vừa rồi nếu như ngươi thắng thần bảo tự nhiên là ngươi có dám hay không tốt phù dư lập tức đáp ứng coi như ngươi có gan ta cùng với ngươi một lần nữa tái chiến một lần tất cả hải yêu đình chỉ sát lục loạn sắt đánh lén dạ tinh hàn vốn là lại để cho hắn khó chịu hiện tại ngược lại là một cơ hội có thể chửi đi trên đầu ti tiện thanh danh sắt lục tạm dừng tất cả mọi người lần nữa trở thành người xem đúng lúc này dạ tinh hàn lại nói bất quá ta nghĩ sửa một cái lúc trước quyết định sửa quyết định phù dư buồn buồn nói người muốn như thế nào sửa dạ tinh hàn lúc này mới nói ta thua rồi mà nói ngươi tùy thời giết ta đoản bảo tiếp tục các ngươi đối với thụ đảo đổ sát nhưng mà nếu ngươi thua mà nói ta muốn ngươi lưu bình, rời khỏi thụ đảo một trăm năm không cho phép đặt chân trừ lần đó ra ta còn có một đặc thù yêu cầu là đúng một loan đảo chủ nói nếu là ta thắng để trận chiến tranh ngày dừng ở đây đi chương 295 trận phá phá chương hai trận phá phá những lời này nói ra dạ tinh hàn theo bản năng nhíu mày bởi vì hắn biết rõ Nói một câu không thực tế cực kỳ ngây thơ mà nói, một khi trận pháp phá giải, nhân loại một lần nữa đạt được hồn lực, tất nhiên sẽ hung ác trả thù, đem hại yêu đổi tận rết tuyệt đâu còn biết cố kỵ mà khác. Muốn dùng một cái ước định, đi ước thúc nhân loại phẫn nộ, cơ hội là không thể nào. Muốn lấy phương thức như vậy, chấm dứt cừu hận, chấm dứt chiến tranh, có chút ý nghĩa hao huyền. Hắn nhưng thật ra là cái lý trí nhân, theo lý mà nói tuyệt sẽ không nói ra nói như vậy, nhưng mà Tịch Âm xuất hiện, lại để cho hắn cải biến ý tưởng. Mặc dù có một phần vạn khả năng, cũng muốn nếm thử một lần. Không vì cái gì khác nhân, chỉ vì Tịch Âm. Tịch Âm muốn, hắn phải đi tranh thủ bởi vì thích âm cứu hắn một mạng chỉ đơn giản như vậy nghe xong dạ tinh hàn mà nói một loan muôn phần kinh ngạc vốn là khó hiểu lập tức trên mặt nổi lên nộ nổ khí bốn phía chồng chất như núi thi thể khắp nơi hải sản máu đỏ nàng sao có thể có thể buông tha báo thù chẳng lẽ chết đi nhân loại chết vô ích sao nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại trên mặt nộ khí nhưng dần dần tàn đi bởi vì nàng bây giờ nào có tư cách muốn những thứ này nếu là không có dạ tinh hàn thụ đảo một tia hy vọng đều không có kết cục chỉ có một cái tia chính là bị diệt bị hải yêu đổ sát đại hết khi đó còn lấy cái gì báo thù nếu có thể lại để cho còn sống đảo dân tiếp tục còn sống mặc dù bung tha hại yêu lúc này đây tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận nghĩ tới đây nàng đối với dạ tinh hàn nói ta đáp ứng rồi nếu là ngươi thắng thủ đảo lần này sẽ không trả thù thả hại yêu rời khỏi đơn giản một câu khó khăn nói ra miệng lời vừa nói ra toàn bộ thủ đảo một mảnh xôn xao đảo dân đám minh bạch một loan dụng tâm lương khổ cũng hiểu rõ một loan nói ra những lời này thống khổ vì thủ đảo tương lai bọn họ đảo chủ thừa nhận thống khổ cùng áp lực nhưng mà bọn hắn lại không có cam lòng dạ tinh hàn đối với một loan cung kính thi lễ một cái chỉ nói hai chữ cảm ơn Hắn nhìn đi ra, một loan đảo chủ thống khổ mà lại xoắn xuýt, càng là như thế, cái kia một tia viên mãn hy vọng ngược lại tăng lên một ít. Dạ Tinh Hàn, hãy bất sàng luôn đi, khai chiến đi. Lúc này đây, ta muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi. Phù dư dĩ nhiên không thể chờ đợi được, chiến ý ngang nhiên. Lần trước loạn sát làm rối, lại để cho hắn thắng chi không võ, giờ phút này hồn lực khôi phục, phải đường đường chính chính đánh bại Dạ Tinh Hàn. Tay phải hắn vung lên, cầm chặt tam xoa kích, chân đạp tâm lãng, thi triển ra cường đại toàn lãng phá. Hồn lực hồi phục hơn phân nữa, lại có thể không kiêng nể gì cả sử dụng hồn kỵ âm lãng quân quỷ. Hải triều mãnh liệt đáng sợ toàn lãng phá, lấy bị diệt vạn vật chi tư thế, hướng dạ tinh hàn quét sạch mà đi. Cho ngươi nếm thử thiên diễn băng tinh phách lợi hại, băng đống tỏa liên. Dạ tinh hàn bá đạo tay phải vu lên, một cái hàn băng mà thành bạch sắc dây xích, như là sa đồng dạng tại bầu trời du lùi đến mức, hàn khí bốn phía, một đạo trắng như tuyết đó là một đạo hàm ẩn băng chi pháp tắc tỏa liên, vô cùng cường đại. Đây là pháp tắc chi lực. Sáu vị lĩnh đội kiến thức rộng rãi, nhận ra pháp tác chi lực, pháp tác chi lực thiên địa quy tắc. Dưới bình thường tình huống, chỉ có cường đại hồn tu giả mới có khả năng nắm giữ pháp tác chi lực. Thật sự khó có thể tưởng tượng, dạ tinh hàn nho nhỏ nguyên hồn cảnh, lại từ thần bảo ở trong đạt được pháp tất chi lực, quả thực mỹ tiên. Băng đống tỏa liên xuyên qua âm lãng, âm lãng trong nháy mắt đóng băng, bất động tại vô ích. Làm sao có thể? Phù Dư quá sợ hãi. Thật đáng sợ hàn băng chi lực, vậy mà đưa hắn âm lãng đều có thể đồng cứng đang lúc kinh ngạc ở giữa, băng đống tỏa liên tiếp tục hướng tiền du lùi. Chi rồi một cái, từ bên hông hắn cuốn qua, cuốn mấy vòng. Hàn khí nhập vào cơ thể, phù dư thân thể lập tức biến thành xương bạch, sau đó bị một tầng bạch băng chậm rãi đông lạnh đá thành băng điêu. Tại bị hoàn toàn đông lạnh lên cuối cùng một khắc, hắn lơ đen lớn tiếng nói: Dạ Tinh Hàn, mặc dù ngươi đông cứng ta, cũng không cách nào giết chết ta. Đợi ta phá băng thời điểm, như cũng là cái chết của ngươi. Chân pháp ở trong, bất tử bất diệt. Mặc kệ Dạ Tinh Hàn rất mạnh, hắn còn không sợ. Ông sòm. Ngươi thất bại. Dạ Tinh Hàn vẻ mặt khinh thường, tay phải một cái nắm tay. Phù dư chỗ băng điêu, phình một tiếng nổ tung. Khối băng vảy ra, phù dư lần nữa có được tự do. Nhưng hắn khuôn mặt đại biến, khó có thể tin lầm bẩm, làm sao có thể? Ta hộ lực, biến mất hơn phân nửa. Đúng lúc này, hàn khí lần nữa kéo tới. Trong mắt, hắn lần nữa biến thành băng điêu. Chết tiệt chân pháp phá cho ta mở. Dạ Tinh Hàn ngựa đầu đang nhìn bầu trời phía trên cực lớn lưỡng nghi đồ án, gầm lên giận dữ. lập tức tay phải cử cao, lần nữa nắm tay. phin một tiếng. Phù Dư băng điêu lần nữa tán vụn. lúc này đây, Phù Dư trên mình hồn lực toàn bộ đánh mất, hồn hải vô ích không còn một mảnh. một khắc này, trên bầu trời lưỡng nghi thạch, tựa hồ đã mất đi không chế, chậm rãi thu đồ án, biến thành khéo léo thạch đầu bộ dáng, rơi xuống tại Phù Dư trên mình, biến mất không thấy gì nữa. mất đi lưỡng nghi thạch trận pháp, trong nháy mắt sụp đổ. màn sáng biến mất, lồng chim tiêu tán trên mặt biển bay bỗng phát ớn, vừa hết thể biến mất không thấy gì nữa. Đại hải ở chỗ sâu tròn vốn một mực tại bảy trận thiên phò đại pháp sư, đột nhiên một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Hơn một vạn đầu rán phủ triển hải yêu, đồng thời mở mắt đều là kinh ngạc bất định. Thiên phò đại pháp sư bị người đỡ lấy, run rẩy thanh âm nói trận pháp phá chúng ta đã thất bại. đơn giản một câu không lưu loát nói ra vô cùng đau đớn. trận pháp tiêu tán thu đảo hơi mù diệt hết. ta hồn hải đã trở về, hồn lực đã trở về, ta có thể sử dụng hồn kỹ rồi. nhân loại hoan hô vui vẻ, quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Mục loan cùng sáu vị lĩnh đội đồng thời bức đực trên mình khóa sát, trở về cường giả tư thái. Biệt quất hồi lâu bọn hắn, sắc ý lốc liệt, nộ khí ngập trời. Đáng giận, ta muốn giết ngươi. Trông thấy Phủ Dư chiến bại, trận pháp bị phá, Hạ yêu loạn sát bực tức mà ở thân. Cầm trong tay Phủ Long đao, xung phong liều chết dã tinh hàn mà đi. Nếu không phải dạ tinh hàn, Hạ yêu tuyệt sẽ không bị thua, Vương Thượng tuyệt sẽ không bị thua. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn giết dạ tinh hàn báo thù cho Phủ Dư. Vừa rồi chính là ngươi tên khốn kiếp này đánh lén ta, ta muốn ngươi chết. Dã tinh hàn bạo nộ vừa quát, mở ra dã nhãn chi lực gần thân loạn sát. Rất nhanh một lần nữa xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Băng đống tỏa liên. Băng đống tỏa liên từ trên thân phủ dư rút về, tại bầu trời xuyên thẳng qua. Trong nháy mắt đánh trúng loạn sát. Bị đánh trúng loạn sát, vẻ mặt kinh ngạc. Làm sao có thể? Ta là ẩn thân trạng thái, ngươi vì cái gì có thể tìm tới ta? Vừa mới nói xong, toàn bộ người đã bị đông thành tự băng. Chết, bạo tinh quyền. Băng đống tỏa liên đem loạn sát băng điêu kéo túm tới đây, Dạ Tinh Hàn trực tiếp ngưng ra bạo tinh quyền, vỗ tới. Nhất bạo, hai bạo. Liên tục hai lần nổ hồn chi lực, vỡ nát băng điêu, tiếp theo nổ tan loạn sát đầu. Loạn sát, chết giết loạn sát sau đó, dạ tinh hàn mở ra thân thể không gian, đem loạn sát thi thể thu nhập. sở dĩ sát cái này đầu hạ yêu, có hai cái nguyên nhân. nguyên nhân thứ nhất, này yêu lúc trước đánh lén với hắn, dồn hắn trọng thương. hắn cái này người có thù tất báo, vì vậy muốn giết cái này hèn hạ không tiếp. cái nguyên nhân thứ hai, này yêu cẩn thân năng lực, đúng là hiếm thấy. giết sau đó đem mướt, có thể đạt được cẩn thân năng lực, mai sau tất có diệu dụng. căn cứ vào hai điểm này, mặc dù loạn sát không ra tay, hắn cũng phải tìm cơ hội giết này yêu. lúc này, phụ dư cố hết sức bò dậy người, kịch liệt thở hổn hển. hắn gầy yếu thanh âm nói, dạ tinh hàn. Ta thua rồi, là ta đánh giá thấp ngươi, cũng là ta tự cho là đúng hại bản thân, trước đây ngươi đã phát hiện vào ta nhược điểm, ta cũng không cho rằng ý, chưa từng nghĩ ngươi có thủ đoạn trong nháy mắt rút khô ta hồn lực." Dạ Tinh hắn nói, "Xác thực, ngươi quá mức tự cho là đúng, cho rằng khôi phục một ít hồn lực, ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Trước đây Linh Cốt đang ngủ miên trước giờ, phát hiện phủ dư nhược điểm. Vừa mới bắt đầu, hắn cũng không minh bạch. Cuối cùng, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, Linh Cốt nói, "Là tiêu hao phụ dư hộ lực. Khấu tiên hồn sát trận lực lượng nơi phát ra, có hai cái. Một cái là đáy biển hơn vạn hải yêu, hiến tế tinh huyết. Cái khác chính là lưỡng nghi thạch. Lưỡng nghi thạch là thuộc về phù dư thân bảo, chỉ có phù dư hồn lực mới có thể điều khiển. Cho nên nói, chỉ cần hao tổn làm phù dư hồn lực, lưỡng nghi thạch liền mất đi điều khiển, trận pháp tự phá. Trước đây hầu như sắp đem phù dư hồn lực hao tổn làm, chưa từng nghĩ sát ra cái loạn sát, lấy ẩn thân đánh lén phương pháp, khiến hắn đại bại. Về sau hắn cắn nuốt tiên diễn băng tinh phách, kỳ lạ phát hiện, bảo vật này ngoại trừ đáng sợ đóng băng chi lực bên ngoài, còn có thể lấy phá băng phương pháp rút ra hắn nhân hồn lực. Phù dư hồn lực tuy rằng khôi phục một ít, thực sự bất mãn. Rút ra 2 lần, có thể đem phù dư rút cái sạch sẽ. Khi đó phù dư cùng chịu trận pháp giúp thúc nhân loại đồng dạng, mất hồn lực biến thành phạm yêu. Lưỡng Nghi Thạch vừa mất đi điều khiển lực lượng, rớt xuống đến tận đây, trận pháp phá, hải yêu thất bại. Chương 296, biến mất công chúa. Chương 296, biến mất công chúa. Công thủ dịch hình, trạng thái đại truyền. Sát da, thu đảo các huynh đệ, giết những thứ này xuất sinh, một tên cũng không để lại. Khôi phục hồn lực nhân loại, bắt đầu điên cuồng phản kích. Hơn 10 vạn người lửa giận hội tụ cùng một chỗ, bay thẳng trời cao. Toàn bộ thủ đảo đều tại nhân loại tức giận run rẩy. Nhân loại vượt qua đồng bào thi thể, không để ý kẻ tụ thường, xông lên ra sức chém giết hầu như trong ngay mắt, hơn ngàn đầu hải yêu cùng ba con trên biển hung thú đã bị nhân loại vây quanh, triệt để lâm vào khẩu chiến. bên kia, phủ dư để mặt lại, khải hoan đại tướng quân vương thượng, cái thứ nhất phóng tới phủ dư, hồn lực bạo ngược, sát khí lâm liệt, Mặt khác năm vị lĩnh đội theo sát phía sau, sáu người tức giận khí thế, thận không thể đem phủ dư xé nát 3.500 hơn nhiều tên bảy quốc quân sĩ chết thảm, chỉ có đem phủ dư cùng tất cả hải yêu phanh thây xé xác, mới có thể tiết ra bọn họ hận ý bảo hộ vương thượng. ngựa yêu đầu lĩnh thấy thế, mang theo dưới tay bảo vệ tại phủ dư trước người, nhưng mà khôi phục hồn lực sau đó sáu vị lĩnh đội, phần lớn là kiếp cảnh cường giả, thực lực khủng bố. Mấy cái hải yêu trong mắt bọn hắn, như là con sâu cái kiến. Chết. Mấy vị lĩnh đội đồng thời ra tay. Hồn lực nổ, sóng biển nước cuồn cuộn. Nữ yêu đầu lĩnh cùng bốn gã bộ hạ, trong nháy mắt bị giết. Chết thảm, từng cái một hoàn toàn thay đổi. Có thể thấy được sáu vị thủ lĩnh lửa giận. Giết mấy cái hải yêu sau đó, sáu người đem phù dư vây quanh đối với phù dư, không thể dễ dàng lại để cho kia chết, phải thời gian dần qua trả đ답. Phù dư thở hổn hển, hồn lực bị dạ tinh hàn rút khô, một tia năng lực phản kháng đều không có. Một trận chiến này thất bại, tâm hắn sám ý lạnh, tuyệt vọng đến cực điểm. thấy đây hết thảy, dạ tinh hàn thật sâu như mày. bản thân ngây thơ tưởng tượng, quả nhiên vô pháp thực hiện được tự do nhân loại, trong nháy mắt mất khống chế, đã sớm đem cùng ước định của hắn ném ra đằng sau. hắn nhìn về phía một loan, cũng không nói chuyện, chỉ là tại thần sắc trên, rất cảm thấy thất vọng. một loan một chút thay nấy, lại đối với dạ tinh hàn mở miệng nói, dạ tinh hàn, ta cũng không cách nào ngăn cản cục diện như vậy, duy nhất có thể làm là với tư cách chính ta tuân thủ cùng ước định của ngươi, không đi động thủ. những thứ khác, ta thật bất lực, đã chết nhiều người như vậy. Vọng tưởng nhân loại bảo trì lý trí, đem lửa giận dằn xuống đáy lòng, cơ hội là không thể nào. Tuy rằng nàng là đạo chủ, cũng không có thể lệnh tất cả mọi người tâm tình đặc biệt là 6 quốc thủ lĩnh, càng là không bị nàng quản không chế. Chói buộc tay chân của mình không ra tay, là nàng đối với lúc trước ước định lớn nhất tôn trọng. Dạ Tinh Hàn trầm mặc không nói, thật sâu nhắm mắt lại. Hắn không có trách cứ một Loan đạo chủ ý tứ, chỉ tự trách mình ý nghĩ hao huyền mà thôi. Còn có 4 cái hải yêu, đợi ta giết bọn chúng đi, cuối cùng đem phụ dư phanh thây xé xác. 6 vị lãnh đạo chuẩn bị cùng một chỗ động thủ đem phụ dư giết chết, đương nhiên, Dực Vương Lệ Phong luôn lại thấy 4 cái hải yêu. Hai cái Hải yêu, một cái Hải mã, một cái Thủy mẫu. Từng cái một đỡ đòn cái lão đại, nhìn xem liền hận. Hải mã đầu lệ Yên Nhiên, lập tức mở miệng nói, lệ thúc thúc, ta không là Hải yêu, ta là Yên Nhiên a. Cái thanh âm này, lệ Phong luôn chấn động, một chút hoảng hốt. Ngươi là Yên Nhiên công chúa. Cẩn thận đánh giá một cái, yêu quái mặc quần áo giống như lệ Yên Nhiên. Lần này đem hắn làm bối rối, lệ Yên Nhiên làm sao biết biến thành một cái yêu vật. Bạch Phong thúc thúc, ta là không phải vũ. Đỡ đòn tốn bự đầu doanh phi vũ, vui vẻ chạy về phía Phong Vương. Phong Vương lập tức triển khai hồn thức cảm giác phía sau xác nhận trước mắt cái này đầu cùng doanh phi vũ thanh âm đồng dạng hạ yêu cảnh giới cùng doanh phi vũ cũng là giống như lúc hầu như có thể khẳng định chính là doanh phi vũ cuối cùng là được cứu trợ rồi buồn công chúa nhưng là phải hủ chết tôn bự đông phương thu linh mỉm cười một tiếng triệt để trầm tĩnh lại đi lại hai chân đi về hướng kỳ vương nghe được đông phương thu linh thanh âm kỳ vương trần sơn hạ vẻ mặt kinh ngạc ngươi ngươi là thu linh công chúa sao không phải buồn công chúa còn có thể là ai đông phương thu linh trong giọng nói mang theo gán trách kỳ vương do kinh truyền thỉ một cái kinh phong gật đầu vậy là tốt rồi còn sống là tốt rồi ta cũng liền có thể cho tinh hoàng bệ hạ báo cáo, không giống với mấy người khác vui sướng, thủy mẫu vũ thi hàm có chút cô đơn, bởi vì nàng nhìn một vòng cũng không có phát hiện vũ quốc bắc uy đại tướng quân nô địch, nàng buồn bực hỏi nô địch đâu? vì cái gì chỉ có ta vũ quốc lĩnh đội không có ở đây? hắn lung túng, không ai để ý tới vũ thi hàm, các quốc gia lĩnh đội chỉ lo quan tâm bổn quốc hoàng tộc, phong vương hướng doanh phi vũ quan tâm mà hỏi thăm, ngươi như thế nào biến thành yêu vật bộ dáng? chứ bọn ngươi ra mấy cái hoàng tử khác công chiếu đâu? kỳ thật hắn muốn hỏi là doanh hỏa vũ ở đâu? doanh phi vũ nói là đại ca chính là tinh hàn mấy lần sát tử hải yêu, từ hải yêu trong tay đã cứu chúng ta. mà dạ tinh hàn vì tới đây giúp các người, lại không yên lòng chúng ta, lợi dụng phân bảo thụ chỗ sinh ra chiếu yêu kính, đem chúng ta biến thành hải yêu bộ dáng, bởi như vậy mới bảo vệ chúng ta. thì ra là thế. phong vương giật mình gật đầu đem mấy vị hoàng tử công chúa biến thành yêu loại bộ dáng, thật sự là diệu chiêu. mấy vị lĩnh đội theo bản năng nhìn phía dạ tinh hàn, trong lòng tất cả cảm kích. nếu không phải dạ tinh hàn, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. bảo toàn hoàng tử công chúa an toàn, cũng làm cho bọn hắn có thể trở về quốc hướng thất hoàng báo cáo kết quả công tác. Dương Phi Vũ nhìn một cái Ương tần Quốc Khải Hoàn Đại Tướng quân Vương Hưởng, thanh âm trầm thấp nói, một nhóm chúng ta nhân, không, có nhìn thấy Vũ Quốc Vũ Đồng, Nguyệt Chi Quốc Đường Hùng Thiên cùng Đường Hồ Điệp, Ương tần Quốc Lương tướng, đoạt bảo người thứ ba ngoại trừ Tinh Hàn, ai cũng không có gặp. Còn gì nữa không? Tướng tần Quốc Lương tử nghĩa bị Hải Yêu giết chết. Cái gì? Vương Thưởng sắc mặt đại biến. Hoàng tử bị Hải Yêu giết chết, điều này làm cho hắn như thế nào cùng Tần Hoàng nói rõ. Nguyệt Chi Quốc chấn phấn đại tướng quân Vương Ân, vẻ mặt kinh ngạc nói, ta Quốc hai vị hoàng tử không thấy. Nếu là biến mất không thấy gì nữa, vô cùng có khả năng gặp bất trắc. Nếu như như thế Hắn cũng khó có thể hướng Nguyệt Hoàng nói rõ. Dạ Tinh Hàn vẻ mặt trầm mặc, Vũ Đồng cùng Đường Hồng Thiên, Đường Hồ Địa đều là bị hắn giết chết, hơn nữa thi thể tại hắn không gian trong. Doanh Phi Vũ lại nói, "Chúng ta biến thành hải yêu bộ dáng sau đó, trốn ở phân bảo thụ trên, lại gặp được mới vừa rồi bị các ngươi giết chết cái kia ngư yêu, ngư yêu cho là chúng ta cũng là yêu, đốc thúc chúng ta tới Thủy Vân Điện giết người. Chúng ta không có biện pháp, kiên trì theo tới đây." Vừa rồi ở bên kia, ngư yêu tướng chúng ta chia làm hai tốt, chúng ta 4 người cùng theo ngư yêu đến đây cho phụ dư báo cáo phân báo thù tình huống mấy người khác bị sắp xếp một cái chiến đấu tiểu đội, hiệp trợ cái kia hình cá hung thú giết người. vì vậy chúng ta mới tách ra rồi. nghe xong doanh phi vũ giải thích, mọi người giật mình. nói cách khác, ngoại trừ mất tích không thấy vũ đồng, đường hùng thiên, đường hổ địa cùng bị giết chết lương tử nghĩa bên ngoài, hoàng tử khác công chúa đều là an toàn. nguy rồi. đúng lúc này hậu phong quốc kiếm vương long kiếm lại sắc mặt đại biến, kinh hai nói, mấy vị khác hoàng tử công chúa bây giờ là hải yêu bộ dạng, nhân loại đang tại tập sát hải yêu. nếu đem mấy vị hoàng tử công chúa trở thành hải yêu nộ sát, có thể đã xảy ra chuyện lớn. một câu điểm tỉnh người trong ngọng ở đây tất cả mọi người triệt để luôn uống. Phong Vương lập tức hướng doanh phi Vũ hỏi, "Hỏa Vũ công chúa họ, cùng thế nào chỉ hùng thú cùng một chỗ?" Doanh phi Vũ chỉ vào nơi xa cá lớn, bận dịu nói là nói, chính là nó. Các ngươi truy sát phủ dư, ta đi tìm người." Khóa mục tiêu, Phong Vương bay lên không mà nhảy, cực nhanh phóng tới cá lớn. Nhưng vào lúc này, cái tia cá lớn mở ra miệng rộng, đem hơn 10 danh hải yêu nuốt vào miệng, sau đó lặn vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Chương 297, Tiểu Diệp tử. Chương 297, Tiểu Diệp tử. Lại nói bên kia. Trấn pháp biến mất sau đó, nhân loại bắt đầu điên cuồng phản kích. Khôi phục hồn lực nhân loại, thế không thể đỡ. Hơn ngàn hải yêu nhân số quá ít, rất nhanh bị nhân loại đại quân bao phủ. Rốt cuộc được cứu trợ rồi, có thể không cần ngụy trang rồi. Khôi phục hồn lực Doanh Hoa Vũ, vui mừng quá đỗi. Nàng đối với vọt tới nhân loại đại quân vất tay, hô to nói: Ta là Vân Quốc Công chúa Doanh Hoa Vũ, ta là Vân Quốc Công chúa Doanh Hoa Vũ. Hô một lần lại một lần. Đi chết đi, ngươi cái này chỉ có thể ác cá mẹ hoa, dám làm giả công chúa, giết nàng cho ta. Một đám vệ đội lao đến, sát khí ngập trời. Bọn hắn căn bản không tin tưởng Doanh Hoa Vũ mà nói, một cái cá mẹ hoa mà thôi. Sát ý bốc lên, chỉ muốn hướng Hải yêu báo thù, lấy huyết còn huyết. Đáng giận các ngươi những thứ này ngu đốc, ta thật sự là công chúa. Doanh hỏa vũ vốn là sướng sốt một chút, lập tức lửa giận bận trượng, chỉ vào vọt tới vệ đội tức giận mắng. những thứ này ngu đốc, lại có thể không nghe lời của nàng. mới vừa mắng một câu, mấy đạo hồn sáng long lãnh, nhiều người thôi phát hồn kĩ hướng nàng đánh tới. cẩn thận, nguy cấp thời khắc. đông phương Tiên tử phóng thích một cái bạch tuyến, cuốn lấy doanh hỏa vũ thân thể, đem doanh hỏa vũ lôi đi. với hồn kỹ doanh tặng, đem doanh hỏa vũ vừa rồi chỗ đứng diệt lụt, nổ thành một mịn. thấy như vậy một màn, doanh hỏa vũ ngư mặt mũi trắng bệnh, nhân loại bị phẫn nộ làm cho hôn mê ý nghĩ căn bản không tin tưởng lời của nàng Đông Phương Thiên Tứ Thu Bạch Tuyến, đối với mấy người nói ra, mọi người cẩn thận, trận pháp tại lúc chúng ta hải yêu bộ dáng là của chúng ta ô dù, hiện tại trận pháp biến mất, cái này khuôn mặt chính là chúng ta vừa đòi mạng. mặc kệ mặt khác, trước bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. nếu như bị nhân loại giết chết, chúng ta có thể đã quá đoan quá rồi. nghe xong Đông Phương Thiên Tứ mà nói, mọi người gật đầu đều là thúc giục hổ lực, lấy cầu tự bảo vệ mình. chỉ có Doanh Hoa Vũ nhảy dựng lên tức giận mắng, Dạ Tinh Hạn, ngươi tên khốn kiếp này, thanh ta biến thành cá mẹ hoa, làm hại ta bị người giết, ta nếu chết rồi, thanh quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Theo nàng, đây hết thảy đều là dạ tinh hàn làm hại. Nếu không phải dạ tinh hàn chủ ý tối bắp, họ cũng không cần trải qua như thế lung túng mà lại hung hiểm một màn. Chớ mắng rồi. Đông Phương Tiên Tứ lại nói, dạ tinh hàn không sai. Nếu không phải hắn đem chúng ta biến thành bộ dáng như vậy, chúng ta có thể hay không sống đến bây giờ đều khó nói. Bây giờ còn là trước ngăn cản vệ đội, nghĩ biện pháp truyền tin các vị lính đội, chỉ có bọn hắn mới có thể trợ giúp chúng ta. Vừa mới nói xong, lại có một đám người lao đến. Một nhóm người này, dậm dạp chẳng chị chừng mấy trăm người đáng thương doanh hỏa vũ mấy cái, cộng thêm mấy cái hải yêu, tổng cộng mới hai người trái phải cái này muốn chém giết đứng lên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. đánh không lại, các huynh đệ, chúng ta trước trốn vào cá lớn trong bụng. một cái sà yêu đầu lĩnh thân thể vận chuyển, đối với cách đó không xa hung thú cá lớn tuổi cái huy sáng. hưu, u úu một tiếng, cá lớn lập tức quay đầu, ngao nhất cuống họng đáp lại. nó rất nhanh bơi lại, cực lớn đuôi cá một cái quét ngang, phân phật một cái, đem hơn 10 người dụng cái đuôi quét bay ra ngoài. sau đó, cá lớn mở ra miệng rộng, đã đến cái khí thôn thiên hạ. mấy vị huynh đệ, thiến bong bóng cá ở nuốt. sà yêu đầu lĩnh hướng về phía doanh hỏa vũ mấy người hô to sử dụng cái biến thân pháp, đem cái đuôi biến thành rất dài, cuốn quít lấy doanh hỏa vũ mấy người dắt đi tới. Sau đó, che khuất bầu trời. Hơn 10 doanh hải yêu, cộng thêm doanh hỏa vũ đám người, toàn bộ bị cá lớn nuốt vào bụng. Cứu được hải yêu sau đó, cá lớn lập tức lặn xuống. Thân thể khổng lồ rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đuổi theo, hơn trăm người vọt tới, muốn ngăn chặn cá lớn. Phốc đột nhiên, trên biển lao ra mấy đạo cột nước đó là thật của nước, thu cùng cây cột đồng dạng đáng thương nhân loại, bất ngờ không đề phòng, hơn 10 người bị sông lên bay ra ngoài. Hỏa Vũ, ngươi ở đâu? Cùng lúc đó, Phong Vương tư thế yên ngang, đạp phong bay lượn. Phóng tơi cá lớn phương hướng, đã thấy cá lớn chìm vào đáy biển. Hắn tức khắc hoảng xử lý, đang ở không trung tìm kiếm, lại một lần lần đích la lên, "Hỏa Vũ! Hỏa Vũ, ngươi ở đâu?" Chỉ tiếc, kém một chút, doanh Hỏa Vũ đám người bị nuốt vào bụng, hắn cũng không thấy. Sắt. Đột nhiên, trung quanh nước biển kịch liệt bắt đầu khởi động. Vô số tiếng kêu từ dưới nước truyền đến. Phân Phật một cái, chỉ thấy hơn vạn đầu hải yêu xuất hiện ở trên mặt biển, mênh mông một màn lớn. Hải yêu nghe lệnh, cùng nhân loại liều mạng. Thiên Thọ đại pháp sư đứng ở một cái sa ngư trên mình, tức giận giơ lên phách trượng, ngục trời gào thét hơn vạn hải yêu tiếng kêu rung trời phóng tới thụ đảo thụ đảo cùng hải yêu chiến tranh tựa hồ tại thời khắc này mới chính thức bắt đầu bên kia một loan chân đạp phi diệp bay đến không trung nhìn xem kéo tới hơn vạn hải yêu tức khắc sát khí bắn ra nắm chặt nằm đấm đáng giận đáng giận hải yêu lần này nhất định đem bọn ngươi toàn bộ chém giết nổ tận gốc nàng đem cùng dạ tinh hàn nước định ném ra đằng sau cao giọng quát chói tai tất cả đảo dân nghe lệnh nên chiến tuân mệnh nhận được mệnh lệnh sau đó hơn mười vạn nhân loại chiến ý ngang nhiên tiếp tục xung phong liều chết đã xong thấy như vậy một màn dạ tinh hàn thật sâu như mày ngăn không được rồi, hải yêu sắp bị diệt, mà thụ đảo vừa chắc chắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới, kết cục tất nhiên là vô cùng thê thảm lưỡng bại câu thương. để cho ta giết phù dư, sau đó tiến đến trợ chiến, kiếm vương long kiếm tế ra đáng sợ đồ long kiếm, trên thân kiếm có thần long chiếm giữ, hắn rơi lên đồ long kiếm, sẽ phải chém giết phù dư. phù dư hồn lực hao hết, thân thể khó động, tuy biết là chết, lại ánh mắt kiên nghị không sợ chút nào, gắng gượng lấy thân thể, chờ đợi kiếm vương chém giết ở nơi này nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, bên cạnh trong nước biển ngọn buốt lên âm, chui ra một cái con rùa đen đến. Con rùa đen vốn là chậm chạp động vật, một khắc này lại chạy gấp như mã. Hắn đem một cái tiểu cô nương từ quy giáp trong móc ra, cẩn thận từng ly từng tí để xuống, sau đó thả người nhảy lên. Vương thượng, Quy Tây đến đây cứu giá. Quy Tây rơi vào phù dư trước người, cùng lúc đó, Kiếm Vương đổ Lòng Kiếm vừa đâm tới đây đổ Lòng Kiếm chạy nước rút tại cứng rắn quy xác phía trên, bị chặn. Quy Tây nhìn xem trước người Quy Tây, phù dư trong lòng rung động. Cái này đầu láo quy, thật lâu trước đã bị nhân loại bắt lấy, đã thành nô lệ. Vạn vạn chưa từng nghĩ, lại có thể tại thời khắc này động thân mà ra, thay hắn ngăn lại một kích chí mạng. Quy xác thật sự là đủ cứng. Kiếm vương thần sắc khinh thường, chậm chậm tăng lực. "Ta đổ Long kiếm, Long lân đều có thể chém vỡ, ngươi cái này còn rùa đèn khốn kiếp xác, còn muốn ngăn cản ta đổ Long kiếm?" Phốc suy đổ Long kiếm xuyên thấu quy xác, đâm vào quy tây thân thể. Quy tây toàn thân run lên, đau sắc mặt trắng bệch. "Quy tây, không cần phải xen vào ta, đi." "Phù dư giống to, đau lòng không thôi." Quy tây chậm rãi quay đầu lại, hướng về phía Phù dư cười cười. "Vương thượng, ta vẫn luôn hắn vô dụng, nhưng ta yêu cái mảnh này đại hải, yêu cái này hải tộc, ta nhất định sẽ liều chết bảo hộ người." Một khắc này, Phù dư đôi mắt rung rung, trong lòng rung động, thật lâu khó bình đáng giận xuất sinh, kiếm vương rút ra đổ long kiếm, quy tây lên tiếng ngã xuống đất, nằm trên mặt đất thở dốc. quy tây, lúc này đây liền thật tiễn đưa người quy tiền. kiếm vương lần nữa giơ kiếm, hồn lực thúc giục phía dưới, thân kiếm có tiếng long ngâm. dưới một kích này đi, cam đoan đem quy tây chém thành hai khúc đổ long kiếm rốt cuộc vung xuống. hẹn gặp lại, vương thượng. hẹn gặp lại, tiểu diệp tử. quy tây nhắm mắt lại, không được. nhưng vào lúc này, một cái gầy tiểu nhân thân thể chạy vội tới, ngăn tại quy tây trước người. chỉ thấy tiểu diệp tử mở ra hai tay, nghiêm nghị gào thét. nàng tuy rằng chỉ có bảy tuổi bán, giờ phút này lại ánh mắt kiên nghị. Đối với gần trong gang tấc độ long kiếm không sợ chút nào. Kiếm vương độ long kiếm, chợt dừng lại. Khoảng cách tiểu Diệp Tử đầu, chỉ có mấy tấc khoảng cách. Hắn muôn phần kinh ngạc, có chút khó có thể tin nhìn qua trước mắt một màn này. Không rõ một cái nhân loại tiểu cô nương, tại sao phải bảo hộ một cái quý yêu? Tiểu Diệp Tử. Nam dạm trên mặt đất quy tây, nhìn qua tiểu Diệp Tử bóng lưng gầy yếu, nước mắt rơi như mưa. Trước mắt Tiểu đậu Đinh, trên mình tản ra lại để cho hắn cảm động hy vọng hào quang, trói mắt vô cùng. Chương 298. Dụ khí. Chương 298. Dụ khí. Tiểu Diệp Tử hành vi, rung động nhân tâm một bằng kinh, dạ tinh Hàn Kinh, năm vị lĩnh đội Càn Kinh, thật sự khó có thể tưởng tượng, một cái 7 tuổi hơn tiểu cô nương sẽ làm ra chuyện như vậy đến. Kiếm Vương có chút lung túng, nhưng không có thu kiếm. Hắn hướng tiểu Diệp Tử tức giận nói, "Tiểu bằng hữu, ngươi tránh ra, hắn là Hải Yêu, là nhân loại địch nhân. Bất luận kẻ nào ngăn cản hắn, hắn cũng có thể không sợ bổ đối phương." Nhưng chính là tiểu cô nương này, lại làm cho hắn có chút không biết làm thế nào. Tiểu Diệp Tử lại ánh mắt kiên định, lắc đầu. "Hắn không phải địch nhân, hắn là gia gia của ta, là hắn từ Hải Yêu trên tay bảo vệ ta." Nàng chưa bao giờ biết rõ cái gì hại yêu nhân loại chi phân. Tại ý thức của nàng trong quy tây vẫn luôn là thân nhân của nàng, là của nàng gia gia. Ngươi sao có thể kêu một cái quý yêu gia gia? Ngươi thế nhưng là nhân loại a? Kiếm Vương vô cùng tức giận, chẳng lẽ ngươi vừa rồi không thấy được hại yêu đối với nhân loại trắng trợn đổ sát sao? Ngươi tuy rằng còn nhỏ, nhưng mà thấy không đau lòng sao? Kiếm Vương mà nói, lại để cho tiểu diệp từ cúi đầu. Nhân loại bị giết tình cảnh đã thành nàng kinh khủng nhất tác động. Tuy rằng nàng nhỏ, thế nhưng một khắc vừa phẫn nộ mà lại căm hận. Quy tây hái nay không chịu nổi, nằm rạp trên mặt đất khóc giống chảy nước mắt hắn đối với tiểu diệp tử nói tiểu diệp tử ngươi có thể đi ra bảo hộ gia gia gia gia đã thấy đủ rồi đi nhanh đi không cần lo cho ta nhân loại cùng hại yêu cửu hận bế tắc không giải được bản thân chỉ là một cái kéo dài hơi tàn lão quy mà thôi không đáng tiểu diệp tử thủ hộ không đáng thật không đáng giá mà không quản là hắn cũng hoặc là tiểu diệp tử đều quá nhỏ bé căn bản vô lực cải biến nhân loại cùng hại yêu cửu hận tiểu diệp tử thân thể nhưng không có rời nàng trầm rãi ngẩng đầu một đôi mắt to tràn đầy kiên nghị sau đó nàng làm ra lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ cử động chỉ thấy nàng hai tay tại miệng trước khởi động tiểu loa, dùng hết tất cả lực lượng, dùng nàng thanh âm non nớt, từng lần một la lên, không muốn đánh cho, tất cả dừng tay, không muốn đánh cho, van cầu các ngươi đình chỉ trận chiến tranh này đi, không muốn còn có người chết đi rồi. tiếng kêu ở mỹ tràn ngập toàn bộ thủ đảo, thế nhưng một khắc, tiểu diệp tử thanh âm lại từ tiếng kêu ở trong chỗ hết tài năng, tại thủ đảo phía trên xoay quanh, truyền tới tất cả mọi người trong lỗ thai đạo kia thanh âm rất có ma lực, chẳng những truyền tới mọi người trong lỗ thay, càng la vọt vào mọi người trong nội tâm, có người dừng tay lại ở trong binh khí, quay đầu tìm kiếm thanh âm phương hướng, một cái hai cái ba cái cái loại đó tâm tình rất nhanh lan tràn đến toàn bộ thụ đạo, lây bệnh tất cả người cùng yêu. Chiến tranh, bị cái này thanh âm non nớt hơn rồi. Một khắc này tiên tĩnh chỉ có tiếng gió. Một khắc này tiên tĩnh chỉ có nước biển thanh âm. Phong hắn lưu hòa, nước biển vỗ nhẹ diềm nạ. Tựa hồ hết thệ đều trở về tuân hòa, tất cả mọi người đang chờ đợi tiểu diệp tử đến tiếp sau lời nói. Tiểu diệp tử lệ tí tách, lần nữa dùng hết khí lực lớn tiếng la lên. Từ nhỏ các ngươi liền nói cho ta biết, hại yêu là bại hoại là đời tớ. Thế nhưng là ta là quỷ yêu gia gia nhìn xem lớn lên, hắn bảo hộ ta chiếu cố ta, hắn thiện lương hắn hiền lành, tuyệt không giống như bại hoại càng là nhiều lần cứu ta, thiếu chút nữa chết mất. các ngươi một mực đang gạt ta, hại yêu cũng có rất nhiều cùng quy ra ra đồng dạng là thiện lương. các ngươi từ nhỏ dạy cho chúng ta hại yêu là bại hoại, là lời nói dối, lời nói dối gạt người. hôm nay thụ đảo đã chết thật nhiều người, có ta hàng xóm, vằng hưu thậm chí là thân nhân, lòng ta thật đau quá đau quá, thật là khổ sở. nhưng ta đám đã, đã mất đi nhiều như vậy thân nhân, cũng đừng có còn có người chết đi rồi, lại để cho người sống có thể tiếp tục sống sót. bây giờ còn có rất nhiều người trọng thương nằm trên mặt đất, chúng ta bây giờ việc cần phải làm không phải là cứu chữa bọn hắn sao? van cầu các ngươi, lòng từ bi thả hải yêu đi thôi, không muốn còn có người đã chết. nói cho hết lời rồi. toàn bộ thụ đảo một mảnh yên tĩnh. còn có ngẫu nhiên truyền đến kẻ thụ thương tiếng kêu rên. tiểu diệp tử mà nói rung động nhân tâm. vừa đem nhân loại thù hận tới tắc hơn phân nửa. bọn hắn không tự chủ được quay đầu lại, nhìn qua những cái kia nằm trên mặt đất thống khổ dễ rỉ ruồi đồng bảo. do dự. xác thực như tiểu diệp tử theo như lời tái chiến đấu nữa, mặc dù có thể giết chết hải yêu, thực sự sẽ có thêm nữa nhân loại chết đi. nhưng mà hiện tại buông tha đuổi giết, lại không có cam lòng, càng không có thể diện đi đối mặt đã bị tàn sát mấy vạn nhân loại. do dự, trì luận loạn. Người ta tại trong trầm mặc bồi hồi, thật sự là đáng giận. Ngươi một tiểu nha đầu biết cái gì? Những thứ này đáng giận hải yêu. Thế nhưng là giết mấy vạn người à, thả bọn họ rời khỏi làm sao có thể? Kiếm Vương cái thứ nhất phát ra tiếng, lại đối với tiểu Diệp Tử nghiêm nghị phản bác. Hắn cũng không phải thụ đạo người, thụ đạo đảo dân chết sống không có quan hệ gì với hắn. Kế tiếp có hay không mặt khác đảo dân tử vong, hắn một chút cũng không quan tâm. Hắn chỉ biết là hậu phong quốc 500 quân sĩ bị hải yêu giết chết, hiện tại phải một lần nữa chọc giận thụ đạo người, lại để cho thụ đạo cùng hải yêu khai chiến. Như thế hắn có thể động thủ giết chết hải yêu thế tử đi quân sĩ báo thù cũng có thể cho phong hoàng một cái công đạo người tránh ra cho ta gặp tiểu diệp tử còn ngăn tại quy tây trước người kiếm vương triệt để tức giận đem đổ long kiếm thân kiếm dựng lên dùng thân kiếm hướng tiểu diệp tử đập đi ý đồ đem tiểu diệp tử đập đi sau đó giết chết quy tây cùng phù dư chỉ cần phù dư chết rồi trận chiến tranh này thế nào cũng châm lại đến lúc đó mặc dù nhân loại muốn thả hải yêu đi hải yêu cũng sẽ không nguyện ý nhất định sẽ khai chiến báo thù cho phù dư quăng mà khi hắn đổ long kiếm chém ra lại truyền đến một tiếng giòn vang đổ long kiếm bị người chặn chỉ thấy một thân lửa đỏ dạ tinh hàn cầm trong tay thần lôi kiếm ngang đương ở kiếm vương đổ long kiếm Dạ Tinh Hàn, ngươi?" Kiếm Vương muôn phần tức giận, tức giận nghiến răng nữa. Dạ Tinh Hàn cũng không để ý tới Kiếm Vương, mà là quay đầu lại, xông lên tiểu diệp tử khẽ mỉm cười nói, "Ngươi gọi tiểu diệp tử đúng không? Ngươi là ta đã thấy dũng cảm nhất tiểu cô nương, dũng khí của ngươi, có lẽ thật có thể kết mở hải yêu cùng thụ đạo cửu hận. Ngươi làm đã rất tuyệt rồi, kế tiếp, giao cho ca ca đi." Tiểu Diệp Tử mở mịt nhìn qua Dạ Tinh Hàn. Sau đó, hăng hái gật đầu. Dạ Tinh Hàn dáng tươi cười hình như có ma lực, làm cho nàng tràn đầy tín nhiệm. Dạ Tinh Hàn lúc này mới quay đầu lại, quanh thân hàn khí bốn phía. Một đôi mắt lạnh lẽo ngưng mắt nhìn Kiếm Vương lại quét xem một luân cùng mặt khác lĩnh đội. Sau đó, tay phải hắn vung lên, một đạo hàn khí rơi vào bên cạnh trên mặt biển. Mặt biển nhất thời kết băng, khối băng bắt đầu khởi động đến dạ tinh hàn dưới chân hội tụ thành bản, sau đó đem dạ tinh hàn cao cao nâng lên. Hai trượng dư cao, khối băng mới đỉnh chỉ làm rung động. Dạ tinh hàn đứng ở khối băng phía trên, quan sát hết thảy, sau đó nói ra, nhìn xem đồng bào bị giết, nén không được lửa giận muốn báo thù, đây là nhân chi thường tình. Khuyên cái từ này, có đôi khi chính là đạo đức bắt quóc, nghe hắn buồn luôn. Ta vừa không thích quên người khác, huống hồ tiểu diệp tử đem đạo lý đã nói rất rõ ràng, cũng không cần ta nói thêm nữa cái gì anh đem ánh mắt nhất chuyện rơi vào một loan trên mình. Ta hiện tại muốn nói là ba phủ tại thụ đảo khốn tiên hồn sát trận là ta dẫn nát, cũng coi như được là ta sẽ nói mọi người khôi phục hồn lực. Ngay tại vừa rồi ta cùng phụ dư thời điểm chiến đấu, các ngươi tất cả mọi người từng nhìn thấy chính thay nghe thấy, ta cùng một loan đảo chủ cùng với phụ dư ước định. Ta nếu như thủ thắng, một loan đảo chủ đáp ứng ta thả hải yêu rời khỏi. Hiện tại ta không muốn khuyên các ngươi cái gì, chỉ cần các ngươi thực hiện ước định mà thôi, không muốn tái chiến cứu chữa thương binh đi. Nếu không nghe, toàn bộ thụ đảo đem con đội bạc thanh giành, hơn nữa chính là ta giả tinh hàn đức nhân. Nếu nói tịch âm cho hắn chấm dứt chiến tranh hy vọng, cái kia tiểu diệp tử chính là triệt để đốt hy vọng người. Tiểu diệp tử nói cũng đúng, không thể còn có người chết đi rồi. Chương 299, chiến tranh chấm dứt. Chương 299, chiến tranh chấm dứt. Dạ Tinh Hàn không thể nghi ngờ là thụ đạo anh hùng. Hắn một lần lại một lần cứu vớt thụ đạo tại nguy nan chi tế. Hắn hiện tại, đứng ở cao ngất băng trụ phía trên, mang theo thật lớn đạo đức quang hoàn, bao phủ toàn bộ thụ đạo. Một khắc này, tất cả nhân loại đều không có căm lòng. Cũng là một khắc này, tất cả nhân loại, tuy nhiên cũng vô pháp phản bác Dạ Tinh Hàn ước định cũng tốt, cảm ơn cũng được. Vô luận như thế nào, đều không thể nói với Dạ Tinh Hàn ra phản đối câu nói đến. Trầm mặc, toàn bộ thủ đạo lần nữa lâm vào trầm mặc. Chỉ có ngẫu nhiên ầm ĩ tiếng kêu rên từ từng cái nơi hẻo lánh vang lên. Một Loan quay đầu lại, quan sát chiến trường. Giờ phút này chiến trường, như là lòng của nàng bình thường, vụ vặt không chịu nổi. Liếc nhìn lại, ngoại trừ chồng chất như núi thi thể bên ngoài, ít nhất cũng có mấy nghìn thần cận vạn người bị thương, nằm trên mặt đất kêu rên. Những cái kêu người bị thương thống khổ bộ dạng, làm cho nàng đau lòng không thôi. Có lẽ, tiểu Diệp Tử nói cũng đúng. Có lẽ, Dạ Tinh Hàn làm đúng. Nhưng mà để cho chạy đổ sát đảo dân hải yêu thật vô cùng khó khăn xoắn xuýt giấy dùa nàng thật sâu nhắm mắt lại cái kia phút chốc náo hải trong lại xuất hiện dạ tinh hàn bộ dạng ánh mắt kiên nghị nhìn xem nàng toàn thân run lên nàng mãnh liệt mở hai mắt ra một cố đạo bất minh tâm tỉnh sương lên đầu tựa hồ đã có quyết định nàng khôi phục khí chất như hoàng tư thái cao giọng nói tất cả đạo dân nghe ta hiện tại ra lệnh các ngươi đình chỉ chiến tranh bắt đầu cứu chữa thương binh trận chiến tranh này kết thúc nhất luận văn rốt cuộc cho trận chiến tranh này vẽ lên chấm hết đối với một loan mà nói nói ra đoạn văn này cần phải thật lớn dũng khí cái kia dũng khí, không thua gì vừa rồi tiểu diệp tử, bởi vì nàng là đảo chủ, cái này trọng thân phận rất nặng rất nặng. thanh âm quanh quẩn, thật lâu trên bầu trời thụ đảo xoay quanh. chiến tranh kết thúc, đảo dân đam thuy có không cam lòng, lại vứt bỏ binh khí, sau đó quen người, chạy về phía bị thương đồng bào. một cái hai cái ba cái, tất cả đảo dân đều buông tha cho chiến đấu. chiến tranh kết thúc, một loan thừa lúc diệm mà đống, rơi vào phủ dư trước người, nàng tay phải vung lên, một cái lục sắt nhánh mây bay đến phủ dư trước người, từ phủ dư trong ngực cuốn đi lưỡng ni thạch, mang theo hải yêu nhất tộc cút cho ta một tiếng gào thét, một loan toàn thân đều tại run rẩy, cho đến giờ phút này cũng không dám tin tưởng mình quyết định. nhưng mà vì dạ tinh hàn, vì tiểu diệp tử, vì con sống đạo dân, nàng nguyện ý con đều danh, thả phù dư rời khỏi điểm mấu chốt, chính là lưỡng nghi thạch không thể bị phù dư mang đi. vừa rồi lưỡng nghi thạch rơi xuống, bởi vì phù dư hồn lực hao tổn vô ích, vô pháp mở ra hồn giới không gian, đem lưỡng nghi thạch giấu ở bên hông, lúc này mới có thể bị nàng nhẹ nhõm mang tới. nếu như lưỡng nghi thạch vẫn còn phù dư trong tay, phù dư cực khả năng ngóc đầu trở lại, lại để cho thụ đạo lần nữa lâm vào hôm nay nguy cơ. Thu lưỡng nghi thạch này tiêu tan so sánh, hải yêu khó hơn nữa lên thế. Mà thụ đạo đã có tứ giai thiên điệu thần bảo lưỡng nghi thạch thực lực đem càng cường đại hơn, không bao giờ nữa sợ hải yêu. Thậm chí có thể bẽn lẽ phía nam bảy quốc, mất lưỡng nghi thạch lại để cho phủ dư không có cam lòng. Nhưng mà giờ phút này hắn lại không có có thể vì lực quy tây cố nén kiếm thương đau đớn, một cái kình phong đối với một loan cảm tạ. Cảm ơn một loan đạo chủ, cảm ơn ngươi. Vương thượng, chúng ta đi nhanh đi. Hắn quay người vị phủ dư sẽ phải rời khỏi kiếm vương sát khí không thu, vẫn còn do dự có muốn hay không động thủ. Một khi để cho chạy phủ dư, sẽ thấy không có xoắn giết hải yêu cơ hội. Liên tại hắn do dự thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một hồi hàn khí kéo tới. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Dạ Tinh Hàn một đôi mắt lạnh lẽo, gắt gao theo dõi hắn. Kiếm vương sát khí biến mất, ván hận hừ một tiếng. Giờ phút này Dạ Tinh Hàn, dĩ nhiên đã thành không thể ngăn cản tình hình trung đạo đức tình hình trung, nhân khí tình hình trung. Cùng Dạ Tinh Hàn đối nghịch, hắn không sáng suốt. Mấy vị khác lĩnh đội, cũng là như thế ý tưởng. Cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Quy Tây viện phủ dư rời khỏi. Tiểu Diệp tử, ra ra rời đi, chiếu cố thật tốt dưỡng như mình, gặp lại đi đến Diệp Lục biên giới, Quy Tây đối với Tiểu Diệp Tử phất phất tay, sau đó mang theo Phủ Dư cùng một chối nhảy xuống nước gọn tọt một cái. Hai người chui vào trong nước biến mất không thấy gì nữa. Quy Tây ra ra, ngươi nhất định phải trở về xem ta a. Tiểu Diệp Tử dốc sức liều mạng phất tay, trong đôi mắt thật to, mang theo cước át. Lùi. Phủ Dư đi rồi, hơn vạn hải yêu bắt đầu lui lại, mang theo còn sót lại bị thương hải tộc rời khỏi thụ đảo. Rất nhanh, vừa từ mặt biển biến mất không thấy gì nữa đến tận đây, trận này thụ đảo cùng hải tộc chiến tranh, rốt cuộc kết thúc. Đại chiến đi, vạn vật tan phế, đỏ tươi nhiễm thụ đảo, lam hải phía trên huyết hoa ra. Một trận chiến này, thu đảo tử vong tứ vạn 7847 nhân, thương 8216 người. Có thể nói là trăm ngàn năm qua, thảm thiết nhất một lần. Thủy Vân Điện tàn phá không chịu nổi, cơ hồ bị hủy. Toàn bộ thủ đảo một mảnh hỗn độn đáng thương bảy quốc quân sĩ, 3500 hơn người, toàn bộ chết trận. Vũ Quốc lĩnh đội Bắc Uy đại tướng quân nô địch, cũng bị Hải Yêu giết chết. Hai chiếc đại đồn thuyền hủy hoại nghiêm trọng, hoàn toàn thay đổi. Một trận chiến này, Hải Yêu tử vong 371 đầu, thương 97 đầu. Hung thú con mực bị giết, tứ lại Hải Yêu thủ lĩnh chân quyết, loạn sát, cùng tại chết trận. Trấn tộc chi bảo lưỡng nghi thạch bị một Loan cho đoạn. Bởi vì phân bố khốn Tiên hồn sát trận, hơn vạn đầu hạ yêu thiêu đốt tinh huyết, mỗi một cái tuổi thọ giảm mạnh 3 đến 5 năm, cũng là bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới. Chiến tranh sau đó, Thu đạo bắt đầu tự động cứu chữa công tác, còn có xây dựng lại công tác. Giờ phút này, tại một gian rộng rãi trong phòng, đã thành một Loan tạm thời sở chỉ huy. Sở chỉ huy trong, sáu quốc lĩnh đội đều tại, đều là nôn nóng bất an. Doanh Phi Vũ, Đông Phương Tu Linh, Lệ Yên Nhiên cùng Vũ Thi Hàm bốn người, đều bị Dạ Tinh Hàn biến trở về nhân loại bộ dáng, cũng ở đây sở chỉ huy trong. Phong Vương gọi hỏi, Mộc Loan đạo chủ Phải đi ra người còn có tin tức, Hỏa Vũ công chúa đâu? Con không có tìm được sao? Lúc chiến đấu, hắn tiến đến tìm kiếm doanh Hỏa Vũ. Hung thú cá lớn lặn xuống nước đào tẩu, một phen tìm kiếm sau đó, cũng không có thể tìm tới doanh Hỏa Vũ cùng mấy vị khác hoàng tử công chúa điều này làm cho hắn hoảng loạn, nỗi lòng khó định. Một Loan thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi nói ra, dựa theo Dạ Tinh Hàn cùng ở đây mấy vị hoàng tử công chúa giản thuận, Vũ Quốc hoàng tử Vũ Đồng, Tương Tần quốc hoàng tử Lương Tướng, Ngụy Chi quốc hoàng tử Đường Hùng Thiên cùng Đường Hồ Điệp, cũng không cùng bọn họ cùng một chỗ, hiện nay cũng là không hề tung tích. Một bên Dạ Tinh Hàn trong lòng cười lạnh, Mấy người kia đều bị hắn đã giết, hơn nữa giờ phút này, liền tại hắn thân thể không gian trong đó là chiến lợi phẩm của hắn, nuốt sau đó mới có thể phun ra thi thể. Mục Loan tiếp tục nói, Tương Thần quốc hoàng tử Lương Tử Nghĩa bị Hải yêu giết chết, đã tại trên phân bảo thụ đã tìm được thi thể. Tứ Lôi quốc hoàng tử Lệ Phong hành bị biến thành hải mã, Thất Tinh quốc hoàng tử Đông Phương Thiên Tứ bị biến thành cua yêu, Hậu Phong quốc hoàng tử Nhạc Hoa, công chúa Nhạc Thu lùng cùng với Vân quốc công chúa Doanh Hòa Vũ đều bị biến thành ngư yêu. Vừa rồi ta đã phái ra vệ đội tinh anh, tại thủ đảo tìm tòi, có thể một người đều không có tìm được. Nhiều vị hoàng tử công chúa biến mất, làm cho nàng áp lực rất lớn lần này thụ đạo đoạt bảo sự tình diễn biến thành thụ đạo cùng hải yêu nhất tộc chiến tranh tạo thành bảy quốc xứ giả không thể vãn hồi tổn thất nếu là tìm không trở về mất đi hoàng tử công chúa chắc chắn đưa tới thất hoàng lửa giận thụ đạo chịu không nổi kiếm vương long kiếm tức giận nói một loan đạo chủ lần này thụ đạo hành trình ta hậu phong quốc hao tổn 500 danh quân sĩ tạm thời không nói đến hiện tại hai gã hoàng tộc biến mất ngươi để cho ta như thế nào trở về hướng phong hoàng nói rõ ta hôm nay quẳng xuống câu này lời nói tàn nhẫn ngươi hãy nghe cho kỹ nếu tìm không trở về nhạc hoa hoàng tử cùng nhạc thu nùng công chúa ta thế nào cũng thỉnh cầu phong hoàng mang binh hướng thụ đạo lấy một cái cân bằng chấn phấn đại tướng quân vương ân lập tức phụ họa, chúng ta nguyệt tri quốc cũng là như thế hai vị hoàng tử nếu là có cái không hay xảy ra nguyệt hoàng thế nào cũng sẽ không dễ dàng buông tha thụ đạo mấy vị khác lính đội vừa đồng thời hướng một loan thi triển áp lực Một khắc này một loan tức giận ngực phập phồng, thiếu chút nữa báo nổi muốn nói tổn thất người nào có nàng thụ đạo tổn thất đại dựa vào cái gì hải yêu mang đến tai nạn muốn cho nàng thụ đạo chịu trách nhiệm nhưng mà cuối cùng nàng hay vẫn là áp chế lửa giận trong lòng lấy thụ đạo thực lực tuyệt đối khó có thể chống cự bảy quốc chi bực tức Nàng đứng người lên, trịnh trọng cam kết, "Mời các vị cho ta 5 ngày thời gian, 5 ngày trong thời gian ta nếu tìm không trở về mất đi hoàng tử công chúa, nguyện ý thừa nhận hết thể hậu quả. Không có biện pháp, chỉ có thể trước ổn định mấy người tranh thủ thời gian. 5 ngày, trong 5 ngày này phải tìm được mất đi hoàng tử, công chúa, cho dù là thi thể." Băng Không thu đảo lại đem gặp phải một lần tai họa ngập đầu. Chương 300: Đột nhiên tăng mạnh. Chương 300: Đột nhiên tăng mạnh. 5 ngày. Một loan tranh thủ đã đến 5 ngày thời gian. 5 ngày trong thời gian phải tìm về biến mất hoàng tử cùng công chúa, mặc dù là thi thể nếu như tìm không trở về, đem rước lấy bảy quốc chi bất tức. Nếu là có thi thể, còn có thể khác nhau ai là hung thủ, đem mũi nhọn tái giá cho hải yêu. Nếu là không có thi thể, thất hoàng thì có lý do đem chịu tội rơi vào thụ đạo trên mình. Tuy rằng một loan hiện tại đạt được tứ giai thiên địa thần bảo lưỡng nghi thạch, hơn nữa nàng bản thân kiếp cảnh bắt trọng thực lực, lại để cho thụ đạo trở thành một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Nhưng mà nếu bảy quốc đồng thời chất vấn, đối với thụ đạo mà nói, chính là tăng thêm sự kinh khủng tai họa ở đầu. May may lo lắng đều không có. Tỉm, chỉ có cái này một cái biện pháp. Dù là đem chọn cái thụ đảo cùng xung quanh hải vực lật cái út thấp, cũng phải tìm ra biến mất hoàng tử cùng công chúa. Hay vẫn là câu nói kia, cho dù là thi thể, một loan bận bịu sức đầu mẹ chán. Sáu quốc lĩnh đội nôn nóng khó có thể bình an. Toàn bộ thụ đảo đắm chìm tại thật sâu trong bi thương, chỉ có dạ tinh hàn một người, cái gì vừa không lo, đối với biến mất doanh hỏa vũ đám người cũng lười đi quảng. Hắn có chính mình chuyện trọng yếu hơn đi làm. Vì vậy, lặng yên không một tiếng động lẻn vào trên biển, tìm cái yên tĩnh phương hướng, du ra hai ba dặm mà đi. Sau đó tìm được một chỗ ẩn nấp huy động giấu vào trong đó địa phương không tệ ngoại trừ bảy cá không người quấy rầy cái chỗ này thích hợp nhất tiên tĩnh tuôn tệ hắn hiện tại chuyện cần làm cái kia chính là đem thân thể không gian bên trong thi thể toàn bộ nuốt đi còn có trên ngón tay đeo 8 miếng hồn giới vừa toàn bộ nuốt đi bằng tốc độ nhanh tiêu hóa chiến lợi phẩm chiến lợi phẩm hơi nhiều phải nắm chặt thời gian đến đây đi bắt đầu thôn dạ tinh hàn thuốc dục hư vô ám hồn sau đó từ thân thể không gian trong, đem thi thể toàn bộ hóa ra trưng bày nhân loại có đường hùng thiên đường hổ địa lương tướng hải yêu có chứng quyết cung tạng loạn sát cùng với mười mấy tên tiểu yêu Hùng thú có con mực, vật phẩm có tám miếng hồn giới, nhất giai thiên địa thần bảo tử vân đẳng, nhất giai thiên địa thần bảo Đâu nhật la võng, nhị giai thiên địa thần bảo ba tiêu phiến, tam giai thiên địa thần bảo phong lôi xí. Mấy thứ này nuốt vào, vậy còn không được. Không cục, không sai biệt lắm có thể mở ra phật ngăn cản sát phật ma ngăn cản giết ma con đường vô địch rồi. Liên từ đường hùng thiên bắt đầu đi. Dạ tinh hàn nhắm mắt lại, đỉnh đầu hất sắc vòng xoáy, đem đường hùng thiên nuốt vào. Ngay sau đó, bắt đầu dài dòng thôn vệ. Biển sâu bên trong, bầy cá du đảng, doanh biển di động. Thời gian nhanh chóng, một ngày một đêm sau đó, cái nào đó nháy mắt. Dạ tinh hàn mở cho mắt, khoe miệng thoát ra, thiếu như hà hòa sáng lạng, tất cả thân bảo nhân hòa hải yêu, toàn bộ thôn vệ hoàn tất. Cái này cảm giác quá tốt rồi. Hồn cung cảnh tứ trọng, một lần thăng lên không sai biệt lắm tam trọng cảnh giới. Trước đây nuốt thiên diễn băng tinh phách, kém một điểm liền có thể đạt tới hồn cung cảnh nhị trọng cảnh giới. Nhưng mà trung quy mà nói, hay vẫn là hồn cung cảnh nhất trọng. Hiện nay đạt đến hồn cung cảnh tứ trọng, quả thực bay bình thường tiến giai tốc độ, trọn vẹn thăng lên tam trọng. Hư vô á hồn, đáng sợ đến hồn. Cái khác hồn cung cảnh tu luyện giả, nếu muốn đề thăng nhất trọng cảnh giới, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm mà hắn một ngày một đêm để thăng tâm trọng. Như thế tốc độ khủng bố như vậy. Bất quá lần này thôn vệ lúc, thôn đến đằng sau phát hiện, lại phát hiện một sự kiện đã đến đằng sau, thôn vệ phía sau hồn lực để thăng tốc độ càng ngày càng chậm. Tựa hồ liên tục thôn vệ, đến tiếp sau hiệu suất biết biến thấp. Một kiện sự này, phải đợi linh cốt sau khi tỉnh lại, hỏi một câu. Bất quá đây đều là việc nhỏ, cũng không đáng lo. Hiện tại hắn chẳng những thành tựu hồn cung cảnh tứ trọng được cảnh giới, càng là một tia ý thức được đã nhận được rất nhiều hồn ký cùng công pháp. Hồn ký công pháp thật sự hơi nhiều, rắc rối bề bộn, như vậy hắn đều có điểm không nhớ được. Mạc Khác hồn tu giả luyện liền hai ba kiểu dáng hồn kỹ công pháp liền thập phần rất cao minh công pháp cùng hồn kỹ càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu cường đại chảo trống. nhưng đối với hắn mà nói hơn có chút tràn ra tới cũng làm cho hắn cảm thấy phiền phức lần này thôn vệ ngoại trừ mấy thứ thiên địa thần bảo kỹ năng phải nhớ rõ rõ ràng rất nhiều kỹ năng ở bên trong cũng chỉ có hai cái hồn kỹ lại để cho hắn ghi nhớ một cái chính là hắn chuyên môn giết chết loạn sát đạt được ẩn sát kỹ năng kỹ năng này tốt lại để cho hắn hèn bọn bỉ ổi khí chất lại tăng thêm một phần còn có một kỹ năng gọi là sa đoạ cảnh giới có thể ẩn dấu cảnh giới ví dụ như hắn cảnh giới bây giờ là hồn cung cảnh tứ trọng có thể sử dụng sa đoạ cảnh giới lại để cho kiếp cảnh cường giả hồn thức dọ xét cảnh giới lúc cho là hắn là thấp hơn cảnh giới hồn cung cảnh một chút trọng thậm chí là nguyên hồn cảnh cũng có thể là giả heo ăn thịt hổ tốt kỹ năng mặt khác hồn kỹ công pháp thật sự quá nhiều cũng quá bình thường không nhớ được ngoại trừ cảnh giới hồn kỹ công pháp thu hoạch bên ngoài còn có một chút vật ngoài thân thu hoạch cái kia chính là vật phẩm cùng kim tiền nuốt trọn vẹn tám miếng hồn giới hiện tại hắn thân thể không gian đại như là hoàng cung biệt viện những hoàng tử này công chúa đều là không tồi tiền chủ hồn giới bên trong đồ vật cũng đều hơn không hợp tối thường, nhiều loại tài liệu, đan dược, thần bảo hồn binh các loại, nhiều vô số kể, chỉ là kim tiền, khoảng chừng trên trăm vạn kim tệ chi lớn. hắn hiện tại thật có thể nói là là thực lực cường đại lương thảo dồi dào, không thể không nói, thu đảo hành trình quả thực thu hoạch lớn vì, trận chiến tranh ngày tiền tài phát quá thoải mái. đi trở về, hắc hắc, ngồi xếp bằng một ngày một đêm, thối đều đã tê dần. dạ tinh hàn đứng dậy, hóa ra vũ đồng, lương tướng, đường hùng tiên cùng đường hộ địa thi thể, sau đó sử dụng gia cua yêu hồn kỹ kim lớn người, tại mấy cỗ thi thể trên vết thương, lại làm vài cái lại để cho mấy người từ bên ngoài nhìn vào đứng lên như là bị Hải Yêu giết chết vốn là muốn lấy đem mấy cỗ thi thể ném cho phao phao long đem đồ ăn ăn được rồi nhưng mà càng nghĩ đang chuẩn bị đem thi thể trả lại mấy người này hắn đều không ưa thích cái để cho bọn họ chết thảm bộ dáng truyền tin cũng tốt đoạn tuyệt vải quốc gia lĩnh đội tìm kiếm ý niệm còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn hắn muốn bức Hải Yêu di chuyển rời xa thủ đảo rời xa nhân loại chiến tranh chấm dứt chỉ là tạm thời chỉ có Hải Yêu chủ động rời xa nhân loại đi đến nhân loại vô pháp chạm đến đại hải ở chỗ sâu trong mới có thể chính thức làm được chấm dứt tân đoán Bất kể là thụ đạo hay vẫn là hải yêu, đều e ngại thất hoàng. Một khi hoàng tộc chết thảm, thất hoàng thế nào cũng muốn trả thù hải yêu. Chỉ cần phù dư biết được tin tức này, chỉ có thể bỏ qua nhân ngư cùng, bằng không hải yêu chỉ có diệt vong. Hắn muốn đem phù dư đẩy vào con đường này. Sửa đổi miệng vết thương sau đó, ra tinh hàn một lần nữa đem thi thể thôn nhập thân thể không gian. Sau đó bắt đầu du đãng, một lần nữa trở lại thụ đạo. Trở lại thụ đạo sau đó, hắn tìm mấy chỗ ẩn ngấp diệt lục, phân biệt đem mấy cô thi thể để xuống, sau đó hồi sợ chỉ huy mà đi. Thu đạo như trước bận rộn, mọi người khó cố mắt khác thế cho nên dạ tinh hàn biến mất một ngày, vừa không ai tra hỏi. Hắn ăn chút gì, chuẩn bị kế tiếp nơi đi. Hải yêu thi thể chồng chất chỗ. Lần này Hải yêu chết trận hơn 400 đầu, tất cả đều là hồn tu giả. Hải yêu trốn nội vàng cũng không thể tới kịp nhặt xác, thi thể bị chồng chất cùng một chỗ đây đối với hắn mà nói, quả thực là một đống lớn bà bối. Còn có thời gian, không bằng đem Hải yêu thi thể thôn mấy lần, lại đến một lần cảnh giới phi thăng. Hạ quyết tâm sau đó đang chuẩn bị rời khỏi sở chỉ huy đã thấy đương tần quốc khải hoàn đại tướng quân vương thượng, còn có nguyện biết qua trần phân đại tướng quân vương ngân đông nhiên vào vào. Hai người nổi giận đùng đùng thẳng đến Mộc Loan mà đi. Mộc Loan đảo chủ, ngươi nên như thế nào cho chúng ta Nguyệt Chi Quốc một cái công đạo? Vương Ân hướng về phía Mộc Loan gào thét. Ta Nguyệt Chi Quốc hai gã hoàng tử, toàn bộ bị giết. Một khi tin tức truyền quay lại Nguyệt Chi Quốc bị Nguyệt Hoàng biết được, ngươi cũng biết hậu quả. Vương thường cũng là lửa giận ngập trời nói. Còn có ta hương Tần quốc hoàng tử lương tướng, thi thể cũng ở đây mới vừa rồi bị tìm được, ngươi để cho ta như thế nào hướng Tần Hoàng nói rõ. Ngay tại vừa rồi, thi thể bị đã tìm được. Thấy bổn quốc hoàng tử bị giết, hai người rút cuộc không tìm nén được, hướng Mộc Loan lấy thuyết pháp mà đến. Mộc Loan đảo chủ trầm rãi ngẩng đầu, thần sắc lạnh lùng, một cái uy nghiêm nói xin hỏi hai vị linh đội mấy vị hoàng tử là bị người phương nào giết chết cái này vừa hỏi lại để cho vương thưởng cùng vương ân đều là một hồi nhẹ lời một loan đột nhiên vụ án âm thanh lạnh lùng nói ta đến nói cho các ngươi biết là hải yêu giết chết các ngươi tới hướng ta chút giận ta đây hỏi một chút các ngươi ta thụ đạo bị chết mấy vạn đạo dân ta đi hướng người nào chút giận hướng người nào lấy thuyết pháp một câu trong ngáy mắt đem vương thưởng cùng vương ân chấn nhất trụ thấy như vậy một màn dạ tinh hàn không hề lưu lại rời khỏi sở chỉ huy trước đây cũng là muốn đến điểm này nhưng mà có thể khẳng định mặc dù các quốc gia bởi vì hoàng tử bị giết có oán khí nhưng là sẽ không đối với thụ đạo thế nào giết người chính là Hải yêu chỉ bằng vào điểm này hơn nữa thụ đạo thê thảm bộ dáng cuối cùng cũng là tội không đến thụ đạo trên đầu cái này ngậm bù hòn tương tần quốc cùng nguyệt Tri quốc đoán chừng đến lúc đó mặc dù muốn tìm Hải yêu phiền phức Hải yêu chỉ cần di chuyển bọn hắn vừa không làm gì được Hải yêu chương 301. hồn cung cảnh lục trọng chương 301. hồn cung cảnh lục trọng Tồn phóng hải yêu thi thể địa phương là một chỗ dơ bẩn diệt lục thi thể trồng chất như núi máu loang chạy xuôi không sạch sẽ một mảnh vài tên vệ đội canh giữ ở chỗ đó khi thì rút ra chưởng nao hung hăng tại Hải Yêu trên thi thể chém vài cái, lấy cho Hà giận hận. Dạ tiên sinh. Vệ đội mấy người nhìn thấy Dạ Tinh Hàn đi tới, thủ lĩnh Lý Minh vệ dẫn người tiến lên hành lễ đi qua thủ đạo một trận chiến, Dạ Tinh Hàn hiện tại xem như thủ đạo ân nhân, thậm chí có thể nói là thủ đạo anh hùng. Nếu không phải Dạ Tinh Hàn nhiều lần ra tay đối kháng phù dư, cũng tại cuối cùng đánh bại phù dư, bây giờ thủ đạo chỉ sợ đã bị Hải Yêu đổ sát đại hết. Vì vậy, thủ đạo người đối với Dạ Tinh Hàn hết sức khách khí, lấy tiên sinh tương sướng. Dạ Tinh Hàn gật đầu, nhìn nhìn qua nuôi thầy, hỏi, các ngươi định xử lý như thế nào Hải Yêu thi thể? Tại vệ đội trong ánh mắt, hải yêu thi thể là dơ bẩn chi vật. Nhưng mà trong mắt hắn, vậy cũng đều là bả bối. Lý Minh vệ trả lời, đảo chủ đã ra lệnh kiểm kê đăng ký sau đó, liền dụng hải dầu mỡ đốt đi, để tránh thi thể ô nhiễm thụ đảo cùng đại hải. Lần này đại chiến, tử thương vô số đảo dân đem tiến hành hải táng, thi thể dụng lá cây bọc quấn, chìm vào hải mộ. Mà tại thụ đảo có thân phận nhân, thì là tiến hành thụ táng. Tăng tại thụ đảo 99 tầng diệp lục phía trên, cung cấp hậu bối người thế điện. Về phần hải yêu thi thể, tự nhiên không có như vậy lãnh ngộ, lưu lại chiếm diện tích phương, vứt bỏ trên biển khả năng gây nên ôn dịch tập bệnh biện pháp tốt nhất chính là một mùi lửa đốt thành tro, xong hết mọi chuyện. Dạ Tinh Hàn âm thầm may mắn, may mắn đến sớm, vàng không thiêu mà đều không thừa xuống. Hắn đối với Lý Minh biện hộ, nếu như những thi thể này muốn thiêu mà nói, không bằng cho ta đi, vừa tránh khỏi các ngươi lãng phí hải dầu mỡ. Hơn 400 cụ hải yêu thi thể, nếu tất cả đều nuốt, xem chừng cảnh giới lại sẽ có trên phạm vi lớn tăng lên. Thuôn song sau cho phao phao long ăn, tham ăn tốt một hồi, hắn có thể không nỡ bỏ làm cho người ta thanh hải yêu thi thể đó đi. Lý Minh vẻ hơi hiện khó xử, đối với Dạ Tinh Hàn nói, Dạ tiên sinh, chuyện này ta không dám một mình làm chủ, bằng không như vậy đi, Ta xin chỉ thị một cái đảo chủ, ngài là thụ đạo anh hùng, đảo chủ nhất định sẽ đồng ý, như thế cũng liền không cần khó xử ta. Đốt cháy hải yêu thi thể là một loan định ra sự tình, mặc dù là anh hùng dạ tinh hàn yêu cầu, hắn cũng không dám đơn giản đáp ứng. Được, ta tại chỗ này chờ ngươi. Dạ tinh hàn gật đầu, nhưng trong lòng thì ngơ mực, sớm biết rằng vừa rồi tại sở chỉ huy, liền trực tiếp hướng một loan đảo chủ mở miệng, như thế dày vò, lãng phí thời gian. Sau đó, Lý Minh vệ hành lễ rời khỏi. Dạ tinh hàn an tâm chờ đợi, bất quá một hồi, Lý Minh vệ trọng mới trở về. Dạ thiên sinh, đảo chủ đại nhân nói rồi. Hải yêu thi thể tùy tiện người xử trí như thế nào, chúng ta chỉ để ý phối hợp là tốt rồi. Lý Minh vệ khách khí nói, cùng hắn dự đoán đồng dạng, đảo chủ đã đáp ứng, hầu như hỏi cũng không hỏi trong đó nguyên do, liền trực tiếp đáp ứng. Có thể thấy được dạ tinh hàn bây giờ đang ở đảo chủ trong lòng địa vị, không giống bình thường. Dạ tinh hàn gật đầu, cười nói, vậy là tốt rồi, cũng không cần các ngươi làm cái gì, ta đây liền đem tất cả thi thể thu nhập ta hồn giới. Nói là hồn giới, tự nhiên là thân thể không gian. Bây giờ không gian, dung hợp mười mấy món không gian chữ vật thần bảo, lại không hợp tối thường. Mặc dù là hơn bốn trăm thi thể cũng có thể nhẹ nhõm sắp xếp. Hắn không chút khách khí, lập tức thúc dục không gian. Bất quá một hồi, tất cả thi thể tất cả đều bị thu nhập, chỉ ở diệp lục trên lưu lại một bãi máu loãng. Cảm ơn. Dạ Tinh Hàn phất phất tay, trực tiếp rời khỏi, chỉ để lại Lý Minh vệ đám người, vẻ mặt một bước. Lý Minh vệ vào đầu tự nhủ, đây là cái gì hồn giới không gian? Lại có thể có thể nhẹ nhõm giả bộ nhiều như vậy thi thể, so với đảo chủ còn có thể giả bộ. Đây là hắn đời này nhìn thấy qua, có thể nhất hành trang hồn giới, nam. Được nhiều như vậy thi thể, Dạ Tinh Hàn trong nội tâm vui thích lần nữa lẻn vào chết biển tìm cùng một cái phương hướng dù đang mà đi tìm một chỗ yên tĩnh san hô động chui vào đây là hạng nhất khổng lồ công trình thôn hơn 400 trăm cỗ thi thể cũng không phải là cái chữ số nhỏ dạ tinh hàn ngựa không dừng vó, bắt đầu thôi vệ mặc dù biết rõ sẽ rất vất vả nhưng hắn như chưa hết sức hưng phấn không thể chờ đợi được muốn biết lúc này đây bản thân có thể tăng lên tới cảnh giới nào bắt đầu thôn a thôn một người tiếp một người thôn ngày đêm nhiều lần thời gian đi nhanh mặc dù đã đói bụng xì sào teo mặc dù thân thể mệt mỏi tinh thần mệt mỏi Dạ Tinh Hàn không chút nào hiết, dốc sức liều mạng thôn. Cái cuối cùng, thôn đã xong. Đem hư vô ám hồn phun ra cuối cùng một cỗ hải yêu thi thể, Dạ Tinh Hàn thoáng cái nằm ngửa, khẽ động cũng không muốn tái cử động. Mệt mỏi, thật sự là quá mệt mỏi. Không sai biệt lắm dùng 3 ngày thời gian mới thôn về xong. Không ăn, không uống, không ngủ. Ai, hồn cung cảnh lục trọng. Dạ Tinh Hàn ánh mắt mê ly nhìn qua di động giống biển, có chút thất vọng. Nuốt hơn 400 cỗ thi thể, mới tăng lên 2 trọng cảnh giới. Kết quả như vậy, cùng hắn mong muốn chiến lệch có chút đại. Đừng than thở, đủ không tệ, ngắn ngủi vài ngày thời gian, từ nguyên hồn cảnh cự trọng, tăng lên tới hồn cung cảnh lục trọng, đâu còn có ngươi như vậy nghịch thiên tồn tại. Thấy đủ đi. Đồng nhiên, trong ý thức chuyển đến linh cốt thanh âm. Dạ Tinh Hàn đại hỉ, mãnh liệt ngồi dậy. "Lao có đầu, ngươi đã tỉnh?" "Đúng vậy a." Linh cốt ngáp một cái, nói ra, "Ngủ bốn ngày, so với Di Vãng ngủ nhiều một ngày, lần này thật sự là mệt đến ta. Nhưng mà vừa tỉnh dậy, có thể nhìn thấy ngươi còn sống, hơn nữa gặp ngươi cảnh giới tăng lên tới hồn cung cảnh lục trọng, ta hết sức mừng rỡ. Lần này tu đạo hành trình, mặc dù có nguy hiểm, nhưng mà đem so sánh với thu hoạch, quá đáng giá." "Đúng rồi." Ngươi cuối cùng là như thế nào chiến thắng phụ dư hay sao? Lần này ngủ say là bị động ngủ say, là phụ thân dạ tinh hàn đến nay linh thức tiêu hao lớn nhất một lần. Lúc ấy dạ tinh hàn vẫn còn cùng phụ dư chiến đấu, thắng bại khó liệu, lại để cho hắn thập phần lo lắng. Nhưng mà kể từ bây giờ kết quả đến xem, dạ tinh hàn nhất định là chiến thắng phụ dư. Dạ tinh hàn đem đến tiếp sau sự tình, từ đầu chí cuối giảng thuật một lần, bao gồm tịch âm cùng tiểu diệp tử, cùng với bản thân thôn vẽ thiên diễn băng tinh phách sự tỉnh. Sau khi nghe xong, linh quốc muôn phần cảm khái, rất tốt, ngươi lại trưởng thành rồi. Lúc ấy ta xem ra phụ dư nhược điểm ở chỗ huy lực vốn định nhắc nhở ngươi, lại bị động lâm vào ngủ say chưa kịp nói. ngươi có thể lĩnh ngộ đến điểm này, đúng là khó được. Thu Đào cùng Hải yêu kết cục, coi như là sau cùng viên mãn kết cục, không có đem chiến tranh tiếp tục mở rộng. mà ngươi cứu vớt Thu Đào, thế nào cũng trở thành Thu Đào anh hùng. Anh hùng. Dạ Tinh Hàn cười khổ, không đạm đương nổi, ta vừa bắt đầu ra tay, hoàn toàn là bởi vì tư tâm, kỳ thật ta không có vĩ đại như vậy, không nên cứu vớt thương sinh. Tự Tâm cùng Tiểu Diệp Tử xuất hiện, để cho ta làm một chút ngây thơ đại mộng, quả thực là không có nghĩ đến, như thế ngây thơ tưởng tượng, cũng có thể thực hiện lần này thụ đạo kết cục, lại để cho hắn cảm xúc rất sâu. Thụ đạo cùng hải yêu cuối cùng có thể ngôn chiến, quả thực không thể tưởng tượng. Vì vậy hắn cũng ở đây suy nghĩ một vấn đề, có lý tính ở trong ngẫu nhiên xen lẫn một tia hoàn mỹ tưởng tượng, có phải hay không cũng không tính ngây thơ. Linh Quốc thở dài nói, càng là yếu tiểu nhân thế giới, nhân tình vị cùng cảm tính sự tình càng nhiều, ta cũng không nói ngươi đã làm sai điều gì, chỉ là nhắc nhở ngươi, cái thế giới này quy tắc, chính là mạnh được yếu thua, sau này ngươi sẽ minh bạch, cái gọi là đồng tình tâm, không đáng một đồng. Đối với hồn tu giả mà nói, chỉ có con sống cùng tu luyện, chuyện khác tại đây hai chuyện trước mặt, không đáng giá nhất tới có lẽ đi. Dạ Tinh Hàn cũng không phủ nhận Linh Cốt nói. Hắn cũng biết, hồn tu thế giới tính tàn khốc. nhiều khi sợ dĩ nơi thờ là vì tâm hay vẫn là ấm áp, có độ nóng. Mai sau có thể hay không trở nên lạnh, mất cái này bản tâm, hắn không dám xác định. Nhưng mà hắn hiện tại, tại không tổn thương sinh mệnh điều kiện tiên quyết, hay vẫn là muốn ngẫu nhiên tùy tâm làm, nhấm nháp người tỉnh cảnh tự ngậm đũi tay đắng. Linh Cốt vòng chủ đề, lại nói, bất kể thế nào nói, lần này thụ đạo đoạn bảo duy nhất thu lợi giả, chỉ có ngươi. Phân bảo thụ chỗ sinh ra tất cả thiên địa thần bảo đều bị ngươi đoạt được, ép tám vị hoàng tử công chúa hầu giới đại phát đặc biệt phát cắn nuốt nhiều người như vậy cũng yêu cho ngươi cảnh giới tăng nhiều cứu vất thụ đạo sau đó trở thành thụ đạo anh hùng ai nha nha nói như thế nào đây Người quả thực quá may mắn nói qua nói qua ngay cả hắn cái này thanh lão có đầu đều hâm mộ lên dạ tinh hàn đến dạ tinh hàn cảnh giới tăng nhiều lại có tứ giai thiên địa thần bảo gần thân thêm với có được rất nhiều át chủ bài tại phía nam bảy địa hạt bên trong hầu như có thể xông pha. dạ tinh hàn cười nói lão thiên gia chiếu cố mà thôi lần này thụ đạo hành trình vượt ra khỏi mong muốn thu hoạch cũng đạt tới để thăng cảnh giới cướp lấy thần bảo mục đích tích lũy đủ vốn liếng Sau khi trở về là thời điểm tìm Vân Phi Dương tính sổ. Mặc dù hắn Vân Phi Dương thành công tiến giai kiếp cảnh thì sao? Lấy ta bây giờ át chủ bài cùng cảnh giới, tuyệt đối có thể làm thịt hắn. Chương 302. Vong Du quyết. Chương 302. Vong Du quyết đối với Vân Phi Dương hận, chưa bao giờ yếu bớt. Ngực vết thương, Thỉnh thoảng vẫn còn mơ hồ đau đớn. Hắn chờ Vân Phi Dương tiến giai kiếp cảnh thời điểm, chờ Vân Phi Dương cùng Ngọc Lâm Nhi kết hôn ngày. Mấy tháng trước, Vân Phi Dương cùng Ngọc Lâm Nhi chính là tại hắn trong hôn lễ, lại để cho hắn nhận hết Hết tất cả, ngay tại Vân Phi Dương cùng Ngọc Lâm Nhi lập gia đình ngày, gấp mấy lần trả lại lấy huyết con huyết, ăn miếng trả miếng. Tốt. Linh Quốc Kích động nói, ta đều có chút chờ mong, ngươi lên Thánh Vân Tông cái kia một ngày, có thể khẳng định, cái kia một ngày thế nào cũng làm cho cả Nam vực rung động. Đối với Dạ Tinh Hàn mà nói, hồn cung cảnh là một cái khảm. Không có đạt tới hồn cung cảnh trước, Dạ Tinh Hàn tại Nam vực còn có kiên kỵ cùng nguy hiểm. Dù sao, Nam vực còn có Niết Bàn cảnh cường giả, có thể nhẹ nhõm giết chết Dạ Tinh Hàn. Nhưng chỉ cần Dạ Tinh Hàn đạt tới hồn cung cảnh, qua cái này khảm, đối với Dạ Tinh Hàn lo lắng kỳ, trên cơ bản đã vượt qua. Bởi vì Dạ Tinh Hàn có được Mộc Loan Hương 3 lần chớ chú chi lực, có thể trong nháy mắt để thăng hai cảnh, hồn cung cảnh để thăng hai cảnh sau đó, cái kia chính là niết bàn cảnh. phía nam bảy quốc mạnh nhất hồn tu giả cũng không quá đáng chính là niết bàn cảnh. có điểm này là tẩy, dạ tinh hàn ai cũng không sợ. hơn nữa rất nhiều át chủ bài, đặc biệt là thiên diễn băng tinh phách pháp tác chi lực, không sai biệt lắm đã vô địch. thực lực đủ cứng, lực lượng liền trường. hiện tại hắn ngược lại bắt đầu thay thánh vân tông lo lắng, cảm giác, cảm thấy cái này tự cho là đúng tông môn, phải gặp tai đường. không hề đàm luận kiêu hận sự tình, dạ tinh hàn đối với linh nói, cốt nói, lão có đầu, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Ba ngày trước ta thôn vệ thần bảo cùng đường hùng thiên đám người lúc phát hiện một sự kiện. Hư vô ám hồn vừa mới bắt đầu thôn vệ thời điểm, hồn lực hấp thu đặc biệt nhanh, nhưng mà liên tục thôn vệ sau đó, đằng sau thôn vệ hiệu suất càng ngày càng thấp, dẫn đến cuối cùng hồn lực vừa đề thăng không có bao nhiêu. Mấy ngày nay thôn vệ hải yêu thi thể lại là như thế, nuốt vài chục đầu hải yêu sau đó đã cảm thấy thôn vệ hiệu suất đại giảm, đến cuối cùng nuốt hơn 400 đầu hải yêu mới tăng lên 2 trọng cảnh giới, hoàn toàn không có đạt tới ta mong muốn. Chuyện này lại để cho hắn có chút làm phức tạp. Nếu hư vô ám hồn thật sự có như thế tệ đoan, cũng đúng hạn chế hắn trưởng thành. Linh cốt giải thích nói, thôn quá nhiều, hư vô ám hồn cũng sẽ mệt nhọc, dẫn đến hiệu suất thấp, đây là tất nhiên. Về phần ngươi cắn nuốt hơn 400 đầu hải yêu thi thể, để thăng hai trọng cảnh giới, kỳ thật không có gì ngoài ý muốn. Tuy rằng những thứ này hải yêu đều là hồn tu giả, nhưng mà đại đa số cảnh giới đều là luyện hồn kỳ, thậm chí chỉ có luyện hồn kỳ 1 2 tầng. Hơn nữa càng về sau hiệu suất càng thấp, để thăng hai trọng cảnh giới kết quả hoàn toàn hợp lý. Dạ Tinh Hàn yên lặng gật đầu, giải sổ rất nhiều. Linh cốt lại nói, nhưng mà ngươi không cần lo lắng, hư vô ám hồn tiềm lực còn hoàn toàn không có khai phát đi ra. Ngươi vừa phát hiện, theo ngươi cảnh giới tăng lên, Hư Vô Ám Hồn cũng ở đây trưởng thành. Chủ yếu biểu hiện tại hai điểm, điểm thứ nhất chính là có thể đem chủng loại tiếp cận hung thú hợp thể, giống như là Bạch Lân tự xả. Điểm thứ hai, ngươi bây giờ thôn phệ thời gian, thật to rút ngắn, về sau theo cảnh giới tăng lên, còn có thể nhanh hơn. Hư Vô Ám Hồn thân là đế hồn, tiềm lực còn không dừng lại những thứ này. Nói thí dụ như, hiện tại kích phát ngươi dung hợp hung thú năng lực, mai sau có thể hay không kích phát dung hợp hồn kỹ cùng công pháp năng lực, cũng có thể. Tóm lại một câu, thân có đế hồn ngươi, chỉ biết càng ngày càng mạnh, sự hiện hữu của ngươi chính là nghịch thiên tồn tại. Dạ Tinh Hàn mường thầm Linh cốt mà nói lại để cho tâm hắn chiều bạch trướng. Tương lai đều có thể a? Gặp dạ tinh Hàn kích động lên, linh cốt lập tức bắt nước lạnh. Có chuyện ta trước kia đã nói rất nhiều lần rồi, căn cơ rất trọng yếu, hồn tu quá trình đánh tốt chủ cột mới có thể đi xa hơn. Mấy ngày nay ngươi cắn nuốt quá nhiều hồn lực, trong thời gian ngắn không cần phải mà nói, cũng đừng có lại nuốt. Hiện tại muốn làm là lợi dụng đại càn dẫn hồn quyết đem ngươi thôn phệ hồn lực, toàn bộ dẫn dẫn đệ, đi trừ hồn lực phụ phiếm cảm giác, đây chính là trọng yếu nhất sự tình. Làm không tốt điểm này, tất nhiên sẽ cho ngươi mai sau mang đến đại tai hoạ lầm. Càng là có đường tắt, trái lại càng phải làm gì chắc đó nếu muốn đi xa hơn, phải yên tĩnh xuống táo bạo chi tâm, đem điểm này làm tốt, minh bạch, sau đó ta đã gấp rút cô động bực lực, nện trụ cột, dạ tinh hàn đem việc này nhớ kỹ, sau đó lại nghĩ tới một kiện đau đầu sự tình. đúng rồi lao có đầu, hiện tại đâu rồi, ta còn có một cái thập phần đau đầu sự tình. bởi vì thôn quá nhiều, trong đầu chồng chất quá nhiều hồn kỹ cùng công pháp, hơn chính ta đều nhanh hỗn loạn, có thật nhiều hồn kỹ cùng công pháp, dĩ nhiên không vào được ta pháp nhãn, vẫn còn chiếm cứ lấy đầu của ta, thật sự để cho ta thống khổ, trong đầu hành trang đồ vật quá nhiều, mấy ngày nay cảm giác muốn sự tỉnh đều tốn sức, phải giải quyết vấn đề này bằng không về sau lại thốn tiếp tục tích lũy có thể đem đầu hắn cho chống bạo linh quốc hắc hắc, cười cười nói ngươi đây là điện hình khoe của ăn ngon ăn nhiều còn đem ngươi cho chán ăn rồi hả ách là có chút như vậy cái ý tứ dạ tinh hẳn vừa không phủ nhận cũng là không nghĩ tới có một ngày biết bởi vì hồn kỹ cùng công pháp quá nhiều mà nhức đầu chuyện này kỳ thật đơn giản linh quốc đạo chỉ cần ngươi có thể hiểu được hai chữ tiểu dễ làm cái nào hai chữ dạ tinh hẳn hỏi cam lòng linh quất đạo ngươi phải đem hồn kỹ vừa bao hàm thiên địa thần bảo năng lực khống chế tại 15 chiêu ở trong, thậm chí là 10 chiêu ở trong. Về phần công pháp, khống chế tại ngũ môn ở trong. Còn lại, toàn bộ bỏ qua, từ bỏ. Dạ Tinh Hàn cắn răng một cái, chủ trừ nói, cũng không phải là không nỡ bỏ, chỉ là như thế nào bỏ qua. Cái đồ chơi này tại trong đầu, không có biện pháp vong a. Những cái kia nhất giai hồn kỹ, nhất giai công pháp đã sớm muốn vong. Mấu chốt là không thể quên được. Linh Quốc nói, yên tâm, ta có một môn tuyệt diệu công pháp, gọi là Vong yêu Quyết, có thể lựa chọn tính đem một ít chi nhớ cùng với hồn kỹ công pháp các loại tại trong đầu độ vận, bỏ qua hết. Giống như là ngược lại đồ bỏ đi đồng dạng chưa để từ trong đầu thanh trừ. Ta lập tức dạy ngươi công pháp, ngươi học được sau đó, bản thân sàng lọc tuyển chọn lưu lại có thể dùng công pháp cùng hồn khí, sau đó cũng liền không cần bởi vì chuyện này mà phiền não rồi. Hay ha? Dạ Tinh Hàn đại hỉ, đối với Linh Cốt tán dương, lão cú đầu, ngươi thật không hổ là Bách khoa toàn thư, ta khó khăn tại trước mặt ngươi, tất cả đều có thể nhẹ nhõm hóa giải. Có thể gặp được đến ngươi, thật sự là phúc phần của ta. Bách khoa toàn thư chính là Bách khoa toàn thư, lại để cho đầu hắn đau vài ngày năm để, rất nhẹ nhàng đã bị Linh Cốt hóa giải. Được rồi. Linh Cốt im lặng đạo. Lời này của ngươi nói, có chút buồn nôn rồi. Nghe buồn luôn. Hãy bắt sang luôn đi, ta hiện tại liền truyền cho ngươi công pháp, ngươi học được sau đó tranh thủ thời gian sàng lọc tuyển chọn công pháp cùng hồn kỹ. Tốt, minh bạch. Dạ Tinh Hàn lập tức thu hồi vui đùa chi tâm, thần sắc ngưng trọng xếp bằng ở địa phương. Sau đó, Linh Cốt đem Vong Ưu quyết khẩu thuật mà ra. Vong Ưu quyết là một môn thập phần đơn giản nhất giai công pháp, bắt đầu luyện cũng không khó khăn. Chỉ dùng hơn nửa canh giờ, Dạ Tinh Hàn liền học được. Sau đó bắt đầu sàng lọc tuyển chọn vô dụng hồn kỹ cùng công pháp, từng cái tiến hành quên đi đi qua một đoạn thời gian quên đi, cuối cùng là đem trong đầu đổ bỏ đi, thanh chuyên trở ra ngoài đại bộ phận. Toàn bộ nhân thoáng cái nhẹ nhõm rất nhiều hiện tại lưu lại công pháp có ngũ bộ vong yêu quyết âm dương quỷ nhã quyết hồn tụ mang đại Càn dẫn hồn quyết mục hồn huyết thuật từ vũ đồng chỗ đó có được tiên tiên mục hồn kèm theo huyết thuật vừa miễn cưỡng cũng coi là công pháp chủ loại mặt khác mấy cửa đều là ác không thể thiếu công pháp về phần hồn kỹ để lại mười một loại Bạo tinh quyền lấy đạo trả đạo hoàn lại kia thân hậu nghệ tiết pháp nhị đệ phân thân thải hồng thân nữ ẩn sát xa đoạn cảnh giới phong nô chí ba tiêu phiến trì thiên phong băng đồng toại liên thiên ngư Hồn kỹ so với linh cốt cho hạn mức cao nhất, hơn nhiều một chiêu. Chủ yếu là thiết ngư một chiêu này, kỳ thật vừa không nhiều lắm tác dụng, nhưng ở trên biển cũng không cũng không dụng, liền tạm thời lưu lại. Về sau không cần, tùy thời có thể bỏ qua. Về phần thú thân biến hóa, còn có hỏa chi linh thể lực lượng cũng không tính toán ở bên trong. Sang lọc tuyển chọn hoàn tất, hết bận rồi, cuối cùng là triệt để hết bận rồi. Mệt mỏi mệt mỏi dạ tinh hàn, kéo lấy mệt mỏi thân thể, lại nửa không dừng vó bơi về thủ đảo. Vừa mới bước lên diệt lục, chuẩn bị đi ăn cái gì nghỉ ngơi đi, đã thấy một phong cùng doanh phi vũ cùng một chỗ lao đến. Đại ca, ngươi hai ngày này đi đâu? tìm người đều nhanh tìm đến rồi. Doanh Phi Vũ Mập điếu môi trên mặt, muôn phần vội vàng bộ dạng. Làm sao vậy? Dạ Tinh Hàn vẻ mặt kinh ngạc hỏi, hình như có đại sự phát sinh. Một phong đối với Dạ Tinh Hàn hành lễ nói, "Dạ tiên sinh, đạo chủ ra lệnh, tìm được người trước tiên, xin ngài đi sở chỉ huy thương nghị đại sự." Gia nhập phiếu tên sách, thuận tiện chương 303. Người chọn lựa. Chương 303, người chọn lựa. Dạ Tinh Hàn mệt mỏi mệt mỏi không chịu nổi, chỉ muốn ngủ. Lúc này lại bị mời, lại để cho hắn thập phần bực bội. Nhưng mà nghĩ lại, xem một phong cùng Doanh Phi Vũ vội vàng bộ dạng, xem chừng là có đại sự vì vậy cố nén mệt nhọc, cùng hai người cùng đi đến sở chỉ huy. Sở chỉ huy trong, giờ phút này có rất nhiều người, ngoại trừ một loan đảo chủ bên ngoài, sáu vị lĩnh đội đều tại. Chỉ bất quá đương thần quốc khải hoàn đại tướng quân vương thượng, còn có nguyệt chi quốc chấn phấn đại tướng quân vương ân, hai người là đang ngồi. Bốn vị khác lĩnh đội, nhưng là đứng đấy, hơn nữa vây quanh ở một loan cái bàn trước. Mỗi người mặt đều rất đen, viết ngưng trọng hai chữ. dạ tinh hàn quét liếc mắt nhìn mọi người, sau đó đi về hướng sở chỉ huy chỗ giữa, hướng một luân đảo chủ hành lễ nói, gặp qua một luân đảo chủ, không biết tìm ta đến đây, cái gọi là chuyện gì? nguyên bản vẫn không rõ hiện tại không sai biệt lắm có thể đoán được. Xem mấy vị lĩnh đội cuối mặt, tám phần là cùng mất đi hoàng tử công chúa có quan hệ. Mục Loan nguyên bản ngưng trọng trên mặt, giãn ra một tia. Không cần khách khí, Tinh Hàn a, mấy ngày nay đi đâu? Phái người tìm chào ngươi vài ngày, cũng không có tìm được ngươi. Trong lúc rảnh rỗi, tại thụ đảo chung quanh bơi du, đi lòng vòng. Dạ Tinh Hàn qua loa trả lời. Mục Loan vừa không chất vấn, mà là thở dài một tiếng. Đã qua bốn ngày rồi, ta phái ra vệ đội đem thụ đảo cùng xuống quanh hải vực lật ra cái út sấp, nhưng vẫn là không thể tìm được mất tích mấy vị hoàng tử cùng công chúa. Chúng ta lẫn nhau thảo luận một phen. Hiện tại chỉ còn lại có một cái khả năng, cái kia chính là mấy vị hoàng tử công chúa khả năng bị Hạ Yêu mang đến nhân ngư cung. Lúc ấy khoe khoang phô lạc, trong vòng 5 ngày tìm về mất tích hoàng tử cùng công chúa. Hiện tại còn sót lại một ngày, làm cho nàng Lâm vào cực hạn bị động. Lúc này mới tìm Dạ Tinh Hàn đến, hy vọng Dạ Tinh Hàn có thể hỗ trợ. Nghe đến đó, nhìn lại một Loan trên mặt dịu tiếu, Dạ Tinh Hàn trong nháy mắt đã minh bạch tìm hắn đến ý tứ. Không cần nghĩ, nhất định là muốn cho hắn đi nhân ngư cung yếu nhân. Hắn một hồi đau đầu, một chút không kiên nhẫn nói, Mộc Loan đạo chủ, con người của ta so sánh thật sự, có chuyện gì người đã nói, đừng còn cong lượn quanh lượn quanh đủ sàng khoái, ta đây cứ việc nói thẳng rồi. Một loan rồi mới lên tiếng. Chúng ta là nghĩ như vậy, phái một cái người thích hợp tiến đến nhân ngư cung thương lượng, dò xét một cái mấy vị hoàng tử công chúa có hay không tại nhân ngư cung. Nếu là ở mà nói, đem mấy người chuột đổ đến. Càng nghĩ, ta cùng mấy vị lĩnh đội nhất trí cho rằng, chỉ có ngươi mới có thể thắng bất luận cái gì nhiệm vụ này. Đây mới là nàng vội vàng tìm dạ tinh hàn đến mục đích. Dạ tinh hàn chỉ muốn mắng chửi người, lại chịu đựng tâm tình nói, các ngươi thật đúng là sẽ cho rằng, không biết các ngươi là cho là như vậy hay sao? Ta như thế nào không cảm thấy ta phù hợp đây? là hắn phá hủy hại yêu bị diệt thụ đạo kế hoạch hại yêu xem trường hiện tại hận chết hắn lại để cho hắn đi nhân ngư cùng, quả thực là chui đầu vô lưới có trời mới biết người nào muốn cái này phá chủ ý còn không đợi một loàn nói chuyện hậu phong quốc kiếm vương long kiếm lại nói chúng ta suy đoán là bởi vì ngươi đem mấy vị hoàng tử công chúa biến thành hại yêu bộ dáng lại để cho mặt khác hại yêu nghĩ lầm mấy vị hoàng tử công chúa là hại yêu mới đưa bọn hắn cưỡng chế mang đến nhân ngư cùng. nguyên nhân đều tại ngươi ngươi không cảm thấy ngươi có lẽ vì thế chịu trách nhiệm sao nghe được câu này dạ tinh hàn sắc mặt trong nháy mắt biến hắn mắt lạnh lẽo ngưng mắt nhìn long kiếm âm thanh lạnh lùng nói. Ta hiện tại mới biết được, vong ân phụ nghĩa là chỉ liên hệ thế nào với? Chỉ đúng là ngươi người như vậy. Nếu không phải ta sử dụng biến yêu phương pháp xử lý, Nhạc Thu Nùng cùng Nhạc Hoa đã sớm là thi thể rồi, đâu còn đến phiên ngươi ở nơi này nói này nói kia. Còn có, ngươi là Hậu Phong quốc vương, ta cũng không phải Hậu Phong quốc con đàn dân, ngươi làm rõ ràng tình huống, đừng vội ở trước mặt ta dưới cao nhìn xuống, ngươi không có tư cách kia. Nếu cho hắn một chút chỗ tốt, mời hắn đi, hắn còn có thể cân nhắc một cái. Cao như thế kiêu ngạo thái độ, không có cửa đâu. Ngươi! Long Kiếm giận dữ. Muốn hắn đường đường một quốc gia chi vương, lại có thể bị một cái tiểu gia hỏa răng dậy, thật sự đáng giận đang muốn trách cứ một phen, lại thính Phong Vương tức giận nói, kiếm Vương, dạ tinh hàn là ta Vân quốc con dân, còn chưa tới phiên ngươi đến trách cứ, ta còn không chết. Nói lại nữa, dạ tinh hàn là anh hùng, chẳng những cứu tù đảo, vừa cứu ta và ngươi tính mạng, đối đại ân nhân ngươi chính là như vậy thái độ nói chuyện đấy sao? Chúng ta mời dạ tinh hàn đến, là cầu hắn giải cứu mất tích hoàng tử cùng công chúa, không phải ra lệnh, ngươi trước thu hồi ngươi ngạo mạn thái độ." Long Kiếm tức giận nghiến răng ngửa, lại áp chế lửa giận không nói thêm gì nữa bởi vì hắn phát hiện mấy vị khác lĩnh đội nhìn hắn ánh mắt không hợp lắm, tựa hồ tất cả mọi người đứng ở dạ tinh hàn một bên. Mộc Loan vừa thừa cơ nói ra, phong vương nói cũng đúng, chúng ta mời dạ tinh hàn đến, nay đây thỉnh cầu tư thái khẩn cầu dạ tinh hàn tiến đến nhân ngư cung, không phải hạ mệnh lệnh. Còn có một chút các vị nghe rõ ràng, dạ tinh hàn cứu được thụ đạo, là ta thụ đạo lớn nhất tân nhân, nếu ai đối với dạ tinh hàn không khách khí, chính là đối với ta không khách khí. Từ hôm nay trở đi, dạ tinh hàn địa vị, cùng ta địa vị ngang nhau. Kỳ thật nàng đã sớm muốn tìm một cơ hội lấy long trọng phương thức đáp tạ dạ tinh hàn, nhưng bởi vì thụ đạo xây dựng lại, người chết tan tát cùng với mất đi hoàng tử công chúa một chuyện làm cho nàng bận biệu sức đầu mẹ chán không có thời gian chỉ có thể đem việc này đẩy về sau giờ này khắc này nhưng lại không thể không bày tỏ một cái thái độ phải nói với tất cả mọi người dạ tinh hàn khi nhục không được long kiếm sắc mặt nẹn đích thực xanh mét cuối cùng trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng việc đã đến nước này hắn đã không còn gì để nói nếu tìm không trở về nhạc thu nùng cùng nhạc hoa nhất định phải làm cho phong hoàng phát binh đã diệt thủ đảo dạ tinh hàn trong nội tâm thoải mái hơn nhiều coi như một loan có chút lương tâm nhưng hắn như trước mặt tâm chậm nói với một loan một loan đảo chủ nói thật Ta hiện tại rất mệt ta, chỉ muốn ngủ. Về phần đi nhân ngư cung sự tình, ta thật sự là không có hứng thú, cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Ngươi đã làm như ta là ân nhân, có lẽ không để ý từ đem ta hướng nguy hiểm trong hố lửa đẩy đi. Tóm lại một câu, hắn thật sự là không muốn đi. Một luồng hơi hiện trầm mặt, mấy người khác hơi hiện nôn nóng. Dạ Tinh hàn nhưng là vẻ mặt buồn bực, vì cái gì những người này không nên hắn đi đâu. Mặt khác người không được sao? Suy nghĩ thật lâu, một luồng rốt cuộc mở miệng. Tinh hàn, là như vậy, lần trước nhân ngư công chúa cứu ngươi, chúng ta cũng nhìn ra đến, ngươi tuổi hồ cùng nhân ngư công chúa quan hệ không cạn. Có nhân ngư công chúa che chở ngươi, phụ dư cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào. Cái nguyên nhân thứ 2 đâu rồi? Trận chiến này, ngươi chẳng những cứu được thủ đạo, kỳ thật tại cuối cùng vừa cứu được hải Yêu. Nếu không phải ngươi, đại chiến nhất định lên, hải Yêu nhất định diệt, phụ dư tuy rằng tính cách cực đoan, thực sự không phải lấy oán trả ơn người. Cái nguyên nhân thứ 3 đâu rồi? Mấy ngày trước đây ta nghe nói ngươi đem hải Yêu hơn 400 cổ thi thể toàn bộ chứa vào hồn giới không gian, ta nghĩ lấy cho ngươi lấy trả lại thi thể danh nghĩa tiền đến, coi như là sự giả, càng coi như là cho Hạ Yêu một phần ơn tình, Hạ Yêu quả quyết sẽ không làm thương tổn ngươi. Đã có cái này ba nguyên nhân, chúng ta mới cân nhắc cho ngươi tiến đến vất vả một chuyến. Đương nhiên, cho ngươi đã mạo hiểm lại như này vất vả, tất nhiên cũng có một ít chỗ tốt đem tặng. Ta ở chỗ này cam đoan với ngươi, ngươi muốn là trở về, mặc kệ có hay không mang về mất tích hoàng tử cùng công chúa, ta đều tặng cho ngươi một phần thiên đại hậu lễ. Chương 304: Thuyết khách. Chương 304: Thuyết khách. Dạ Tinh Hàn trầm mặt xuống, âm thầm suy nghĩ. Khoan hay nói, Mục Loan nói mấy cái, đều rất có đạo lý. Ngay cả tiến đưa thi thể như vậy lấy cớ, đều cho hắn tìm xong rồi. Thật sự không nghĩ tới, tham thi thể ngược lại đã thành bản thân nhược điểm đương nhiên, những thứ này hắn đều không quan tâm. Duy nhất quan tâm mà lại tò mò, là một Loan trong miệng theo như lời thiên đại lễ vật là cái gì. Đường Đường thụ đảo đạo chủ, biết tống suất cái gì đâu? Một chút tuổi rồi, còn thừa nước đục thả câu. Nhưng mà khoan hay nói, hắn thật sự có điểm động tâm. Trong ý thức, Linh Cốt đỗng nhiên mở miệng nói, "Tinh Hàn, không bằng đi nhân ngư cùng đi đến một lần. Ngươi đề nghị ta đi." Dạ Tinh Hàn cảm thấy kinh ngạc. Linh Cốt nói, "Theo ta thấy, Hạ Yêu chắc có lẽ không làm khó dễ ngươi, càng trọng yếu chính một chút là, ngươi bây giờ mặc kệ đi nam vực chỗ nào." còn cần sợ hay sao? Ách, Linh Cốt thanh dạ tinh hàn khen, đều muốn thèm thùng. Bất quá cũng là nói thật, đi Nhân Ngư Cung tuy rằng khả năng gặp nguy hiểm, nhưng hắn thật sự là một chút cũng không sợ. Linh Cốt cười hả hác nói, ta xem chừng, mấy vị kia mất đi Hoàng Tử cùng Công Chúa, tám phần thật tại hại yêu trong tay, ngay tại Nhân Ngư Cung. Ngươi muốn là có thể đưa bọn chúng cứu trở về đến, lại là một cái công lớn, lần nữa trở thành mấy Đại Quốc cân nhân. Mai sau tất có chỗ tốt, còn có một chút, một loàn nữ nhân này hiện tại thế nhưng là kiến bỏ trên trào nóng, mất tích Hoàng Tử Công Chúa sự tình xử lý không tốt, đối với thụ đạo mà nói chính là đại phiến thoái vì vậy ngươi muốn thật sự có thể giúp đỡ đến một loan nữ nhân này tất nhiên sẽ thiệt tình cảm tạ ngươi cái gọi là thật to lễ vật xem trường sức nặng sẽ không nhẹ đã có nhiều như vậy chỗ tốt lấy ngươi bây giờ không có lợi không dậy sớm nổi nhân sinh thái độ đáng giá đi đến một lần linh quốc mà nói lại để cho dạ tinh hàn nghe thập phần không được tự nhiên nhưng mà lời tuy không được tự nhiên lại đem hắn thuyết phục hắn hạ quyết tâm gật đầu nói tốt ta có thể đi một chuyến nhưng mà đâu rồi ta không mệt mệt là thay một loan đảo chủ chân chạy coi như là thay các vị lĩnh đội chân chạy cái kia chân chạy phí ngoại trừ một loan thật to lễ vật, còn cần lại vơ vét một phen. Tóm lại một câu, tận khả năng nhiều kiếm chỗ tốt. Mấy vị lĩnh đội đều là khẽ giận mình, sắc mặt không vui. Dạ Tinh Hàn cách làm, rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phong vương nói, "Tinh Hàn a, ngươi mở miệng đi, chân chạy phí nói như thế nào? Chính là chúng ta Vân Quốc, cái ra vừa ra." Dạ Tinh Hàn cười nói, rất đơn giản, "Nếu ta thực thanh các vị hoàng tử công chúa mang về, một người mười vạn kim tệ, coi như là chân chạy phí." Đương nhiên, nếu không thể mang về người đến, vừa không mặt mũi đòi tiền. Mất tích năm người. Một người 10 vạn kim tệ, lại là 50 vạn đến sổ sách. Thứ này về sau, hắn nhưng chỉ có nhất Phương Tiểu Phú ông. Mấy vị lĩnh đội sắc mặt xanh mét, Dạ Tinh Hàn vừa thật sự là giã muốn. Bất quá thời điểm này, 10 vạn kim tệ cũng mất tích hoàng tử công chúa so với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Phong Vương lập tức gật đầu đáp ứng, không có vấn đề, bước lên lớn như vậy mạo hiểm, nên phải đấy. Mặt khác người cũng đều đáp ứng, chỉ để đạt thành nhất trí. Dạ Tinh Hàn lúc này mới trong nội tâm thoải mái một ít, cũng có động lực. Hắn hướng mọi người nói, tốt lắm, ta một lúc lâu sau xuất phát, mọi người tiểu đợi đến tin tức tốt của ta đi. Sau đó Mộc Loan cho Dạ Tinh Hàn một quả hải dẫn trầm. Này châm khóa nhân ngư cung phương hướng, đi theo dẫn dắt, liền có thể đến nhân ngư cung. Dạ Tinh Hàn rời khỏi sở chỉ huy, tìm một mảnh yên tĩnh dịp lục, ngã đầu đi nằm ngủ. Cái gọi là một canh giờ, hoàn toàn là vì ngủ. Thật sự quá mệt mỏi. Nếu không nghỉ ngơi một cái, xem chừng một hồi tại trong biển, bơi lên bơi lên dọn ngủ lấy. Cứ như vậy vụ vụ, ngủ một đại biết. Sau khi tỉnh lại, toàn bộ người tinh thần hơn nhiều, thoải mái đến tự điểm. Mộc Loan cùng các vị lĩnh đội đều sắp điền, Dạ Tinh Hàn rồi lại không nhanh không chậm ăn chút gì ăn uống no đủ sau đó mới tại một loan cùng các vị lính đội nhìn chăm chú, nhảy vào đại hải. Tinh hàn a, thu đảo vân mệnh, liền nhìn ngươi rồi. Một loan thần sắc nghiêm trọng, âm thầm cầu nguyện. Có hải dẫn châm dẫn dắt, dạ tinh hàn một đường vui chơi thỏa thích. Không biết bơi bao lâu, rốt cuộc thấy phía trước có một mảnh màu sắc đa dạng san hô. San hô c xếp thành một tòa trên biển tòa thành, hết sức xinh đẹp. Mà tại tòa thành cửa lớn, có một đám lính tôm tướng cua cầm trong tay bình khí gác. Nơi này đúng là nhân ngư cung. Cái gì người? Gặp dạ tinh hàn lội tới, hạ yêu thủ lính mang theo dưới tay lập tức xung lên, đem dạ tinh hàn bế quanh. Là ngươi. Khi thấy Dạ Tinh Hàn rung nhăn lúc, lũ yêu đều là lại càng hoảng sợ đây không phải tại thủ đạo đánh bại Vương Thượng Phủ dư nhân loại sao? Tiến đến bẩm báo, đã nói Dạ Tinh Hàn cầu kiến. Dạ Tinh Hàn âm thanh lạnh lùng nói: Cấp báo, cấp báo, Dạ Tinh Hàn đến rồi. Hạ yêu tiếp tục đem Dạ Tinh Hàn bế quanh, Hạ yêu thủ lĩnh lập tức nhảy vào nhân ngư cung. Trên đường đi không ngừng thét to, giống như như lâm đại địch. Ông xòm nhất hô, đem chọn cái nhân ngư cung đều triệt để kinh động. Hạ yêu đi tuần, loạn cả một đoàn. Tinh Hàn ca ca. Bất quá một hồi, thịt âm du ra nhân ngư cung, nhìn thấy Dạ Tinh Hàn vẻ mặt mừng rỡ, đang đeo mắt to chớp. Tịch âm đã lâu không gặp, dạ tinh hàn cười nói, có tịch âm đón chào, lại để cho hắn an tâm rất nhiều. tinh hàn ca ca mau vào đi. từ tịch âm tự mình dẫn đường, đem dạ tinh hàn đón vào nhân ngư cung đại điện. giờ phút này trong đại điện, lũ yêu thủ lĩnh tề tụ lại nhao nhao vẻ mặt tàn khốc như lâm đại địch, mà một thân áo đỏ phủ dư, ngồi ở vương tọa phía trên, một tay chống đỡ đầu, hai con mắt thím lại, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào dạ tinh hàn. thiên thọ đại pháp sư chống quẻ trượng, đứng ở phủ dư bên cạnh thân, thần, thần sắc nghiêm trọng, ngao anh bản thân bị trọng thương cũng không tại đại điện. dạ tinh hàn đúng lúc này, dạ tinh hàn nghe được một tiếng la lên, nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện doanh hỏa vũ đám người bị trói tại mấy cây ngư trụ phía trên, mỗi người đều dùng một cái bong bóng khí bảo hộ lấy, lấy cam đoan bình thường hô hấp. hô dạ tinh hàn, đúng là doanh hỏa vũ. giờ phút này doanh hỏa vũ dĩ nhiên từ cá mẹ hoa bộ dạng khôi phục nguyên bản bộ dáng, một đầu tóc đỏ như là lửa diễm, nhìn thấy dạ tinh hàn về sau, trong ánh mắt lộ ra thật sâu kích động chi ý dạ tinh hàn tới cứu nàng, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà không thể không nói, nàng hết sức cảm động. ai? dạ tinh hàn thở dài một tiếng, cái này mấy cái ngu ngốc, thật đúng là ở chỗ này. Xem ra, 50 vạn kim tệ muốn tới tay. Hắn không để ý đến doanh hỏa vũ đám người, mà là đi ra phía trước, hướng phủ Dư hành lễ nói, gặp qua Nhân Ngư Vương. Đối phương tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng mà thân phận là Nhân Ngư Vương, có lẽ cho một ít tôn trọng. Phù Dư chậm rãi bảy chính đầu, trầm giọng nói, không biết ngươi lần này đến đây, cái gọi là chuyện gì? Những lời này hỏi, có thể nói là biết rõ còn cố hỏi. Dạ Tinh Hàn vừa không quanh co lòng vòng, thẳng vào chủ đề. Lần này đến đây, là muốn lấy cái mặt mũi, mời Nhân Ngư Vương thả mấy vị hoàng tử công chúa. Mặt mũi? Phù Dư cười ha ha, ta cũng không cảm thấy ngươi đang ở đây ta chỗ này có cái gì mặt mũi? Nói như vậy thì ngươi không muốn thả người. Dạ Tinh Hàn ngữ khí, thoáng cái lạnh một đoạn. Khách khí là tôn trọng, cũng không phải mềm yếu. Nếu mặt mũi không dùng được, cùng lắm thì trở mặt. Đúng vậy, không muốn. Phù Dư sắc mặt cũng là lạnh lẽo, đối chọi gay gắt. Tình Thế Dương cung Bạch Kiếm, ở đây Hải Yêu thủ lĩnh, đều nhịp tiến về phía trước một bước, hướng Dạ Tinh Hàn áp bách mà đi. Thấy như vậy một màn, thì tâm sợ hãi. Nàng đội vàng bơi tới Dạ Tinh Hàn trước người, đem Dạ Tinh Hàn bảo vệ, cũng đối với Phù Dư nói, "Ca, Tinh Hàn ca ca là ân nhân cứu mạng của ta, lúc này đây, cũng là chúng ta Hạ yêu cả tổ cân nhân, nên đáp ứng Tinh Hàn ca ca, thả cái kia nhân loại đi. Chương 305, phụ thân. Chương 305, phụ thân. Là chúng ta Hạ tổ cân nhân. Phú Dư chậm rãi đứng người lên, trong ánh mắt lửa giận, một cái kình phong phún ra ngoài. Hắn chỉ vào Dạ Tinh Hàn nói, nếu không phải hắn, giờ phút này chúng ta Hạ yêu đã bị giam tụ đảo, hoàn toàn không cần mất tức vùi ở nơi đây. Từ ở nơi nào? Từ hắn vừa mới vào đến trước tiên, ta nên bổ hắn. Nói qua nói qua, Phú Dư đã nhe răng nghiến miệng đứng lên. Trên mình càng là tản mát ra rõ ràng nội khí cùng sát khí một chiêu vô ý, đầy bàn đều vua. giờ phút này nghĩ đến, hay vẫn là tất cả hối hận. nếu không phải dạ tinh hàn xuất hiện, lần này thế nào cũng có thể bị diệt thụ đảo đối với dạ tinh hàn hận, dĩ nhiên thẩm thấu đến tận xương thủy. sắt, sắt, sắt, trong đại điện hải yêu các, nhao nhao gào gét, tức giận bộ dáng, tựa hồ hận không thể đem dạ tinh hàn xuống bước. dạ tinh hàn trầm mặc không nói, không phải là không muốn phản bác, là chẳng muốn phản bác. nhân loại đều là lừa đảo, nếu là hắn người tốt, cựu cũng không lừa gạt đi người yêu chi tình. nhắc tới yêu chi tình, phủ dư tất cả đau lòng, ảo não nói đã mất đi yêu chi tình. Sau đó tu vi của ngươi đem trì trệ không tiến, tịch âm, ngươi thật quá tròn vắng. yêu chi tinh là tịch âm quý giá nhất đồ vật. khi hắn biết được yêu chi tinh bị dạ tinh hàn cầm đi, thiếu chút nữa biến mất. lừa đảo, nhân loại đều là lừa đảo. yêu chi tinh, dạ tinh hàn nhưng là vẻ mặt buồn bực, không biết đó là cái gì đồ vật. trong ý thức, linh quất giải thích nói, yêu chi tinh là nhân ngư vương nhất tộc, mẫu hệ nhân ngư trong thân thể ngưng tụ một viên hồn nhiên tinh phách. tinh phách có thai dục trọng sinh ngưng đám hồn hải tác dụng. nói càng trắng ra một chút, có thể trợ giúp người bị thương khôi phục thân thể, còn có thể trợ giúp hồn tu giả tiến giai một cái nhân ngư vương nhất tộc mẫu hệ nhân ngư, cả đời chỉ có thể ngưng tụ một viên yêu chi tinh, mất đi yêu chi tinh sau đó, cảnh giới đem vĩnh viễn đình trệ. Bách khoa toàn thư chính là bách khoa toàn thư, không gì không biết. Nghe xong Linh Quốc giải thích, Dạ Tinh Hàn nhưng là vẻ mặt ngưng trọng, não chỉ là lóe lên, lúc này mới hồi tưởng lại, lúc ấy trên biển tịch âm hôn hắn lúc, có một đạo thuần trắng hào quang lóng lánh từ tịch âm miệng chui vào thân thể của hắn, chẳng lẽ cái kia chính là yêu chi tinh? Ngươi giả bộ, phù dư nổi giận nói, ngươi không phải là vì lừa gạt tịch âm yêu chi tinh, mới tiếp cận tịch âm đấy sao? Nếu không phải tịch âm yêu chi tinh. Cái kia một ngày ngươi bản thân bị trọng thương, ngươi cho rằng tại sao mình nhanh như vậy khôi phục? Đó là so với Tịch Âm sinh mệnh đồ vật bị ngươi lửa gạt rời đi. Lần này, Dạ Tinh Hàn triệt để giận mình. Cũng là khẳng định, ngày đó vừa hôn triệt lại, đúng là yêu chi tinh. Chắc không được lúc ấy sau khi tỉnh lại, thương thế khôi phục nhanh như vậy, nguyên lai like là Tịch Âm đem bản thân yêu chi tinh cho hắn. Còn có, sau khi tỉnh lại, hắn liền thành công tiến giai hồn cung cảnh. Lúc ấy còn tưởng rằng là đệ cung đang tác dụng, hiện tại xem ra, đều là Tịch Âm yêu chi tinh công lao. Hắn muôn phần hối nãy, lại lại để cho Tịch Âm hy sinh lớn như vậy. Như thế ân tình, cũng không biết nên như thế nào hồi báo. không ngờ, tịch âm lại một cái kình phong lát đầu nói, ca, tinh hẳn, ca ca không phải là người, là ta cam tâm tình nguyện đem yêu chi tinh giao cho tinh hẳn ca ca. ngươi, phù dư tức giận hất lên tay áo, ngươi thật sự là quỷ mê tâm thiếu rồi, tịch âm, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. lời của muội muội lại để cho hắn triệt để nản lòng phái trí. tịch âm, cảm ơn ngươi, ta dạ tinh hẳn cả đời, sống bằng phẳng lây động, có cựu đoán thất báo, nhưng mà có ân vừa nhất định trả. dạ tinh hẳn vẻ mặt nghiêng mặt, lời thề son sắt nói, ân tình của ngươi, ta nhớ kỹ trong lòng, cuối cùng có một ngày. Thế nào cũng hoàn lại nợ ư? Làm người coi như như thế, ấn đoán rõ ràng. Tịch Âm đỡ đòn hải tộc cấp lực, đem như thế trọng yếu yêu chi tính tặng cho hắn, trợ giúp hắn khôi phục thân thể, lại trợ giúp hắn tiến giai hồn cung cảnh. Lớn như thế ư, tuyệt khó phụ lòng. Tinh Hàn ca ca, là người trước cứu ta. Tịch Âm mắt to chớp, hồn nhiên vô cùng. Trong lòng hắn, hay vẫn là khẳng định một chút, Dạ Tinh Hàn là người tốt. Dạ Tinh Hàn trong lòng cảm động, sau đó thái độ lại biến. Có tích ân tình tại, đối với phụ dư vừa lẫnh không đứng dậy. Tay phải hắn vung lên, thân thể không gian vật bèo. Phấn Phật một cái, hơn 400 hải yêu thi thể xuất hiện ở trong đại điện. Lũ Yêu phải sợ hãi, nhìn xem đồng bào thi thể, lại là một hồi buồn giận. Dạ Tinh Hàn nói, lần này đến đây, ngoại trừ cứu người, cũng có tiến đưa những thứ này Hải Yêu về nhà y tứ. "Hảo hảo an táng, các ngươi cũng có thể hết một phần tế điện chi tâm." Kỳ thật, còn lưu lại hơn 10 đầu đại hải yêu thi thể, lưu cho phao phao long ăn. Dạ Tinh Hàn, "Phù dư giận quá, một số gần như gào ghét. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, làm như ta thấy cái này một đống thi thể thời điểm, biết càng thêm phẫn nộ, càng thêm đều muốn giết ngươi. Đó là ngươi sự tình, ý nghĩ của ngươi." Dạ Tinh Hàn hai mắt không hề bận tâm biểu hiện thập phần lạnh nhạt. Ta đến tiến đưa thi thể, chỉ là niệm một tia nhân đạo tình cảnh mà thôi. Nếu sợ hãi ngươi phẫn nộ, ta cũng liền không tới. Về phần cứu người, cũng coi như không hơn là cứu. Xem đại tịch âm trên mặt mũi, ta chỉ là muốn khuyên đủ ngươi. Mấy người bọn hắn thân phận, chắc hẳn ngươi cũng biết, đều là các quốc gia hoàng tử công chúa. Một khi bọn hắn có một không hay xảy ra, thất hoàng nhất định bức tức, hải yêu thế nào cũng dị tộc. Tha bọn hắn, là ở bảo hộ hải yêu nhất tộc. Phu dư cười lạnh nói, lúc trước đánh vào thủ đảo, ta dám ngay cả bảy quốc chi người cùng một chỗ sát, đã sớm không quan tâm cái gì thất hoàng. Hiện tại bảy quốc quân sĩ toàn bộ bị giết, mặc dù ta thả mấy người này, thất hoàng có thể buông tha ta sao? Đã như vậy, ta còn không bằng đưa bọn chúng giết, dù sao kết quả cũng giống nhau. Không giống nhau. Dạ Tinh Hàn lập tức cắt đứt phủ dư. Ngươi thật sự là một cái ích kỷ vương, chính ngươi muốn chết, hà tất lôi kéo toàn bộ hải yêu cùng một chỗ đưa đám à? Chiến tranh đã chấm dứt, cứu hận cũng đã bị tiến đoạn, ngươi rất muốn vì bản thân tư lợi, lôi kéo cứu hận đầu sợi không thả, chính là ích kỷ vương. Thả mấy người bọn hắn, cả tộc di chuyện, mới là một cái có đảm đương vương chuyện nên làm. Nói khó nghe một chút, mấy trong danh quân sĩ, còn không đến mức thất hoàng tức giận vào hại nhưng mà hoàng tử công chúa bị giết nhưng là thất hoàng không có khả năng dễ dàng tha thứ sự tình cả tộc di chuyển tuyệt đối không có khả năng phù dư khuôn mặt giữ tần đạo ta đã từng phát qua thể độc phụ thân không thuộc về tuyệt không bỏ qua nhân ngư cung ngươi làm muốn ta vi phạm lời thề của mình sao ta cho ngươi biết mặc dù cả tộc hủy diệt ta cũng sẽ không mang theo tộc nhân di chuyển dạ tinh hàn biết vậy nên im lặng gặp được cưỡng lưu rồi hắn còn muốn quên nữa lại nghe tịch tâm nói tinh hàn ca ca ta biết rõ ngươi là học tâm nhưng mà mấy ngày nay ta cùng ca ca đã nói mới hiểu được nhân ngư cung đối với chúng ta hải tộc có không thể tầm thường so sánh ý nghĩa, vô pháp bỏ qua. Còn có, ta cũng muốn bạn nhất có một ngày, phụ thân thật trở về rồi, có thể tìm tới ra. Tịch Âm mà nói, lại để cho Dạ Tinh Hàn lần nữa trầm mặc. Cái loại đó tâm tình, kỳ thật cũng có thể lý giải. Hắn suy nghĩ một chút, đối với Tịch Âm nói, Tịch Âm, ngươi phụ thân hình dạng thế nào? Ta nếu trở lại nội địa, có thể giúp đỡ ngươi tìm kiếm một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Thiếu yêu chi tinh đại ân, có trời mới biết như thế nào hồi báo. Nếu như Tịch Âm như thế để trong lòng phụ thân, không bằng từ đây sự tình lấy tay, hướng Tịch Âm báo đáp một chút. Nếu có thể tìm được Tịch Âm phụ thân manh mối, coi như là báo ơn rồi. Cảm ơn Tinh Hàn ca ca. Tịch Âm đại hỉ, lập tức Miêu Tả đứng lên. Ta phụ thân tự nhiên cũng là ngư yêu, toàn thân lân phiến mọc ra đuôi cá, hai hàng lông mày giữa có một đạo vết sẹo, hai thái phía trên treo kim sắc lục lạc trùng. Ồ, như thế nào nghe quen như vậy tất. Dạ Tinh Hàn âm thầm cục. Cảm giác, cảm thấy tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào Tịch Âm Miêu Tả ngư yêu. Trong ý thức, Linh Cốt nói, người đã quên sao? Tại Vân Quốc hoàng cung phế điện hạ trước mặt, chẳng phải có một cái bị trận pháp vây khốn ngư yêu. Cái kia ngư yêu bộ dạng, cùng Tịch Âm Miêu Tả hầu như giống như đúc. Đúng rồi, chính là kia con cá yêu. Dạ Tinh Hàn vẻ mặt khiếp sợ, kinh ngạc nhìn qua Tịch Âm. Chẳng lẽ, cái kia bị trận pháp vây khốn ngư yêu chính là Tịch Âm phụ thân? Chương 306: Cứu. Chương 306: Cứu. Dạ Tinh Hàn thần sắc nghiêm trọng, thật lâu kinh ngạc. Mới vừa đáp ứng thay Tịch Âm tìm phụ thân, trong nháy mắt đã tìm được. Nhanh đến lại để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Sự tình thật sự là đủ trùng hợp, Tịch Âm phụ thân dĩ nhiên là bị Doanh Sơn dụng trận pháp vây ở phía điện địa hạ cái kia ngư yêu. Tinh Hàn ca ca, ngươi mới vừa nói cái gì quan thuộc? Tịch Âm đối với Lâm Vạo trầm tư Dạ Tinh Hàn hỏi: đã cắt đứt dạ tinh hàn suy nghĩ. Không có gì. Dạ tinh hàn lắc đầu, liếc qua ngư trụ phía trên doanh hòa vũ, sau đó đối với phủ dư nói, "Phủ dư, có thể tìm một chỗ, liền ta và ngươi còn có tịch âm ba người, ta có lời sẽ đối các ngươi nói." Trước đây vì báo đáp tịch âm yêu chi tình tri ân, hắn chủ động hỏi ý tịch âm phụ thân sự tình. Chính là nghĩ đến hỗ trợ tìm một chút, chả này ư, nhưng mà đúng là bất ngờ, hắn vậy mà gặp qua tịch âm phụ thân. Lấy hắn phong cách làm việc, nếu như nghĩ đến giúp đỡ tịch âm, cái kia vô luận như thế nào tuyệt đối sẽ giúp đỡ đến cùng. Phế điện nhân ngư sự tình Liên lụy vân quốc quá thượng Hoàng Doanh Sơn, một vị niết bàn cảnh cường giả, nhất định là một chuyến vung nước đục. Nhưng mà sự tình dĩ nhiên mở đầu, mặc dù là vung nước đục cũng phải tranh. Vì vậy, hắn chuẩn bị đem phế điện nhân ngư sự tình. Đối với cái này, một đôi huynh nội nói thẳng ra, Doanh hỏa Vũ ở đây không thích hợp đảm luận việc này, cho nên mới yêu cầu ba người bí mật trao đổi. Phù Dư một chút kinh ngạc, không rõ bạch dạ Tinh Hàn ý đồ đang lúc do dự buồn bực, tịch âm lập tức nói ra, ca, ta tin tưởng Tinh Hàn ca ca, đi gian phòng của ta nói đi. Thốt, ta ngược lại là muốn nhìn, hắn ở đây làm cái quỷ gì? Long Hiếu kỳ lại để cho Phù Dư đáp ứng việc này. Tại bên trong nhân ngư cung, cũng không sợ Dạ Tinh Hàn đuổi nghịch ra bị bọm cái gì đến. Vì vậy ba người vượt qua vương tọa, tiến vào nhân ngư cung ở chỗ sâu trong. Một chỗ khéo leo tinh xảo hải huyệt, chính là tịch ữn gian phòng. Gian phòng trình đốn vô cùng sạch sẽ, còn có cực lớn vỏ sò làm thành mềm mại giường. Phù dư hai tay sau lưng, đối với Dạ Tinh Hàn nói, "Dạ Tinh Hàn, hiện tại chỉ còn lại có ba người chúng ta, ngươi tốt nhất nói ra một ít chuyện trọng yếu, nếu không, ta ngoại trừ sắt cột mấy người cũng sẽ giết ngươi." Dạ Tinh Hàn giờ phút này cũng lười cùng Phù dư so đo cái gì, trực tiếp bật tốt lên, "Ta đã thấy các ngươi phụ thân." Đơn giản một câu, lại để cho Phù Dư cùng Tịch Âm đều là sát mặt đại biến. Tịch Âm vừa mừng vừa sợ, kích động lôi kéo Dạ Tinh Hàn cánh tay. "Tinh Hàn ca ca, ngươi làm thực gặp qua phụ thân sao?" "Hắn ở đâu?" Phù Dư khắc chế tâm tình của mình, rung rẩy thanh âm nói, "Dạ Tinh Hàn, ngươi tốt nhất không muốn cầm chuyện này hay nói giỡn, bằng không mà nói, ta nhất định khiến ngươi hối hận." Phụ thân là nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, mềm mại nhất tồn tại. Hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào, dụng chuyện phụ thân mất tích hay nói giỡn. "Ngươi nghe một chút đã biết rõ, ta có hay không hay nói giỡn." Dạ Tinh Hàn dựa theo nhớ lại, bắt đầu miêu tả Ta nhìn thấy cái kia ngư yêu, bị giam tại một tòa phế điện phía dưới, dùng âm tàn trận pháp trấn áp. Ngư yêu toàn thân lân giáp đầu là ngư, lại cùng mặt người vừa thập phần giống nhau. Ngư yêu có được tứ chi, tứ chi phía trên cũng có lân giáp, sau lưng có một cái lục sắc cái đuôi rất dài rất dài. Ngư yêu thân hình thập phần to lớn, thoạt nhìn hắn ta bạo. Đỉnh đầu đều là tóc trắng, hai thái phía trên đều treo một cái kim sắc lục lạc trung. Ách đầu ở giữa có một đạo dựng thẳng lấy vết sẹo, như là mở con mắt thứ ba. Còn có một chút vừa thập phần trộng yếu, cái kia ngư yêu cảnh giới là kiếp cảnh cửu trọng. Ta nói không sai đi, đây chính là các ngươi phụ thân. Sau khi nghe xong, phụ dư một cái lão đạo, run dãy lui về phía sau một bước. Thần sắc hắn đại loạn, triệt để mất ổn trọng. Dạ Tinh Hàn miêu tả vô cùng kỹ càng, vừa hắn chính xác, ngay cả phụ thân cảnh giới đều nói rõ ràng. Nếu là không có gặp qua phụ thân, tuyệt đối biên không đi ra. Nói cách khác, Dạ Tinh Hàn thật đúng gặp qua phụ thân, hơn nữa phụ thân còn sống. Quá tốt rồi. Tịch Âm không hoài nghi chút nào Dạ Tinh Hàn mà nói, nước mắt mưa lượn quanh. Nàng kích động lần nữa hỏi, Tinh Hàn ca ca, phụ thân ở đâu? Mang ta đi tìm phụ thân, van ngươi, mang ta đi. Dạ Tinh Hàn thần sắc nghiêm trọng, một hồi đau đầu. Hắn đối với Tịch Âm trấn an nói, Tịch Âm, ngươi trước tỉnh táo một chút, nhốt ngươi phụ thân là một vị niết bàn cảnh cường giả, không nên gấp gáp, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Lúc này đây là muốn lâm vào thị phi chúng phải, nhưng mà nếu như trước đây đáp ứng cứu tìm Tịch Âm phụ thân báo ân, vô luận cỡ nào khó khăn cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nghĩ biện pháp lại để cho Tịch Âm cùng phụ thân đoàn tụ. Chỉ bất quá Doanh Sơn thực lực quá mạnh mẽ, nhốt Tịch Âm phụ thân nguyên do vừa không rõ lãng, tạm thời không thể mạo muội làm việc, phải lại để cho cái này một đôi mưu muội trước tỉnh táo lại. Dạ Tinh Hãn, nói cho ta biết về phụ thân hết thảy tin tức, ta lập tức thả cái kia nhân loại, ta muốn đi cứu phụ thân lập tức lập tức hiện tại. Nếu như ngươi là còn có cái gì yêu cầu khác cũng tận cửa sách, chỉ cần ta có thể làm được, ta cùng nhau đáp ứng." Phù dư lời thể son sắt nói, "Vì phụ thân, hắn có thể trả giá hết thảy." Dạ Tinh Hàn thật sâu nhíu mày, nói với Phù dư, "Ngươi là người thông minh, ta vừa rồi đã nói rất rõ ràng, nhốt các ngươi phụ thân chính là một vị niết bàn cảnh cường giả. Nhân ngư cũng không có người có năng lực cứu trợ về các ngươi phụ thân, vì vậy trước tỉnh táo an tâm một chút chớ vội. Tịch âm dụng yêu chi tinh cứu ta, ta đáp ứng giúp đỡ tích âm cứu tìm các ngươi phụ thân, liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Vì vậy, ngoại trừ thả mấy vị hoàng tử công chúa bên ngoài, Ta không biết đối với ngươi nói cái gì yêu cầu, càng sẽ không yêu cầu cái gì đem thú lao. Cứu lao nhân ngư vương, là ta cam tâm tình nguyện thay tịch âm làm một chuyện. Chuyện bây giờ còn không sáng tỏ, đối mặt nghiệt bản cảnh cứng giả, cũng không có thể mạo muội xúc động, ta hy vọng các ngươi không muốn lộ máng tỉnh táo một chút, có thể nghe theo chỉ huy của ta. Ngươi muốn chúng ta như thế nào tỉnh táo? Dạ Tinh Hàn mà nói còn chưa nói xong, phụ dư bông nhiên tâm tình kích động lên. Ta cả ngày lẫn đêm dài vò, một mực ngóng nhìn phụ thân trở về, trông mòn con mắt. Hiện tại thật vất vả biết được phụ thân còn sống, ngươi để cho ta như thế nào tình táo? Nếu không thể tình táo Liên Quốc chính mình hai phát cái tát, Dạ Tinh Hàn tức giận giống to. Lời Hữu Hích nói hết nghe không rõ sao? Chúng ta mục đích cuối cùng nhất là cứu ra người phụ thân, không phải tại đây sĩ diện cái lão. Sĩ diện cái lão đến sĩ diện cái lão đi, sĩ diện cái lão cái rắm, không nên dụng mất đi lý trí phương thức để chứng minh đối với người phụ thân quan tâm sao? Thật sự là đủ buồn cười. Có ít người chính là kỳ quái, ưa thích dụng mất đi lý trí cấp tiến phương thức đến biểu hiện mình quan tâm. Cái loại người này, phần lớn là vô pháp khống chế tâm tình ngu xuẩn giả. Ngây thơ táo bạo hay vi, kỳ thực là cho người khác xem đối với sự tình bản thân, chút nào tác dụng đều không có ngược lại chỉ có thể thêm phiền. Phù Dư ánh mắt giảm đạm mấy phần, cũng chầm chậm tỉnh táo lại. Hắn chậm rãi mở miệng nói, Dạ Tinh Hàn, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cứu ta phụ thân? Thấy Phù Dư dần dần hòa hiệp, Dạ Tinh Hàn thái độ vừa nhu hòa một ít. Ngươi duy nhất muốn làm, chính là không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Lần trước ta cũng là dưới cơ duyên xào hợp, nhìn ngươi phụ thân một cái. Hiện tại phải một lần nữa tìm hiểu một phen, đem ngươi phụ thân tình huống hoàn toàn tìm hiểu rõ ràng. Ví dụ như vị kia niết bàn cảnh cường giả tại sao phải nhốt ngươi phụ thân, nhốt ngươi phụ thân trận pháp như thế nào phá giải vân. Vân? Vấn đề Một khi làm rõ ràng sau đó, mới có thể tốt hơn đi nghị cách cứu viện. Y thì ta quan sát, vị tiên niết bàn cảnh cường giả tạm thời không có giết người phụ thân ý tứ, kế hoạch của ta là, từ ta đem người phụ thân tình huống triệt để rõ xét rõ ràng, sau đó lại chế định nghị cách cứu viện kế hoạch. Chương 307. Thỏa đàm. Chương 307. Thỏa đàm. Sở dĩ một mực cất dấu lão nhân ngư Vương vị trí không nói, chính là sợ phù dư Lô Mãng. Cất dấu cái này tin tức trọng yếu, có thể nắm giữ quyền chủ động. Mặc dù phù dư như thế nào xúc động, cũng không cách nào mạo muội đi nghĩ cách cứu viện lão nhân ngư Vương ngay cả địa phương cũng không biết cứu cái dám phù dư thần sắc ngương trọng trong mắt u buồn thật sâu cao mày nói dạ tinh hàn ta đến cùng có nên hay không tin nhiệm ngươi giờ phút này hắn vừa thập phần xoan xuyết chờ lâu một ngày phụ thân là hơn một phần nguy hiểm nhưng mà cứu phụ thân chuyện này dạ tinh hàn không phối hợp hắn ngay cả vị trí cũng không biết căn bản không có biện pháp thi cứu hơn nữa hắn kỳ thật cảm thấy dạ tinh hàn theo như lời vừa rất có đạo lý nếu như thật sự là niết bàn cảnh cường giải nhốt phụ thân lấy thực lực của hắn không có kế hoạch tiến đến nghị cách cứu viện căn bản không có khả năng cứu ra phụ thân huống chi vẫn còn là nhân loại trên địa bàn. Tin hay không mặc ngươi bản thân phán đoán. Dạ Tinh Hàn có chút không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói, ta và ngươi giao thủ mấy lần, nếu ngươi đối với ta cái này, ngươi ngay cả một chút cơ bản phán đoán đều không có, vậy buồn cười quá. Ngươi, Phù Dư tức giận nói, ngươi nói chuyện dù sao vẫn là như vậy cần ăn đòn, để cho ta hắn không thích. Kỳ thật hắn nhìn đi ra, Dạ Tinh Hàn là một cái bong bong thiết cốt há tử, nhưng chính là lúc nói chuyện ngữ khí, lại để cho hắn hết sức chán ghét. Ta sống cũng không phải vì để cho ngươi ưa thích. Dạ Tinh Hàn hừ một tiếng, gặp hai người lại muốn lên tranh chấp, Tịch Âm lập tức cắt đứt hai người. Đối với phụ dư nói, ca, ta tin tưởng Tinh Hàn ca ca, hắn thật là người tốt, rất tốt người tốt. Tuy rằng ta vừa rất muốn mau chóng cứu ra phụ thân, nhưng ta hiện tại vừa thanh tỉnh, Tinh Hàn ca ca nói đúng, cứu phụ thân cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Ta và ngươi đều là ngư yêu, đừng nói là cứu phụ thân, chính là đặt chân nhân loại khu vực, lập tức sẽ có nguy hiểm. Huống chi nốt phụ thân, hay vẫn là giết bàn cảnh nhân loại cường giả, chúng ta thì càng cứu không xuất ra phụ thân rồi. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, chỉ có tin tưởng Tinh Hàn ca ca. Ta tin tưởng hắn, một vạn vân tin tưởng hắn van ngươi cả, coi như là tin tưởng ta, tin tưởng tinh hẳn, ca ca đi. Thích âm mà nói, lại để cho phụ dư rất có xúc động. hắn ngẩng đầu lên, thống khổ nhắm mắt lại. Trầm mắt hồi lâu sau, mới chậm rãi tiếng nhãn, nói khẽ, dạ tinh hẳn, mà thôi. Ta lựa chọn tin tưởng ngươi, coi như là ta một lần cuối cùng tin tưởng nhân loại. Như thế nào cứu ra phụ thân, ta nghe ngươi. Làm ra quyết định như vậy, với hắn mà nói so với chết còn khó chịu hơn. Nhưng mà vì phụ thân, hắn thỏa hiệp. Dạ tinh hẳn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng là đem phủ dư cái này ngoan cố ra hỏa thuyết phục. Hắn đối với phủ dư nói ta trở lại Vân Quốc sau đó, biết mau chóng dò xét rõ ràng lão nhân ngư vương bị nhốt hết thể chi tiết, nếu là có cơ hội lời nói, ta sẽ xuất thủ cứu ra lão nhân ngư vương, tiễn đưa thuộc về lại hải. Nếu tình huống so sánh phức tạp, hoặc là cần phải các ngươi trợ giúp, ta sẽ trước tiên liên hệ các ngươi, cùng một chỗ thương thảo nghị cách cứu viện vương án. Các ngươi tốt nhất tại gần biển một chỗ ẩn nấp chi địa thiết lập một cái điểm liên lạc, hoặc là có thân phận lệnh bài các loại đồ vật có thể truyền lại tin tức. Doanh Sơn tuyệt đối là cái lao hồ ly, muốn cứu lão nhân ngư vương cũng không đơn giản đoán chừng sẽ là một trận dài rằng giặc mà lại phức tạp đấu tranh. Vì vậy, trước hết làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Phu Dư nói, Hạ Yêu cũng có thân phận lệnh bài, cùng nhân loại tông phái thân phận lệnh bài đồng dạng, cũng có thể truyền lại tin tức. Ta một hồi liền tặng cho ngươi nhất giới, có thể cùng ta liên hệ, chỉ bất quá khoảng cách khá xa, truyền lại tin tức cần phải khá nhiều hồn tinh thạch. Hồn tinh thạch đều là việc nhỏ. Dạ Tinh Hàn hào sảng vung lên tay, hắn hiện tại không chút nào kém tiền, mấy viên hồn tinh thạch mà thôi, mua nổi. Phu Dư nhẹ gật đầu, lập tức thúc giục hồn giới. Nhất thời xuất hiện rất nhiều kim tệ cái túi, còn có một khối bạch sắt thân phận lệnh bài. Hắn đem lệnh bài giao cho Dạ Tinh Hàn, nói ra, còn có miếng này lệnh bài liền có thể cho ta truyền lại tin tức về phần những số tiền này, ngươi cầm lấy đi dụng, không sai biệt lắm hơn 30 vạn kim tệ. Tại nhân loại khu vực, dụng tiền địa phương rất nhiều, ta hiểu. Ách, ta đây liền nhận rồi. Dạ Tinh Hàn vẻ mặt cười khổ, lại không chút lựa chọn thuốc dục thân thể không gian. Thu thân phận lệnh bài, vừa thu kim tệ. Tiền vật này, ngươi khắc cho, hắn là sẽ không nhăn nhó cự tuyệt. Thật sự không nghĩ tới, Phù dư rõ ràng còn hiểu việc đời. Phù dư lại nói, ngoại trừ thân phận lệnh bài bên ngoài, ta cảm thấy được thành lập gần biển điểm liên lạc, cũng là thập phần chuyện cần thiết. Chuyện này ta sẽ tự mình đi làm, một khi thành lập tốt điểm liên lạc biết làm thành hải dẫn châm xác nhận phương vị, đến lúc đó ta nghĩ biện pháp đem hải dẫn châm đưa đến trên tay ngươi. Như thế cũng tốt. Dạ Tinh Hàn liên tục gật đầu. Thân phận lệnh bài cùng điểm liên lạc hai bút cùng vẽ, có thể cam đoan cùng phủ dư liên hệ. Hắn đối với phủ dư nói, tại ta dò xét tin tức trong khoảng thời gian này, có thể sẽ có hơn tháng lâu, thậm chí càng lâu. Ta hy vọng ngươi có thể dẫn đầu hải Yêu tạm thời di chuyển. Bảy quốc quân sĩ bị tàn sát đại hết, còn có nhiều vị hoàng tử bị giết, những thứ này chỉ sợ sẽ làm cho thất hoàng tức giận, chưa chừng sẽ đối với Hạ Yêu dùng sức mạnh. Các ngươi mới vừa cùng thụ đảo đại chiến một trận, căn bản vô lực ứng đối thất hoàng chi nộ phương thức tốt nhất, hay vẫn là tạm lãnh phong mang, cũng tốt hòa dịu cùng thụ đả mâu thuẫn. Lần này đến đây nhân ngư cùng, ngoại trừ cứu doanh hỏa vũ mấy người, cũng muốn tới khuyên Phủ dư di chuyển. Là vì tiểu diệp tử, quy tây còn có tí âm, cũng vì lại để cho tiễn đoạn kỷ hận triệt để đoạn tuyệt. Hải yêu là tuyệt đối sẽ không rời khỏi nhân ngư cùng, điểm này ta không đáp ứng. Phụ dư không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt Dạ Tinh Hàn đề nghị. Dạ Tinh Hàn còn muốn khuyên nữa một chút, lại nghe Tịch Lâm nói, "Tinh Hàn ca ca, nếu vài ngày trước, ta cũng sẽ tán thành đề nghị của ngươi, khuyên ca dẫn đầu Hải yêu gi chuyện, đi lại hại ở chỗ sâu trong rời xa như loại." nhưng mà mấy ngày nay ta mới biết được chúng ta sở dĩ đời đời đời đời cư ngụ ở nơi này không tiếp cùng thụ đạo nhiều thế hệ là địch là có một cái rất trọng yếu nguyên nhân nói đến chỗ này nàng theo bản năng nhìn về phía phụ dư tựa hồ tại trưng cầu phụ dư ý kiến có hay không có thể đem kia trung nguyên bởi vì nói với dạ tinh hẳn phụ dư thật sâu nhắm mắt lại nói ra kỳ thật vừa không có gì hay dấu hiếm chúng ta nhân ngư vương nhất tộc lương meo gia tộc sứ mạng nhân ngư cung cất giấu một cái cực lớn bí mật chúng ta nhân ngư vương nhất tộc đời đời đời đời cành trưởng bí mật này không có khả năng rời khỏi nếu rời khỏi cái kia chính là phản bội tổ tiên nghe song phủ dư mà nói, dạ tinh hàn nhất thời không lời nào để nói. Lý do này lại để cho hắn vô pháp cãi lại. Hắn một chút đau đầu nói, đã như vậy, ta sẽ không nhiều hơn nữa khuyên. Các ngươi nhiều hơn để phòng tự giải quyết cho tốt. Tốt rồi, sự tình vừa nói không sai bị lắm. Các ngươi lập tức thả bên ngoài cột mấy người, ta dẫn bọn hắn trở về báo cáo kết quả công tác, mau chóng lên đường hồi nội địa đi. Nói tới cái này phân thượng, coi như là lý tưởng nhất kết quả. duy nhất đau đầu chính là lương béo cứu vớt lao nhân ngư vương trách nhiệm. nhưng mà việc đã đến nước này, cứu người là được. suy nghĩ nhiều rồi, không có chút ý nghĩa nào. sâu đó. Phụ dư sai người phóng thích doanh hỏa vũ đắng người. năm người bị trói bốn ngày, cuối cùng được tự do. Dạ tinh hàn mang theo bong bóng khí năm người rời khỏi nhân ngư cung, bắt đầu hướng thụ đảo đi lại. Mang về năm người này, thỏa thỏa lại là 50 vạn kim tệ tới tay. Còn có, một loan đảo chủ thần bí thật to lễ vật, vừa sắp tới tay.